t r ư ớ c g một trăm linh hai chương vũ sư c h i cảnh điên cùng giết chóc chỉ hy vọng đường chủ không nên quá sâu có thể kịp thời rút lui lạc d ụ n g suy nghĩ một lúc sau đó đem mặt khác vũ sĩ triệu tập đến sau đó lại lấy ra đưa tin ngọc bài cho chút ít vũ đồ hạ đ ạ t chỉ lệnh để bọn hắn cùng một chỗ bước vào rừng rậm chuẩn bị tiếp ứng lạc khai chút ít vũ đồ ảnh hưởng tự nhiên là giống như đ ê m q u a ở lúc khi tối hậu trọng yếu trở thành vật hy sinh mà liên tại lạc khai phi tốc đuổi theo số hai phân thân một hơn sáu trăm vũ đồ lần nữa xuất phát bước vào rừng rậm lúc tại chỗ rất xa rừng rậm tô phong lần nữa n ê n đón một đạo hệ thống nhắc nhở. Đinh. thu vi ao đã đủ có phải đột phá hừ hừ cuối cùng chờ đến n h a tô phong trong hai mắt buộc phát ra hưng phấn quan mang hệ thống lập tức đột phá đinh bắt đầu đột phá hệ thống vừa dứt lời tu vi trong ao kim sắc hình quan g toàn bộ bước vào tô phong thể nội một bộ phận bắt đầu tới nhuần tô phong toàn thân ngũ t ạ n g nội phủ một phần khác thì tràn vào trong đan điển dung nhập n à y đã tràn ngập tất cả đan đ i ể n linh khí luồng khí xoáy theo đại lượng kim sắc hình quan g dung nhập linh khí l u ồ n khí xoáy ở l u ồ n khí xoáy vòng xoáy trung tâm nhất rất nhanh cựu xuất hiện một dọn thể lỏng linh khí Theo một đạo kỳ dị mà rất nhỏ âm thanh từ trên người tô phong tỏa ra mở ngay sau đó càng thêm cường đại sóng linh khí bộc phát làm chung quanh có cây không gió mà bay sơ cấp vũ sư tri cảnh đến tô phong mánh mở ra hai mắt như điện quang mang lóe lên một cái rồi biến mất hắn có thể rõ ràng phát giác được trong cơ thể mình tràn đầy bảng bạc năng lượng so với đỉnh phong vũ sĩ c h i cảnh có thêm đầu chỉ gấp ba lục thân lực lượng cũng có cực lớn tăng phúc cho dù không sử dụng linh lực cũng có thể một quyền đấm chết một cái sơ cấp vũ sĩ đồ sát biểu diễn lần nữa bắt đầu tô phong cười lạnh một bên mệnh lệnh số một phân thân ra tay một bên hướng phía lạc khai đám người vị trí phi tốc tiến đến lúc này hắn đã phát dục hoàn thành đến sơ cấp vũ sư c h i cảnh đối với vũ sĩ có tuyệt đối nghiên ép cấp lực lượng đương nhiên sẽ không lại tiếp tục cầu thả cùng một thời gian giám thị bí mật một ngàn hơn sáu trăm vũ đồ số một phân thân cũng xông ra ẩnấp chỗ cheng số một phân thân trường đao ra khỏi vỏ hóa thành một đoàn đao ảnh trực tiếp g i ế t vào đám người bạch đầu người bay lên m á u tươi văng khắp nơi địch tập địch tập nhanh đến tụ tập được đến dùng người đếm đẻ chết đối phương không được đối phương quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ hắn là vũ sư trốn a mau trốn đi không trốn nữa chúng ta đều phải chết một n g à n hơn sáu trăm vũ đổ trải qua một phen luồng phí sức lực chống cự sau đó lập tức tán loạn bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo như rết đi vào là vũ sĩ thật là có khả năng bị kiến tắn chết voi nhưng bây giờ tô phong phân thân n truy sát hạng c h hơn một cái vũ đ ồ nhao nhao tứ tán đảo vong nhưng mà bọn hắn nhân số quá nhiều nhất thời trong lúc đó lại hình thành ngắn chặn trái lại thấp xuống đảo vong tốc độ tô phong phân thân trực tiếp trong đám người đại khai sát giới quả thực như là hóa thành cối xay thịt những nơi đi qua thây ngang cấp đồng đổ máu phiêu s ử vô số thê thảm chu lên tràn ngập sân giã tự liền tam giai hung thú khu vực biên giới lạc dũng bọn người nghe được chuyện gì lạc dũng điền kinh cùng thái đăng đám người hai mặt nhìn nhau ngay sau đó đưa tin ngọc bài tự không ngừng chuyển đến tin tức lạc dũng cầm lấy đưa tin ngọc bài xem xét từng đạo tin tức không ngừng thoát hiện toàn bộ đều là tín hiệu cầu cứu t r ư ơ n g một trăm linh ba chương ta với các ngươi cái gì t h ủ cái gì oán lạc dũng đại nhân cứu mạng a có người sắp nhập vào chúng ta đ o à n đội đối phương là một cái vũ sư chúng ta căn bản không có chút nào sức chống cự cứu mạng cứu mạng a chúng ta đã bị giết hơn ba trăm người đối phương còn đang ở giết người văn cầu ngài lạc dũng đại nhân nhanh đến mau cứu chúng ta đi nhìn đưa tin trên ngọc bài hiện lên từng đạo tin tức lạc dũng như sấm canh đ ỉ n h cưng ở đâu dồn không ngừng cái gì vũ sư hung thủ một bên còn có người hơn nữa còn là một cái vũ sư trời ạ cái này vũ sư một mực â m thầm thăm dò chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ quả thực so với độc nhất rắn độc còn muốn âm độc a thái đăng cùng điển kinh đám người góp xa xem đồng dạng lập tức đ ứ ra trong mắt đều muốn rơi ra đến rồi đồng dạng không thể tin được còn có đang truy sát số hai phân thân bước vào tam gia hung thú khu vực lạc hai hắn nhận được một cái vô cùng coi trọng đỉnh phong vũ đồ phát tới tin tức biết được vũ đồ đoàn đội bị giết chóc thông tin vũ sư khả năng khả năng còn có vũ sư thành nội vũ sư t i ể u c h ú t ít từng cái có danh tiếng c ù n g ta có thủ cảng là toàn bộ cũng ở trong thành cái này cái gì lúc toát ra đến vũ sư à? lạc khai nhìn trong tay đưa tin một bài tất cả người nghẹn họng nhìn chân chối đồng tử đột nhiên có lại k h ắ p khuôn mặt là không thể tin được nét mặt hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông cái ở hậu phương trắng trận giết chóc vũ sư là sao toát ra đến đồng thời lạc khai về muốn từ ban đầu đến bây giờ không ngừng xuất hiện thần bí đ ị n nhân đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi từ lâu đến cuối hắn chỉ có thấy được hai cái hung thủ b ó n g lưng đến bây giờ cũng không biết đối phương là cái gì người một loại bị khủng bố phía sau màn hát thủ k h ô n g chế đùa bỡn cảm giác tự nhiên sinh ra rốt cục là ai a ta với các ngươi cái gì thù cái gì oán các ngươi muốn cái này chơi ta lạc khai càng là lo nghĩ trong lòng thì càng sợ được một nhóm cũng may hắn dù sao cũng là bách d ư ợ c đường đường chủ rất nhanh bình tĩnh xuống đến cái này vũ sư chậm chạp không xuất thủ đến bây giờ mới đậu thủ hơn nữa còn chỉ giết ta bên này vũ đồ như thế xem ra người này hẳn là lẹ loi một mình cũng là đối phương chân chính người cuối cùng chỉ cần đem cái này vũ sư giết chết mọi thứ đều lại kết thúc lạc khai ánh mắt lấp lóe một hồi sau đó dần dần trở nên kiên định lập tức muốn quay trở lại đối phó cái vũ sư nhưng mà đúng vào lúc này hống hống hống từng đợt gào thét theo phụ cận chuyển đến ngay sau đó một con tam giai hung thú cương nha xài hổ chui ra rừng cây hung tàn ánh mắt gắt gao tập trung vào lạc khai không xong bất chi bất giác lại bước vào tam giai khu vực chỗ sâu ta nhất định phải lập tức rút lui dù sao cậu tạp t h á i chỉ là vũ sĩ tại đây tam giai hung thú khu vực tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ lạc khai nét mặt đại biến lập tức liền xoay người đ hống ngao cương nha xài hổ gào thét một tiếng trực tiếp đuổi theo lạc khai cũng không cùng nó dây dưa ý nghĩa một lòng túi đầu hướng nhị d a i khu vực chạy trốn nhưng mà đúng vào lúc này lạc khai người muốn đi đâu một cái âm thanh từ tiền phương cách đó không xa chuyển đến lạc khai ngẩng đầu nhìn lên một cái toàn thân áo bào đen đầu đội mũ rộng thành bóng người trong mắt càng ngày càng gần hóa trang cùng trước đó bị đuổi rết nhảy núi cái như lúc một dạng cái này người mặc áo c h à n g đen đúng vậy tô phong số hai phân thân sở dĩ xuất hiện ở đây bên trong tự nhiên là chiếc thu hồi phân thân ao nặng hơn nữa tân phái phái đi ra tất nhiên lạc khai đối với cái này căn bản không biết chút nào cái gì lại là bọn hắn người lại một cái vũ sư lạc khai kinh hãi và phần toàn thân phát r u n tất cả người đều muốn bị kinh ngạc choáng váng hắn trước đó còn phân tích đối phương chỉ có một cái vũ sư có thể trong nháy mắt đối phương lại lại toát ra đến một cái vũ sư hơn nữa còn ngăn cản hắn đường đi ở ngô đồng thành một cái vũ sư thế nhưng một cái thế lực lớn thủ lĩnh a có hai tên vũ sư thế lực càng là chỉ có hai nhà với lại hai nhà cũng ở trong thành gia chủ thậm chí còn cùng hắn cùng nhau ăn cơm c h ư một trăm linh bốn c h ư n g ư ơ i là muốn cười chết ta sao chẳng lẽ lại thực sự là bọn họ ở đây làm cho ta hay sao cái này có thể hay không có thể à ta cùng bọn hắn quan hệ tốt hơn nữa là ngô đồng thành tốt nhất luyện đan sư lạc khai đã trở nên vô cùng mất cảm nghi thần n g h i quỷ trong lòng một tia hoảng sợ cũng càng phát ra lớn mạnh mà liên tại mấy cái này suy nghĩ trong lúc đó hắn đã vọt tới phía trước bóng đen mặt người trước cong đối phương trực tiếp rút ra trường đao đồng thời phụ cận trong rừng rậm lần lượt truyền đến hung thú gào thét tối thiểu có năm sáu con hung thú đang xông q u a đến xong rồi chết chắc rồi lạc khai lập tức lệnh cả người như rơi vào hầm băng lần trước hắn bị hung thú truy sát toàn lực chạy trốn phía dưới cũng bị thương không nhẹ lúc này tức thì bị người ngăn lại không thể trốn đi đâu được một khi bị sáu bảy con tam giai hung thú ngăn lại hắn dường như hẳn phải chết không nghi ngờ trừ phi chút ít hung thú toàn bộ đều là tam giai sơ cấp nhưng mà lại khả năng không ta không muốn chết lạc khai mặt lộ hoảng sợ lập tức đối với phía trước bóng đen h ô lớn hung thú vây quanh ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta liên thủ lao ra liên thủ ngươi muốn cười chết ta n ũ rộng v à n người mặc áo tràng đen cười lạnh chuyển đến một cái che kín màu bạc hoa văn sáng như tuyết trường đao cưng nha xạ ra làm người i quán m n Nói g hống hống. xài hổ dẫn đầu phát động công kích c ú t đi lạc khai nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay hung hăng dứt ra ngăn chở cưng ơ nhà xài hổ lợi trả vô hình cự lực theo cương n h à xài hổ trên móng b u ố c chuyển đến nhường lạc khai không nhịn được lảo đảo một bước vê anh một cái to lớn nắm đấm anh kích đến là một con kim g i á c đại lập viên lạc khai đem hết toàn lực lao cũng hơi kém mặt gãy mới miễn cưỡng né đi qua nhưng bên cạnh lại có một con hung thú g i ế t đến lạc khai bằng vào hơn nửa đời người dưỡng thành bản năng chiến đấu lách mình vừa trốn tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh thoát một kiếp này ở trọn vẹn bảy con tam giai hung thú vây công h ạ lạc khai mệt mỏi căn bản là không có, có cách xuất g a đưa tin ngọc bài cầu cứu mười cái hô hấp sau hắn liền bắt đầu bị thương ban nhưng về sau nhận thương thế t i ể u càng phát ra nghiêm trọng xong rồi ta chết chắc không ngờ rằng ta lạc khai giết cả đời h u n g thú hôm nay lại muốn vẫn lạc tại h u n g thú trong miệng càng ngày càng nặng thương thế nhường lạc khai vô cùng thống khổ cũng vô cùng tuyệt vọng hắn biết rõ chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ nồng đậm hối hận xuất hiện trong lòng hắn nếu hắn không có bị i ể u hận che đậy hai mắt không có truy vào cái này tam giai h u n g thú quận、Chật. tuyệt vọng lạc khai trong mắt xuất hiện một bóng người lại là áo đen mũ rộng vành người đi mà quay lại lại thấy áo đen mũ rộng vành người tay cầm trường đao trực tiếp thẳng hướng trong đó một con tam giai hùng thú hống hống một con tam giai hung thú đột nhiên bị chọc giận chuyển di mục tiêu thẳng hướng áo đen mũ rộng về người ngay sau đó áo đen mũ rộng về người xoay người chạy cũng không h a m chiến mà một con bị chọc giận hung thú thì lập tức đuổi theo đây là chuyện gì hắn rốt cục đang làm gì lạc khai thấy một màn này quả thực n ỡ ra vạn p h ầ n khó hiểu chẳng qua rất nhanh hắn tựu sinh lòng kinh hỷ bởi vì hung thú thiếu một chỉ hắn áp lực t ì n h lình cũng thiếu một ít c h ỉ ít có thể sống càng lâu nhất điểm hắn tiếp tục ở hung thú vây công hạ trốn tránh đạo mệnh lại chịu một ít tổn thương không bao lâu Áo đ e nhưng mũ mà người lại xuất hắn i đồng t mới đi ra ngoài mấy chục mét liền phát hiện phía trước đứng một cái áo đen mũ rộng về à người điều này khả năng ngươi không phải dẫn đi hung thú đi sao lạc khai kinh hãi được sùng ái cũng bóp méo quả thực giống như là người bình thường nhìn thấy ma một dạng nhưng mà đối phương ngậm miệng không nói chỉ là giơ tay lên tuyết rơi vừa sáng trường đao n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cục là ai cái gì cái gì muốn như vậy đối với ta ta rốt cục cái nào nhất điểm trêu chọc ngươi nhóm ngươi nói à ta đổi ta nhận lầm xin ngươi nhóm bỏ qua cho ta đi lạc khai trong lòng tuyệt vọng tràn ngập ra quỷ dị mà thê thảm đau đớn trải nghiệm nhường hắn tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ tất cả người ẩm vàng quỷ dạp xuống tô phong phân thân dưới chân hắn như là một cái bất lực chó lang thang phát ra thê lương rú thảm nói năng lộn tê tâm liệt phế ha ha muốn biết ta là ai cái gì muốn cái này đ ố i ngươi tại chỗ rất xa trong rừng cây tô phong cười lạnh nhường phân thân bóc mũ rộng rành một tờ tươi mát tuấn giật trẻ tuổi gương mặt xuất hiện ở trong mắt lạc k hai làm hắn đau khổ tuyệt vọng nét mặt lập tức n g ư n g kết ngay sau đó tô phong không khả năng là ngươi ngươi chỉ là một người bình thường a ngươi khả năng là vũ sư không nhất định là ta nhìn lầm ngươi không phải tô phong ngươi không phải lạc k hai không nhịn được bật thốt lên kêu sợ hãi kinh hãi được mặt mũi tràn đầy s i n ốc hai mắt máy lồi quả thực cũng hoài nghi chính mình con mắt h ư mất ha ha sao liền không thể có thể là ta thì thầm kể bạn nghe ta thế nhưng nhất điểm điểm tu luyện tới vũ sư cảnh giới tổng cộng tốn hao thời gian nước chừng hai mươi tám km tô phong chỉ huy phân thân nói ra theo lạc khai t ố i không thể tưởng tượng bất khả t ư n g h ị nhất lời nói hai mươi tám km ba ngày không đến ba ngày không đến theo người bình thường tu luyện tới vũ sư điều này khả năng lạc khai giống như liên lắc đầu hắn không cùng tin tô phong lời nói nhưng mà hắn nhận thức người này trước mặt rõ ràng chính là tô phong lạc hai người muốn biết đều biết bây giờ đám hung thú lại muốn theo đuổi đến đây ta muốn động thủ người đầu người chỉ có thể để ta tới cẩm tô phong cười lạnh chỉ huy phân thân dơ lên trường đao không đừng có giết ta ta chỉ là giúp thái đăng bắt người ta không phải kẻ cầm đầu van cầu ngài bông tha ta lạc khai trọng thương phía dưới căn bản không có chút nào lòng kháng cự trực tiếp bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ thứ người tiết lộ ta thân có t ị n h nguyện thanh liên huyết mạch sự tỉnh dẫn tới thượng quan gia kỷ nữ hại ta kém điểm bọ n mình bằng vào ta không biết tô phong cười lạnh liên tục phân thân đao lên đao rơi chém vào lạc khai cổ lưới dao vào thịt thanh âm làm cho người dù mình không lạc khai mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng cổ cùng trong miệng không ngừng tràn ra b ằ t máu cuối cùng triệt để hết rồi khí tức hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình tất nhiên hội chết ở tô phong trong tay h ố n g hống một con bị dẫn đi hung thú lần nữa đuổi theo tô phong trực tiếp đem lạc khai thi thể cất vào không gian chữ vật cũng đem phân thân thu hồi phân thân ao phù phù đuổi theo hung thú nào một cái không vẻ mặt ngơ ngác nhìn xem một phía hai c ư ớ t thú đâu cùng một thời gian bách dược đường khoảng cách thành chỉ gần đây cư điểm bên trong một bóng người thoải mái nhản nhã ngồi ở một tờ hổ ra trên ghế dựa lớn chính là từ xa xa chạy đến tô phong có điều hắn còn chưa kịp đi tự mình đi giết người lạc khai muốn xoay người đào tẩu hắn chỉ có thể chỉ huy phân thân đem lạc khai giết chết lại nói không ngờ rằng ngươi còn chưa bị ta giết thành quan g can tư lệnh ngươi chính mình lại chết trước cầu tô phong khỏe miệng khẽ nhết đem lạc khai thi thể theo không gian chữ vật bên trong ném đi đi ra ngay sau đó hệ thống khởi động một khóa lục soát thi công năng nương theo lấy tô phong mệnh lệnh một cái bán trong suốt bảng xuất hiện tại trước mắt phía trên là lít nha lít nhít chiến lợi phẩm c h ư ơ n một trăm linh sáu chương là lúc săn rết chút ít vũ sĩ kỳ hỉ không hổ là bách dược đường chủ nhân quả nhiên mập đến muốn mạng tô phong mắt lộ ra hưng p lập tức bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm đồng vàng đăng dược công pháp binh khí thiên tài địa b ả o những vật khác tạm thời mặc kệ quan trọng nhất muốn chính là đồng vàng lần trước còn thừa số dư còn lại hai lần đại quy mô tàn sát vũ đồ giết năm cái lạc đàn vũ sĩ lại thêm bây giờ từ trên người lạc khai đạt được đồng vàng tổng số vô cùng có khả năng đạt tới mười vạn trở lên hệ thống đem tất cả tiền tồn nhập số dư còn lại tô phong trước tiên đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh đinh chứa đựng hoàn tất số dư còn lại đồng vàng quả nhiên lại vượt qua mười vạn số lượng thoải mái tô phong kích động không thôi lập tức đối với hệ thống hạ đ ạ t chỉ lệnh hệ thống tăng lên một khóa phân thân công năng nhiều một cái vũ sư cấp bậc phân thân đối với lập tức càng thêm hữu dụng bởi vậy tô phong lựa chọn dẫn đầu thăng cấp một khóa phân thân đinh tiêu hao một không vạn đồng vàng một khóa phân thân công năng tăng lên ba cấp trước mắt có thể ngưng tụ ba cái phân thân chỉ một thoáng tô phong liền phát hiện chính mình phân thân trong ao lần nữa có thêm một cái áo bảo sám tiểu nhân đúng vậy số ba phân thân khởi động một khóa điều động công năng tô phong đem cái này số ba phân thân điều động đến trước mặt để nó mặc vào trường bảo màu đen đeo mũ rộng vành mặt tre lại nhiều một cái phân thân là lúc săn giết chút ít vũ sĩ tô phong trong mắt dâng lên một vòng s á t ý c h ợ t đem đang truy sát vũ đồ nhóm số một phân thân cũng thu trở về cái này dĩ nhiên không phải muốn thả qua chút ít vũ đồ p h à m là theo đuổi giết người tô phong một cái cũng sẽ không công tha trí tuệ là tốt nhất vũ khí tô phong khỏe miệng canh nết theo không gian chữ vật bên trong x u ấ t ra một mảnh đưa tin ngọc bài cái này đưa tin ngọc bài đúng vậy là khai bản thân nắm giữ một mảnh cấp bậc vô cùng cao có thể hướng rất nhiều thuộc hạ gửi đi mệnh lệnh cầm đưa tin ngọc bài tô phong rất mau tìm đến lạc dũng đá người phương thức liên lạc chẳng qua đúng lúc này đưa tin ngọc bài m ộ tô cái tức Lạc ca xoát mới tin tức xuất hiện.、Là、khai huynh đệ, thành nội ta đã giúp ngươi rồi, tạm thời tạm xuất thành ta huynh xong h đệ, lục k ca đã n g có phong á t thủ, một thế hiện hung ngươi bên n à c ầ k h ô n c ầ nhìn muốn điệu. đến bạn ta Tô giúp p o n n g h kỹ phát tới tin tức người l à tường võ thành vệ quân thống lĩnh tường võ ha ha quả nhiên ngươi cũng tham dự đối với ta đổi bà ta tô phong mặt lộ cười lạnh chật hồi phục một cái tin tức đại khái nội dung chính là đã đổi tới hung thủ đang vây giết chớ b u ồ n đồng thời tô phong trong trái tim c ự nhân tiệu bản bản bên trên nhớ ký tưởng võ tên ngay sau đó tô phong lại tại đưa tin trên ngọc bài tô tô vẽ vẽ đem một cái mệnh lệnh gửi đi xuống dưới lạc dũng chui vào tam giai hung thú khu vực hung thủ đã bị ta chém giết nhưng hậu phương đồng dạng xuất hiện một cái vũ sư ta đã mời tưởng võ đại nhân giúp bận bịu truy sát người bây giờ người đang đào vong các ngươi lập tức phân hai mươi cái đội ngũ hình thành vòng vây hướng gần đây c ư điểm phương hướng đi tới chặn đường hắn chỗ ta còn có một con hung thú muốn thu thập giết hung thú lập tức đuổi theo tam giai hung thú khu vực biên giới lạc dũng lập tức nhận được tô phong hạ đạt bị làm hung thủ bị đường chủ giết với lại tưởng võ đại nhân cũng xuất thủ thật tốt quá Chúng ta với lại phía dưới chút ít vũ đồ thuộc hạ cũng phát tới tin tức nói hung thủ không thấy vừa vặn bằng chứng hung thủ bị đuổi đi sự thực đối với tô phong bị mạng không hề hoài nghi bọn hắn lập tức phân tán thành hai mươi cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội khoảng m ộ ư ơ i người hướng phía gần đây c ư đ i ể m phương hướng tiến đến cùng trường giết tửa cắt như hẹn. vũ sĩ c một thời gian tô phong lại dùng đưa tin ngọc bài đối với chút ít lạc khai coi trọng đỉnh phong vũ đồ hạ đ ạ t ngụy làm tất cả vũ đồ nghe lệnh truy sát các ngươi hung thủ đã bị tưởng võ đại nhân đ u ổ i đi các ngươi lập tức triệu tập tất cả mọi người tiến về ngoài thành bình gia tụ hợp chờ đợi mệnh lệnh nhận được đầu này tin tức vũ đồ nhóm đột nhiên kích động không thôi ha ha, ha chúng ta trốn ra được chúng ta đã sống nguyên lai có tưởng võ đại nhân ra tay ta nói hung thủ sao đột nhiên liền không có bóng dáng lúc này nhất định là đang chạy trốn chết đi nhanh nhanh nhanh dựa theo đường chủ mệnh lệnh tiến về ngoài thành tụ hợp từng cái vũ đổ trên mặt sống s ó t sau hai nạn nụ cười nhao nhao như dòng nước tụ tập ở cùng một chỗ hướng ngoài thành bình ra tiến đến cùng một thời gian khởi động một khóa điều động công năng tô phong hạ đạt hệ thống chỉ lệnh đem số một cùng số hai phân thân sai phái ra đến cùng số ba phân thân cùng tồn tại trước người nhằm vào các võ sĩ giết chóc biểu diễn bây giờ bắt đầu tô phong theo hổ ra trên ghế dựa lớn đứng lên đến tay phải sờ một thanh tràn đầy hoa lệ hoa văn trường đao đột nhiên xuất hiện ngay sau đó hắn mang theo m ộ ư ơ i ba cái phân thân đi ra cứ điểm hướng phía chạy tới đây hai mươi cái vũ sĩ đội ngũ đánh tới giờ này khắp này vùng này đã sớm bị hắn phân thân giấm quen địa ra khắp nơi đều có thể điều động phân thân bước vào rừng rậm sau đó tô phong lập tức đem ba cái phân thân phân biệt điều động đến ba phương hướng tìm kiếm con n g ồ i rất nhanh một cái m ộ ư ơ i người vũ sĩ tiểu đội xuất hiện trong tầm mắt t i ể u theo các ngươi bắt đầu trước tô phong cười lạnh một tiếng thân hình c h ấ p động trong lúc đó hướng phía tiểu đội phi tốc đi tới không bao lâu hắn liền tới đến tiểu đội phụ cận cũng đem ngoài ra hai cái phân thân cũng điều động đến trong rừng cây trần văn vũ ba huynh đệ mang theo bảy cái vũ sĩ một bên đi tới một bên cẩn thận điều tra cảnh vật chung quanh theo bọn hắn nghĩ đối thủ chỉ còn lại có một cái vũ sư mà chính mình phương này có dòng d ã mười người cho dù gặp phải đối phương cũng tuyệt đối có thể đem c u n lấy sau đó các loại tưởng võ đại nhân hoặc cái khác vũ sĩ tiểu đội vây đến hung thủ hắn phải chết không nghi ngờ đến lúc đó dùng bọn hắn cái này tiểu đội công lao nhất định có thể đạt được đại lượng tiền truy nã mấu chốt nhất là giết chết tên hung thủ này bọn hắn ngô đồng thành trần gia thủ cũng coi như là triệt để báo mà liên tại trần văn vũ đ á n người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm xoa xoa xoa xoa dòng r ã bốn cái áo đen m ũ rộng vành người thần bí theo trong rừng tây hiện hiện như là dao đâm vào đầu hũ một dạng giết tiến trong đám người cái gì ở đây vì sao lại có bốn cái người mặc áo tròn đen với lại bọn hắn đều là vũ sư không tốt địch nhân căn bản không chỉ một người nhanh đến gửi đi cầu cứu tin tức trần văn vũ đám người sắc mặt của biến trước đó chút ít ý nghĩ hết thể tan thành mấy khói thay vào đó là vô tận sợ h ã i cùng tuyệt vọng đối mặt một cái vũ sư bọn hắn có thể có lấy nhưng với mới là bốn người a chưa khai chiến mười cái vũ sĩ liền đã bị được sắc nứt cả tim gan toàn thân như luôn ra sau một khắc bốn cái người mặc áo choàng đen cầm trong tay trường đao tựa như cắt hẹn một dạng đem từng cái hoảng sợ vũ sĩ giết chết ngắn ngủi một hai cái hô hấp mười người chết chỉ còn lại có trần văn vũ một cái đ ỉ n h phong vũ sĩ trốn trần văn vũ trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu hoặc là nói là nguyện vọng nhưng mà muốn chạy trốn quả thực chính là hoang tưởng tô phong cầm trong tay đoạn văn t u y ế t nhận thể nội linh lực trào lên một cái t r ạ n g phong đao đem trần văn vũ chặt thành hai đoạn d â y đặc mùi máu tươi lập tức b ộ c phát ra làm chỗ này chiến trường trở nên càng tàn khốc hơn khởi động một khóa điều động công năng khởi động một khóa lục soát thi công năng Tô phong một Phong bởi ê n phân thân con chiến trong còn Trần Văn vũ cái này đỉnh phong vũ sĩ, Trần gia chủ nhân. đem đi đầu đó tìm mồi, phẩm. tiếp phái chủ tục bắt vét sai với lợi cái cái Gia có sĩ, sĩ, ra vơ vũ Vũ vũ b vậy cái này một đợt có thể nói thu hoạch tương đối khá chỉ là tiền tiệu có tiếp cận bảy n g h n đồng vàng chủ yếu là trần văn vũ trần gia t i ể u cống hiến tiếp cận hai nghìn kím tệ đây là nhà bọn hắn nhiều đời t ổ lên bây giờ toàn bộ thuộc về tô phong không thể không nói một khóa lục x o á t thi công năng là thật yêu chỉ cần giết thế lực thủ lĩnh lập tức có thể đem nó vốn liếng cũng cho móc không chương một trăm linh tám chương lẳng lặng xóa bỏ hai trăm linh ba vũ sĩ đúng lúc này phân thân nhóm lại tìm đến một tiểu đội t h u phong khỏe miệng khanh nết lập tức đuổi đến đi qua nơi nào đó loạn thạch đá lởm chầm sơ g ố c một cái mười hai người tiểu đội chính tại trước một bên tiến một bên tìm bọn hắn cùng trần văn vũ đám người ý nghĩ như lúc một dạng cảm thấy hung thủ triệt để không thể cứu được chính mình cũng sắp đạt được một bút phong phú tiền thưởng đột nhiên bốn cái bóng người màu đen từ trong loạn thạch toát ra đến cái gì người vũ sĩ tiểu đội nhóm đột nhiên giật mình xôn xao rồi rút vũ khí ra nhưng mà bọn hắn vũ khí chưa hoàn toàn rút ra bốn cái người mặc áo choàng đen t i huy động sáng như tuyết trường đao trực tiếp chém bay bốn người là vũ sư bọn hắn đều là vũ sư trời ạ chúng ta xong rồi trốn t r ố n trốn các võ sĩ hiện ra từng cái sợ hai suy nghĩ hoảng sợ muốn dạng lập tức muốn đào tẩu nhưng mà muốn chạy trốn không phải không có khả năng đời này cũng không thể nào tô phong huy vũ trưởng đao trong tay từng đạo trói mắt đao quang lóe lên một cái rồi biến mất từng cái vũ sĩ bước chân cũng không có bước ra tự bị trực tiếp chém chết còn lại ba cái phân thân cũng không nói một lời triệt để hóa c ố máy giết người bốn người mỗi người phụ trách ba cái vũ sĩ dường như hai đao tự toàn bộ giải quyết tổng cộng tốn hao thời gian không vượt qua hai cái hô hấp tuyệt vọng các võ sĩ đừng nói cầu cứu rồi liền kêu thảm cũng không kịp phát ra đến tiếp tục tô phong vơ vét chiến lợi phẩm lại lần nữa đem ba cái phân thân sai phái ra đi lần này phân thân nhóm dẫn đầu tìm thấy tiểu đội lại là điền kinh thái đ ă n g cùng lạc dũng chỗ tiểu đội bọn hắn một nhóm mười lăm người đem điền kinh bảo vệ ở giữa hiển nhiên là sợ hai vị này quý công tử lọt vào bất ngờ nhưng điền kinh đối với cái này hoàn toàn không lấy ý có tưởng võ đại nhân cái này định phong vũ sư ra tay tại đây ngô đồng thành căn bản không ai có thể tổn thương đến hắn chẳng qua hắn cũng không biết tưởng võ căn bản là không có có ra khỏi thành bọn hắn đạt được tình báo tất cả đều là giả cái này một đội thực lực cao hơn so sánh a trước tiên đem những tiểu đội khác xử lý lại đến đối phó ngươi nhóm tô phong khỏe miệng canh nết hướng phía phân thân phát hiện một cái tiểu đội khác tiến đến giết chóc kéo dài tiến hành tô phong cùng ba cái phân thân mai phục từng cái tiểu đội ở chưa phản ứng đến trước đó tựu i toàn bộ giết thời gian chạy c h ầ m c h ầ m trôi qua trong nháy mắt hơn một cái giờ đi qua tô phong mang theo ba cái phân thân vô thanh vô tức đem mười chín cái vũ sĩ tiểu đội tổng cộng hai trăm linh ba người toàn bộ xóa bỏ trong lúc đó tiểu đội ở giữa đương nhiên là có lẫn nhau liên hệ cũng bị tô phong dùng đưa tin ngọc bài lừa gạt đi qua trước sửa sang lại một chút chiến lợi phẩm lại đi thu thập thái đăng đ i ể n kinh bọn hắn tô phong hơi kích động nhìn về phía không gian chữ vật chỉ thấy bên trong đã chất đầy đại lượng vật phẩm vài tòa phòng cũng chứa không n ổ i loại tiền cũng từng đóng đặt ở bên trong phản xạ mê người q u a n mang tô phong hưng phấn liếm môi một cái lập tức đem tiền toàn bộ tổn nhập số dư còn lại đinh chứa đựng h o à n tất số dư còn lại đồng vàng kỳ hỉ tô phong hai mắt sáng rõ lại vượt qua mười vạn số lượng hệ thống lập tức cho ta thăng cấp một khóa tập võ công năng đinh Tiêu hào một không bên khác điền kinh đám người đã đã tới gần đây tư điểm cũng chính là bọn hắn lần đầu tiên dùng tác mệnh linh miều truy kích tô phong địa phương cái này cũng một giờ sao có lẽ không có hung thủ bóng dáng Trầm chạp ngay có chặn lại đ thúc thúc. sau n g t đó điền kinh liền xuất ra đưa tin một bài cho tưởng võ gửi đi thông tin hỏi hắn truy kích hung thủ tình huống rất nhanh tưởng võ liền hồi phục điền kinh lại có thời gian hồi phục không phải là đã đem hung thủ giải quyết điền kinh đám người hai mặt nhìn nhau lộ ra một tia ý mừng sau đó nhao nhao đ ụ n g lên đi xem thông tin kết quả cái này xem xét ba người lập tức như sấm v i n h đỉnh tại chỗ đứng thẳng bất động ở đâu trên mặt lộ ra nồng đấm nghi ngờ kinh h ã i cùng sợ hãi bởi vì tưởng võ hồi phục lại là ta trong thành còn chưa có bắt được có hiểm nghi ngời chỗ nào đến hung thủ truy kích cho ta các ngươi không phải đuổi tới hung thủ đang tiến hành vây giết sao cựu một câu nói kia triệt để nhường đ i ể n kinh đám người ngưng á c đây là cái gì tình huống tưởng võ đại nhân không phải bị đường chủ đại nhân mời ra thành đang truy sát hung thủ sao nhưng bây giờ tưởng võ đại nhân còn nói hắn không ở ngoài thành còn trong thành lùng bắt hung thủ cái này rốt cuộc chuyện gì mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trên mặt nghi ngờ cùng sợ hãi càng thêm nồng đậm chúng ta nhất định là nhận được tình báo giả t ư ở n g võ đại nhân một bên không thể nào là giả lạc thúc phát cho chúng ta tin tức là giả điền kinh toàn thân chấn động lảo đảo lui về phía sau mấy bước nhưng hắn không thể lại gạt ta nhóm trừ phi hắn đưa tin ngọc bài ở trong tay người khác chẳng lẽ nói đường chủ đại nhân hắn đã ngộ hại lạc d ũ n g hai mắt chợt c ừ n g muốn rách cả mỹ mắt cặp mắt lập tức tựu trở nên đỏ như máu xong rồi chúng ta luôn lại bị lừa gạt bị hung thủ đùa dỡn xoay quanh lạc huynh phía sau phát cho chúng ta tin tức toàn bộ đều là giả chúng ta đã bị lừa rồi thái đăng cũng sắc mặt t r ắ n g bệnh liên lạc khai cái này trung cấp vũ sư cũng cắm hung thủ tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ mấu chốt nhất là bọn hắn nhận được giả mệnh lệnh hơn hai trăm người toàn bộ phân tán ra chúng ta bước vào hung thủ cả bẫy điền kinh chỉ cảm thấy d u n g mình lập tức bắt lấy lạc dũng tay nhanh đến lạc dũng chuyển lệnh nhường chút ít phân tán ra các võ sĩ tập hợp lạc dũng gật đầu hít sâu một hơi lập tức xuất ra đưa tin ngọc bài chuẩn bị liên hệ trần văn vũ chia đều tán tiểu đội nhưng ngay lúc này ha ha ha không ngu ngốc sao lại đoán chúng một ít sự thật chẳng qua không muốn làm chuyện vô ích l ạ c khai cùng với mười chín cái tiểu đội tổng cộng hai trăm linh ba người đã chết hết đột nhiên một đạo cười lạnh chuyển vào trong thai mọi người khiến cho mọi người sợ hai không thôi nhưng không chờ bọn hắn có quá nhiều phản ứng bốn cái áo đen mũ rộng vành cầm trong tay trường đao người liền đã giết vào đám người khảm thái thiết qua trực tiếp giết chết đám người cái gì bốn cái người bốn cái vũ sư điều này khả năng chúng ta ngô đồng thành ngoại trừ thành chủ phủ căn bản không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có bốn cái vũ sư mau trốn mau trốn chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ điền kinh đám người trong lòng dâng lên n ồ n g đậm không thể tin được cùng sợ hãi thân thể dưới bản năng cầu sinh mở ra nhịp chân chạy trốn mà liên tại cái này trong khoảng thời gian ngắn bốn cái người mặc áo choàng đen lần nữa chém giết bốn người đem còn sót lại điền kinh thái đ ă n g cùng lạc rũng vây vào giữa điền kinh lập tức muốn dùng đưa tin ngọc bài gửi đi cầu cứu tin tức lại bị tô phong một cái đ o ạ t đi qua không người không thể giết ta ta là ngô đồng thành thiếu thành chủ cha ta là điền trấn cha ta là vũ linh cảnh giới võ giả với lại thành chủ phủ còn có một vị vũ linh cảnh cung phụ người các người nều giết ta cha ta tuyệt đối sẽ không bông tha các ngươi điền kinh bị được sắc mặt trắng bệnh trên c h á n mồ hôi lạnh như mưa thậm chí hai chân cũng run dày hắn xuất sinh đến nay t i ể u thân có các loại quan h o à n là ngô đồng thành thiên tài thiếu thành chủ bị tất cả mọi người cung kính t i ể u liền ra ngoài đi săn hung thú cũng rộng lượng cường giả bảo hộ đã sống hơn hai mươi năm hắn còn là lần đầu tiên lâm vào kiểu này tuyệt cảnh điền thiếu nói đúng hắn thế nhưng ngô đồng thành thiếu thành chủ các ngươi như giết hắn chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ lạc dũng nét mặt xanh xám mau thả chúng ta rời khỏi bằng không đợi thành chủ đại nhân vừa đến các ngươi đừng nghĩ lại trốn ta chính là phi vân thành t ư ợ n g quan gia người ngươi cũng đã biết thượng quan gia là cái gì gia tộc là ngươi tuyệt đối không cách nào với tới tồn tại thái đăng trong lòng bồn u trồn nỗ lực khống chế được nét mặt ngươi như giết chúng ta ta đảm bảo cả nhà các ngươi chết hết ba người một người một câu đều là ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nghe được tô phong cười lạnh liên tục trên một trăm mười trương thù này ta không phải báo không thể v u ợ t cười thực sự là buồn cười tô phong đ ả o mắt ba người trong mắt đều là sắc ý rõ ràng cùng ta kết tử thủ lại còn hoang tưởng để cho ta bông tha các ngươi mà hắn vừa nói thái đăng đột nhiên kinh hãi giống là điện giật một dạng toàn thân run lên kém điểm đặc mông ngồi dưới đất thái anh lạc dũng liền đỡ lấy thái đăng người người là tô phong thái đăng run run rẩy rẩy chỉ vào tô phong lúc nói chuyện miệng ra đều đang run rẩy tô phong cái mất tích bí ở n g ư ờ i bình thường điền kinh cùng lạc dũng nghe thái đăng lời nói cũng là nghẹn họng nhìn chân c h ố i hét lên kinh ngạc bọn hắn tất nhiên nghe nói qua tô phong cái này tên bởi vì lạc khai chính là từ đội bắt tô phong bắt đầu suối q u ỏ y a lại bị ngươi nghe ra đến đã như vậy ta cũng không cần lại tiếp tục ngụy trang tô phong khỏe miệng c á n nếp mang trên đầu mũ rộng vánh bóc trực tiếp vứt trên mặt đất một tờ thanh tu ấ n giật mặt xuất hiện ở thái đăng ba người trước mặt Tô phong. thật o n g t h là ngươi nhưng mà khả năng là ngươi không không thể nào là ngươi không phải là ngươi thái đăng toàn thân mạnh mẽ c h ấ n kinh h ã i vạn phần quát tập lên ngươi chỉ là người bình thường không phải là vũ sư hắn không ngừng lung lay đầu hoàn toàn không dám cùng tin chính mình chứng kiến hết thảy giống nhau lúc trước nói năng lộn xộn là khai điền kinh cùng lạc dụng cũng chấn kinh đến g i ư ờ n g như n g ố c mất thậm chí liền tư duy đều muốn ngưng trệ một người bình thường khả năng đột nhiên trở thành vũ sư lạc dũng hai mắt nổi lên dùng g i n ó i ta đau khổ tu luyện sáu mươi năm mới tu luyện đến đỉnh phong vũ sĩ chi cảnh a điền kinh càng là khó mà cùng tin khó mà tiếp nhận hắn danh xưng lô đồng thành đệ nhất thiên tài có thượng phẩm tư chất cùng thành chủ phụ tài nguyên cung cấp với lại từ lúc còn nhỏ đến nay tựu i điên cùng tu luyện liên hoàn khố sự tỉnh cũng cực ít đi làm có thể xưng vô cùng chăm chỉ cho dù là như vậy hắn cũng hao tốn dòng ra sáu mươi năm mới tu luyện đến cao cấp vũ sĩ c h i cảnh thế nhưng trước mặt cái này tô phong cơ hồ là bằng không theo người bình thường biến thành một cái vũ sư như thế không thể tưởng tượng sự tỉnh quả thực có thể so với mặt trời theo phía tây mà hiện ra ha ha kinh ngạc đủ chứ các ngươi cũng hẳn phải biết ta đối với ngươi nhóm cựu hận là bao sâu khác theo thị nguyện h n thanh liên huyết mạch bắt đầu các ngươi tự không ngừng hãm hại ta thù này ta không phải báo không thể tô phong sắc mặt l ạ n h băng âm thanh đồng dạng l ạ n h băng quả thực giống như là theo địa ngục hàn băng bên trong thổi ra gió lạnh mà nương theo lấy hắn tiếng nói lỗ thai một chữ cuối cùng rơi xuống ba cái phân thân đồng loạt ra tay trực tiếp đem lạc dũng chém giết đem thái đ ă n g chém thành trọng thương chỉ có điển kinh tạm thời không có chuyện làm bởi vì hắn rất đáng tiền chẳng qua lạc dũng chết cùng chung quanh đồng đậm mùi máu tươi có lẽ kích thích điển kinh toàn thân phát dun đặc mông ngồi ngay đó dường như đều mượt khóc thái Đăng, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng tô phong nhìn cũng không nhìn sủi lơ trên mặt đất điền kinh từng bước một đi đến mặt lộ đau khổ không ngừng kêu trên thái đăng bên cạnh cái này thượng quan ngọc nhi thị vệ đã bị chạm phá đ a n đ i ể n không tô phong ta chỉ là phụng mệnh làm việc xin ngươi tha ta ạ thái đăng được hồn phi phách tán chết không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là dùng vô cùng thống khổ cách thức chết đi hừ bên trên lăng chỉ hắn tô phong n ừ lạnh một tiếng khoác tay áo ba cái phân thân đột nhiên s á c trường đao đi vào thái đăng trước mặt bắt đầu thi hành mệnh lệnh ba thanh trường đao sắc bén lần lượt rơi xuống xoạt xoạt xoạt thái đăng chỉ cảm thấy làn da mát lạnh ngay sau đó tựu i c h u y ể n đến một cỗ kịch liệt đau đớn nhưng mà chẳng kịp chờ hắn kêu lên thảm thiết lại là ba đạo đao quang lóe lên một cái rồi biến mất thái đăng trên người lại xuất hiện ba đạo đ ấ m máu vết thương không van cầu ngài cho ta một cái thống khói o a thái đăng thê lương cầu xin tha thứ tất cả người như là giỏi b ỏ một dạng trên địa nhúc nít bỏ muốn thoát khỏi lưỡi đao sắp bén nhưng mà tô phong căn bản không có thay đổi ba cái phân thân tựa như lạnh băng cơ khí không ngừng huy động c h ừ n n g đao c h ừ n một một một t chừng lăng trì thái đăng vây t ừ n g đạo c h ó i mắt rét lạnh ánh đau lướt qua mang theo dọn dọn tinh hồng máu tươi thái đăng ban đầu còn không ngừng cầu xin tha thứ nhưng về sau cũng chỉ có thể phát ra đau khổ rú thảm giống như địa ngục đang ở đại lượng máu tươi dưới chân hắn hội tụ thành vũ máu xem ra vô cùng t h n m khốc a đau quá đau quá a máu c h ả y ồ ạt thái đăng phát ra cực kỳ bi thảm thê lương gọi bên cạnh điền kinh nhìn trước mặt cái này đáng sợ một màn trực tiếp bị được sắp nước cả tim gan hồn phi phép tán hắn hại không ít sợ được nước mắt nước mùi khét vẻ mặt thậm chí bị được tiểu tiện cùng lưu dần dần thái đăng tiếng hét thảm âm c tô phong cũng ra ác khí tự tay một đao đem nó chém giết b ạ c h đào quang loại lên thái đ ă n g thân đầu tách rời đi thôi đem chút ít cựu non cũng giết tô phong nhàn nhạt phất phất tay ba cái phân thân đột nhiên xông vào rừng c â y biến mất không thấy thực chất ở điền kinh không nhìn thấy địa phương tô phong đã đem phân thân điều động đến tới gần thành trì ven rừng rậm giờ này khắc này còn thừa vũ đồ nhóm đã trong này hội hợp trước đó số một phân thân giết chết hơn năm trăm cái vũ đồ những thứ này vũ đồ còn thừa một ngàn ra mặt về phần năm trăm đáng thương hái dược đồng tự không để cập tới cũng được cũng không biết bên trong tình huống ra sao đúng vậy à không biết bắt lấy hung thủ không có cái hung thủ quá tàn bạo hai lần giết chóc giết chúng ta dòng ra tám chín trăm người từ một lần hung thủ ngầu sau chúng ta lô đồng thành còn chưa bao giờ xuất hiện qua khổng lồ như thế thương vong không biết các ngươi ở cái gì có tưởng võ đại nhân ra tay vũ linh phía dưới a i có thể đào thoát cũng là cũng là chúng ta chỉ cần yên lặng chờ tin tức tốt tốt nhất hung thủ bị bắt sống để chúng ta nhìn tận mắt hắn bị giàn vật đến chết nếu có khả năng ta nhất định phải lên đi cắt hắn hai đao ha ha ta cũng vậy chúng vũ đổ vừa nghĩ tới chính mình có thể ở vũ sư cấp hung thủ trên người cắt thị xuất khí đột nhiên lộ ra nụ cười nhưng mà mọi người ở đây sướng nghĩ lúc ba cái áo đen mũ rộng vành người tay cầm trường đao theo ba phương hướng trực tiếp giết vào đám người nếu là mục tiêu vô cùng phân tán muốn đem giết hết cẩn càng nhiều thời gian phi thường phiền phức cho nên tô phong sớm dưới mặt đất đạt nguy mạng nhường những thứ này vũ đồ tụ tập ở chỗ này trở bị thu gặt không xong có người giết đi vào là áo đen mũ rộng vành người trọn vẹn ba cái vì sao lại có người vây giết chúng ta lẽ nào chúng ta tiến vào cả b ấ y trời ạ bọn hắn đều là vũ sư mâu trốn bình g i bên trong hơn ngàn vũ đồ loạn thành một bẫy trên mặt bọn họ nét mặt phi thường thống nhất chính là hoảng sợ tuyệt vọng rất nhiều người bắt đầu chạy trốn nhưng mà bọn hắn lại phát hiện bốn phương tám hướng người đều trong hướng ở giữa trên căn bản khó mà động đậy một con cô lang xâm nhập bầy cựu mặc dù có thể giết chết đại lượng cựu non nhưng cựu non nhóm luôn có đảo vong phương hướng nhưng nếu đổi lại đàn sói theo bốn phương tám hướng vây bắt bầy cựu rồi sẽ bị buộc thành một đoàn run lầy bẫy ngồi chờ chết giờ này khắc này chút ít đảo vong vũ đồ liền giống như hoảng sợ tuyệt vọng cựu non bị ba thất đáng sợ sói đen vây giết ba thanh trường đao trong đám người điên cùng chém giết chân cụt tay đứt cùng đầu lâu không ngừng bay lên máu tươi đem thật dậy bùn đất thầm thấu a mau trốn mau trốn a tránh ra đừng cản trở ta đảm mệnh trốn không thoát bọn hắn là vũ sư chúng ta trốn không thoát quỳ xuống nhanh đến quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ ở đáng sợ ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết từng cái vũ đồ hoặc bỏ mạng chạy trốn hoặc quỳ xuống dập đầu còn có nằm trên mặt đất giả chết nhưng bất kể bọn hắn thế nào làm trên đầu đều sẽ trúng vào một đ a o tất cả mọi người bất kể làm ra cái gì dạng lựa chọn đều sẽ chết tuyệt vọng cùng sợ hãi tâm trạng trong đám người tràn ngập hơn tám trăm người chính mình tự sụp đổ tan g ã ba cái cầm trong tay trường đao háo bào đen vũ rộng cảnh vũ sư không ngừng vung nào b chúng nó áo bào đen phía trên nhiễm máu tươi thậm chí bày biện ra đỏ s ẫ m c h i sắc t r ư ớ c g một r m ộ t ư ơ hai chương văn cầu ngài trước tiên đem đào lấy ra s á t thần là ba cái s á t thần a vũ sư đại nhân chúng ta biết rõ sai văn cầu ngài đừng có giết ta a ta bị bức ta không muốn tới truy sát các ngài a trong đám người có người tuyệt vọng k i n h hô có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có người c ó q u ắ p trên mặt đất cất đái cùng ra lời nói cũng nói không nên lời đến tha các ngươi nếu không phải ta tu luyện được nhanh đến sớm đã bị các ngươi bắt giết thông qua phân thân tầm mắt quan sát được một màn này tô phong mặt lộ cười lạnh trực tiếp hạ đạt giết sạch tất cả mọi người mệnh lệnh đột nhiên t h ê lương du thảm vang vọng bình giã trực trùng vẫn tiêu thậm chí tiếng kêu thảm thiết âm bởi vì quá lớn liền ngô đồng thành bên trong đều có thể ngầm trộm nghe thấy trên tường thành phòng thủ thành vệ quân càng là chính mắt thấy một hồi đáng sợ giết chóc là tiếp bách dược đường lệnh treo giải thưởng vũ đ ồ nhóm tạ thiên bọn hắn giống như là heo dê xúc vật một dạng bị chém giết nhanh đến nhanh đến bẩm báo thống lĩnh bị sợ nổi ra gà được thành vệ quân lập tức xuất ra đưa tin vào bài cho tưởng võ gửi đi tin tức Cùng một thời gian, t o a nào đó vô cùng xa hoa đại trạch bên trong tưởng võ nhìn trên tay đưa tin ngọc bài sắc mặt xanh xám hắn sớm đã theo điền kinh phát đến hỏi bên trong người được một tia khác thường k h í t ứ c nhưng mà hắn tiếp tục phát đi qua hỏi thông tin lại giống như đá chìm n ấ y biển không tin tức n ô n g đậm không ổn cảm giác bao phủ tưởng võ hắn không biết nếu là đ i ề n thiếu ra bất ngờ thành chủ sẽ là thế nào nổi giận đáng chết đ i ề n thiếu nhất định là gặp được nguy hiểm lạc khai phế vật này lại nhường đ i ề n thiếu lâm vào hiểm cảnh thực sự là tội đáng chết và lần một bên giận mắng tưởng võ một bên cầm đi đưa tin ngọc bài cho lạc khai gửi đi tin tức nhưng mà đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại chuyện gì lẽ nào lạc khai hắn đang cùng địch nhân giao chiến hoàn mỹ hồi phục hỏi một chút những người khác tưởng võ trong mày hai mắt lộ ra vội vàng chi sắc sau đó cho một ít có phương thức liên lạc tham dự đ ổ i bắt hung thủ vũ sĩ gửi đi tin tức nhưng mà vẫn đang không có một người trả lời hắn đúng lúc này một đạo tin tức chuyển đến tưởng võ mặt lộ k i n h hỉ lập tức xem xét nhưng khi hắn thấy rõ thông tin sau lập tức sắc mặt k ị biến có người trên vây rết ngàn vũ đồ tưởng võ không thể tin được đứng lên đến sau đó nhanh chóng hướng tưởng thành chạy đi một bên khác tư phong nhìn trước mặt một đống lớn chấp động đưa tin ngọc bài trên mặt hiện ra một tia cười lạnh những thứ này đưa tin ngọc bài bên trong thình lình đều là tưởng võ gửi đi hỏi thông tin đợi lát nữa lại một một lần phục ngươi hy vọng ngươi không nên bị chấn kinh đến dụng mất cái cảm tô phong khỏe miệng k h ẽ n h hết đem đưa tin ngọc bài thu từng bước một đi tới điển kinh trước mặt từng tiếng bước chân giống như là từng cái trọng truy một dạng đánh vào điển kinh trong lòng khiến cho hung hăng run dậy tt tắc mệnh linh miêu đối tô phong nhen anh rơ vớt mạnh tô phong một đau đi qua liền đem súc vật trực tiếp chém chết a không đừng có dết ta điền kinh bị được hồn phi p h á c h tán lần nữa cất đáy cùng ra thực sự là ghê tởm điền kinh ngươi muốn mạng sống cũng được nhưng mà phải xem cha ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền đến mua mạng ngươi tô phong đem trường đao gác ở điền kinh trên cổ chưa dùng sức lưới đao sắc bén tiệu cắt ra một đạo vết máu ta nguyện ý mua mạng van cầu n g à i trước tiên đem đao lấy ra cha ta là thành chủ cha ta rất có tiền một trăm vạn đồng vàng hắn nhất định sẽ ra một trăm vạn đồng vàng tới cứu ta điền kinh đã được lông tơ dựng n ư ợ c vừa vui mừng được lộ ra nụ cười phức tạp tâm trạng đường hắn nói năng lộn xộn một trăm vạn quá ít thật quá ít. nếu là ngươi t r a nguyện ý ra một ngàn vạn đồng vàng tới cứu ngươi ta thiệu tha cho ngươi một mạng nếu không lời nói ngươi kết cục lại so với thái đăng còn thê thảm hơn tô phong cũng mặc kệ đối phương có phải có thể xuất ra một ngàn vạn đồng vàng trực tiếp công phu sư tử n g ạ n kinh doanh sao giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền rất bình thường trước đây dâng lên hy vọng nhường tô phong làm cho người liễu người không nói nên lời trào giá hung hăng đánh á t h ã n căn bản không biết chính mình cha có hay không có một ngàn vạn đồng vàng cho dù là có lại có nguyện ý không ý xuất ra tới cứu hắn chẳng qua chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có bất luận cái gì cách t ố t t ố t ta hiểu rồi ta hiểu được ta nhất định để cho ta tra ra một ngàn vạn đồng vàng văn cầu ngài trước đó không muốn tra t ấ n ta ạ điền kinh vẻ mặt cho tàn không ngừng gật đầu hắn thỉnh thoảng nhìn về phía thái đ ă n g thi thể tất cả người bị đến run lầy bẫy sợ giống như thái đ ă n g bị lăng trì mất n g ư ơ i yên tâm đi chỉ cần để cho ta thỏa mãn ngươi nhất định sẽ vô cùng an toàn bây giờ người xuất ra đưa tin vào bài để ngươi cha chuẩn bị tiền chuộc nhồn một cái vũ sĩ mang đến nhớ kỹ bất luận cái gì vũ sư cấp bậc trở lên nhân vật tuyệt đối không thể phóng ra n ô đồng thành một bước bao gồm cha ngươi bằng không ngươi liền chết chắc tô phong cười n h ạ t nói ngoài ra để ngươi cha cùng tin ngươi lời nói ngươi tốt nhất nhiều lời vài câu chỉ có các ngươi trong lúc đó mới biết được bí mật nghe nói lời ấy điền kinh liên tục không ngừng gật đầu sau đó vẻ mặt hoảng sợ cùng thấp thỏm lấy ra đưa tin một bài ở tô phong chứng kiến phía dưới điền kinh viết xong tin tức phát cho cha hắn điền trấn cùng lúc đó n ô đồng thành bên ngoài hơn một ngàn tham dự truy sát tô phong vũ đồ cũng đã bị phân thân nhóm triệt để dọn dẹp sạch sẽ ở một khóa lục soát thi công năng phía dưới tất cả mọi người gia sản đều thuộc về tô phong hệ thống đem toàn bộ tiền tồn nhập hệ thống tô phong tâm niệm vừa động liền đem mới được đến tiền toàn bộ cất đinh chứa đựng h o à n tất số dư còn lại đồng vàng lại vượt qua mười vạn kim tệ đáng tiếc ta bây giờ hệ thống công năng tất cả đều muốn một triệu đồng vàng mới có thể thăng cấp khoản này số lượng thực sự là đáng sợ a hy vọng nô đồng thành thành chủ điền c h ấ n ngàn vạn đừng để ta thất vọng tô phong hai mắt nhữ lại nhường phân thân nhóm bước vào rừng rậm sau đó nhường số hai cùng số ba phân thân lân cận giám sát nô đồng thành chật đem số một điều động đến p ụ cận rừng rậm đi ra khỏi rừng cây tới trước với giờ n à y k h ắ c này số một phân thân đã giết đến máu mẹ khắp người tất cả người đều như là trong bùn máu ngâm qua một dạng không những mùi máu tanh nồng nặc làm cho người nghe ngóng muốn nói trên người còn kèm theo nhìn một ít thịt vụn cùng đầu tóc lộ bộp lộ bộp điền kinh nhìn thấy cái này sát thần trực tiếp bị được toàn thân phát run răng đều m u ố n đụng nát hắn đã sống cái này lớn có lẽ lần đầu trông thấy như thế hung tàn nhân vật số một phân thân n g ư ờ i trong này nhìn hắn nếu có bất luận cái gì dị trạng trực tiếp lan trì điền kinh tô phong đối với phân thân hạ đạt chỉ lệnh chợt ẩn vào trong rừng rậm biến mắt không thấy quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ tiếp xuống yêu cầu tiền chuộc sự việc tương đối nguy hiểm có lẽ sau màn điều khiển tương đối an toàn mà liền tại tô phong toàn lực đi tới rời xa phiến khu vực này lúc nô đồng thành trên tường thành giết hết hơn một ngàn người toàn bộ giết hết quá kinh khủng quả thực giống như là chút ít công thành hung thú tường võ hít sâu một hơi trong lòng bất an càng phát ra dày đặc đúng lúc này thành chủ phủ phương hướng đột nhiên truyền ra một đạo kinh thiên nội hống là ai rốt cục là ai cũng dám bắt cóp ta điển trấn nhi tử còn dám yêu cầu ngàn vạn kim tệ tiền chuộc tự tại trước đó con trai ta còn đang ở vô cùng chăm chỉ bế quan tu luyện trong h thành chủ phụ thân hình cao to lưng hổ gấu điển chấn đã nhận được nhi tử phát tới tin tức trải qua ban đầu như sấm canh đỉnh cùng rung động lúc này điển chấn trong lòng tràn đầy phẫn nộ tất cả người giống như điên cuồng phẫn nộ chi hỏa giống như là mơn trong trái tim nổ tùng một dạng trương một r ă m một mươi bốn chương biệt khuất vũ linh cao thủ điển t r ấ n điền kinh là hắn duy nhất nhi tử hơn nữa là giả mới có con hắn về sau rốt cuộc không cách nào gây giống đời sau nếu là đ i ể n kinh chết rồi hắn đ i ể n trấn cùng to như vậy rộn u ra tướng lại như vậy t u y ệ t hầu trong đại s ả n h còn có một ít quỷ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh run lẩy bẩy thị vệ bọn hắn đều là đ i ể n kinh tiếp thân thị vệ chuyên môn bảo hộ đ i ể n kinh nhưng bây giờ đ i ể n kinh lại bị bắt cóc bọn hắn những người này dường như nửa chân đạp đến vào quỷ môn u quan cho dù lần này bất tử cũng muốn hung hăng thoát một tờ r a thành chủ đại nhân phát sinh cái gì chuyện n h ư ờ n g ngài tức giận như vậy t ư ờ n g võ theo bên ngoài phi tóc sông tới đi vào lập tức đã nhìn thấy khoác đầu tỏa ra khuôn mặt và mẹo toàn thân đằng đằng sát khí điền trấn tưởng võ người còn có mặt mũi hỏi người cái này thành vệ quân thống lĩnh là sao lúc điền trấn hung hăng tiếp cận tưởng võ trực tiếp đem đưa tin ngọc bài đập vào trên mặt hắn cái gì điền kinh thiếu ra lại bị người bắt cóc nhất định phải chuẩn bị một ngàn vạn đồng vàng mới thả người như thế nào như vậy điền thiếu cũng bị bắt lẽ nào lạc khai bọn hắn thật đã toàn quân bị gì sao tưởng võ trông thấy đưa tin trên ngọc bài tin tức đột nhiên hai mắt nổi lên trong mắt đều muốn rơi ra đến rồi hắn bản thiệu dự cảm điền kinh một bên có lẽ sẽ xảy ra chuyện nhưng lại không ngờ rằng tin giữ lại thật đến rồi với lại tới cái này nhanh đến tưởng võ ngươi thực sự là phế vật ta sao không dò nghe lại đi giúp lạc hai bọn hắn rõ ràng là t r e o chọc phải rất lợi hại nơi khác thế lực bây giờ được rồi con trai ta cũng rơi vào đi điền c h ấ n một đôi vô cùng phẫn nộ hai mắt tiếp cận t ư ở n g võ hận không thể đưa hắn đánh thành tàn phế thành chủ đại nhân bớt giận ta bây giờ cựu dẫn người đi cứu đ i ề n thiếu t ư ở n g võ bị điền c h ấ n cặp mắt chừng được thất kinh sợ h ã i v t phần lập tức muốn đền bù sai lầm cách vô cùng vang dội cái tát theo t ư ở n g võ trên mặt văng lên vô liêm sỉ ngươi lẽ nào không nhận biết phía trên viết chữ sao nhóm người viết rõ ràng nếu vũ sư trở lên người bước ra ngô đồng thành nửa bước bọn hắn muốn giết con trai ta đ i ề n chấn thu hồi tay tắt tưởng võ tay muốn rách cảm b mắt tràn đầy bếp khuất hắn thế nhưng một cái vũ linh cảnh cao thủ a tại đây cái ngô đồng thành hắn chính là vô địch tồn tại nhưng bây giờ lại bị bức bách không thể ra khỏi thành hơn nữa còn không có cách chỉ có thể tiếp nhận uy hiếp nếu là có thể ra khỏi thành đối phương mấy cái nho nhỏ vũ sư còn chưa đủ hắn một tay bóp cái này cái này cái này vũ sư trở lên không thể ra khỏi thành chúng ta chẳng phải là chỉ có thể dựa theo hung thủ ý nghĩa cung cấp một ngàn vạn tiền chuộc tưởng võ bị điện chấn đánh một bàn tay trên mặt nóng bỏng trong lòng cũng chính mình mất phân tức mà cảm thấy x ấ hổ một ngàn vạn tiền chuộc. là bực nào khổng lồ số lượng ta thành chủ phủ căn bản là không có có một ngàn vạn tiền chuộc cho dù là nhường trong thành từng cái vũ sư cấp nhà giàu móc không vô liếng sợ là cũng thu thập không đủ điên trấn hít sâu một hơi áp chế trong lòng nộ khí nói hung thủ hẳn là công phu sư tử ngoạm liền đ ợ i đến chúng ta trả giá chúng ta nên còn nhiều ít tường võ cẩn thận từng ly từng tí nói nếu không còn cái giá thấp thăm dò một phen rốt vật băng hung thủ là nơi khác thế lực thấy qua việc đời bọn hắn vô cùng khả năng đoán ra ta có thể xuất ra bao nhiêu tiền nếu ta trả giá còn phải ít bọn hắn thẹn quá hóa giận cựu tiêu, tiêu rồi điên trấn giận mắng một tiếng sau đó âm thanh lạnh lùng nói trực tiếp cho bọn hắn một mùn giá năm trăm vạn đồng vàng nếu không coi như ta không có đ i ể n kinh vắc tử lời vừa nói ra tưởng võ đột nhiên hít sâu một hơi năm trăm vạn đồng vàng a đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng hắn tưởng võ nỗ lực hơn nửa lời người bây giờ tất cả tài sản bán thành tiền lời nói cũng chẳng qua hai mươi vạn đồng vàng như là lạc hai nắm trong tay bách r ư ậ t đường với lại kinh doanh nhiều loại sản nghiệp toàn bộ tiền mặt thêm lên cũng không vượt qua mười vạn đồng vàng chứ một một năm chương không phải đem các người ném vào chảo dầu tươi sống nổ năm trăm vạn đồng vàng tất cả ngô đồng thành vũ sư cấp thế lực tiền mặt thêm lên cũng không nhiều mà số tiền kia tuyệt đối đã là đ i ể n trấn có thể xuất ra đến cực h ạ n đ i ể n phúc ngươi lập tức triệu tập trong thành tất cả thế lực ta muốn thấy bọn họ tưởng võ s ắ c mặt lạnh băng nói tưởng võ ngươi lập tức nhường thành vệ quân tập hợp chờ đợi giao dịch hoàn thành sau phong tỏa rời khỏi ngô đồng thành con đường là một đỉnh phong vũ sư từ một bên đi ra đúng vậy đ i ể n trấn tín nhiệm nhất người đ i ể n phúc thuộc hạ tuân mệnh tưởng võ cũng lập tức lĩnh mệnh đem đưa tin ngọc bài trả lại điền trấn sau đó liên tục không ngừng xuống dưới thu nạp còn đang ở bốn phía tìm thành vệ quân việc cấp bách trước ngăn chặn hung thủ các loại giao dịch hoàn thành sau đó ta nhìn xem các người chạy chỗ nào đến lúc đó để cho ta bắt lại ngôi ư nhóm không phải đem các người ném vào c h ả o dầu tươi sống nổ điền trấn n h ì n xuống sắp dâng lên mà ra phẫn nộ cầm đưa tin ngọc bài cho điền kinh gửi đi tin tức một bên khác đang chuyển di tô phong xuyên thấu qua số một phân thân tầm mắt nhìn thấy điền trấn gửi đi cho điền kinh thông tin nhìn kỹ quả nhiên là có kẻ mặc cả nhưng mà câu chữ rất ít rất đơn giản lại ngựa khí kiên quyết rất có không thể đồng ý liền từ bỏ điền kinh ý nghĩa năm trăm vạn đồng vàng tô phong hai mắt nhíu lại Thông thân phân qua cảm mắt q u ơn mọi người đa tạ các người buông tha ta cha ta nhất định sẽ mau chóng đưa tiền đây chuộc tam mệnh rất nhanh rất nhanh liền đến điền kinh kích động đến nói năng lộn xộn đối với số một phân thân nói lời cảm tạ sau đó dựa theo tô phong ý nghĩa gửi đi tin tức đáp ứng hảo thật tốt quá điền c h ấ n trông thấy trên tay tin tức âm chầm trên mặt cuối cùng lộ ra một tia ý mừng hắn ở đây đưa tin trên ngọc bài tô tô vẽ vẽ nói rất thật tốt lời nói nhường tô phong đợi chút hắn muốn gom góp đồng vàng đúng lúc này thành chủ đại nhân điền phúc đến đây b v o báo trong thành tất cả vũ sư cấp thế lực thủ lĩnh cũng đến hảo để bọn hắn đến điền trấn gật đầu trong lòng có một tia đau lòng hắn kêu những thứ này vũ sư đến không phải đường chính là bán thành tiền bảo vật tài sản gom góp tiền chuộc hắn thành chủ phủ mặc dù giàu có tài sản phong phú nhưng mà tiền mặt lại không nhiều cần tạm thời gom góp rất nhanh sáu bảy vũ sư bước vào thành chủ phủ đ ạ i sảnh bọn hắn đều là ngô đồng thành thai to mặt lớn nhân vật cùng lạc khai một cái cấp bậc trong tay có không nhỏ thế lực các vị hôm nay kêu mọi người đến là tường võ ngồi ở bên trên đầu trước đem tình huống nói một lần cái gì điền kinh thiếu ra lại bị ép buộc lẽ nào lại như vậy cũng dám bắt cóc chúng ta thiếu thành chủ nghe nói điền thiếu đi theo lạc khai đi bắt hung thủ lúc n à là khai bọn hắn hơn đối với cho dù bạch bạch xuất tiền đều có thể dù sao về sau giết hung thủ còn có thể cầm lại đến không phải lô đồng thành thượng lưu các nhân vật nghị luận ở mỹ khắc khuôn mặt là kinh ngạc cũng không thể tin được nét mặt chương một r m ộ t ư ơ i sáu chương mau tới dịu ta ta muốn về nhà đa tạ các vị h ả o ý nhưng ta thành chủ phụ không có hưởng phí cầm người khác đồ vật quen thuộc điền trấn cười một tiếng chỗ ta hơi bảo vật các vị ổn định giá mua sắm là được nói hắn liền xuất ra đại lượng thiên tài địa bảo thậm chí là dược t r u n g quanh vũ sư nhóm thấy vậy nao h nao h hai mắt sáng lên bởi vì điền trấn xuất ra đến lại bao hàm rất nhiều vũ linh cấp bậc đồ vật vũ linh cảnh thiên tài địa bảo thế nhưng cực kỳ hiếm có cái này theo to như vậy bách dược đường chỉ có một mảnh vũ linh cảnh khoáng thạch có thể nhìn ra mang theo nồng đậm kinh hỉ chúng vũ sư nhóm vậy mà bắt đầu tràn giá mua sắm thứ nhất là cạnh tranh lẫn nhau thứ hai là lấy lòng điện c h ấ n t i ự u tại điện c h ấ n gom góp đồng v à n g lúc tô phong không ngừng rời xa bách dược đường c ư điểm lại lách qua thế lực khác thú l i ệ p đoàn c ư điểm đi tới ngoài ra một chỗ vắng vẻ rừng cây trước mặt ba khối rơi trong suốt bảng biểu hiện ra ba cái phân thân tầm mắt gắt gao d á m thị lấy đối phương nhất cử nhất đậu theo thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua ước chừng nửa cái giờ sau đó số hai phân thân trong tầm mắt nô đồng thành chủ thành cửa đại môn từ từ mở ra bên trong đi ra đến một cái sắc mặt hồi hộp vũ sĩ người này vắt trên lưng nhìn một cái to lớn cái g hắn ra khỏi thành sau đó sau lưng đại môn lập tức đóng chặt ngay sau đó cái này vũ sĩ xuất ra bản đồ phân biệt phương hướng hướng phía số một phân thân cùng điển kinh chỗ c ư điểm t i ề n đến một khóa nhìn rõ công năng khởi động tô phong hai mắt nhữ lại tra xét người này thông tin phát hiện là một cái trung cấp vũ sĩ với lại họ điển kỳ hỉ cuối cùng đưa tiền đến rồi tô phong nhữ mày lại lộ ra một tia ý mừng nhưng mà hắn cũng không như vậy thư giãn mà là nhường hai cái phân thân ở thành chỉ hai cái cạnh góc xa xa tiếp tục giám sát bốn cái cửa thành lại qua hơn một cái giờ trước đó ra khỏi thành trung cấp vũ sĩ cuối cùng đã tới số một phân thân cùng đ i ể n kinh chỗ c ư điểm t i ể u nhân dân g tặng thành chủ chi mệnh tới đón đ i ể n thiếu về nhà các hạ cần thiết đồ vật thành chủ đại nhân đã toàn bộ chuẩn bị kỹ c à n g một cái đồng tệ cũng không ít mời kiểm tra và nhận trung cấp vũ sĩ ngoài cư điểm hét to run rẩy âm thanh đưa hắn hồi hộp cùng sợ hãi lộ rõ đến rồi cha ta đưa tiền đến rồi đại nhân cha ta đưa tiền đến rồi ha ha đ i ể n kinh n g h e được bên ngoài tiếng kêu to đột nhiên kích động đến dường như phát cuồng số một phân thân căn bản không có còn hắn trực tiếp đi mở ra cứ điểm nhường trung cấp vũ sĩ đi vào Tiền cũng tại、đây. Trung cũng cấp vũ đây. số ĩ trông thấy toàn thân thịt cùng vụn đấm máu s một phân thân đột được đúng, đất. đất, đại mặt trắng trên trên mặt tệ thạch nhiên bệnh, chân ngã nhào Xôn lưng hắn cũng lượng đồng vàng linh tệ cùng linh hai lại rồi. cái gửi rơi sắc sao Sau mềm vào không nói một lời đi lên kiểm lại tiền không nhiều không ít vừa vặn giá trị năm trăm vạn đồng vàng các ngươi có thể rời khỏi chẳng qua các ngươi chỉ có thể chính mình vào thành không được có người tới đón chúng ta trong thành ngoại thành cũng có người không muốn làm cho cái gì tiểu động tác bằng không lời nói n g ư ơ i hôm nay bất tử luôn có đột tử một ngày số một phân thân ở tô phong mệnh lệnh dưới nói chuyện sau đó đem tiền sắp xếp gọn sách cái gửi trực tiếp đột nhập rừng d ậ m ta sẽ được cứu ha ha ta sẽ được cứu điền kinh kinh hỉ như điền lại khóc đi ra đa tạ đại nhân ơn tha chết ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trả thù suy nghĩ cái trung cấp vũ sĩ cũng là thật t o thở phào n h ẹ nhóm hắn tới đây bên trong đã làm tốt tử vong chuẩn bị bây giờ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng là bảo vệ m ạ n nhỏ hắn xuất ra đưa tin ngọc bài cho thành chủ điền trấn gửi đi tin tức sau đó tay chân cùng sử dụng bỏ hướng điền kinh nhanh đến mau tới dịu ta ta muốn về nhà điền kinh gọi tới trung cấp vũ sĩ hai người đỡ lấy hướng thành t r í đi đến bởi vì nơi này là một cấp cứ điểm cũng là không sợ gặp được đánh c h ẳ n g qua h u n g thú chương một trăm m ư ơ i bảy chương hoàn toàn mới chủ hệ công năng một khóa l ư ợ n đan thành t r í bên trong hoàn thành giao nhận con trai ta an toàn thật tốt quá điền chấn nhận được tin tức tốt đột nhiên mừng rỡ không thôi một tờ cái mặt g i ả này t r ư ớ n g đ ỏ bừng chúc mừng thành chủ l ạ i nhân chúng vũ sư nhao nhao vây quân trúc lần này đa tạ các vị tương trợ tiếp xuống ta muốn đem một số người toàn bộ bắt lấy dụ tạc thủy phanh điên chấn đối với mọi người gật đầu trên mặt ý mừng dần dần t ố i lui ngược lại hóa vô tận hận ý cùng hung t à n trên người càng là t à n mát ra đáng sợ sắc khí chúng vũ sư thấy này nhao nhao cảm giác toàn thân lạnh lẽo như rơi vào h ầ m băng cùng một thời gian hì hì hắc hì hệ thống mau đem ta năm trăm vạn đồng vàng tồn nhập số dư còn lại ẩn nấp trong rừng cây tô phong kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng cười đến khỏe miệng đều muốn ngoắc đến mang thai đinh chứa đựng h o à n tất số dư còn lại đồng vàng bảy chữ số đồng vàng a chật c h ta sợ là đã thành ngô đồng thành nhà giàu nhất đi tư phong hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay sau đó hạ đặt hệ thống chỉ lệnh hệ thống đem ta ba cái công năng toàn bộ thẳng một cấp đinh tiêu hao một triệu đồng vàng một khóa tu luyện công năng tăng lên b ạ c cấp trước mắt tốc độ tu luyện cơ sở tốc độ tu luyện hai năm sáu lần đinh tiêu hao một triệu đồng vàng một khóa tập võ công năng tăng lên b ạ c cấp trước mắt tập võ tốc độ cơ sở tốc độ một hai tám lần đinh tiêu hao một triệu đồng vàng một khóa phân thân công năng tăng lên bốn cấp trước mắt có thể ngưng tụ bốn cái phân thân đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa phân thân công năng tăng lên tới bốn cấp ngươi thu được hoàn toàn mới chủ hệ công năng một khóa luyện đan công năng giải tỏa quyền h ạ có thể tiêu hao một n h ì n không không đồng vàng tiến hành giải tỏa từng đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở tô phong trong ố c giống như là trên thế giới tối hêm thai âm thanh hai năm sáu lần cơ sở tốc độ tu luyện bây giờ ta tốc độ tu luyện chẳng phải là tương đương với đồng cấp thượng phẩm tư chất võ giả hơn một vạn năm ngàn lần ta bây giờ tu luyện một giờ tương đương với đồng cấp thượng phẩm tư chất võ giả không ngủ không nghỉ tu luyện tiếp cận thời gian hai năm hi hi hi. một khóa tập võ công năng tốc độ cũng gấp b ộ i đoán chừng một hồi sẽ qua ta chạm phong đao là có thể viên mãn còn có còn có à, bây giờ ta có thể ngưng tụ cái thứ tư phân thân lại nhiều một cái vũ sư cấp tay chân quá sung sướng thích nhất có lẽ thu được một cái tân chủ hệ công năng giải tỏa quyền hạn một khóa luyện đ a n công năng nằm d ầ m d ĩ châu bò tô phong nhắm mắt lại nhìn chính mình b ạ c h sắc trong không gian ba cái ao nhỏ kích động đến lông mi r u n không ngừng căn cứ bây giờ tốc độ đoán chừng lại đến gần phân nửa giờ trạm phong đao có thể đạt đến đại thành cấp bậc mà tu vi cảnh giới cũng chỉ cần chừng hai giờ có thể lần nữa đột phá tiểu này tu luyện tập võ tốc độ thực sự là đinh g k ó A. tiêu hao một hệ nghìn k đồng vàng một khóa luyện đan công năng giải tỏa trước mắt một cấp có thể luyện chế p h ả m cấp năng dược đinh luyện đan ao đã mở tích công năng giải thích đã cấp cho chủ hệ công năng giải tỏa gói quả lớn đã cấp cho đinh chúc mừng ngươi đạt được chi hệ công năng một khóa biết đan công năng nương theo lấy ba đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện tô phong đột nhiên cảm giác trong óc hung hăng chấn động bạch sắc trong không gian ở tập võ bên cạnh ao một bên thình lính xuất hiện một cái màu xanh biết ao nhỏ Bên trong ngồi một cùng á i tiểu nhân. Tên tiểu thanh Tên nhân. nhân này đồng dạng bào c tô phong nhìn như lúc một dạng, trước mặt còn bảy biện một trước dạng, còn biện hình tròn hư cái bảy hào đó a ba chân hai thai, n chân rộng đường vân, thần lô, bí h trải k lượng. Cùng lúc Cùng đại ó đ lượng về hoàn toàn mới công năng thông tin cũng dung nhập tô phong trong góc một khóa luyện đan công năng tên như ý nghĩa có thể một khóa luyện chế đan dược phải biết luyện chế đan dược là phi thường khó khăn sự việc đan dược vật liệu đan dược đan phương đan lô hỏa hậu thủ pháp các loại làm khó vô số người cái này theo tất cả ngô đồng thành chỉ có lạc khai một cái cao cấp luyện đan sư liền có thể thay đốn tại luyện chế đan dược lúc luyện đan sư cần mỗi giờ mỗi k h ắ c tập trung chú ý chăm sóc đan lô sơ sẩy một cái muốn hủy đi một phần tài liệu luyện đan như vậy không những mệt mỏi với lại phi thường tiêu hao thời gian luyện đan tạo nghệ chưa đủ lời nói còn muốn bước lên hủy đi vật liệu mạo hiểm chương một trăm m ư ơ i tám chương lại giải tỏa chủ hệ công năng một khóa luyện khí nhưng một khóa luyện đan công năng liền đem những thứ này vấn đề toàn bộ giải quyết bây giờ một khóa luyện đan công năng có thể luyện chế phản cấp đan dược chỉ cần tô phong có thể cung cấp đan phương cùng vật liệu có thể trong nháy mắt đem đan dược luyện chế ra đến với lại luyện chế ra đến đ phẩm chất đan dược phân hạ trung thượng c ự c phẩm phẩm chất đan dược càng cao ẩn chứa tạp chất càng ít đi phục d ụ n g sau đó còn sót lại tác dụng phụ cũng sẽ càng nhỏ hơn tỷ như c ự c phẩm linh đan cơ hội là không có bất kỳ cái gì tạp chất mà lạc khai lâu dài phục d ụ n g t r u n g hạ phẩm đan dược dẫn đến linh lực h ư ớ n tạp sức chiến đấu trong đồng cấp cũng vô cùng bình thường mà phẩm chất đan dược càng cao t i ê u càng hiếm có càng đáng giá một dạng luyện đan sư luyện ra đến đan dược đều là chung hạ phẩm cấp tạo nghệ cao nhất điểm có thể luyện chế thực phẩm t ự c phẩm hoàn toàn là phượng mao lân rác một khoả t ự c phẩm đan dược giá trị là viễn siêu cái khác ph một khóa phân biệt đan công năng giao phó tô phong một cái không nói đạo lý năng lực chính là có thể phân biệt trên thế giới tất cả đan dược mặc kệ cấp bậc thế nào cao mặc kệ đan dược thế nào hẻo lánh tô phong đều có thể một chút nhận ra đan dược tên dược tính phương pháp sử dụng kiên kỵ các loại tất cả thông tin tà sát chức năng này có phần quá biến thái đi người khác cần tân tân khổ khổ học tập luyện đan tiêu hao vô số vốn cùng tài nguyên luyện tập luyện đan sau đó mệt như chó chết một dạng luyện đan mà ta chỉ cần phải có đan p ư ơ n g cùng vật liệu là có thể bày ra bất luận cái gì tư thế chờ đợi đan dược được luyện chế hiện ra mẫu chốt đặc biệt luyện ra đến phẩm chất đan dược có lẽ thực phẩm tô phong nhìn trong óc thông tin chính mình cũng không nhịn được liên tục sợ hai thản phục ngay sau đó hắn đột nhiên nét mặt k h é động đúng rồi ta còn có đồng vàng không dùng hết hệ thống lập tức cho ta thăng cấp một khóa luyện đan công năng đinh tiêu hao đồng vàng một khóa luyện đan công năng tăng lên hai cấp có thể luyện chế trung cấp đan dược đinh tiêu hao một không vạn đồng vàng một khóa luyện đan công năng tăng lên ba cấp có thể luyện chế cao cấp đan dược đinh tiêu hao một triệu đồng vàng một khóa luyện đan công năng tăng lên bốn cấp có thể luyện chế linh cấp đan dược đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa luyện đan công năng tăng lên tới bốn cấp ngươi thu được hoàn toàn mới chủ hệ công năng một khóa luyện khí công năng giải tỏa quyền hạn có thể tiêu hao một không không không đồng vàng tiến hành giải tỏa t ừ n g đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện nhường tô phong triệt để kinh ngạc đến ngây người nam dâm dĩ lại phải đến chức năng mới giải tỏa quyền hạn một khóa luyện khí công năng vừa nhìn liền biết cùng một khóa luyện đan công năng một dạng biến thái tô phong nghẹn họ nhìn chân chối nỉ non hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại có thể liên tiếp đạt được hai cái hệ thống công năng giải tỏa quyền hạn tại nguyên chỗ kinh ngạc rất lâu hắn mới manh cơ cơ đầu theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần hệ thống lập tức giải tỏa một khóa luyện khí công năng hít sâu một hơi tô phong hạ đạt hệ thống chỉ lệ n h đinh tiêu hao một nghìn đồng vàng một khóa luyện khí công năng giải tỏa trước mắt một cấp có thể luyện chế p h ả m cấp vũ khí đinh luyện khí ao đã mở tích công năng giải thích đã cấp cho chủ hệ công năng giải tỏa gói quả lớn đã cấp cho đinh chúc mừng ngươi đạt được chi hệ công năng một khóa thức khí công năng lại là ba đạo hệ thống nhắc nhở vang lên sau đó cùng giải tỏa một khóa luyện đan công năng một dạng tô phong bạch sắt trong không gian xuất hiện một cái màu bạch kim ao nhỏ ao nhỏ bên trong đồng dạng ngồi một cái cùng tô phong như lúc một dạng bạch kim á u t r à n g tiểu nhân nhưng nó trước mặt b ả y biện là bốn chân hai lỗ thai hình vương khí đ ỉ n h cùng lúc đó tô phong thông qua công năng nói rõ giải được cái này một khóa luyện khí công năng cùng một khóa luyện đan công năng dường như như lúc một dạng chỉ là luyện chế đối tượng đổi thành binh khí mà đồ phòng ngự cũng bao hàm ở bên trong chỉ cần có vũ khí hoặc là đồ phòng ngự phối phương b ả n vẽ một khóa luyện khí công năng có thể s á t gian đem vũ khí đồ phòng ngự luyện chế ra đến phẩm chất vẫn như c ũ là t ự c phẩm tô phong cũng thu được phân biệt tất cả binh khí năng lực Bất b cấp kể có có gì gì ậ sở dĩ một khóa luyện khí công năng hiện nay chỉ lên tới ba cấp có thể luyện chế cao cấp binh khí cũng là vũ sư cấp bậc binh khí trong hệ thống s ô dư còn lại thì còn thừa lại đồng vàng có thể luyện chế vũ sư cấp bậc binh khí cũng rất n g ư b ấ ca vừa vặn ta bây giờ chỉ còn thiếu vũ sư cấp binh khí cấp quá thấp binh khí dùng đến đều sợ chặt đức tô phong thăng cấp xong rồi hệ thống cảm giác chính mình có chút mê muội thật giống như vừa làm mộng đẹp một dạng đương nhiên mọi thứ đều là thật đúng rồi hai chức năng này bây giờ có thể phát huy được tác dụng đầu tiên luyện một đợt đan dược vừa vặn ta theo lạc khai một bên đạt được không ít tài liệu luyện đan cùng đan đạo điện tịch đan vương tô phong chờ mong xoa xoa đôi bàn tay sau đó theo không gian chữ vật bên trong xuất ra một bản bản đan đạo điện tịch cùng đan phương là m ngô đồng thành tốt nhất luyện đan sư là khai thu thập đan đạo điện tịch cùng đan phương đoán chừng là toàn thành nhiều nhất tô phong đem nó toàn bộ lật ra một lần phát hiện trong đó không chỉ có đại lượng phẳng cấp trung cấp đan dược đan phương còn có m ộ ư ơ i loại cao cấp đan phương cùng hai chủng linh cấp đan phương tô phong lúc này là vũ sư cấp bậc trung cấp trở xuống đan dược ngoại trừ tịch cốc đan cũng không có gì dùng bởi vậy ánh mắt của hắn trực tiếp bỏ vào cao cấp đan dược và linh cấp đan dược phía trên m ư ơ i loại cao cấp đan dược bên trong có ba loại gia tăng linh khí t u vi dùng đan dược theo thứ tự là thiếu dương đan thanh lộ đan quy nguyên đan có hai loại tẩy luyện nhục thân gia tăng nhục thân cường độ và khí huyết cường độ đan dược theo thứ tự là long hổ đan cùng kim huyết đan có hai loại chữa thương khôi phục loại đan dược theo thứ tự là sinh cơ đan cùng hồi nguyên đan có một bộ độc đan và thuốc giải theo thứ tự là mười ba lá độc đan cùng đối ứng giải độc đan cuối cùng một loại thì là vô cùng hy hữu thấy c ô động tinh thần lực đan dược danh bình tâm đan theo vũ sư cấp bậc tấn thăng vũ linh cấp bậ cần cố động chính mình tinh thần lực tăng cường chính mình một phách kể từ đó mới có trong h khống chế ể đó một loại danh thanh nguyên linh đan cấp bậc khó khăn lắm bước vào linh cấp đan dược hàng ngũ hiệu quả yếu kém nhưng nguyên nhân chính là như thế loại đan dược này vũ sư cấp bậc cũng có thể phục d ụ n g hiệu quả so cao cấp đan dược cường đại quá nhiều còn có một loại danh mã não linh đan thuộc về linh đan bên trong tương đối châu bò đan dược không phải vũ linh mới có thể phục d ụ nếu g n vũ sư dám phục d ụ n g kết cục chỉ có một con đường chết chật chật h ả o đan dược rất nhiều sao mấy loại đều là ta cần dùng đến tô phong hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mặt đan phương sau đó lập tức bắt đầu tìm kiếm đan dược vật liệu lạc khai đã sớm đem thu thập lên tài liệu luyện đan dựa theo đan p ư ơ n g phân loại chứa đường hào ngược lại là tiết kiệm được tô phong tìm kiếm kiến thức rất nhanh tô phong tìm đến tất cả đan dược tài liệu l u y ệ n đan trong đó thiếu dương đan thanh lộ đan quy nguyên đan thanh nguyên linh đan long hổ đan cùng kim huyết đan vật liệu là đầy đủ ngoại trừ thanh nguyên linh đan chỉ có hai phần hoàn chỉnh vật liệu còn lại đan dược cũng có năm sáu phần hoàn chỉnh vật liệu ngoài ra bình tâm đ a n kém một loại chủ tài mãn ã o linh đan càng là kém năm loại vật liệu về phần m ộ ư ơ i ba lá độc đan cũng kém một loại danh thất thải t r ư ờ n g lá vật liệu đan dược vật liệu chuẩn bị kỹ cảng cuối cùng bắt đầu lượt đan tô phong hưng phấn liếm môi một cái hệ thống khởi động một khóa lượt đan công năng luyện chế cho ta thiếu dương đan chương một trăm hai mươi chương ăn đường đậu một dạng cán thuốc theo tô phong vừa dứt lời bày ra ở trước mặt hắn thiếu dương đan vật liệu liền ít một phần toàn bộ bước vào luyện đan ao cái hư h à o hình tròn trong lò đan ngay sau đó đinh luyện đan thành công ngươi đạt được c ự c phẩm thiếu dương đan một thanh bảo tiểu nhân để lộ đan lô một cái đan dược lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện trong không gian chữ vật nam dâm dĩ một nháy mắt tựu luyện chế hoàn thành đọc đầu cũng không cần mớn quả nhiên châu bỏ tô phong hai mắt sáng lên đem không gian chữ vật bên trong đan dược xuất ra đến đặt ở trong lòng bàn tay Cực sở dĩ không bằng chính mình ăn hết tăng lên tu vi cảnh giới tô phong suy tư một phen hai mắt lõi lên sau đó liền cầm trong tay đan dược nuốt vào trong bụng c ự c phẩm thiếu dương đan căn bản cũng không cần nhai cái gì trực tiếp hóa thành một đoàn dòng nước ấ m sát gian t i ự u dung nhập toàn thân kinh mạch bên trong không cần muốn tô phong tân tân khổ khổ tự động luyện hóa khổng lồ linh k h í lập tức huyết tán ra đến bị hút vào tu luyện trong ao chuyển hóa tu vi điểm tô phong dường như có thể dùng mắt thường trông thấy tu vi điểm tích xúc tốc độ đang gia tăng không ít nếu có thể luôn luôn gìn giữ cái tốc độ này nhất định có thể sớm hơn đột phá cảnh giới đan dược không hổ là người tu luyện thiết yếu bảo vật a tô phong lộ ra thỏa mãn nụ cười lần nữa hạ đặt chỉ lệnh hệ thống đem trước mặt những đan dược này vật liệu toàn bộ luyện chế thành đối ứng đan Luyện đan t hệ à n công, ngươi Dương Đan Đinh. h phẩm Thiếu được cực đạt u l y n đan thống à thành thành n công, ngươi Thanh Đan Đinh. Luyện đan thành công, ngươi Nguyên Đan Đinh. Luyện đan thành công, ngươi Thanh Nguyên Linh Đan Đinh. h phẩm phẩm phẩm được cực được cực được cực đạt đạt đạt t Lộ Quy Hệ thống nhắc nhở không ngừng xuất hiện nhanh đến mức quả thực giống như là ma súc câm tần chẳng qua lại phi thường dễ nghe phi thường mỹ d i ệ u từng quả đan dược được luyện chế đi ra tô phong trực tiếp nắm lên một cái trực tiếp nuốt vào trong bụng dù sao hắn có một khóa phân biệt đan công năng có thể tùy tiện nhìn ra những đan dược này là có thể sử dụng đồng thời cũng không xung đột rất nhanh tô phong giống như là ăn đường đậu một dạng ăn hết một mươi quả thực phẩm cao cấp đan dược phải biết c ự c phẩm cao cấp đan dược giá trị viễn siêu những đan dược khác đối với một cái vũ sư mà nói một khỏa có thể tránh khỏi hơn nửa năm khổ tu cho dù là cấp thấp nhất c ự c phẩm thiếu dương đan trên đấu giá hội một khỏa cũng có thể bán cái một kim tệ tả hữu tô phong dập đầu cái này một đất thuốc tối thiểu tương đương với ăn hết một vạn đồng vàng tất nhiên hiệu quả cũng là phi thường khủng bố tu vi ao trong thời gian thật ngắn cựu bị tu vi điểm lập kín đinh tu vi ao đã đủ có phải đột phá lập tức đột phá tô phong không chút do dự ra lệ tu vi trong ao tu vi điểm lập tức biến mất hóa thành khổng lồ tu vi trực tiếp đưa hắn cảnh giới tăng lên tới trung cấp vũ sư c h i cảnh lại thấy trong đan điền linh khí luồng khí xoay ở giữa thể l ò n g linh lực không ngừng lớn mạnh trực tiếp theo một dọn b ọ t nước nhỏ biến thành lớn chừng cái trứng gà linh dịch đoàn tô phong lập tức cảm giác chính mình linh lực dự trữ tăng lên tối thiểu gấp ba bốn lần giơ tay nhấc chân có thể phát huy ra đến lực lượng cũng càng thêm cường đại đột phá thật là đẹp hưng phần a lại đến tô phong mặt lộ kích động sau đó đem còn thừa tám k h ỏ a tu luyện dùng cao cấp đan dược và hai viên c ự c phẩm thanh nguyên linh đan lấy tới trước mặt thanh nguyên linh đan là linh cấp đan dược mặc dù là cấp thấp nhất linh cấp đan dược nhưng cũng so cao cấp đan dược chân quý không biết bao nhiêu mấu chốt nhất là cái này hai viên đan dược thế nhưng c ự c phẩm phẩm chất nếu là nhường điền trấn trông thấy cái này hai viên đan dược chỉ sợ đều sẽ thèm nhỏ nước r ã i chương một hai một chương ba lần đột phá đỉnh phong vũ sư tri cảnh bẹp tô phong một tay lấy mười k h o ả chân quý đan dược ném vào trong miệm vê anh giống như là một k h o ả linh quý bom ở trong cơ thể hắn oanh tạng b à n g bạc linh khí dường như muốn theo toàn thân trong lỗ chân lông dâng lên mà ra cũng may hệ thống một khóa tu luyện công năng chính là châu bò trực tiếp liền đem đan dược dược lực hút vào tu vi ao chuyển hóa tu vi điểm nhưng mà đan dược dược lực mới tiêu hóa một phần nhỏ hệ thống nhắc nhở t i ể u chuyển đến đinh tu vi ao đã đủ có phải đột phá lại đ â y vội vàng cho ta đột phá tô phong mặt lộ kinh h ỉ l i ề n hạ đạt đột phá chỉ lệ n h tu vi trong ao tu vi điểm lập tức t h a n h k h ô n g xuất hiện ở tô phong trong thân thể nhưng mà đúng vào lúc này tu vi trong ao tu vi điểm giống như là hồng thủy dót vào ao nước nhỏ ngắn ủi mấy hơi thở lại đấy đinh thu vi ao đã đủ có phải đột phá ta xoa l ặ n liên tục ba lần đột phá cái này đặc biệt cũng quá khoa trương đi tô phong một hồi mắt chừng chóng đốc chính mình lần trước đột phá còn chưa đột phá hoàn tất lại cũng có thể đột phá hệ thống thêm đan dược đáng sợ như vậy lúc tô phong theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình đã đột phá đến cao cấp vũ sư cảnh giới trong đan điền linh dịch đoàn lần nữa lớn mạnh trong nội thị bày biện ra lớn nhỏ cỡ nắm tay hệ thống tiếp tục cho ta đột phá tô phong hít sâu một hơi lần nữa hạ đạt đột phá chỉ lệ đột nhiên đại lượng tu vi điểm dung nhập hắn cơ thể cùng đan điển tô phong cơ thể ở bàng bạc linh khí làm dịu trở nên càng phát ra mạnh mẽ đại lượng hát sắc tạp chất theo trong lỗ chân lông bài xuất làm hắn cơ thể càng thêm sạch sẽ đơn thuần cùng linh khí hòa hợp độ trở nên cao hơn đồng thời trong đan điển đoàn thể lỏng linh khí phi tốc lớn mạnh rất nhanh tựu tràn đầy tất cả đan điển tiêu liền kinh mạch bên trong linh khí cũng biến thành càng phát ra nồng hậu dày đặc dần dần do trạng thái khí chuyển hóa sương mù thái ma cái này đúng vậy đỉnh phong vũ sư đặc t đỉnh phong vũ sư ta đặc biệt trực tiếp đột phá đến đỉnh phong vũ sư tô phong mặc dù phi thường hiểu rõ hệ thống biến thái nhưng vẫn là không nhịn được chi sợ h ã i t h ạ n h phục như là lạc khai chi l ư u vũ sư cả đời đều không thể đột phá đến đỉnh phong vũ sư c h i cảnh tưởng võ chi l ư u cũng là hao tốn hơn nửa lời người vô số tài nguyên mới miễn cưỡng đạt tới nhưng tô phong lại tại ngắn ngủi không đến gần mười phút thời gian bên trong t i ể u theo sơ cấp vũ sư đạt đến đỉnh phong vũ sư bắt đầu hướng phía vũ linh c h i cảnh rào bước tiến lên s thờ thờ cái này đỉnh phong vũ sư lực lượng so với sơ cấp vũ sư lực lượng cường đại đâu chỉ mấy chục lần a tăng thêm ta bốn cái phân thân tại đây n ô đồng thành ngoại trừ thành chủ phủ hai cái vũ linh đúng là ta vô địch tô phong cảm thụ được thể nội năng lượng khổng lồ không nhịn được chi hít vào khí lạnh hồi lâu hắn tâm trạng mới dần dần khôi phục bình thường thu vi tăng lên nhưng tương đối cao cấp hơn vũ sư cảnh giới đỉnh phong vũ sư thường thường không có gì lạ tuyệt đối không thể tự mãn với lại bây giờ ta võ kỹ quá mức lạc hậu được muốn làm pháp tập luyện cao cấp hơn võ kỹ binh khí cũng không thích hợp nhất định phải chế tạo một thanh cao cấp vũ khí không hẳn là nam thanh một bên suy tư tô phong quyết định xem trước một chút chính mình có nào áp dụng võ kỹ sau đó căn cứ võ kỹ đến chế tạo binh khí ánh m ắ t đầu nhập không gian chữ vật bên trong bên trong chất đống nhìn đại lượng thu được võ ký công pháp trước đó chiến đấu bên trong tô phong thế nhưng giết tiếp cận ba người trong đó còn bao gồm lạc khai cùng với hơn hai trăm vũ sĩ cho dù những người này tu luyện võ ký công pháp phần lớn t r u n g điệp nhưng tô phong cũng đầy đủ đạt được hơn hai trăm l o ạ i không tái diễn võ ký những vũ ký này vàng theo lẫn lộn phần lớn là p h m cấp số ít là trung cấp cao cấp thì càng ít quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay tô phong trực tiếp đem cao cấp võ ký toàn bộ xuất g a đến tổng cộng năm bản cao cấp bi tịch trong đó hai vốn là phụ tù vi công pháp giền thể một bản trường kiếm võ kỹ một bản trường đao võ kỹ còn có một bản lại là hy hữu thấy thuộc tính công pháp chương một trăm hai mươi hai chương thuộc tính công pháp băng phong tuyết võ giả đạt tới vũ sĩ cảnh giới có thể linh lực ngoại phóng cách không đà thương người nhưng mà đây chỉ là đơn giản nhất t h ô bỉ nhất linh lực ngoại phóng phương thức công kích mà thuộc tính công pháp thì có thể nhường võ giả linh lực hình thành các loại thuộc tính công kích quả thực cùng pháp thuật không khác nhau chút nào loại công pháp này phi thường khủng bố hoàn toàn có thể cùng càng cao hơn một cấp công pháp tương đối nghiên ép đồng cấp tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản tô phong đạt được cái này vốn thuộc tính chất công pháp danh băng phong t u y ế t cao cấp công pháp thực phẩm nhìn xem khoảng cách linh cấp công pháp chỉ thiếu chút nữa nhưng thực chất nó đã so với rất nhiều linh cấp công pháp còn muốn lợi hại hơn với lại tô phong bây giờ tập luyện chủ tu công pháp bởi vì không c h ọ n vẹn duyên cớ cũng chỉ là linh cấp mà thôi cho nên nói băng phong t u y ế t quyển công pháp này chân quý trình độ không cần nói cũng biết cũng không biết là cái nào lại cất giấu như vậy công pháp cuối cùng tiện n g h i ta tô phong mặt lộ hưng phấn đem băng phong t u y ế t nâng ở trong lòng bàn tay quan sát lại thấy bên trong đều là các loại huyền diệu khó lường linh lực vận chuyển phương pháp làm cho người đầu váng mắt hoa t ô phong nhìn một hồi liền cảm giác hai mắt khô khốc trong đầu càng là một mảnh bột não muốn luyện quyền công pháp này thật khó ai chẳng qua nếu giao cho hệ thống nhất định đơn giản ghê gớm tô phong đem công pháp thu vào trong ngực trạm phong đao còn có một hồi mới tập luyện hoàn tất thừa dịp lúc này đem binh khí chế tạo ra đến đây đi bởi vì băng phong tuyết cũng không phải là binh khí võ kỹ mà là thuộc tính công pháp không cần muốn đặc biệt vũ khí bởi vậy tô phong liền dự định tiếp tục sử dụng trường đao dù sao trạm phong đao còn lớn hơn đã thành l u y n chế binh khí cần vật liệu cùng p h i phương cũng may hai thứ đồ này ta cũng có nếu không chỉ dựa vào chính mình cũng không cách nào hợp với chính xác phối phương tô phong một bên nói thầm n h ị n một bên theo không gian chữ vật bên trong x u ấ t r a đại lượng vật liệu luyện khí cùng một thanh trưởng đào phối phương con đường luyện khí gian nan hoàn toàn không thể so với luyện đan chi đạo yếu một cái vũ khí phối phương cần đi qua đại lượng luyện khí sư nghiên cứu sửa chữa thay đổi đổi mới mới có thể hình thành tuyệt không phải tùy tiện lấy ra một đống vật liệu có thể luyện chế ra binh khí tự giống với đơn giản nhất cương đ a o cũng cần nghiên cứu sát cặt bọn các loại tỷ lệ phối phương lệnh một ly kết quả kém chi ngàn giảm tất nhiên nếu là luyện khí tạo nghệ mạnh đến lịch tiên nhân vật có thể tùy tiện lấy ra một đống vật liệu có thể dùng những tài liệu này hợp với tốt nhất phối phương luyện chế ra những tài liệu này có thể luyện chế cao cấp nhất binh khí lại nhìn tô phong trên tay t r ư ơ n g này vũ khí phối phương phối phương xem ra tương đối cổ lão nhưng mà bảo tồn được phi thường hoàn hảo có thể thấy cất giữ người dụ tâm phối phương đối ứng vũ khí danh á m huyết đang đằng sắc khí tô phong nhìn một lúc phối phương lập tức bắt đầu theo trong nguyên liệu luyện khí chọn lựa cần vật liệu lúc trước chiến đấu bên trong ngoại trừ tiền tài ngoài ra tô phong đạt được càng nhiều là các loại vật liệu cùng tạp vật Vũ khí đ ố i với võ giả mà nói võ vô mà c biệt yếu, bất là u khai thái v đăng cùng lạc dũng đám người cung cấp đại lượng cao cấp vật liệu luyện khí với lại luyện chế áo huyết cũng không phải là chỉ cần cao cấp hơn vật liệu còn cần muốn một ít trung cấp phụ liệu bởi vậy tô phong rất nhanh liền đem phối phương bên trong các loại vật liệu gom góp hoàn tất hơn nữa còn không chỉ xoay sở đủ một phần mà là dòng g ã năm phần dù sao bốn cái phân thân cũng không thể tay không đi chiến đấu không phải hệ thống dùng cái này vũ khí phối phương chế tạo năm trôi ám huyết đao tô phong dùng ý niệm khóa chặt vũ khí phối phương cùng vật liệu hạ đạt chỉ lệ đột nhiên vật liệu trực tiếp bước vào luyện khí trong ao cái phương trong đ ỉ n h đình luyện khí thành công ngươi đạt được c ự c phẩm ám huyết đao năm sát gian binh khí luyện chế hoa tất năm thanh ám huyết đao xuất hiện ở tô phong không gian chữ vật bên trong chương một trăm hai mươi ba chương luyện chế ám huyết đao một nháy mắt luyện chế năm thanh cao cấp binh khí đây cũng quá nhanh nếu đổi thành một cái bình thường cao cấp luyện k h í sư không được tốn mấy tháng nửa năm mới là lạ tô phong mặt lộ kích động lập tức theo không gian chữ vật bên trong x u ấ t ra một cái ám huyết đao ám huyết đao vỏ đao b ả y biện ra chống phản quang hát sắc điệu thấp thần bí Cong. tô phong rút ra trường đao quan sát tỉ mỉ đao kiểu dáng rất giống đường đao thân đao so sánh thẳng hẹp mà sắp bén giống như thiện lưới đao trường kiếm trôi đao đen nhánh theo đao rời ra bắt đầu b ả y biện ra màu đen đỏ bao trùm một nửa súng đao sau đó lại dùng thay đổi dần màu đỏ như máu kéo dài đến lưới đao cùng mũi đao trật nh hấp thu đại lượng máu tươi mới hình thành cao cấp cực phẩm trường đao quả nhiên vô cùng t h u ậ n tay so với cái gì đoạn văn t u y ế t nhận bạch lãng đao dùng tốt nhiều tô phong nhẹ nhàng cơ trong tay ám huyết đao chỉ cảm thấy phi thường hợp tay quả thực giống như tứ chi kéo dài ấm vang tô phong thu đao và o vỏ cũng đem còn lại bốn thanh trường đao phân cho phân thân nhóm với lúc lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên đinh tập vo ao đã đủ có phải đem c h ạ m phong đao độ thuần thục tăng lên đến đại thành cấp bậc lập tức tăng lên tô phong lập tức liền hạ đạt chỉ lệnh đột nhiên Tập vừa õ t r o n dứt lời tập võ trong ao t r ạ n g phong đao bi tịch rơi vào đ ạ y nhau hoàn toàn mấy băng phong tuyết xuất hiện ở hai cái tập võ tiểu nhân trước mặt không ngừng lật qua lật lại hai cái tập võ tiểu nhân làm ra tập võ động tác trên người tản mát ra một cỗ hà n khí có phần kỳ dị đồng thời đại lượng kỹ năng điểm ra bây giờ tập võ trong ao rất nhanh bổ đầy đ ấ y ao dùng cái tốc độ này xuống dưới sang s ớ m trước 12 giờ tuyệt đối có thể nhập môn một khi nhập môn ta thì tương đương với nắm giữ một môn linh cấp công pháp chiến lược tuyệt đối phải tiêu t h ă n g đi lên tô phong hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay hắn luôn luôn đối với mình mình chiến lược trong đồng cấp thường thường không có gì lạ mà canh cánh trong l ò n g lúc này cuối cùng nên đón c h u y ể n cơ tiếp xuống điền kinh một bên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tuyệt đối sẽ đối với ta tiến hành bây rét nói không chừng rời khỏi ngô đồng thành duy nhất lộ tuyến đều đã bị phong tỏa chẳng qua vẫn là đi nhìn xem hảo một khi bọn hắn không có phong tỏa lộ tuyến ta liền đi những thành trì khác tu luyện nếu là phong tỏa liền giết người lại đi những thành trì khác tu luyện tô phong trong mắt lóe lên một đạo h à n mang sau đó lập tức đem phân thân sai phái ra đi hai cái phân thân phụ trách giám sát ngô đồng thành bốn cái tường thành hai cái phân thân cũng không cùng phương hướng chạy tới rời khỏi ngô đồng thành duy nhất lộ tuyến cùng lúc đó ngô đồng thành bên trong hừ hừ đừng dùng không để cho ta ra khỏi thành ta tựu không làm gì được ngươi bây giờ ta đã để cho ta ngoài thành cư điểm người đem rời khỏi nô g đồng thành lộ tuyến phong kín ta nhìn xem ngươi cái này cá trong chậu trốn nơi nào trong phủ t h à n h chủ điền trấn ngồi trên chủ vị trên mặt đều là cười lạnh cùng tàn nhẫn hắn đã nhường thuộc hạ chuẩn bị xong các loại hình cụ thậm chí liền đối giao nữ nhân dùng cũng chuẩn bị xong có thể gặp hắn đối với tô phong có nhiều hận t h à n h chủ đại nhân hung thủ lấy được tiền chỉ sợ đã trốn xa điền phúc đ ụ g lên đi nói với lại bọn hắn chỉ nói không nhường vũ sư ra khỏi thành chúng ta có phải phái vũ sĩ tiến đến tiếp ứng điền h i ế u tiếp ứng cái thối tiểu tử không cần đối p ư ơ n g đã thả người hai cái vũ sĩ、si、nếu là còn đi không ra một cấp hung thú khu vực liền đi chết được rồi điền trấn nghiến răng nghiến lợi k h ô n g dữ nói hắn cái cho rằng vinh nhi tử lại cho hắn tạo thành năm trăm vạn đồng vàng t ổ n thất dường như trực tiếp đem toàn bộ rộn u g ra mắc không 124 chương một trăm hai mươi bốn trương nhi tử phát hiện một cái thiên đại bí mật mặc dù số tiền kia vô cùng có khả năng có thể thu hồi đến nhưng t r o n g cậy vào hắn bây giờ đối với điền kinh cùng lông mày thiệt mắt không phải không có khả năng là điền phúc lập tức lĩnh mệnh thuộc hạ dùng ám hiệu cùng bọn hắn gìn giữ liên lạc ừng người đi đi đi ề n trấn xô tay hai mắt nhắm lại che khuất đ á y mắt hận ý một khi điển kinh vào thành hắn sẽ buộc phát ra trước nay chưa từng có l ử a giận điều động tất cả lực lượng tru sát tô phong v ạ n hồi tổn thất nhưng mà hắn cũng không biết tiền mình đã bị tô phong tiêu hết hơn phân nửa càng không biết tô phong đã tấn thăng đỉnh phong vũ sư cùng hắn trong lúc đó t r a n l ệ n h cũng chỉ kém một bước thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua hai cái đỉnh phong vũ sư cấp phân thân tốc độ c ự c nhanh vòng qua mảng lớn rừng rậm dần dần tới gần rời khỏi ngô đồng thành duy nhất lộ tuyến đá đen khe nước lớn đá đen khe nước lớn bên trong sinh tồn nhìn một loại danh chấn sơn xích nha viên tam g i hùng thú kiểu này chấn sơn xích nha viên cùng kim giác đại lực viên không giống nhau. bởi vậy ở đây mới có thể thành ngô đồng thành đường ra duy nhất bốn năm cái vũ sư kết bạn hoặc là vũ linh cảnh cường giả có thể ra vào giờ này khắc này bước vào đá đen khe nước lớn duy nhất lộ tuyến hai bên đã hiện đầy thành chủ phủ mai phục nhân thủ bao gồm dòng d i ã chín cái vũ sư cùng với hơn ba trăm linh cái vũ sĩ những người này vốn là thành chủ phụ c h ấ n thủ ở bốn phương tám hướng tam giai cư điểm bên trong võ giả lúc này ở điền chấn mệnh lệ dưới đem ra vào lộ tuyến phong tỏa cũng không biết là cái nào con chó cũng dám bắt cóc chúng ta đi ề n thiếu hắn cả đời cũng đừng muốn đi ra nô đồng thành ha ha ha hắn cả đời lập tức muốn kết thúc thành chủ vừa ra tay nô đồng thành ai có thể cản không tệ băng hung thủ cũng là ngốc lại yêu cầu nhiều hơn kim tệ bọn hắn có mạng đi hoa sao người ta nói không chừng đi tìm hung thú mua đồ đây ha ha một đám thành chủ phụ võ giả trốn ở trong tối thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm trò chuyện vài câu trong giọng nói tràn đầy đối với tô phong trào phúng cùng kinh thường đều là bọn thuộc hạ sai nhưng ngài bị sợ hãi tưởng võ mang theo một đám thành vệ quân bảo vệ ở điền kinh bên cạnh từng cái hỏi han dân cần đồng thời cũng ngăn cách h ó n g dạ mạ quần chúng á n h mắt nếu không nhường chút ít lắm miệng người qua đường nhìn thấy điền kinh hình dạng không biết lại chuyển ra bao nhiêu bản bản lì kỳ chuyện xưa đâu nhanh đến tường thúc mang ta về nhà ta muốn đi thấy phụ thân điền kinh vô cùng kích động bắt lấy tường võ tay ta phát hiện một bí mật lớn thiên đại bí mật cái gì điền thiếu ngươi đ ừ n g nội ta cái này t i ể u dẫn ngươi đi thấy thành chủ tường võ sinh lòng kinh ngạc trong lòng tự đủ ngươi cũng bị được nhanh c h ó n váng còn có thể phát hiện bí mật gì à chẳng qua hắn đồng hồ đôi sự tình quản lý rất h á cũng không chê điền kinh trên người tiểu tiện nước vui vẻ mặt kinh h ỉ đem nó c o n g lên như gió chạy hướng thành chủ phủ rất nhanh tưởng võ liền c o n g điền kinh đi tới thành chủ phủ gặp được điền c h ấ n chà a ta có thể tính là nhìn thấy ngài nhi tử cũng dùng chính mình muốn bị lan g trì điền kinh trông thấy điền c h ấ n đột nhiên theo tưởng võ trên lưng bỏ xuống đến dùng cả tay chân lộn nhào ôm lấy điền c h ấ n bắt đ u ổ i khóc bủ lưu bù loa kinh thiên động điện chương một trăm hai mươi lăm chương không phải là võ thần cấp truyền thừa ừ ta t ừ n g dạy ngươi nghĩ lại mà làm sao làm ra bất kỳ quyết định gì đều nhất định muốn đối với sự việc có đầy đủ hiểu rõ ngươi đây lại nhất thời hứng khởi Tâm huyết â d người trào, thiểu đi theo lạc khai đi bắt hung thủ. Thế n cận n g giết g tiếp ư hung tàn du tàn con、à. ngươi không chết thật muốn cảm ơn hung thủ hám lợi lên lòng bị hỏng rồi đầu điền c h ấ n t ú m điền kinh cổ áo chính là một phen giao hấn nhưng b ả n nghĩ nổi giận hắn âm thanh dần dần hòa hoa xuống đây là hắn duy nhất như tử có lẽ bảo bối nhìn đi đúng lúc này cha ngài đừng nói nữa ta phát hiện một bí mật lớn cực lớn bí mật điền kinh khóc đủ sau đó sắc mặt chuyện lo vui thậm chí hưng phấn đến toàn thân run dày bí mật người có thể phát hiện cái gì đại bí mật còn hưng phấn thành như vậy điền trấn giống như t ừ võ đối với điền kinh lời nói nửa tin nửa ngờ cha ta nói cho ngươi điền kinh hít sâu một hơi gan tương chữ nói băng hung thủ đầu mục là tô phong nghe nói lời ấy điền trấn cùng tường võ điền phúc nhao nhao lộ ra cổ quái nét mặt ngươi nói là ở bách dược đường lúc hái dược đồng tử về sau bị thượng quan ngọc nhi rút lấy huyết mạch tô phong thế nhưng tô phong không phải người bình thường sao hắn có tài đức gì lại có thể thống xoáy hung tàn đạo tặc liền lạc khai cũng bị, bị giết điền trấn nhữ mày vẻ mặt không tin nhìn điền kinh tổng cảm thấy hắn ở đây nói đùa tường võ cùng điền phúc cũng hai mặt nhìn nhau kinh nghi bất định cha ngài nghe ta nói người nói cái gì đ cái tô phong lại đã thành vũ sư điền trấn không thể tin được nói nhưng hắn mấy ngày trước đó có lẽ người bình thường a khả năng đột nhiên thành vũ sư nhi tử ban đầu cũng bị rung động đến cơ hầu ngất mất một người bình thường thế mà có thể ở ngắn ngủi hai ba ngày thời gian bên trong hoàn thành người khác mấy chục trên trăm năm khổ tu đạt tới vũ sư tri cảnh nói cách khác tô phong thật theo một người bình thường biến thành vũ sư nếu thật là như vậy hắn nhất định là đạt được cái gì khó lường bảo bối cái này bảo bối tuyệt đối viễn siêu vũ linh cấp bậc thậm chí vũ tông võ thần o cấp bảo vật điền trấn càng nói con mắt chừng được càng lớn đến cuối cùng triệt để ngớ ra nghẹn họng nhìn chân chối trong mắt kinh hãi quang mang tựa như như dòng điện lấp lóe cái gì võ thần cấp bậc bảo vật tường võ cùng đ i ề n phúc l ư ớ t nhau n h a u n h a u hít vào khí lạnh khắp khuôn mặt là rung động đúng đúng đúng nhi tử cũng thấy phải là võ thần cấp bảo vật nói không chừng chính là hoàn chỉnh võ thần truyền thừa một khi chúng ta đạt được nhất định có thể x u n g kích võ thần c h i cảnh điền kinh kích động đến âm thanh run dày dáng vẻ giống như là tên ăn mày biết được ngựa mình bên trên muốn trở thành nước vạn phú ông thông tin một dạng võ thần tri cảnh không dám nói một khi chúng ta đạt được phần bảo vật ta đột phá đến vũ tông tri cảnh dễ như chở bàn tay tưởng võ trong mắt bắn ra người quan mang quả thực giống như là hai viên sáng lắp lắp đèn pha vũ t ô n g chi cảnh tưởng võ sợ hãi thà nói cái này ở tất cả huyền linh đại lục đều là thượng tầng nhân vật đúng vậy a đến lúc đó thành chủ đại nhân tối thiểu muốn thống trị mười t o à ngô đồng thành điền phúc cũng kinh t h á n không thôi hơn nữa còn không phải kiểu này cô treo bên ngoài vắng vẻ thành trì mà là bạch phong thành dạng thành trì chương một trăm hai mươi sáu chương cuối cùng ra khỏi thành đến truy bắt ta sao ha ha ha ha nhi tử lần này thực sự là dính ngươi hết nếu không phải ngươi tham dự đối với tô phong truy kích nhất định không cách nào phát hiện hàn bí mật này điền trấn cưng triệu vỗ vô, vô điền kinh đầu đối lại trước giáo huấn chi ngôn không nhắc tới một lời phụ thân loại cơ duyên này nô đồng thành chỉ có ngài mới có tư cách thu hoạch nhi tử về sau liền dựa vào nhìn phụ thân qua tiêu g i a o vui khôn cùng sinh hoạt điền kinh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng hắn đã ở s ư ớ n g nghị chính mình mỹ hảo tương lai ha ha ha hảo chờ ta cầm tới cơ duyên tất cả chúng ta đều muốn nâng cao một bước điền trấn trên mặt hiện r a khoa t r ư ơ n g nụ cười bây giờ ngoại trừ lưu thủ thành vệ quân tất cả mọi người cùng ta đi ra thành vây bắt tô phong là tường võ cùng điền phúc quỷ xuống đất lĩnh cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên điền trấn nếu là đạt được phần cơ duyên bọn hắn chỗ tốt cũng không thiếu được thậm chí có thể nói đột phá vũ linh cảnh t i ể u tại trước mắt đúng lúc này ô n g o n g long điền trấn đưa tin ngọc bài t r u y ề n đến tin tức ừ m điền trấn nét mặt k h ẽ động cầm lấy ngọc bài xem xét đột nhiên h í p mắt lại phụ thân là ai điền kinh thấy điền trấn sắc mặt không đúng lập tức hỏi người lê thái quê thúc thúc theo bạch phong thành trở về điền trấn nhữ mày không bao lâu hắn rồi sẽ đến ngô đồng thành lê thúc hắn thế mà muốn quay trở về điền kinh mặt lộ kinh ngạc nếu không muốn tìm cái cớ nhường hắn ở đây bạch phong thành lại ở lại mấy ngày tường võ cùng điển phúc nhao nhao gật đầu đồng ý điển kinh đề nghị lê thái quế chính là ngô đồng thành thành chủ phụ c u n g p h ụ một vũ linh cảnh cờ giả nếu là lê thái quế chạy về đến phần võ thần truyền t h ừ a tuyệt đối giấu diếm chẳng qua hắn đến lúc đó muốn kiếm một c h é n canh nếu là bọn họ không phân tuyệt đối sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu đại chiến dù sao thế nhưng liền võ tôn đều muốn đoạt bể đầu võ thần truyền t h ư ợ a không còn kịp rồi bọn hắn đã trên nửa đường hơn nữa còn có bạch phong thành quý khách cùng hắn cùng một chỗ trở về điên trấn lắc đầu sắc m chúng ta nhất định phải tại trước ngày mai đem tô phong bắt được ép hỏi ra hàn bí mật là thuộc hạ định toàn lực ứng phó tường võ cùng đ i ề n phúc lần nữa quỳ xuống đất lĩnh mệnh ngay sau đó tường võ cùng đ i ề n chấn liền rời đi thành chủ phủ chủ tính trung nhân mã ra khỏi thành lùng bắt tô phong lại thấy trong thành tuyệt đại bộ phận thành vệ quân cũng bị tụ hợp nổi đến tăng thêm một ít phụ thuộc gia tộc lực lượng từ cửa chính mở ra hướng phía đ i ề n kinh trước đó bị bắt cóc địa phương tiến đến đ i ề n chấn cũng lẫn trong đám người âm thầm chui vào rừng rậm đừng nhìn chút ít thành vệ quân nhân số đông đạo thực chất chủ lực là điển chấn một người đáng tiếc tác mệnh linh miêu bị tô p h o n g giết nếu không ta trực tiếp là có thể tìm thấy hắn chẳng qua ở ta thần nghiệm phía dưới không có bất kỳ người nào tung tích có thể giấu giếm được ta điên c h ấ n đột nhập rừng rậm phi tốc hướng phía điển kinh trước đó bị bắt cóc cư điểm đi tới tốc độ nhanh đến lôi ra từng đạo tàn ảnh làm vũ linh cao thủ cấp bậc hắn thần nghiệm có thể bao trùm quanh người năm mươi m b á n kính hình tròn khu vực trong khu vực này bất luận cái gì tiếng động cũng trốn chẳng qua hắn dò xét cùng lúc đó hừ hừ cuối cùng ra khỏi thành đến truy bắt ta sao điên trấn còn có cái vũ linh cấp công p h n g nhất định cũng xuất thủ đi tô phong thông qua phân thân tầm mắt quan c h ắ c đến ngô đồng thành đại động tác khoe miệng đột nhiên phát họa ra một vòng cười lạnh ngay sau đó hắn lập tức đem giám sát thành chỉ phân thân điều động trở về sau đó hướng phía hai cái phương hướng phân tán bỏ chạy tô phong chính mình thì xuất ra đại lượng tạp vật vứt trên mặt đất lưu lại đầy đủ hỗn loạn khí thức hắn không xác định đối phương còn có không có tác mệnh linh miêu sở dĩ dùng loại phương thức này kéo dài thời gian làm xong cái này tất cả tô phong cũng khởi hành hướng xa xa bỏ chạy cùng một thời gian hai cái phái đi đá đen khe nước lớn phân thân cuối cùng đã tới tầm nhìn ở càng phát ra tới gần đá đen khe nước lớn sau đó hai điểm thân cũng phát hiện phía trước trong rừng ẩn giấu đi đại lượng nhân mã thậm chí còn có người ở từ dùng rất nhỏ giọng trò chuyện băng đạo tặc cũng không biết trốn hướng đi nơi nào đúng vậy à nếu hướng chúng ta cái này trốn cũng quá được rồi chờ ta nhóm bắt hắn lại chính là một cái công lớn không tệ không tệ đến lúc đó thành chủ đại nhân nhất định trọng trọng có thưởng tích tích lấy lấy thanh em bên trong mang theo một tia hưng hở hình như đánh đáy lòng t h i ể u chắc chắn hung thủ bất kể sao trốn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha quả nhiên đã phái người chặn đường đường ra duy nhất trong một rừng rậm nào đó không ngừng chuyển di phương vị tô phong thông qua phân thân tầm mắt nghe được chút ít nghị luận không khỏi cười lạnh liên tục chẳng qua hắn cũng không như vậy ra tay mà là trước ngừng phân thân nhóm cẩn thận từng ly từng tí dò xét một chút đem đối thủ thực lực làm rõ ràng đồng thời đem chúng quanh địa hình cũng nhìn xem một lần đồng thời, hắn cũng quan sát một chút ngoài ra hai cái phân thân tình huống lại thấy điển chấn đã dùng thần n i ệ m khóa chặt trong đó một cái phân thân tung tích đồng thời đã nhanh muốn đ ổ i kịp ngoài ra một cái phân thân cũng bị phát hiện tung tích đang có đại lượng võ giả ở vây bắt mà bất kể là điển chấn có lẽ tưởng võ đám người toàn bộ đều đã bị dẫn tới c à n g xa địa phương cái này hai điểm thân phải thu hồi đến rồi nếu không bị phát hiện tái sử dụng một khóa điều động liền không lớn thích hợp chẳng qua ngoài ra một cái vũ linh cảnh cao thủ thế mà không có xuất hiện lẽ nào có phải không ở ngô đồng thành tô phong yên lặng suy tư sau đó đem hướng dẫn điển chấn đám người phân thân điều động đến đá đen khe nứt lớn p ụ cận cùng ngoài ra hai cái phân thân tụ hợp đột nhiên bốn cái đỉnh phong vũ sư phân thân t ề tụ một đường đi thôi giết chết bọn hắn thô phong khỏe miệng khẽ n h t trực tiếp hạ đạt giết chóc mệnh lệnh đột nhiên bốn cái phân thân rút ra ám huyết đao cùng một chỗ đột nhập rừng cây hướng đối phương sắp xếp ở ngoại vi đám võ giả đánh tới trong rừng cây nào đó vũ sư chính h ư ớ n g hở lau sạch lấy binh khí đột nhiên bốn đạo màu đỏ sậm đao quan hóa thành tấm lụa theo bốn cái vô cùng xảo trá góc độ đồng thời thẳng hướng hắn muốn hại cái gì người vũ sư đồng từ đột nhiên co lại toàn thân lông tơ dựng ngược trong lòng dâng lên vô cùng hoảng sợ suy nghĩ. nhưng mà hắn liên thanh â m cũng không kịp phát ra tự bị bốn cái phân thân cùng một chỗ chém giết địch tập địch tập đối phương có bốn cái người địch tập bởi vì thành chủ p h ủ võ giả nằm cạnh tương đối gần bởi vậy lập tức có người nhìn thấy đấm máu một màn trong miệng phát ra sợ h ã i thét lên có địch tập nên chính là một đám hung đồ nhanh đến vây quanh bọn hắn căn cứ tình báo đối phương tổng cộng chỉ có bốn người nên toàn bộ ở chỗ này ha ha ha ha không ngờ rằng bọn này kẻ ngốc thực có can đảm đến đá đen khe nước lớn bắt bọn hắn lại còn thưa tám cái vũ sư cùng hơn ba trăm võ giả lập tức bạo khởi hướng phía tô phong phân thân nhóm đ á n tới rút lui trước phân tán ra từng cái đánh tan tô phong hạ đạt chỉ lệnh bốn cái phân thân lập tức phân tán rút lui c h ú t ít thành chủ phủ đám võ giả thấy một màn này cũng lập tức chia bốn cái đội ngũ riêng phần mình hướng phía một cái tô phong phân thân đánh tới bọn hắn mỗi một cái đội ngũ có hai cái vũ sư cùng tám mươi cái vũ sĩ theo bọn hắn nghĩ đối phó một cái lạc đàn vũ sư quả thực dư xài nhưng mà bọn hắn cũng không biết chính mình như vậy vừa chia tay lập tức t i u nửa chân đạp đến vào quỷ m ư ợ quan trong rừng rậm tô phong phân thân duy trì không nhanh không chậm tốc độ đem bốn cái đội ngũ hướng dẫn phân tán khoảng cách càng kéo càng m thành chủ phủ bốn cái đội ngũ tự không cách nào lẫn nhau c h i viện chương một trăm hai mươi tám chương tứ đại phân thân điên c u ồ n g r ế t chóc hừ hừ dám cả ta còn dám theo đội ta hôm nay tựu để các người biết rõ thời gian chữ chết là sao viết tô phong cười lạnh một tiếng nhường phân thân nhóm tăng thêm tốc độ cũng chuyên môn hướng âm mưu chỗ chạy trốn thoát ly truy binh ánh mắt ngay sau đó lại đặt thoát ly truy binh ánh mắt ba cái phân thân điều động đến trong đó một cái truy sát đội ngũ b ố i phía hướng chút ít đám truy binh đánh tới cỏ cây tươi tốt trong rừng cây hơn tám mươi người đội ngũ phi tốc đi tới đang đăng sát khí khí thế hùng hồ đúng lúc này gào thét phong thanh chuyển đến ba đạo bóng đen đột nhiên theo ba phương hướng xông vào đám người nâng tay lên bên trong màu đỏ sầm chừng đao hung hăng chặt xuống xoạ xoạ xoạ ba đạo màu đỏ sầm đao quang khảm thái thiết qua một dạng trực tiếp đem chọn cả mười lăm cái vũ sĩ cản chặt đ ứ t đột nhiên mười lăm cỗ đại hán cơ thể trở thành ba mươi đoạn đấm máu tàn thi làm cho người buồn nôn nhiệt khí cùng m ù i tanh h hôn đến tất cả mọi người như sấm danh đ ỉ n h sắc mặt c n g biến có đi tập trời ạ có ba cái vũ sư rét đi vào bọn hắn căn bản không chỉ là bốn cái người chúng ta bị lừa rồi cạm ấy đây là cạm ấy nhanh đến bao đoàn ngăn、định? nhanh đến liên hệ cái khác ba cái đội ngũ từng cái thành chủ phụ vũ sĩ cao dọn g h ô thất kinh tụ tập ở cùng một chỗ cầm lấy binh khí chống cự nhưng mà khi bọn hắn phát hiện người đến là ba cái đỉnh phong vũ sư sau lập tức toàn thân như nhuận ra lui về sau đi như là từng cái nhát gan chim cút một dạng nút ở cùng một chỗ về phần hai cái dẫn đầu vũ sư đã bị rụ rỗ bọn hắn tô phong phân thân cho cô lấy làm đỉnh phong vũ sư mặc dù chiến lược thường thường không có gì lạ nhưng quấn lấy hai cái bình thường vũ sư hoàn toàn dư xài thậm chí dần hai cái bình thường vũ sư đều muốn lần lượt bị giết bởi vậy không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp chút ít hoảng sợ bất lực các võ sĩ tô phong ba cái phân thân ở chém giết mười lăm người sau thân hình hoàn toàn không có một tia dừng lại lần nữa vung đao thẳng hướng còn thừa bệnh nhân lúc trước tô phong cùng ba cái phân thân chỉ là sơ cấp vũ sư có thể ở hai cái hô hấp bên trong chém giết mười cái vũ sĩ lúc này ba cái phân thân toàn bộ đều là đỉnh phong vũ sư mỗi một cái chiến lược cũng cường đại mấy chục lần g i ế t lên vũ sĩ、si、đến càng thêm thoải mái lại thêm áo huyết đao so với ở đây tất cả mọi người binh khí đều muốn lợi hại phân thân nhóm một đao chặt xuống đi đối phương thường thường lại liền người mang binh khí bị cùng nhau chặt đứt. Không những như thế. một đao chặt đứt ba bốn người đều rất bình thường không đừng có giết ta van cầu ngài tha ta ta chỉ là phụng mệnh làm việc ta bị bức ta cho ngài quỳ xuống cầu ngài tha mạng từng cái vũ sĩ bị tàn bạo đâm máu g i ế t chóc t r ò n váng có tại chỗ vứt bỏ binh khí quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ nhưng mà phân thân nhóm đều là vô tình g i ế t chóc binh khí không có tô phong mệnh lệnh căn bản sẽ không dừng tay đối với những thứ này cầu xin tha thứ vũ sĩ phân thân nhóm đối xử như nhau cũng đưa một đao có vũ sĩ hoảng sợ tri cực không muốn sống hướng chung quanh bỏ chạy nhưng mà những thứ này đào tẩu người thường, thường sẽ càng trong chết bị chết thảm hại hơn còn lại các võ sĩ thấy đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao đột nhiên triệt để lâm vào tuyệt vọng cưng ở đâu thành mặt người chém giết người gỗ ba cái phân thân tốn năm sáu đao đem nó toàn bộ chắc hết sau đó liền hướng phía còn đang ở vùng vây dây chết hai cái vũ sư phong đi chết xong rồi chúng ta thuộc hạ chết xong rồi bọn hắn tất cả đều là đỉnh phong vũ sư điều này khả năng chúng ta tất cả ngô đồng thành thêm lên cũng mới ba bốn đỉnh phong vũ sư a xong rồi chúng ta triệt để chết chắc rồi thành chủ phụ t r e u chọc hoàn toàn không thể trêu vào thế lực hai cái đã bị thương vũ sư thấy hơn tám mươi cái vũ sĩ toàn bộ chết hết, đột nhiên sinh lòng tuyệt vọng toàn thân như nhu g a sau một khắc bốn cái đỉnh phong vũ sư liền đem bọn hắn hai cái vây vào giữa không ta nguyện cho các ngươi làm trâu làm ngựa đừng dây ta trong đó một cái trung cấp vũ sư lúc này bỏ rơi binh khí quỳ xuống đến chưng một hai chín t r ư ơ n g điền chấn não bổ được từ mình đều sợ Bệnh. ánh đao lướt qua đầu người bay lên trong cổ máu tươi trào ra ngoài ra một cái vũ sư đứng ở toàn thân run rẩy giống như run r u ẩ y đúng còn dần dần xuất hiện v ậ t nước lại bị đi tiểu bốn cái phân thân không có nhường hắn nhận quá nhiều sốc cùng đau khổ bốn thanh đao cùng nhau trả xuống đem nó chém thành năm khúc đến tận đây c ra. ngoài ra ba cái thành chủ phủ đội ngũ đã biết rõ có một đội ngũ gặp phải đi tập với lại địch nhân rất mạnh lao triệu bọn hắn gặp được đi tập nhanh đến tiến đến trợ giúp chúng ta truy kích hung thủ làm sao nhường hắn đảo tàu sao hung thủ đã không có bóng dáng cùng lúc nào đi tìm không bằng đi chợ giúp lao triệu hảo chúng ta nhanh hơn đi ba cái đội ngũ người đồng thời thay đổi phương hướng hướng phía thứ nhất cái đội ngũ vị trí t i ì n đến nhưng mà bọn hắn cũng không biết bọn hắn muốn t r ợ giúp người trong một phút ngắn ngủi đã toàn bộ bị chém chết với lại trong đó một đội ngũ vừa mới đi tới mấy chục mét tự gặp phải tô phong đ i ể u động bốn cái phân thân đồng dạng là một cái phân thân ngăn chặn hai cái vũ sư ba cái phân thân đi giải quyết chút ít vũ sĩ từng đ ợ quỷ khóc sói gào sau cái đội ngũ này người cũng đồng dạng toàn diện cái gì lao chương bọn hắn cũng gặp phải tập với lại đồng dạng là bốn cái vũ sư nhanh đến nhanh đến cho thành chủ đại nhân phát thông tin chúng ta trêu chọc địch nhân quá quỷ dị quá cường đại lao triệu một bên tiếp tục tiến đến trợ giúp còn thưa thành chủ phủ đội ngũ trải qua ban đầu sợ hãi cùng không thể tin được sau lập tức cho điển chấn gửi đi tin tức t r ậ t lại phân biệt hướng phía trước hai cái đội ngũ bị tập kích chỗ tiến đến chật chật ta còn lấy hai cái này đội ngũ lại tụ hợp ở cùng một chỗ đâu không ngờ rằng các ngươi chẳng những không có tụ hợp trái lại còn dám tiếp tục tách ra tô phong dùng phân thân nhìn thấy hai cái đội ngũ tiếng động khoe miệm phát họa ra một vòng tạc cốc đã như vậy ta tự không khắc khí tiếp tục giết cho ta bốn cái phân thân lần nữa bị điều động đến một đội ngũ phụ cận cầm trong tay trường đao vây rết đi qua cùng lúc đó thiên nam địa bắc một phương hướng khác điền c h ấ n nhìn trên tay đưa tin ngọc bài trên mặt màu sắc biến hóa không chừng giống như là mở xưởng n h u ộ n một dạng đây rốt cuộc là chuyện gì ta truy kích hung thủ chậm chạp chưa đội kịp hoàn toàn xuất quỷ nhập thần bây giờ đá đen khe n ư ớ c lớn một bên lại xuất hiện như thế dọa người bất ngờ hai cái đội ngũ cũng gặp phải chí ít bốn cái đỉnh phong vũ sư tập kích tô phong cái tạp t h o i rốt c u c gia nhập cái gì dạng thế lực điền trấn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn khuôn mặt ngưng trọng giống là cái băng phải biết cho dù là hắn cũng chỉ có ba cái đỉnh phong vũ sư thuộc hạ một cái tường võ một cái điện phúc còn có một cái ngoại thành cư điểm thống lĩnh thân sương thế nhưng đối phương vậy mà thoáng cái xuất hiện mười hai cái đỉnh phong vũ sư ngoài ra còn có tô phong bên cạnh ba cái sơ cấp vũ sư điền trấn điên cùng nắp bổ chỉ cảm thấy chính mình hình như t r e o chọc phải một cái thế lực cường đại có thể có nhiều như vậy đỉnh phong vũ sư thế lực chỉ ít so với chính mình ngô đồng thành cẩn mạnh từ ngực bậc này thế lực gì sẽ đến ngô đồng thành chuyên tô phong mã đến sao bọn hắn so với ta ngô đồng thành cẩn mạnh một khi trả thù lên ta tuyệt đối gánh không được điền trấn gian na nuốt n xuống một miếng nước bọn hắn bắt đầu khẩn trương bắt đầu sợ hãi chẳng qua hắn cũng không biết đây chỉ là hắn chính mình chính mình tô phong phân thân hoàn toàn là bởi vì có thể sử dụng một khóa điều động tiến hành di động tính cơ động mạnh đến p h á trần mới có thể tạo thành bốn cái người trở thành mười hai cái người h à o giác c h ư một ba không t r ư ơ n g mau trốn chúng ta căn bản không phải đối thủ ta cái kia làm sao đầu hàng nhận thua không ta theo ra khỏi thành truy sát bắt đầu tự cùng tô phong kết tử thủ bọn hắn sẽ không bỏ qua ta đương kim lúc duy nhất cách chính là giết chết tô phong cướp đoạt võ thần truyền thừa sau đó bỏ chạy đến cái khác địa phương âm thầm tu luyện nghĩ đến ở đây điền trấn sắc mặt cuối cùng đình chỉ biến ả o hóa k i ê n định trong mắt cũng biến thành một mảnh huyết hồng hắn thấy mình đã không còn đường lui đá đen khe nứt lớn phòng tuyến xuất hiện bất ngờ giải thích tô phong nên cựu tại bên ta nhất định phải nhanh tiến về đá đen khe nứt lớn phòng ngừa tô phong thoát khỏi ngô đồng thành điền trấn siết chặt nằm đấm lập tức xoay người hướng phía đá đen khe nứt lớn t i ế n đến lần này đi đường hắn hoàn toàn là dùng hết toàn lực một bước vượt qua mấy chục mét tựa như xúc địa thành tấc đường xá bên trong điền trấn cũng không có quên hưởng tượng võ đám người đuổi theo trong khoảng thời gian ngắn, tình thế lần nữa xảy ra đ ạ i biến tô phong g i ậ n chém hơn hai trăm n g ư ờ i điện chấn bản thân cùng hắn toàn bộ lực lượng bị điều động tiến về đá đen khe nứt lớn mà đá đen khe nứt lớn lối vào cái thứ ba thành chủ p h ụ đội ngũ đã bị toàn diện tiếp xuống t i ự u đến phiên cái thứ tư đội ngũ cái này cái thứ tư đội ngũ là thực lực mạnh nhất một đội ngũ bởi vì bên trong có một cái thâm niên đ ỉ n h phong vũ sư thân sương đây là một cái sáng đầu lao giả đã thọ nguyên sắp hết khoảng cách vũ linh cấp bậc cũng chỉ kém một cơ hội lúc này tô phong đang nhìn thân sương tin tức c ặ kẽ tính danh thân xương tư chất trung phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc đỉnh phong vũ sư công kích cấp bậc đỉnh phong vũ sư phòng ngự cấp bậc đỉnh phong vũ sư thân pháp cấp bậc đỉnh phong vũ sư bay liên tục cấp bậc đỉnh phong vũ sư l i n h h ồ n c ấ p bậc p h à m cấp linh hồn chủ tu công pháp thủy kính nộ đ ạ o quyền cao cấp phụ tu công pháp sân săn bất đ ộ n kinh cao cấp đại thành võ kỹ công pháp thiên lăng kiếm cao cấp đại thành đạp lăng bộ trung cấp đại thành thất đảo kình trung cấp đại thành chủ yếu trang bị điểm tinh kiếm cao cấp trung phẩm ở huyện linh đại lục một đình phong vũ sư tuổi thọ có thân xương chính là dựa vào cái này lâu đời tuổi thọ ngạnh xinh xinh đem hắn võ ký tôi luyện đến trình độ như vậy hắn thực lực cũng vững vàng t h ắ n g qua bình thường đ ỉ n h phong vũ sư một bậc đáng tiếc mạnh hơn cũng chỉ là một người ta nhìn xem ngươi có thể đối kháng ta dòng g ã bốn cái đ ỉ n h phong vũ sư phân thân t h u phong cười lạnh nhường phân thân trực tiếp độc thủ tích tích lấy lấy. bốn cái áo bảo đen phân thân cầm trong tay áo huyết đao đồng thời xông ra rừng cây thẳng hướng thân xương đối với ngoài ra một cái vũ sư cùng hơn tám mươi cái vũ sĩ nhìn cũng không nhìn một chút đ ị tập chúng ta bị địch, tập. địch nhân không chỉ mười hai cái định phong vũ sư mà là mười sáu cái trong đám người truyền r a hoảng sợ la lên tất cả mọi người rối loạn lên hugh trường đao tê liệt không khí rít lên vang vọng bốn phía bốn đạo màu đỏ sậm đao q u o n g cùng nhau thẳng hướng thân xương mau tới giúp ta thân xương cũng mặt lộ kinh hãi lập tức rút ra trường kiếm phòng thủ ở sống chết trước mắt hắn một tay cao cấp đại thành kiếm pháp tăng thêm trung cấp đại thành bộ pháp vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem bốn chuôi trường đao cùng nhau ngăn trở ấm vang bốn đạo kim thiết g a o kích thanh ấm cơ hồ là đồng thời truyền g a thân xương trường kiếm trong tay trực tiếp bị chém ra bốn đạo vết dạng xoay tròn lấy bay ra xuyên thấu hai cái suối khỏi vũ、sĩ. Mà thân xương bản thân càng là nước gan bàn tay máu me lầm địa cơ thể cũng giới cự lực bay rớt ra ngoài o a y một tiếng đụng vào một cây đại thụ hắn mặc dù là thâm niên đỉnh phong vũ sư nhưng cũng địch chẳng qua tô phong bốn cái phân thân thể lực một chém thân xương đại nhân lại một chiêu lập bại nhanh đến mau trốn chúng ta căn bản không phải đối thủ cái khác ba cái đội ngũ đã triệt để mất đi liên hệ đã toàn bộ xong đời một bên m ộ ư ơ i hai cái đỉnh phong vũ sư lập tức muốn chạy đến mau trốn a đừng ngăn cản ta đường t r u n g quanh các võ sĩ thần kinh sớm đã kéo căng đến cực hạ n lúc này thấy thân x ư ơ n g l ậ bại lại lập tức tán loạn hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng bỏ chạy bao gồm cái cùng thân x ư ơ n g một đường trung cấp vũ sư cũng lập tức đào tẩu tô phong phân thân nhóm đối với không quan tâm trực tiếp thẳng hướng thân x ư ơ n g thân x ư ơ n g không chút do dự xoay người bỏ chạy h ắ n tự xưng là thân pháp vượt qua đồng cấp võ giả một bậc cho dù đánh chẳng qua cũng có thể thoát khỏi nhưng mà hắn sai khởi động một khóa điều động công năng tô phong khỏe miệng c á n n h t trực tiếp đem hai cái phân thân điều động đến thân sương đào tẩu phương hướng phía trước Đột nhiên, tình thế tựu theo bốn cái phân thân truy kích thân xương biến thành hai hai một tổ phân thân giáp công thân xương t r o n g thấy một màn này thân xương trực tiếp như sấm quanh đỉnh dường như đều muốn bị choáng váng bọn hắn khả năng đột nhiên chạy đến phía trước ta đi lẽ nào bọn hắn nắm giữ lấy trong truyền thuyết không gian tuấn gì sao thân xương hai mắt nổi lên dường như liền trong mắt đều muốn rơi ra đến rồi nhưng mà hắn hoàn toàn không kịp đem cái này làm cho người không thể tin được thông tin truyền ra ngoài bốn cái phân thân liền đem quanh hắn trong ở giữa trong tay ám huyết đao cùng nhau t r a n xuống bất động sơn thân xương mắt lộ ra tuyệt vọng nhưng như cũ thúc giục phụ t u vi phòng ngự công pháp trên người tách ra một đoàn hoàng quang phân thân nhóm á m huyết đao chém trên hoàng quang lại như hãm v ũ bùn tốc độ đ ạ i giảm đáng tiếc nếu chỉ có một cái phân thân công kích hắn hắn có thể có thể đỡ nổi hơn nữa còn có thể phản kích nhưng bây giờ là bốn cái với lại binh khí trong tay cũng là cao cấp c ự c phẩm binh khí khoảng cách linh khí chỉ thiếu chút nữa thân xương chống đỡ được một chút ngăn không được hai lần càng ngăn không được nhiều lần hơn trắng kích phân thân nhóm vây quanh thân xương phong tỏa hắn tất cả đào tàu phương hướng trường đao trong tay không ngừng chém xuống mất đi vũ khí thân xương chỉ có thể dùng n ụ c thân ngăn cản cho dù dùng bí pháp hộ thể cũng rất nhanh tự bị chặt thành mấy đoạn tô phong một bên vơ vét thân xương chiến lợi phẩm một bên đem phân thân nhóm phái đi ra truy sát chút ít t ứ tán đ à o vong võ giả trong khoảng thời gian ngắn chút ít đám võ giả căn bản trốn không xa rất nhanh tự bị giết chết hơn phân nửa chỉ có số ít may mắn chạy trốn đáng tiếc còn phóng chạy rồi một cái vũ sư tô phong niết miệng sau đó nhường phân thân nhóm trực tiếp hướng hát thạch đại liệt cốc phóng đi hắn muốn kiến tạo mình đã chạy ra ngô đồng thành địa giới giả tượng kể từ đó bất kể điền tr Tô ồ lần này rét tất cả đều là vũ sĩ cùng vũ sư đạt được tiền tài nên đầy đủ để cho ta đem một khóa luyện khí công năng tăng lên tới bốn cấp dựa theo hệ thống nước tiểu tính chất có thể ta cũng có thể đạt được một cái hoàn toàn mới chủ hệ công năng giải tỏa quyền hạn tô phong nhìn không gian chữ a vật bên trong một đống lớn chiến lợi phẩm khoe miệng không khỏi phát h ỏ a ra một vòng nụ cười ngay sau đó hắn liền hạ lệnh đem vừa đạt được tiền tài tồn nhập số dư còn lại đinh chứa đựng h o à n tất số dư còn lại đồng vàng quả nhiên đột phá một trăm vạn đại quan tiếp cận ba trăm cái vũ sĩ còn có dòng giã tám cái vũ sư tài nguyên quả nhiên không có khiến ta thất vọng tô phong mặt lộ h ư n phấn hệ thống lập tức cho ta thăng cấp một khóa luyện khí công năng đinh tiêu hao một triệu đồng vàng một khóa luyện khí công năng tăng lên bốn cấp có thể luyện chế linh cấp vũ khí đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa luyện khí công năng tăng lên một cấp trước mắt năm hạng công năng toàn bộ tăng lên tới năm cấp thời gian có thể đạt được hoàn toàn mới chủ hệ công năng giải tỏa quyền hạn chương một ba hai chương phục d ụ n g l o n g h ổ đàn cùng kim huyết đan a lần này lại không có cho ta chủ hệ công năng mà là phải chờ tới trước bốn hạng công năng toàn bộ năm cấp nam dâm dĩ chẳng phải là ta còn cần phải hao phí dòng giã hai ngàn vạn đồng vàng mới có thể có đến hoàn toàn mới chủ hệ công năng với lại cái này hoàn toàn mới chủ hệ công năng tên cũng không nói cho ta thần thần、ý. tô phong nhỏ giọng lẩm bẩm nhìn phúc t ạ ả o nhưng trong lòng lại có phần chờ mong còn cần phải hao phí dòng g ã hai ngàn vạn đồng vàng mới có thể có đến thần bí công năng sẽ là cái gì đâu mong đợi một phen sau tô phong liền thu hồi tâm thần sửa sang lại vừa mới đạt được chiến lợi phẩm hắn theo trước đó một lần đại chiến chúng được đến băng phong tuyết tốt như vậy đồ vật lần này đại chiến chiến lợi phẩm có thể cũng sẽ không kém phân loại sửa sang lại một phen sau tô phong phát hiện chính mình hiện nay có thể dùng chính là đại lượng tài liệu lợi đan vật liệu lợi khí cùng một ít cao cấp võ ký nhưng bây giờ một khóa tập võ công năng ở tập luyện băng phong tuyết chút ít võ ký chỉ có thể tạm thời hiện nay với ta mà nói chỗ tốt lớn nhất không ai qua được đan dược vừa v ặ n lần này thu thập đan dược vật liệu tăng thêm lần trước còn lại lại gom góp không ít đáng tiếc không có hoàn toàn mới đan phương có thể ngô đồng thành đan phương sớm đã bị lạc khai hàng đi tô phong một bên nỉ non một bên theo không gian chữ vật bên trong xuất gia đan dược vật liệu thiếu dương đan thanh lộ đan quy nguyên đan phân biệt gom góp ba phần trừ ngoài ra còn có hai phần long h ổ đan cùng kim huyết đan vật liệu hệ thống luận chế đan dược tô phong tâm n i ệ m vừa động trước mặt vật liệu đột nhiên một phần phần biến mất trở thành từng k h ả chân quỹ cao cấp t ự c phẩm đan dược có chín k h ả t u luyện dùng đan dược cũng là không tệ. tô phong đem thiếu dương đan các loại đan dược lần lượt phục d ụ n g tu vi điểm đột nhiên phóng đại một đoạn lại đã giảm bớt đi không ít thời gian khổ tu ngay sau đó hắn đem long hổ đan cùng kim huyết đan cầm ra đến hai loại đan dược mỗi một loại cũng có sáu viên ảnh hưởng là gia tăng đục thân cường độ và khí huyết cường độ cũng không biết sẽ là cái gì hương vị tô phong liếm môi một cái sau đó đem long hổ đan nuốt vào trong bụng đột nhiên hắn cũng cảm giác chính mình như là ăn hết một mùi lửa mạnh liệt bị bỏng cảm giác quét sạch toàn thân làm tô phong như là ăn hết đại lượng quả ớt tay đến hoảng hốt giơ chân tại mạnh liệt dược lực tác dụng dưới hắn làn làn da trở nên đỏ bừng. tựa như luôn sôi con tôn một dạng trong lỗ chân lông còn có một cỗ khói trắng dâng lên đến nam g i â m dĩ cảm giác này trộm đặc biệt khó chịu ta cũng không tiếp tục nghĩ đến lần thứ hai tô phong nghẹn họng nhìn chân chối nước g nhìn thiên không thất khiếu bên trong cũng toát ra khói trắng chẳng qua cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn sở dĩ hắn lập tức nắm lên còn thừa năm viên c ự c phẩm long hồ đan cùng một chỗ nuốt vào trong bụng đột nhiên lại là một cỗ long hồ đan dược lực huyết tán ra điên cùng tưới n h u n tô phong gân cốt cơ thể ở cương đại dược lực tác dụng dưới tô phong cơ thể từ trong tới ngoài cũng ở nhất điểm điểm tăng lên nội tạng trở nên càng phát ra bền bỉ nhận nội thương sát xuất trở nên càng nhỏ hơn gân cốt cơ thể cũng biến thành cứng c ắ p hơn không những lực lượng đại tăng kháng đòn năng lực cũng đã nhận được tăng lên làn da tất nhiên cũng đã nhận được tăng lên trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ tính bền dẻo cũng tăng lên không ít lúc long h ổ đ a n dược l ư ợ c toàn bộ tiêu hao hoàn tất sau tô phong đột nhiên cảm giác chính mình như là vừa làm xong đại bạo kiện không những thần thanh k h í sảng với lại toàn thân tràn đầy lực lượng s á n g đến ghê g m ăn xong long hồ đan lại đến kim huyết đan cũng không biết kiểu này đại bồ đại dược ăn hết có thể hay không chảy máu túi tô phong hít sâu một、hơi. sau đó thử nghiệm phục d ụ n g một khỏa kim huyết đan đột nhiên một dòng nước cấm theo hết hầu dạ dày của c h r y đến sau đó khuyết tán hướng toàn thân sau đó liền không có t i ự u cái này tiếng động so với l o n g h ổ đan đến cũng nhỏ đến quá nhiều rồi đi tô phong nhữ m à y lại sau đó đem còn thừa kim huyết đan cùng một chỗ phục d ụ n g sau một khắc một cỗ lớn hơn dòng nước cấm tuân hướng toàn thân thẳng nhường tô phong cảm giác trong thân thể xuất hiện một cái suối nước nóng miệng t r ư ơ n g một ba ba chương vô cùng bi p ẫ n điện chấn ngay sau đó hắn cựu cảm thấy đầu vô cùng b a tay cơ thể vô cùng chướng toàn thân mạch máu càng là hung hăng nô lên t i ể u giống như rễ cây quấn quanh toàn thân rất là đáng sợ cũng may t i ể u này cảm giác khó chịu cũng không kéo dài bao lâu ước chừng mười mấy phần chung sau đó mọi thứ đều khôi phục bình thường tô phong cũng thật sâu cảm giác được chính mình cơ thể cải thiện hình như có vô tận vô tận thể lực chật chật kiểu này đáng sợ thể lực và khí huyết đừng nói một đêm mười ba lần sợ là ba mươi sáu lần cũng không cần hỏi đề tô phong hít sâu một hơi chậm rãi bình phục thể n ộ i k h u ấ y động khí huyết cùng lúc đó một bên khác điện chân cuối cùng chạy tới hát thạch đại liệt cốc cửa vào phụ cận nồng đậm mùi máu tanh trong rừng rậm bốn phía tràn ngập vùng đi không được đáng ch lại giết ta ba trăm vũ sĩ giết ta bắt đại vũ sư như thế huyết cựu ta nhất định phải trả thù đ i ề n chấn trong rừng r ẫ m bước đầu tìm thấy khắp nơi chiến trường nhìn chút ít thê thảm gãy chi thi thể không còn nguyên vẹn không nhịn được phát ra chấn thiên gầm thét những thứ này vũ sư cùng vũ sĩ thế nhưng hắn lớn nhất một cỗ lực lượng cũng là thành chủ phụ căn cơ lớn nhất tại nguyên nơi phát ra hàng năm có thể kiếm lấy đại lượng đồng vàng mà lúc này hắn thành chủ phụ căn cơ cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy muốn khôi phục đến không biết phải bao lâu đột nhiên thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân ngài rốt cuộc đã đến một đạo mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh từ xa mà đến gần lại là cái đào t à u vũ sư tìm đến người này là vũ sư cấp đại hán lúc này lại sắc mặt trắng bệnh một bộ s ố c quá độ dáng vẻ cũng không trách hắn nhát gan như vậy dù sao dòng d ã chín cái vũ sư chỉ có hắn một cái may mắn đào thoát ta hung thủ đâu bọn hắn bao nhiêu người hiện tại ở đâu đ i ê n chấn nắm chặt vũ sư cổ áo cặp mắt trường giống là màu đỏ nhu nhãn hung thủ ứng hẳn là m ộ ư ơ i sáu người vũ sư nơm nớp lo sợ nói chúng ta bị đuổi rét một hồi sau đó bọn hắn tự rút lui hướng hát thạch đại liệt cốc ta đuổi theo người liền ở chỗ này chờ đợi tưởng bọn hắn người tới t i ể u phong tỏa cái này hát thạch đại liệt cốc xuất khẩu điền chấn cầm trong tay vũ sư vứt xuống d ặ n do hai câu sau đó trực tiếp hướng phía hát thạch đại liệt cốc bên trong đuổi theo cùng một thời gian tô phong bốn cái phân thân sớm đã bước vào hát thạch đại liệt cốc chỗ sâu chi chi k í c hống h hống hống từng con chấn sơn xích nha viên thành quần kết đội trên vách núi trèo đến bỏ đi thỉnh thoảng nhen nhanh dơ vớt lộ ra một n g ụ m tinh hồng sắc răng nhanh chúng nó lãnh địa ý thức mạnh phi thường đối với tất cả bước vào lãnh địa sinh vật đều sẽ liệu mạng công kích lúc này có năm con chấn sơn xích nha viên liền phát hiện bốn cái người mặc áo t r à n g đen loại chính trong lãnh địa mình nhanh chóng xuyên thẳng qua cái này năm con chấn sơn xích nha viên không chút do dự lập tức hướng phía bốn cái người mặc áo t r à n g đen loại bọc đánh đi qua nhưng mà tựu i tại chúng nó vòng vây sắp hình thành thời gian chút ít người mặc áo t r à n g đen loại vậy mà thoáng cái tựu i biến mất không thấy ngay sau đó chút ít người mặc áo t r à n g đen loại lại xuất hiện ở phía xa tiếp tục chạy như liên chấn sơn xích nha viên nhóm vẻ mặt ngơ ngác ngừng xuống hiển nhiên làm không rõ ràng một số người loại gì lại biến mất lại xuất hiện trước đó bốn cái áo đen phân thân biến mất lại xuất hiện tự nhiên là tô phong sử dụng một khóa điều động công năng ở gặp được số lượng thưa thất chấn sơn xích nha viên thời gian tô phong lại nhường phân thân nhóm đem nó chém giết gặp được số lượng khá nhiều chấn sơn xích nha viên liền sẽ dùng một khóa điều động công năng tranh chiến bởi vậy bốn cái phân thân có thể trong khoảng thời gian ngắn tựu i thông qua được rất dài khoảng cách khe nước thậm chí đã nhanh muốn rời khỏi chấn sơn xích nha viên lãnh điệm ngay xong liền biết là chấn sơn xích nha viên trước khi chết kế thảm với lại kiểu này tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt hiển nhiên rộng lượng chấn sơn xích nha viên đang bị giết chóc có thể đại lượng giết chết chấn sơn xích nha viên chỉ có vũ linh cảnh xem ra điện chấn đã bị ta dẫn vào hát thạch đại liệt cốc bên trong tô phong xuyên thấu qua phân thân tầm mắt cùng cảm giác nghe được chút ít chấn sơn xích nha viên kêu thê lương thảm thiết khoe miệng chậm dai phát h ỏ a ra một vòng ngữ kế đạt được mỉm cười t r ư n g một ba bốn chương điện chấn cố lên không muốn từ bỏ hát thạch đại liệt cốc bên trong đều chết cho ta điện chấn trợn mắt n i ế n răng hai mắt đỏ như máu tất cả nhân hóa là một đạo màu đỏ tàn ảnh phi nước đại. theo ừ n g ngọn lửa màu vết thương hắn có thể phân biệt ra được đúng vậy tô phong đoàn người hắc thạch đại liệt cốc dài đến hơn trăm dặm ta nhìn xem các ngươi trốn nơi nào điền trấn trong miệng phát ra như giã thu cầm nhẹ bắt được các ngươi sau đó ta nhất định phải để các ngươi nếm khắp tất cả cực hình nhưng hắn cũng không biết chính mình truy sát đều không phải là tô phong bản thân chỉ là tô phong phân thân mà thôi theo ra khỏi thành bắt đầu từ thời khắc đó hắn liền đã bị tô phong n ắ m cái m ũ i khắp nơi lưu lúc này tô phong phân thân vẫn đang đang không ngừng phi nước đại bởi vì có một khóa điều động công năng duyên cớ chúng nó không chỉ có thể tùy tiện tránh đi nguy hiểm tốc độ còn nhanh đến không biên giới chỉ cần là trong tầm mắt địa phương có thể trực tiếp tuấn di đi qua bởi vì sợ hãi điển chấn mất dấu sở dĩ tô phong nhường phân thân nhóm cố ý thả chậm tốc độ lưu lại dấu vết sử dụng một khóa điều động tần suất cũng so với ít nếu không phải như thế điền trấn sớm t i u mất đi phân thân nhóm tung tích điền trấn cố lên không muốn từ bỏ trong rừng rậm tô phong mặt mũi tràn đầy đều là nghiền ngẫm nụ cười điền trấn đang l i ề u mạng g i ả bị hắn lưu mà hắn lại tại đắc ý tích xúc tu vi điểm cùng kỹ năng điểm nhìn tu vi a o cùng tập vọ hao không ngừng bị bổ sung quả thực không nên q u á thoải mái thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua điền trấn theo tô phong phân thân nhóm lưu lại dấu vết đã theo đ u ổ i đã qua hơn nửa cái hát thạch đại liếc ốc mắt thấy là phải rời khỏi hát thạch đại liếc ốc bước vào rộng lớn rừng rậm bình nguyên khu vực đáng chết bọn hắn khả năng chạch bọn hắn chỉ là vũ s ư cảnh khả năng chạy còn nhanh hơn ta cho dù có cá biệt tu luyện thân pháp võ kỹ cái khác tốc độ chậm chạp người cũng nhất định chạy chẳng qua ta à. một khi để bọn hắn rời khỏi hát thạch đại l ế c ốc nếu lại bắt được bọn hắn có thể t i ị u khó khăn điền trấn ban đầu t h ị u chắc chắn chính mình nhất định có thể rất mau đuổi theo đến đối phương nhưng là bây giờ đều muốn chạy ra hát thạch đại l ế c ốc chậm chạp không có đuổi kịp trong lòng một cố lòng tự tin đã dần, dần tiêu tán thay vào đó làm ánh liệt không thể tin được cùng vô cùng lo lắng bối dối đúng lúc này điền trấn phát hiện đưa tin ngọc bài có tiếng động cái nào con chó bây giờ tin cho ta hay? điền trấn giận mắng một tiếng vẫn còn là rút không xuất ra đưa tin ngọc bài đến xem dù sao vạn nhất là chính mình thuộc hạ bắt được nhân vật khả nghi đâu mà con hắn trông thấy đưa tin trên ngọc bài thông tin thời gian trên mặt bối rối đột nhiên xuất hiện một tia k i n h hỉ bởi vì tin tức là lê thái quế cho hắn phát tới nói là đã đến hát thạch đại liệt cốc cửa vào chẳng mấy chốc sẽ đến ngô đồng thành n h ư n g điền trấn chuẩn bị kỹ càng chiêu đ á i quý khách cái này lê thái quế lại cái này nhanh đến chẳng qua lúc này lại đến rất đúng lúc chỉ cần hắn có thể ngăn chặn tô phong đoàn người cho dù phân cho hắn một ít chỗ tốt cũng có thể tiếp nhận đ i hát thạch đại liệt cốc một phía khác một khung to lớn xe ngựa chính tại trước phi tốt tiến kéo xe lại là năm thất tam g i linh thú một loại toàn thân che kín ban điểm tối hiệu danh đốn đen đạp gió hiệu khống chế xe ngựa cũng là hai cái đỉnh phong cấp bậc vũ sư xe ngựa toa xe rộng rãi phi thường xa hoa ở giữa đặt một tờ bàn trà phía trên phóng có các loại chân quý linh quả t r ư ớ c một ba năm trương vũ linh cảnh cao thủ lê thái quế một sơ cấp vũ linh cảnh lão giả đang cùng một đỉnh phong vũ sĩ cảnh người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau lão giả dáng người gầy gò tóc hoa dâm mặc màu đỏ cầm y ỉa đúng vậy lê thái quế đỉnh phong vũ sĩ cảnh người trẻ tuổi mặc trường bảo màu lam đậm đầu đội n g ọ c quan vừa nhìn liền biết là sử dụng cao cấp vật liệu chế tạo trang phục người này đúng vậy bạch phong thành giang giả thiếu g i a bởi vì cùng bạch phong thành thành chủ gia tộc bạch gia thông gia bởi vậy gọi là sông bạch giang thiếu nô đồng thành xuất hiện một cố đạo tặc đang muốn theo hát thạch đại liệt cốc thoát khỏi điển trấn thành chủ đang truy sát đạo tặc để cho ta ở cửa vào chặn đường chờ một chút có lẽ sẽ có một trận chiến đấu lê thái quế thu hồi trong tay đưa tin vào bài sắc mặt hòa ái đối với sông nói vô ích nói cái gì người dám trêu đến điển trấn thành chủ tự mình truy sát sông mặt trắng sắc giật mình chật cười lạnh nói nhóm người này thực sự là to gan lớn mật tin tưởng bọn họ t ử k ỳ không xa ha ha giang thiếu nói không sai đợi lát nữa ta đem nó nắm lên đến xem bọn hắn rốt cục là cái gì chủng loại lại lớn lớn mật lê thái quế cười ha ha một tiếng thông qua điển trấn cho thông tin đối phương chỉ là mười cái vũ sư mà thôi vũ linh cảnh cùng vũ sư cảnh có cách biệt một trời đừng nói mười cái vũ sư cho dù là một trăm cái cũng có thể tùy tiện đ ổ sát muốn bắt người sống tất nhiên cũng là dễ như t r ở bàn tay sự việc đạp đạp đạp đố đen đạp gió hiệu tăng thêm tốc độ kéo lấy xe ngựa vọt vào hát thạch đại liếc ốc k ì h ì phân thân lập tức muốn rời khỏi hát thạch đại liếc ốc một khi rời khỏi hát thạch đại liếc ốc ta liền đem chúng nó thu hồi phân thân ao cho điền chấn tạo nên đã thành công chạy trốn ảo g á c đến lúc đó điền chấn chắc chắn trở thành con rồi không đầu nổi điên giường như bay khắp nơi mà ta là có thể càng an tâm tu luyện tô phong quan sát đến phân thân nhóm tầm mắt mang trên mặt thoải mái vui sướng nụ cười đột nhiên phân thân trong tầm mắt xuất hiện một khung rất lớn xe ngựa thông qua một khóa nhìn rõ công năng tô phong rất dễ dàng tự nhận ra kéo xe là đốm đen đạp gió hiệu lái xe càng là định phong vũ sư nhóm người này lai lịch bất phám a hy vọng bọn họ không cần nhiều sen vào chuyện b a o động tô phong hai mắt nhíu lại nếu không phải đối phương đã phát hiện phân thân hắn liền trước đem phân thân thu lại lúc này nếu là thu hồi phân thân đối phương chắc chắn nhận thức là thuấn di thủ đoạn vô cùng có khả năng dẫn phát đối phương tham nói thật hắn chỉ nghĩ an an toàn toàn phát r ụ n g có thể không gây chuyện t i ể u không gây chuyện hiu hiu hiu bốn cái phân thân đánh vỡ không khí phi tốc phi nước đại vòng quanh một khung xe ngựa to hướng khe n ư ớ c lớn bên ngoài chạy tới nhưng mà đúng lúc này đạo tặc chạy đi đâu quát to một tiếng văng lên chận một cái thân ảnh màu đỏ theo trong xe ngựa xông ra ngay sau đó bốn đạo dòng nước bắn ra trong nháy mắt liền đem bốn cái phân thân của lấy cái gì ma ta thao ta và ngươi cái gì thủ cái gì oán ngươi muốn bắt phân thân ta tô phong á n h mở to hai mắt nhìn Đối việc người với phương không những khác, sen vào việc của lê ạ i cái linh hơi, điều ra áo bào đỏ láo giả thông tin. sen chuyện đồng cảnh. nhìn Phong thông vào vụ bào bao áo láo có khóa hít sâu ra đỏ lẽ l một Một một Tô rõ. thái quế thường thường không có gì lạ sơ cấp vũ linh nắm giữ lấy tập luyện đến nhập môn cấp bậc cao cấp thủy trúc tính chất công pháp nước nặng như nhà quyết lê thái quế cái này vũ linh cảnh sẽ không phải chính là thành chủ phủ cung phụ đi tô phong trong đầu linh quang loại lên mặt lộ cổ quái hắn luôn luôn không có xuất hiện là bởi vì hắn ở đây hát thạch đại liệt gốc bên ngoài chặn đường ta nghĩ đến ở đây tô phong trong lòng dâng lên một tia nghĩ mà sợ khá tốt hắn không có vội vã hướng hát thạch đại liệt cốc chạy chạy nếu không lời nói lúc này đoán chừng đã rơi xuống vũ linh cảnh cung phụng trong tay mà bây giờ chỉ là bốn cái phân thân bị bắt dù sao phân thân cũng không phải người sống mà là hệ thống ngưng tụ công cụ người cho dù là chết rồi cũng có thể phục sinh bắt tiêu bắt đi nhiều nhất bại lộ nhất điểm làm cho người kinh h ã i bí mật được rồi chương một ba sáu chương ha ha bắt được ngươi hát thạch đại liệt cốc bên trong lê tiền bối thực sự là hào thủ đoạn tùy tiện vừa ra tay liên tóm lấy bốn cái vũ sư cấp t ư g i ả xông bạch theo trong xe ngựa đi ra nợ nụ cười vô tay Câu p sông nhìn m、so、bạch, bạch cười phân tích nói nhà bọn hắn là bạch phong thành một trong tam đại gia tộc cũng không có hơn một m ư ờ i đ ỉ n h phong vũ sư nên tại phía sau chúng ta đợi bọn hắn tới đem nó một mẹ hốt gọn lê thái quế gật đầu đem bốn cái bị dòng nước cuốn lấy người mà áo choàng đen kéo đến trước mặt đúng lúc này lê minh một tiếng lo lắng hô từ xa mà đến gần sau đó một cái lưng hổ gấu cao to đại h á n gọn tới xe ngựa trước mặt đúng vậy đền i c h ấ n tô phong thông qua phân thân trông thấy đền i c h ấ n trước tiên dùng một khóa nhìn rõ công năng tính danh Điền c h ấ n tư chất thượng phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc sơ cấp vũ linh công kích cấp bậc sơ cấp vũ linh phòng ngự cấp bậc sơ cấp vũ linh thân pháp cấp bậc sơ cấp vũ linh bay liên tục cấp bậc sơ cấp vũ linh linh hồn cấp bậc linh cấp linh hồn chủ tu công pháp liệt dương chiếu thiên quyết linh cấp phụ t u công pháp sơn săn bất động kinh cao cấp viên mãn võ kỹ công pháp vũ khúc đấu thần thường linh cấp nhập môn xích diễm chiếu không quyết cao cấp tiểu thành đạp lăng bộ trung cấp viên mãn chủ yếu trang bị hung diễm t ư ơ n g cao cấp t ự c phẩm một bản linh cấp thương kỹ một bản cao cấp thuộc tính công pháp Tô không, không, người. Người không, không chỉ có là ạ bởi vì tình báo cùng sự thực phản đối bên trên còn bởi vì điền trấn lực ẩn ẩn thất thố chẳng cảnh là hắn lần đầu tiên thấy chỉ có bốn người chẳng lẽ còn có một mươi hai người cũng không bước vào hát thạch đại liệt cốc điên c h ấ n nhữ mày chậm chuyển động đầu góc bắt đầu suy tư không thích hợp trước đó ta chút ít thuộc hạ phân bốn cái đội ngũ là lần lượt bộ hạ i mặc dù cách xa nhau thời gian rất ngắn nhưng địch nhân nếu có m ộ ư ơ i sáu người hoàn toàn có thể đồng thời ra tay a ta hiểu được những người này là dựa vào nhìn có thể so với vũ linh cấp bậc tốc độ tạo nên nhân số rất nhiều giả tượng bao gồm tô phong ở bên trong bốn cái người đã toàn bộ ở chỗ này điên c h ấ n đã thật sâu cảm nhận được tô phong những người này là nhiều có thể chạy hắn một cái vũ linh cũng đặc biệt đuổi không kịp lúc này hơi suy nghĩ một chút đột nhiên minh bạch chính mình thuộc hạ trong bối rối bị ảo giác che đậy về phần trước đó tình báo nói tô phong là sơ cấp vũ sư theo đ i ể n trấn tuyệt đối là tô phong dựa vào cái bí mật đem thực lực tăng lên đi lên mà tô phong bên cạnh ba cái thuộc hạng cũng là hắn dùng cái bí mật tăng lên lên, bởi vậy mới có thể đối với hắn khăng khăng một mực nghĩ thông suốt sau đó vô tận mừng như liên xuất hiện ở đ i ể n trấn trong lòng bắt được ha ha ha ha bắt được ngươi tô phong a tô phong ngươi truyền thừa thuộc về ta kích động không thôi đ i ể n trấn trong trái tim điên con hô hắn bỏ ra đại giới cỡ nào nhà lúc này cuối cùng phải hoàn thành tâm nguyện vừa nghĩ tới chính mình có thể được đến vo thần cấp truyền thừa đi đến huyện linh đại lục định phong hắn thật hưng phấn đến g i ư ờ n g như mê mội t r ư ơ n g một ba bảy t r ư ơ n g ta tựu i để các ngươi lại cao hơn hưng một lúc dù minh lê thái quế mắt sáng lên những người này rốt cục là cái gì thân phận à để lộ bọn hắn mũ rộng b à nhìn xem lê thái quế dùng thần n i ệ m nhìn qua bốn cái người áo đen nhưng đối phương che phủ cực kỳ chặt chẽ thần n i ệ m lại không thể thấu thị sở dĩ không có trông thấy đối phương gương mặt x u â n bạch cũng đầu tư đi tò mò ánh mắt duy nhất một lần xuất động bốn cái đỉnh phong vũ sư đối phương thế lực chỉ sợ không yếu a cái này trở về rồi hay nói điền trấn nỗ lực á p chê trong lòng mừng như điên biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt giám vẹ v i ệ c quan hệ chân quý võ thần truyền thừa hắn cũng không hy vọng có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài bởi vậy hắn thậm chí không nghĩ nhường lê thái quế cùng sông nhìn không đến tô phong mặt cũng được lê thái quế gật đầu hắn mặc dù trong lòng kinh nghi bất định nhưng cũng không có hướng võ thần truyền thừa phương diện nghĩ bởi vì võ thần truyền thừa thật sự là quá chân quý chỉ là vũ linh cảnh nghị cũng đừng nghĩ đi thôi chỉ cần các ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng ta sẽ không khó các ngươi điên trấn nhìn về phía tô phong bốn cái phân thân cắp mắt sáng giống là bóng đèn hắn thấy tô phong thự ở trong đó đều không cần đi kiểm tra một bên khác tô phong đang xoắn suýt nếu không muốn đem phân thân thu vào phân thân ao xem bộ dáng là muốn bắt ta người sống hẳn là biết được ta tu vi tăng g ọ t tình huống muốn biết ta bí mật đã ngơi ư nhóm tạm thời không xuống tay với phân thân ta ta t u để các ngươi lại cao hơn h ư ơ n g một lúc tô phong yên lặng suy tư một phen dứt khoát t u nhường phân thân nhóm gìn giữ nguyên trạng dù sao nếu là thu hồi phân thân lời nói muốn bại lộ thuấn di thủ đoạn n h ớ đâu điền chấn bắt không được chính mình đem tin tức bán cho người mạnh hơn hoặc là thẹn quá hóa giận đem tất cả công bố ra ngoài chính mình phiền phức tử lớn đến lúc đó có thể hay không tất cả huyền linh đại lục người đều theo đổi rét chính mình、đâu. khe nước lớn bên trong điền trấn cùng lê thái quế sông bạch đoàn người áp lấy tô phong phân bốn cái phân thân nhanh chóng tiến về ngô đồng thành đường xá bên trong sông bạch cũng nói chính mình ý đ ổ đến lại là muốn ra món tiền khổng lồ mời điền trấn ra tay giúp đỡ bọn hắn giang gia cướp đoạt một cái vũ tông truyền thừa hắn trực tiếp mang đến giá trị một vạn đồng vàng mười khối trung cấp linh thạch làm điền trấn ra tay thủ lao một vạn đồng vàng cái này thế nhưng một bút đáng sợ thiên văn sổ tự cho dù đối với điền trấn mà nói cũng tràn đầy hấp dẫn mà điều kiện thì là giang gia thu hoạch tất cả cùng vũ tông truyền thừa liên quan đến chỗ tốt điền không thể nhúng t r m ngoài ra được chuyện sau đó còn có thể để cử điện trấn nhi tử điện kinh bức vào phi vân thành nhật nguyệt tông tu luyện mặc dù việc quan hệ vũ tông truyền thừa điện trấn cũng cảm thấy rất hứng thú nhưng mà hắn bây giờ thế nhưng sắp đạt được hư hư thực thực võ thần cấp bậc truyền thừa võ thần thế nhưng trong truyền thuyết tồn tại so với vũ tông cao hai cái cảnh giới nếu có võ thần truyền thừa hắn chắc chắn sẽ không đi đánh vũ tông truyền thừa chủ ý bởi vậy điện trấn càng có khuynh hướng lấy tiền làm việc giúp đỡ giang ra cướp đoạt vũ tông truyền thừa chẳng qua hắn không có lập tức đáp ứng mà là định đem tô phong bí mật đem tới tay lại nói ở cùng sông Bạch trò chuyện đồng thời. điền trấn r ú t không đem tin tức tốt phát cho điền kinh tưởng võ cùng điền phúc cũng dặn do bọn hắn ngàn vạn không thể tiết lộ một tia thông tin ra ngoài thanh trùi bắt được tô phong ha ha ha thật tốt quá chúng ta đột phá có hy vọng rồi tưởng võ cùng điền phúc biết được hung thủ bị bắt thông tin cũng là kinh h ỉ đến cơ hồ phát cuồng điền trấn đạt được lợi ích khổng lồ giữa kẽ tay mặt để lọt nhất điểm đi ra cũng có thể để bọn hắn đột phá đến vũ linh cảnh à. muốn nói cao nhất hưng ngoại trừ điền trấn chính là điền kinh ha ha ha ha cha ta bắt được cậu tạm t á i tô phong thật tốt quá ta muốn đích thân đối với chó tạm t á i d ù n hình ta muốn hành hạ chết hắn đáng i tiếc n n g bọn hắn tất cả mọi người không biết chính mình rất nhanh rồi sẽ bạch vui vẻ một hồi bọn hắn càng không biết chính mình trên đường đi trong lúc nói chuyện với nhau cho cũng rơi vào tô phong trong thai nam dâm dĩ giá trị một vạn đồng vàng linh thạch còn có vũ tông truyền thừa bên trong khẳng định có đại lượng tài nguyên tu luyện cùng chân quý công pháp tô phong ánh mắt c h ấ p động khoe miệng dần dần phát họa ra một vòng cười lạnh thời gian trôi qua nhanh chóng điền trấn đoàn người áp lấy tô phong m ộ ư ơ i cái phân thân về đến trong thành lập tức đem nhốt vào bí mật nhà tù nhường tưởng võ cùng điền phúc tự mình trông coi sau đó điền trấn không h o à n g hốt không bận bịu i cho sông bạch làm cái bày tiệc mời khách tiến hội mà liên tại điền trấn cùng sông uống chùa rượu thời điểm Đinh. Tập đội nhân đại lượng liên quan đến băng phong tuyết áo nghĩa dung nhập tô phong linh hồn làm hắn trực tiếp nhập môn một bản cao cấp thuộc tính công pháp tu luyện độ khó nhìn xem điển trấn đã biết một cái thượng phẩm tư chất vũ linh cảnh cường i ả đã sống hơn nửa lời người cũng mới đem xích diễm chiếu không quyết tập luyện đến tiểu thành cấp bậc nhưng tô phong lại ngắn ngủi mấy cái giờ liền đem nó tập luyện nhập môn đoán chừng không bao lâu tiểu thành cấp bậc cũng có thể cả tới văn phong thuyết băng hệ thuộc tính công pháp uy lực không những viễn siêu bình thường công pháp cao cấp so với bình thường linh cấp công pháp còn kinh k h ủ n g hơn tô phong nhắm chặt hai mắt đủ loại băng hệ vận dụng linh lực phương pháp trong đầu không ngừng hiện hiện một tia hàn khí từ trên người hắn lan tràn đi ra t r u n g quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống bạch sáp xương x ư ơ n g mù lập tức bao phủ phụ cận rừng rậm cỏ cây bên trên nao n h a o ngưng kết ra xương trắng thậm chí xương trong xương mù còn ngưng tụ ra đoá đoá bạch sắc bốc tuyết bay là tả bày xuống xuống một đoạn thời khắc tô phong manh rút ra áo huyết đao một cỗ cường đại hàn khí bám vào trên người đao một tia băng sẹo tràn ngập có phần tô phong một đao chém trúng bên cạnh đại thụ dường như một n g á y mắt một cây đại thụ tự bị lạnh băng bao trùm c h i t để trở thành một k h o a băng thụ cái này băng thụ không chỉ là bề ngoài liền nội bộ đều đã bị đông cứng được phá hủy kết cấu một hồi gió núi thổi qua băng thụ xôn s a o rồi trở thành khối vụn đổ sụp ngã xuống đất cỗ lực lượng này vũ sư cảnh đụng chi hẳn phải chết tô phong chậm rãi thu đao sau đó điều ra chính mình tin tức cà kẽ tính danh tô phong tư chất c ự c phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc đỉnh phong vũ sư công kích cấp bậc đỉnh phong vũ sư phòng ngự cấp bậc đỉnh phong vũ sư thân pháp cấp bậc đỉnh phong vũ sư bay liên tục cấp bậc đỉnh phong vũ sư linh hồn cấp bậc p h à m cấp linh hồn chủ tu công pháp thái h u y ề n vô thủy quyết quyền thứ nhất linh cấp phụ t u công pháp không võ kỹ công pháp ban g phong tuyết cao cấp nhập môn trạm phong đao trung cấp đại thành toàn phong sát phản cấp đại thành chủ yếu trang bị ám huyết đao cao cấp t ự phẩm chủ hệ công năng một khóa tu l u y n công năng bảy cấp một khóa tập v một khóa luyện khí công năng bốn cấp tri hệ công năng vô hạn không gian chữ vật nôn ngữ văn tự thông h i ể u tư kim tổn t h ủ chuyển hóa một khóa thấy rõ công năng tốc độ tăng gấp bội công năng vô hạn tập võ công năng song sinh tập võ công năng một khóa điều động công năng một khóa lục soát thi công năng một khóa biết đ a n công năng một khóa thức khí công năng công kích cùng phòng ngự cũng vượt qua bình thường đ ỉ n h phong vũ sư công kích phương diện nhất định là băng phong tuyết mang đến tăng thêm phương diện phòng ngự nên chính là băng h o n a n g đ n g t h m h u y ế t đan tác dụng những thứ này tăng cường thể p h á c đan dược lại có thể so sánh được tập luyện công pháp g i n thể thực sự là không tệ đ á ngay tiếc, những đ n n dược à cũng có cực hạn, phục dụng nhiều tiểu vô hiệu, cần thay đổi cao cấp dược. chính tức cặn chưa cái còn cười hạn, dụng nhiều hơn đan dược. Phong nhìn chính mình tin tức cả kẽ, một bên nói nhịn, bên thỏa mãn nhẹ Trưng ngơi nghĩa, còn dám cười lạnh. Ngay gật gì hiệu, thay thầm thỏa dám tiểu đổi đầu. Tô một một vô kẽ, ý sau đó hắn mở ra phân thân tầm mắt xuất hiện trước mặt một cái bán trong suốt bảng lại thấy đây là một chỗ ẩm ư ớ c địa lao chung quanh bị bó đúc cùng linh khí đèn chiếu lên sang t r ư n g nhất điểm bóng dáng cũng không có bốn cái phân thân toàn bộ dùng nào đó tài liệu quý giá chế tạo xiềng xích của lấy sau đó phân biệt n ố t ở một cái cực kỳ chật hẹp trong phòng bên ngoài tưởng võ cùng điền phúc hai cái đỉnh phong vũ sư cầm trong tay binh khí nửa bước không rời nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào chật chật cái này trông coi thật đúng là nghiêm mà ta tô phong khinh thường cười một tiếng hắn nếu là nghĩ những thứ này phân thân có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phân thân a o thời gian từng phút từng giây đi qua ăn xong yến hội điền c h ấ n đem sông bạch gián xếp ổn thỏa sau đó một người bước vào địa lao những người này thế nào điền c h ấ n vừa tiến vào vào địa lao tự không kịp chờ đợi hỏi thành chủ đại nhân bọn hắn cũng thành thật hiển nhiên đã nhận、mệnh. tường võ cùng điền phúc kinh h ỉ đối với điền trấn hành lễ điền trấn đến biểu thị công khai lấy bọn hắn muốn để lộ cái thiên đại bí mật rất tốt cho ta xem một chút trong các ngươi ai là tô phong điền trấn miệng rộng liệt mở nụ cười hưng phấn sau đó đi đến trong đó một cái nhà tù trước mặt đem nó mở ra lúc này hắn trong lòng tràn đầy kích động còn có một ít đùa bỡ địch nhân ác thú vị cùng rút thương khoái cảm sau một khắc điền Trấn vươn g tay đem trước mặt người áo đen này mũ rộng vành để lộ cũng triệt tiêu vải đen che mặt một tờ thanh tú tuấn giật gương mặt xuất hiện tại trước mặt cái này quen thuộc khuôn mặt đúng vậy tô phong ha, ha, ha. không ngờ rằng ta thứ nhất cái tìm đến ngươi điền trấn nhìn trước mặt tô phong đột nhiên phát ra làm cản cười to thành chủ thực sự là mắt sáng như l u ố t thành chủ nhìn rõ mọi việc thấy rõ t ư ở n g võ cùng điền phúc lập tức dâng lên ngựa mình cái rắm nhưng mà đúng vào lúc này ngươi không nhìn bọn hắn tô phong k h ô n g chế phân thân lộ ra một tia cười lạnh mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn điền trấn xem bọn hắn ngươi cái gì ý nghĩa còn dám cười lạnh điền trấn sắc mặt chầm xuống chỉ cảm thấy tô phong ù ù cặc cặc ũ n g lâm vào từ địa còn dám như vậy điên cuồng n g a n ngược nhưng mà hắn vừa dứt lời ha, ha. ba đạo tiếng cười lạnh đồng thời theo ngoài ra ba h ắ c y nhân trong miệng chuyển ra điền trấn cùng tưởng võ điển phúc kinh ngạc quay đầu tự trông thấy ba cái người áo đen đồng thời bóc mất mũ rộng đành triệt tiêu c h e mặt vải đột nhiên điền trấn ba người như sấm v á n h đỉnh n g ỡ ra bởi vì ba h ắ c y nhân gương mặt lại cùng tô phong nhìn như lúc một dạng điền trấn n g ư ơ i nói chúng ta bốn người người cái nào một cái là thật tô phong đâu bốn cái phân thân cùng nhau mở miệng khắp khuôn mặt là cười lạnh ngựa khí tràn đầy miệng ngẫm b ọ không, người người không tệ điền phúc cũng lập tức đồng ý nói nhất định là võ thần trong truyền thừa có cấp độ nịch thiên thuật nguy trang hẳn là như vậy các ngươi cùng ta cùng một chỗ phá mất bọn hắn thuật n g ụ y trang tìm ra chân chính tô phong điền trấn cũng gật đầu sau đó lập tức đưa tay hướng trước mặt tô phong trên mặt sờ s o ạ n hắn cảm thấy đối phương hẳn là mang theo mặt nạ nhưng mà hắn sờ một cái đến làn da đã biết đối phương căn bản không có mang bất luận cái gì mặt nạ móng tay xa qua một tia vết máu xuất hiện là chân chân thật thật vết thương ta cái này chính là thật tô phong điền trấn cười ha ha một tiếng còn muốn giấu thực sự là nằm mơ nhưng vào lúc này ta đây là thật tô phong điền phúc cùng tưởng võ chăm miệng một lời h é t lớn chậm tất cả đ i ệ lao cũng biến an tính điền trấn tưởng võ cùng điền phúc ba người hai mặt nhìn nhau n g ra trước một bốn không chương bí mật này chính là điều này chuyện ba cái đều là thật cái này không thể nào trước mặt ta cái này mới là thật điền c h ấ n đối tượng võ cùng điền phúc lắc đầu hắn m ặ t không thể nào làm bộ thế nhưng tưởng võ kinh ngạc nói ta bên này cũng tìm không ra khuyết điểm a ta cũng vậy điền phúc cười khổ nói có thể là đối phương t h u ậ t ngụy trang quá lợi hại chúng ta căn bản tìm không ra sơ hở đi hẳn là như vậy mặc kệ thế nào trong bọn họ nhất định có một cái là thật tô phong điền c h ấ n mắt sáng lên không còn xoắn suýt khuôn mặt vấn đề xoay người nhìn về phía bốn cái tô phòng đem các ngươi bí mật giao ra đến ta có thể tha cho ngươi nhóm một mạng đã phân rõ thực hư cựu cùng một chỗ trá hỏi không tệ nói sớm ít chịu khổ một chút nếu không các loại không chịu nổi lại nói sẽ phải bạch bạch tiếp nhận rất nhiều thống khổ tường võ theo bên cạnh chuyển đến một cái hình cụ xem ra thập phần hung tàn điền phúc càng đem cái khác hình cụ toàn bộ đem đến phụ cận bày thành một loạt cái gì lăng trí đao chóp da đao đài hành hình hình phạt t i ê u sống nướng hình đỡ cái gì cần có đều có nếu là bình thường người trông thấy một mặt này sớm liền phải tệ ra q u ầ n toàn thân phát run nhưng mà bốn cái phân thân chính là không tình cảm chút nào công cụ người tự liền nói chuyện mang theo ngựa khí cũng cần tô phong chỉ định trông tệ vào bọn hắn sợ hãi căn bản không thể nào ừ đã như vậy tựu để các ngươi trước nếm thử chúng ta lợi hại tưởng võ giận không kèm được s á t mặt g i ữ tợn đem bên trong một cái hình cụ thúc đẩy nhà tù chậm đã điền c h ấ n ngăn lại tờ võ đối với bốn cái tô phong cười nói ta xin thể chỉ cần các ngươi cùng ta cùng hưởng bí mật ta đảm bảo sẽ không bạc đái các ngươi các ngươi chính mình cũng có thể tiếp tục tu luyện ta tuyệt không tìm ngơi nhóm phiền p h ư c không tệ chúng ta thành chủ đại nhân điều kiện đã rất rộng rãi phải biết võ giả cũng không có thể tùy tiện xin thể nếu không vi phạm l ờ i thế muốn gặp thiên địa trừng phạt chỉ cần các n g ư ơ i nói ra chính mình bí mật chúng ta cũng xin thể sẽ không tìm các n g ư ơ i phiền phức với lại chúng ta có thể cùng các n g ư ơ i kết huynh đệ cộng đồng xưng bá huyền linh đại lục nếu là ngươi nhóm không đáp ứng cũng chỉ có thể mang theo bí mật đi chết tội gì đâu một bên điền phúc cũng tận tình khuyên bảo khuyên bảo lên một bộ ta hoàn toàn là chào các ngươi d á n vẻ chật chật mặt đen mặt đỏ mặt trắng cũng đủ cái này vợ kịch thật đúng là đặc sắc đâu tô phong nhìn một mặt này không nhịn được lộ ra một tia trào phúng chất cho phân thân hạ đ ạ t chỉ lệnh lại thấy một cái phân thân ngẩng đầu lên tập trung vào điện trấn đã như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm một cái bí mật cái gì bí mật điện trấn tưởng võ cùng điền phúc lập tức đụng lên đi vãnh lỗ t a y lên quả thực giống như là ba cái s ó c đất bí mật này chính là nói chuyện phân thân chỉ vào ngoài ra một cái phân thân hán chính là chân chính tô phong chỉ có hắn biết rõ tất cả cái gì điện trấn ba người lập tức đồng loạt nhìn về phía bị chỉ cái tô phong ha ha ha các ngươi không nên bị lựa hắn mới thật sự là tô phong bị chỉ vào tô phong cười ha ha một tiếng chỉ hướng ngoài ra một cái tô phong không không không ta không phải hắn mới là cái thứ ba bị chỉ lại chỉ hướng thứ nhất cái tô phong điền tam nhân đầu đi theo tô phong phân thân nhóm tay c h u y ể n ác h u y ể n sắc mặt dần dần đóng chầm tối như lấy nổi đây là đàng chơi bọn hắn đâu lên cho ta để bọn hắn nếm khắp năm mươi loại hình cụ xem bọn hắn nói hay không lời nói thật điền trấn hai mắt chật r ư ờ n g tức giận đến giận sôi lên đối phương d ư ớ i loại tình huống này còn dám trêu đ ù a hắn hoàn toàn chính là không đem hắn để vào mắt hảo tường võ trực tiếp mở ra một cái hình cụ xuất ra một cái thiêu đến h ồ n đồng đồng sắt c ù n trong c h ư ơ n một bốn một chương ta phải dùng một chút kế hoa minh nam g i m dĩ nung đỏ s ắ c quần trong đây thật là quá tàn nhẫn tô phong trong rừng rậm nhìn phân thân tấm mắt không khỏi hít sâu một hơi nung đỏ đồng đồng quần trong nếu xuyên t ạ i ở giữa không được đem chim nương chín mặc dù hồng quần trong phi thường dọn người nhưng p h â n thân nhóm nhìn thấy sau đó lại cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng chúng nó căn bản cũng không phải là người cũng không có bất kỳ cái gì tâm trạng hoàn toàn không biết sợ hãi chẳng qua tô phong biết rõ chúng nó cũng là huyết mục thân thể a ở có cách tình huống dưới trơ mắt nhìn chúng nó mặc người tra tấn cũng qua không có nhân đạo không được không thể nhường điện chấn lũ khôn kiếp này tra tân phân thân ta, ta phải dùng một chút kế hoa minh tô phong nhữ mày lại rất nhanh liền nghĩ ra một cái biện pháp đột nhiên hai mắt sáng lên trong địa lao kỳ hỉ cái này sắt quần trong tư vị ngươi liền hảo hảo mà nhấm nháp nhấm nháp đi t ư ở n g võ cầm trong tay nung đỏ con t r ò n không ngừng tới gần không thể động đậy tô phong phân thân mang trên mặt nồng đậm n h e răng cười đúng lúc này Chập. ta thừa nhận đúng là ta chân chính tô phong cái khác tô phong bên trong một cái đột nhiên lớn tiếng kêu lên trên mặt hiện ra không đành lòng nét mặt cái này phân thân tất cả nghề nhưng đều là tô phong sau màn điều khiển không thể không nói những thứ này phân thân diễn kỹ thế mà so với một ít thị tươi còn cao không thể người không phải là muốn ta bí mật ta có thể kể ngươi nghe tô phong khống chế cái này phân thân gật đầu trợ tâm thanh lạnh lùng nói nhưng mà ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa không những không thể gây tổn thương cho hại chúng ta còn phải hậu đãi chúng ta hảo ta đã thể ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta điền t h ấ n trọng trọng gật đầu trong mắt lộ ra vẻ mong đợi bên cạnh tưởng võ cùng điền phúc hai người cũng là mặt lộ kích động một phen uy bức lợi d ụ cuối cùng là có thành tự hiệu ta trước đem ta phải đến chủ tu công pháp kể ngươi nghe nhóm quyển công pháp này tên là thái huyền vô t h ủ y kinh tạm thời trước tiết lộ quyển thứ một c h o các ngươi phân thân ở tô phong mệnh lệnh giới c h ậ m d ã i nói sau đó bắt đầu mặc niệm thái huyền vô t h ủ y kinh quyển thứ nhất công pháp này hảo thật tốt quá thái huyền vô t h ủ y kinh quả thực so với ta tập luyện chủ tu công pháp tốt hơn vô số lần chỉ là quyển thứ một cựu so với chúng ta công pháp lợi hại vô số lần một thiên này chủ tu công pháp tuyệt đối là thần cấp trở lên chủ tu công pháp gia hỏa là thật tô phong chỉ từ công pháp này có thể nhìn ra đến chỉ là chủ tu công pháp t i ể u cái này lợi hại chúng ta muốn phát đạt điền c h ấ n cùng tưởng võ hai người đều là tu luyện hơn nửa đời người người lập tức liền nghe ra thái huyền vô thủy kinh tuyệt đối là trước nay chưa từng có chủ tu công pháp thế là bọn hắn nao g n g a o mặt lộ ánh sáng màu đỏ kích động đến toàn thân phát r u n thậm chí đều muốn nước mắt tuôn đầy mặt phải biết bất kể là điền c h ấ n cũng tốt tưởng võ điền phúc cũng tốt cũng tại trước lúc cảnh giới tạp rất nhiều năm nếu không có kỳ tích lời nói bọn hắn cũng chỉ có thể chậm dãi c h ế c già nhưng bây giờ đạt được hoàn toàn mới chủ tu công pháp bọn hắn có lòng tin có thể tùy tiện đột phá trước mắt cảnh giới đến lúc đó bọn hắn không chỉ có thể đạt được lực lượng cường đại hơn còn có thể sống được càng lâu trường sinh c ử u thị là mỗi một cái võ giả truy đuổi m ộ n tưởng có tuyệt đối sức hấp dẫn mà liên tại điền trấn đám người đắc ý nghe tô phong phân thân nhiệm tụng thái huyền vô thủy kinh lúc trong rừng rậm chuyển đến một hồi cười lạnh ha ha có thể nghe được công pháp này vô cùng vui vẻ đúng không đáng tiếc các ngươi căn bản không thể nào có mạng đi tu luyện tô phong trên mặt cười lạnh liên tục lúc này hắn không những nắm giữ cấp độ nhập môn băng phong tuyết tu vi a o cũng ở đó dần, dần chăn chẳng mấy chốc sẽ Chứ mấy đầy. sẽ trong Thái địa lao tô phong phân thân dùng hết khả năng chậm tốc độ n i ệ m tụng công pháp điền c h ấ n đám người cũng là không nóng nảy trái lại cảm thấy có thể nghe được rõ ràng hơn cao hứng g â y v ớ m thời gian từng phút từng giây đi qua thái huyền vô thủy kinh cuối cùng n h i ệ m xong điền c h ấ n đám người nhao nhao trong đầu đem công pháp nội dung ghi lại sau đó cùng tô phong phân thân gần từng chữ xác minh sợ có một cái chữ sai hoặc là sai lầm dầu chấm dù sao công pháp thứ này có thể không qua lo được cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm cho dù là nhất điểm ý thức không thích hợp chẳng ũ n g có t ể thể có thể tạo t h qua thành chủ đại nhân cái này có thể trong mấy ngày ngắn ngủi đột phá đến đỉnh phong vũ sư trí cảnh tương đương với chúng ta khổ tu cả đời như chỉ là dựa vào cái này thái huyền vô thủy kinh nhất định có phải không đủ hắn tuyệt đối còn có cái khác bí mật Tưởng võ tiến võ đây ế n Điền Trấn trước mặt, vẻ mặt t vẻ h là tất nhiên mà lần này giảng là đại đạo chí lý cũng là ta có thể tu luyện được nhanh như vậy nguyên nhân căn bản tô phong gật đầu sau đó từ tồn nói nhưng mà những thứ này đại đạo trí lý tương đối tối nghĩa khó hiểu không phải nghe mấy lần cũng có thể hoàn toàn hiểu rõ hảo người nói chúng ta nhất định nhận thức nghe điện c h ấ n tưởng võ cùng đ i ề n phúc đồng thời gật đầu sau đó như là hiếu học học sinh ngoan một dạng mặt mũi tràn đầy ham học hỏi nhìn tô phong phân thân Ừm, các ngươi nghe kỹ đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu cách cũng không muốn để xem kỳ diệu thường có muốn để xem thiếu nay cả hai đồng xuất mà dị danh cùng gọi là huyền huyền chi lại huyền trúng diệu chi môn tô phong trực tiếp đem một thiên đạo đức trần kinh nghiệm đi ra hãn đại học đã từng phụ tu khóa chính là cổ văn đối với một thiên này có tên còn nhớ rất rõ ràng mà điền trấn đám người nghe xong lập tức như sấm danh đỉnh ngớ ra chỉ cảm thấy chính mình tiếp xúc đến nào đó chi cao vô thượng đại đạo lý thu được nào đó khó nói lên lời đáng sợ cơ duyên đây tuyệt đối là chân chính đại đạo trí lý mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu nhưng mà chỉ là nghe cũng có thể cảm giác được loại chỗ huyền diệu điền trấn ba người đầu tiên là kinh hại không thôi sau đó nghe được như si như say thân hồn như nào khó mà tự kiềm chế đúng lúc này điền trấn thành chủ ngươi thật đúng là g i ấ u diếm được chúng ta thật khổ a một đạo thương lão x a cầm rung nhẹ nhẹ âm thanh theo địa lao cửa vang lên trực tiếp đánh gãy tô phong nhiệm t ụ cái gì người điền trấn ba người sắc mặt của biến lập tức nhìn về phía đ ị a lao cửa lại thấy là một thân hồng sắc cẩm vào lê thái quế cùng g i a n g bạch mặt mũi tràn đầy rung động cùng kích động đứng ở bên trong lê thái quế lại là ngươi ngươi sao tìm tới đây rồi điền trấn sắc mặt xanh xám một đôi động á c con mắt lập tức tự tập trung vào bên cạnh tường võ cùng điệp phúc là các ngươi tiết lộ thông tin không phải chúng ta thành chủ đại nhân minh giám a tường võ cùng võ ừ điền trấn kêu lên một tiếng đau đớn trong lồng ngực nộ khí dường như muốn dâng lên mà ra nhưng hắn biết rõ bây giờ làm cái gì đều đã m u ộ n thiên đại bí mật đã bị lê thái quế cùng giang bạch phát hiện dù thế nào từ trên người tô phong đạt được chỗ tốt hắn đã không cách nào đ ộ c chiếm chương một bốn ư ơ ba chương hệ thống lập tức cho ta đ ộ t phá điền trấn thành chủ ngươi không tín nhiệm ta ta không trách ngươi dù sao phần này bí mật thật sự là quá lớn ngươi cái này làm không gì đáng trách lê thái quế kích động nói chẳng qua bây giờ đã ta đã trông thấy liền muốn kiếm một tranh ta giúp n g ư ơ i mấy tập h n i ê n cái này đ i ể m tổng không sao hết đi hảo chẳng qua hán điền trấn t r ầ m rãi quay đầu nhìn về phía giang bạch ý nghĩa rất rõ ràng muốn đem giang bạch xử lý đỡ phải phân chỗ tốt quá nhiều người dũng thanh chủ nơi đây sự tình ta đã bẩm báo cho ta cha giang bạch mặt lộ mỉm cười cũng không sợ hãi nếu là ta có không hay xảy ra ngài phiền phức nhưng lần lắm hắn lời này còn không phải nói dối hắn quả thực đã đem ở đây sự việc phát cho cha hắn sông nguy cơ thậm chí còn đem nghe được thái huyền vô thủy kinh một bộ phận nội dung truyền cho cha hắn chủ yếu là hắn tới chậm một bước không thể nghe xong lúc này sông nguyên cơ đã rời khỏi bạch phong thành một người giống như điên hướng lô đồng thành sông qua đến đâu người đ i ề n trấn nét mặt một hồi bên nào giống như là mở s ư ở n g nhuột một dạng nhiều màu nhiều sắc tường võ cùng điền phúc cũng là nét mặt lấp lóe tham dự đi vào cường giả càng nhiều bọn hắn tựu i càng nguy hiểm nói không chừng trong nháy mắt tựu i bị diệt khẩu đ i ề n trấn thành chủ chúng ta không sẽ chọc cho đến càng nhiều người xin ngươi yên tâm lê thái quế trực tiếp bóp nát địa lao cửa sắt cùng giang bạch cùng một chỗ tiến địa lao xem bọn hắn dáng vẻ hiển nhiên đã đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong cái này nhường điên trấn không khỏi càng thêm căng h ê m căng thức lúc này bạch phong thành nhất định đã phái người đến đây ngô đồng thành khoảng suất là giang gia vũ linh cảnh trực tiếp đến không bao lâu rồi sẽ đến có lê thái quế kéo lấy hắn hắn không phải không có khả năng mang theo công pháp bí điện đào tàu húng chi còn có lớn hơn bí mật không có t ử trên người tô phong khều đi ra đâu hảo ta đáp ứng các ngươi điền c h ấ n hít sâu một hơi áp chế trong lòng phẫn nộ lần nữa nhìn về phía tô phong phân thân tô phong ngươi nói tiếp đi lúc này tô phong cũng là vô cùng một bực mẹ nó ngu xuẩn a tô phong im lặng trận chắc mắt lại còn có thể dẫn tới càng nhiều người điền trấn ngươi cái thằng này thực sự là sống vô dụng rồi hơn nửa đời người hiện tại hắn thân có thiên đại bí mật sự việc đã bị giang bạch hàng tiết lộ cho gian gia hắn nhất định phải giải quyết địch nhân t u không chỉ điền t r â n đám người còn muốn tăng thêm một cái bạch phong thành gian gia Hầy! binh chán, phong khe khẽ thở dài, sau đó nhường phân thân tiếp tục thì thầm đức trải qua. Thế là, trong địa lao, nhận thức nghe giảng bài học sinh ngoan đột nhiên theo người biến thành người. Đạo đức kinh hơn chữ, Quên quyết. sau qua. đến tướng nước đến trạn, tiên người trong giảng ngoan người biến năm người. năm ngàn đi, đất đem đó đức giải dài, tiếp trải bài với lại mỗi ba trước trước mặt Tô tục đức câu Đạo một lao, là, địa đột thời gian tiểu cái này chậm rãi đi qua đột nhiên một đoạn thời khắc đinh tu vi ao đã đủ có phải đột phá rốt cuộc đã đến tô phong hai mắt sáng lên hệ thống lập tức cho ta đột phá đinh bắt đầu đột phá nương theo lấy hệ thống nhắc nhở vừa dứt lời tu vi trong ao tất cả tu vi điểm lập tức xuất hiện ở tô phong thể nội một cố bảng bạc năng lượng cọ rửa toàn thân gân cốt huyết m ụ vô số kinh lạc còn có càng mãnh liệt năng lượng xông vào tô phong trong đan điện làm nay đã hoàn toàn trở thành thể lòng linh khí càng thêm đồng phản phất chỉ thủy ngân chút ít chạy dọc trong kinh lạc sương mù trạng linh khí cũng nao n h a o chuyển thể lòng linh khí từng đầu kinh lạc như là từng đầu dòng suối nhỏ giang khắp nơi kết nối đan đ i ể n vận chuyển cùng chứa đựng to lớn hơn linh lực giờ này khắp này thô phong thể nội linh lực phi tốc vận chuyển liên miên bất tuyệt càng có một tia linh lực tràn ra bên ngoài thân hóa thành linh sương ngủ cũng ngưng kết thành thất thải xa y lượn lờ bay múa đây chính là vũ linh cảnh cường giả đặc thù một trong linh khí xa y nghỉa linh khí này xa y có nhất định lực phòng ngự mặc dù trong đồng cấp tác dụng không lớn nhưng mà dùng để ngăn cản vũ sư trở xuống võ giả quả thực thuận buồm xuôi gió chứ một bốn bốn chương toàn bộ kinh hãi được nét mặt phổ biến ngoài ra Tô phong trong phong ó cái cũng óc hiện to lớn biến lượng tràn trong hắn. xuất tu to Một hóa. Đại lượng tu vi điểm tràn vào l t trong t lúc đó ể u tại t hắc ám r o này g không gian ý thức mở ra một sáng minh không ở giữa. thức minh trốn Cái ra ý một mở ở đúng vậy thức hải thức hải mở ra đến sau đó tô phong linh hồn trực tiếp theo p h ạ m cấp tinh thần đến linh cấp tán loạn tinh thần lực ngưng tụ lại đến tạo thành một tia kỳ diệu t h ầ n nhiệm t i ể u này mới sinh ra t h ầ n nhiệm quả thực giống như là bản năng một dạng không cần muốn bất luận cái gì dạy bảo quá trình hoặc là luyện tập có thể trực tiếp sử dụng thân n i ệ m có các loại diệu dụng cực kỳ cơ sở chính là dùng để dò xét cảnh vật c u n g quanh quan sát năng lực l à mắt thường mấy chục lần lúc này tô phong thần n i ệ m vừa mới hình thành liền có thể dò xét dùng tự thân tâm bốn mươi m bán kính hình khu vực t h ầ n n i ệ m mở tô phong trong đôi mắt bắn ra một vệ kinh quang thần n i ệ m đột nhiên trải rộng ra xung quanh năm ngàn m vương khu vực bên trong tất cả sự vật vô cùng rõ ràng điều này cảm giác kỳ diệu khoảng giống như là một cái trọng độ cận thị người đột nhiên khôi phục thị giác nhìn thấy mọi thứ đều là rõ ràng mới lạ phản phất nhìn thấy hoàn toàn mới thế giới thân nhiệm a đây mới thực sự là siêu phàm có thể vũ linh cảnh giới mới có thể coi như là siêu phàm nhập môn y tô phong cảm thụ được chính mình trên người thần kỳ biến hóa trên mặt lộ ra một vòng cảm khái mà đúng lúc này đinh chúc mừng ngươi sẽ tu vi cảnh giới tăng lên tới vũ linh cảnh ngươi thu được tân chủ tu công pháp thái huyền vô thủy kinh quyển thứ hai đã tự động thêm trở t ạ i một khóa tu luyện công năng một đạo hệ thống nhắc nhở làm tô phong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn trước đó cũng có chút chủ tu công pháp sự tình bởi vì thái huyền vô thủy kinh quyển thứ một chỉ là linh cấp công pháp chỉ có thể tu luyện tới vũ linh cảnh mà bây giờ quyển thứ hai chủ tu công pháp xuất hiện tô phong trực tiếp điều ra chính mình tin tức cặn kẽ xem xét biến hóa Tính danh, tô danh, phong sắc ấ phản m tư chất c cấp đại thành chủ yếu trang bị ám huyết đao cao cấp thực phẩm chủ hệ công năng một khóa tu luyện công năng bảy cấp một khóa tập võ công năng bảy cấp một khóa phân thân công năng bốn cấp một khóa luyện đan công năng bốn cấp một khóa luyện khí công năng bốn cấp tri hệ công năng vô hạn không gian chữ vật ngôn ngữ văn tự thông h i ể u t ư kim tổn thủ chuyển hóa một khóa thấy rõ công năng tốc độ tăng gấp bội công năng vô hạn tập võ công năng song sinh tập võ công n ă n g một khóa điều động công năng một khóa lục x o á t thi công năng một khóa biết đan công năng một khóa thức khí công năng hỉ hỉ trực tiếp chính là võ thần cấp công pháp thực sự là s á n g khoái a từ giờ trở đi luôn luôn tu luyện tới võ thần cấp bậc ta cũng không cần muốn chủ tu công pháp phát sâu tô phong hưng phấn liệt mở một đạo nụ cười sau đó trực tiếp đứng dậy hướng ngô đồng thành p h ó n g đi thời gian hướng phía trước chuyển r ờ i mấy chục giây trong địa lao điền c h ấ n lê thái quế các loại năm người đang mặt mày ủ rũ nghe tô phong phân thân thì thầm đức trải qua đâu cái này kinh văn huyền chi lại huyền bọn hắn nghe tới nghe qua luôn luôn lơ ngơ chẳng qua bọn hắn đều đã sâu tin không nghi ngờ sở dĩ chỉ dùng là chính mình quá đần nội tính quá thấp mới không cách nào lập tức nghe hiểu mà đúng lúc này tô phong p h n thân n i ệ m tụng âm thanh im bật mà dừng sao không n i ệ m điền trấn các loại năm người mặt lộ kỳ lạ nhìn về phía ngậm miệm lại tô phong sau một kh bọn hắn t i ự u toàn bộ cũng kinh hãi được nét mặt của biến từng cái con mắt nổi lên miệng đại trương bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện trước mặt bốn cái tô phong lại manh k h u y ế t tán ra một c ố khó mà che giấu khí tức cường đại là vũ linh cảnh khí tức t r ư ớ c một bốn năm t r ư ơ n g thậm chí đều muốn hoài nghi nhân sinh cái gì tình huống bọn hắn lại cùng nhau trong nháy mắt bước vào vũ linh cảnh g ố i cái này không thể nào đây tuyệt đối không thể nào ta nhất định là hoa mắt không ta nhất định là con mắt hư mất xuất hiện ảo giác bốn cái đỉnh phong vũ sư cùng một thời gian lập tức đột phá đến vũ linh cảnh trên đời này khả năng có như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình điền trấn lê thái quế tưởng võ điền phúc đồ giang bạch năm người từng cái ố c mắt cũng chừng đến sắp vỡ ra con mắt đều muốn rơi già đến, đến rồi đối với trước mặt xảy ra không thể tưởng tượng sự t ì n h bọn hắn thật sự là không thể tin được như là điền trấn cùng lê thái quế thậm chí đều muốn hoài nghi nhân sinh đột phá vũ linh cảnh rốt cục có nhiều khó bọn hắn là tự mình trải nghiệm hai người cái nào một cái không phải tu luyện hơn hai trăm n năm mới ở lúc tuổi già thời kỳ đột phá thế nhưng trước mặt bốn cái người rõ ràng trẻ tuổi được không tưởng nổi lại đột phá vũ linh cảnh mấu chốt bọn hắn có lẽ cùng một chỗ đột phá cái này thật sự là quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận mà liền tại năm người bị kinh ngạc đến n gây người một tích tắc này tô phong phân thân cũng sẽ không làm nhìn toàn thân chấn động liền đem kiên cố xiềng xích nhao nhao kéo đức ngay sau đó chúng nó nhao nhao theo không gian chữ vật bên trong rút ra ám huyết đao một bước phóng ra đao quang văng khắp nơi mau ngăn cản bọn hắn tốc độ ánh sáng trong lúc đó điện chấn cùng lê thái quế phản ứng đến nhao nhao ra chiều ngăn cản nhưng mà vội vàng trong lúc đó bọn hắn căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực lại bị tô phong hai cái phân thân một đao chém lui còn có hai cái phân thân thì trực tiếp thẳng hướng tưởng võ cùng điện phúc. dùng vũ linh cảnh thân pháp cùng tốc độ xuất thủ tưởng võ hai người căn bản không kịp phản ứng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đỏ thấm trường đao trong tầm mắt càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn không ta không muốn chết sợ hai cùng tuyệt vọng tại đây một sát quét sạch hai người toàn thân làm bọn hắn trong đầu lập tức hiện ra cầu xin tha thứ suy nghĩ nhưng mà bọn hắn không có cơ hội cầu xin tha thứ l ạ n h leo đao quang triệt để chiếm cứ bọn hắn tầm mắt sau đó đem nó đầu chặt thành hai nửa xôn xao rồi đỏ trắng băng từ phía ấm áp khí tức bên trong lôi quấn nhìn nồng đậm tanh hôi a giang mạch hoảng sợ tiếng t é t gào cu hắn bị đ i ề n phúc cùng tưởng võ hai người hóc máu tươi đổ vẻ mặt lập tức được s ủ i lơ trên mặt đất tức đáy cùng ra mà hai cái phân thân căn bản không vung hắn giết chết tưởng võ cùng đ i ề n phúc sau đó lập tức hướng phía đ i ề n trấn cùng lê thái quế đánh tới trước đó đ i ề n trấn hai người bị hai cái phân thân một đ a o bổ lui sau đó bị phân thân của lấy chia hai cái chiến đ o ạ n giết chết tưởng võ hai người phân thân gia nhập vào đi lập tức hình thành hai đánh một cục diện xích diễm chiếu không trọng thủy như hồng điện trấn cùng lê thái quế nhao nhao một bên huy vũ, vũ khí một bên xử suất thuộc tính công pháp đột nhiên chật hẹp trong địa lao ngọn lửao đỏng thẳng hướng tô phong phân thân nhóm băng phong tuyết tô phong phân thân cùng nhau dùng r a băng phong tuyết chung quanh nhiệt độ lập tức hạ xuống trở về không độ trở xuống nồng hậu dày đặc xương trắng tràn ngập ra đoá đoá bông tuyết không ngừng bay múa địa lao mặt đất vách tường cùng trên trần nhà toàn bộ ngưng kết ra đoá đoá băng hoa s ù i lơ trên mặt đất giang bạch lông mày tóc cũng treo đầy băng xương lôi ra đến tiểu tiện cũng đông kết hắn run lầy bẩy cực kỳ gian nan hướng góc thẳng đi hết sức rời xa chiến trường bảo tồn mặt nhỏ gai kéo kéo bên trong chiến trường điện chấn hỏa diễm gặp được băng phong tuyết song lê thái quế dòng nước thì bày biện ra ngưng kết xu thế dường như không cách nào lưu động hoàn toàn mất đi uy hiếp chẳng qua nương tựa theo hơn nửa đời người kinh nghiệm chiến đấu cùng so với tô phong lợi hại hơn binh khí v õ kỹ bất kể là điền trấn hay là lê thái quế cũng miễn cưỡng chặn tô phong phân thân công kích giang bạch để nhà ngươi cao thủ mau chóng trợ giúp a chiến đấu bên trong điền trấn rút không hướng phía giang bạch hô to nếu là giang già cao thủ tham dự đi vào lập tức có thể đánh vỡ cân đối đánh bại trước mặt cái này bốn cái quỷ dị vũ linh đến lúc đó cục diện lập tức tự bị lật về đến rồi chương một bốn sáu chương phát hiện cực kỳ quen thuộc ta. Làm không đáng ư ợ c g i chết chỉ n g có thể quấn lấy bọn hắn hy vọng giang ra cao thủ tới càng m u hơn đi điên trấn hít sâu một hơi không ngừng huy vũ trường thường hết sức chăm chú ngăn cản tô phong phân thân công kích thời gian chạy chầm chậm trôi qua trong địa lao chiến đấu kéo dài tiến hành điên trấn cùng lê thái quế dần dần phát hiện tô phong phân thân yếu điểm chính là binh khí võ ký chưa đủ lợi hại đó là một tin t ấ c tốt có thể đợi đến bọn hắn linh lực hao hết chỉ có thể dùng thân thể lực lượng tiến hành chiến đấu có thể chúng ta trái lại có thể thắng nghĩ đến ở đây điền trấn cùng lê thái quế trong mắt đột nhiên toát ra vẻ kích động nhưng vào lúc này địch tập địch tập có người tập kích thành chủ phủ ngăn trở đ ị c h nhân kêu gọi trợ g i ú p a tà chân địa lao bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng la giết điền trấn hai người nghe phía bên ngoài hỗn loạn âm thanh vừa mới dâng lên kích động lập tức như là bị r ộ i cho một chậu nước lạnh trực tiếp tự dập tắt giang ra cao thủ không phải không có khả năng cái này nhanh đến đổi tới thành chủ phủ nói cách khác giết tiến thành chủ p h ụ một người khác hoàn toàn nhưng bất kể thân phận đối phương thế nào nhất định đều là thành chủ phủ lý nhân lúc này điền trấn cùng lê thái quế đã ngăn cản được vô cùng khó khăn yếu đ ớt cân đối thế cục tùy tiện có thể đánh vỡ đến lúc đó bọn hắn thua không nghi ngờ mà chiến bại tự mang ý nghĩa tử vong làm sao điền trấn cùng lê thái quế lẫn nhau cũng nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ cùng nóng này cùng một thời gian trong thành chủ p h ụ cái nào cậu tạm t o i dám xông vào ta thành chủ phủ không muốn sống đúng không điền kinh đứng ở thành chủ phủ trong sân gào t h é lớn khắc khuôn mặt là phẫn nộ cùng không kiên nhẫn hắn trước đây đang sướng nghĩ mỹ hảo tương lai đâu một khi cha hắn đạt được võ thần truyền thừa hắn nói không chừng cũng muốn thành huyền linh đại lục thiên tri tiêu tử vượt qua tùy ý vọng phóng đ ã n nhân sinh nhưng mà hết lần này tới lần khác có to gan lớn mật người dám giết bên trên thành chủ phủ đánh gậy hắn mộng đẹp cái này nhường hắn làm sao không phẫn nộ nhanh đến cho ta hơi đi tới bắt lấy chó tạp t á i điền kinh đ oán hận giống giận khoa tay múa chân chỉ huy chung quanh thành vệ quân m a u trốn a là vũ linh cảnh cao thủ chúng ta căn bản không phải đối thủ đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t a từng cái thành vệ quân vô cùng hoảng sợ chạy t ứ tán đáng tiếc bọn hắn s n g lên cũng đừng muốn chạy trốn được mất tô phong cầm trong tay áo huyết đao không ngừng huy vũ đem từng cái thành vệ quân trực tiếp chém chết trên người trường bảo màu đen đã dính đầy máu tươi ngắn ngủi một phút sau đó tất cả thành chủ phủ rốt cuộc không có thành vệ quân dám ngăn lại hắn đường đi tô phong chậm rãi tiến lên đi tới thành chủ phủ trong đại viện lạnh lùng nhìn điền kinh ngươi ngươi là ai ta cho ngươi biết cha ta ở nhà nhà chúng ta còn có vũ linh cấp công p h ụ Không, không tôi phong. Tô phong một bước phóng ra đi thẳng tới điền kinh trước mặt trong mắt mang theo một tiêm nghiền ngẫm nầm đậm mùi máu tanh xông vào điền kinh miệng mũi được hắn giống như bị chạm điện toàn thân run lên đồng thời hắn cũng nhận ra tô phong thân phận chương một trăm bốn mươi bảy chương tuyệt vọng cùng sợ hãi bắt đầu lan tràn người là tô phong cái này không thể nào tô phong chỉ là một người bình thường không hắn chỉ là một cái sơ cấp không đỉnh phong vũ sư ngươi là vũ linh cấp cao thủ ngươi khả năng là tô phong thống chi tô phong đã bị cha ta bắt ngươi rốt cục là ai cùng nhà chúng ta có cái gì thù hận chúng ta có thể nói chuyện ngươi không nên động thủ à? cha ta là vũ linh ta lê thúc là vũ linh bọn hắn lập tức tới ngay ngươi không phải là đối thủ của bọn họ không thể tin được điền kinh thất tha thất thể u lui về sau đi trong miệng lời nói vô l ầ lần chật chật lẽ nào đỉnh phong vũ sư tựu không thể đột phá đến vũ linh cảnh ngoài ra cha ngươi cùng lê thái quế căn bản không thoát thân được không ai sẽ đến cứu ngươi tô phong cười lạnh lần nữa một bước phóng ra đi đến đ i ể n kinh trước mặt giơ tay lên bên trong trường đ à o không đừng có giết ta van cầu ngài đừng có giết ta ngài muốn cái gì đều có thể ta đều có thể cho ngươi van cầu ngài đ i ể n kinh lập tức ủy giảm xuống đất điên cồn g dập đầu cái chán một mảnh xương tấy hắn lúc này cũng chênh lệch đến không được bình thường theo lý thuyết cha hắn nên sớm tự hiện ra có thể sự thực lại là tiếng la giết kéo dài cái này lâu cha hắn cùng lê thái quế cũng không đến trợ giút thậm chí liên thành vệ quân thống lĩnh tưởng v õ cùng quản gia điền phúc cũng không thấy tung tích vừa nghĩ tới đó bên trong vô tận sợ hãi lập tức tự phá hủy điền kinh tâm lý phòng tuyến làm hắn biến thành dập đầu trùng ha ha tô phong khỏe miệng k h ẽ n h n t nhàn nhạt, nhạt cực đại ta quả thực cần một vật người đứng lên trước đi là là điền kinh ngâm nớp lo sợ từ dưới đất đứng lên đến không biết ngài muốn cái gì ta ta đều có thể cho ngài ừ m ta muốn là ngươi đầu người tô phong lạnh băng âm thanh giống như là theo địa ngục hàn băng bên trong thổi ra gió lạnh còn đến điền kinh lạnh cả người tư duy ngưng trệ không giống nhau điền kinh mở miệng cầu xin tha thứ tô phong một đao chặt đi qua cầm muốn đổ vật xoay người rời đi sau lưng điền kinh thi thể không đầu ẩm vang ngã xuống đất đỏ tươi huyết dịch chạy thành một vũng vũng máu trong địa lao nghe khách khí vừa kêu tiếng g i ế t dừng lại xuống điền trấn cùng lê thái quế trong lòng cũng phi thường thấp t h ỏ g không biết rốt cục lạ phương nào thắng đúng lúc này một k h ỏ a tròn vo đầu lâu theo địa lao xuất khẩu bay đi vào sâu trên địa nhanh như chớp lăn vài vòng đây là con tà a điền trấn thấy rõ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng chết không nhắm mắt đầu người đột nhiên muốn rách cả mỹ mắt phát ra tê tâm liệt phế gầm thét điền kinh là hàn duy nhất như tử lúc này vừa chết hắn ngô đồng thành ruộng ra đèn nhang t i ể u triệt để cà kiệt cẩn thận lê thái quế đột nhiên phát ra một tiếng têu sợ hãi điền trấn toàn thân chấn động bản năng huy động t r ư ờ n g thương ấm vang dường như đâm rách mảng nhĩ kim tiết giao kích thanh âm chuyển khắp tất cả địa lao được giang bạch hàng toàn thân r u lên một kích sau đó điền trấn tập trung nhìn vào người tới một thân dính đầy đẫm máu trường bảo màu đen hát s á c màn tre mũ rộng v ả n h đúng vậy tô phong người là tô phong người điền trấn không thể tin được kinh hô một tiếng người tới hóa trang điền trấn quá quen thuộc bởi vì cùng hắn trước đó bắt được bốn cái tô phong như lúc một dạng nhưng hắn thật sự là không dám cùng tin tô phong lại còn có người với lại đồng dạng là vũ linh cấp cao thủ ta là ai ha ha ha ha ta mới thật sự là tô phong a n g ư ơ i tân tân khổ khổ tìm ta lâu bây giờ nhìn thấy ta đúng hay không vô cùng vui vẻ a tô phong đưa tay để lộ chính mình mũ rộng vành cùng mặt nạ đột nhiên lộ ra hắn thanh tú tuấn giật khuôn mặt cái gì lại lại là một cái tô phong ngươi ngươi mới thật sự là tô phong ngươi luôn luôn trong ám điều khiển tất cả chúng ta từ đầu đến cuối cũng bị ngươi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay ma quỷ ngươi là ma quỷ điền trấn nhìn thấy tô phong bản tôn Kinh hại đến sắc mặc quỷ ha ha còn không phải bị các ngươi làm cho nếu không phải các ngươi dồn ép không tha sự việc sớm đã hóa ta như thế nào lại giết tới các ngươi trước mặt đâu tô phong lạnh lùng nhìn trong vây công luôn g cuống tay chân điền trấn khỏe miệng phát họa ra một vòng tắt khốc ta ta biết sai ngươi là võ thần truyền nhân ta không nên t r e o c h ọ ngươi van cầu ngươi nể tình ta không coi ủ thành sai lầm lớn phân thượng cho ta một cơ hội điền trấn trong lòng càng sợ h ã i bối rối mắt thấy t ử kỳ t i ể u tại trước mắt lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ bây giờ cầu xin tha thứ、một. các ngươi cho dại một dạng truy sát ta còn chuẩn bị nhiều như thế hình cụ đến t r a tân ta tô phong cười lạnh trong tay á m huyết đao q u é t ngang hàn quang lạnh thấu xương hôm nay các ngươi đừng nghị thông thống khoái khoái chết lời con chưa dứt tô phong thân hình l o lên tất cả người đã hóa thành tàn ảnh xông vào chiến đoàn chạm phong đao cổ tay xoay chuyển trong lúc đó trường đao xẻ qua màu đỏ s ậ m đao quang tấm lụa hung hăng thẳng hướng điền trấn không điền trấn bản t i ể u có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi bị tô phong hai cái phân thân ép tới thở không nổi lúc này tô phong gia nhập đột nhiên liền thành đẻ sập hắn cuối cùng một cái d ơ m dạng phốc thử lưới đao cắt vỡ trang phục tê liệt làn da âm thanh chuyển đến một chuỗi dài huyết c h â u theo điền Trấn một cái trên cánh i t r ê c á n tay bay ra trên tường tùng tóe thành vết máu a tay ta điền trấn phát ra hoảng sợ kêu đau âm thanh đều đang run rẩy hắn trước đây dùng vũ khí chính là trường thương thuộc về hai tay binh khí dài lúc này mất đi một tay đột nhiên chiến lực đại giảm toàn thân sơ hở trong chỗ tô phong hai cái phân thân nhân cơ hội này một người một đao chém vào điển c h ấ n trên đùi huyết dịch bạo tung tóe trong lúc đó điển c h ấ n mạnh ngã trên mặt đất không đừng có giết ta a ta là vũ linh cảnh cao thủ ta nguyện ý cho ngài làm chó văn cầu ngài văn cầu ngài cho ta một cơ hội để cho ta lấy công chủ tội đền bù ta sai lầm a điển c h ấ n tất cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong tay hung diệm thương cũng lăn qua một bên hắn không những mất đi sức chống cự còn mất đi lòng thắng cự hoảng sợ ngôn dạng trên mặt toát ra chó lang thang cầu xin thương xót nét mặt chật chật không ngờ rằng đường, đường ngô đồng thành thành chủ cũng có như vậy không chịu nổi một mặt ta còn lấy ngươi lại lấy dũng khí cùng ta l i ề u mạng r ố t cục cho dù là chết cũng không khuất phục đâu tô phong cười lạnh nâng lên chân phải hung hăng dẫm ở điền c h ấ n vùng đan điền ẩm h ả i nhiên trầm đục gâm thanh từ trên người điền c h ấ n chuyển đến thậm chí tự liền hắn nằm mặt đất đều đã bị xuyên thấu qua đi lực đạo đánh cho chia năm xẻ bảy phức điền c h ấ n trợt phun ra một ngụm máu tươi trên mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng càng thêm nồng đậm hắn đ a n điền đã bị thương nặng linh lực đều không thể vận dụng t r i để mất đi sức chiến đấu ta ta nguyện đầu hàng tô đại nhân ta cùng hắn không phải một đám với lại ta cũng không có tham dự đối với ngài truy sát văn cầu ngài nể tình ta phạm sai lầm không lớn phân thượng tha ta một cái mạng t r ó đi bên cạnh còn đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lê thái quế nhìn thấy điển c h ấ n thảm trạng đột nhiên bị bể mật phù phu một tiếng quỷ trên mặt đất điên cuồng dập đầu hắn thế nhưng hao tốn hơn hai trăm n ă m mới tu luyện đến bây giờ cảnh giới này a hắn không muốn bị phế bỏ tu vi càng không muốn chết ngươi không có tham dự đối với ta truy sát ừ nếu là ngươi không có ở hát thạch đại liệt cốc xuất khẩu ngăn lại thủ hạ ta căn bản không có ngươi cái gì chuyện có thể ngươi hết lần này tới lần khác ở không thích đáng thời cơ xuất hiện ở không thích đáng địa điểm Còn lê thái quế đau đến g toàn r c h ta h thân run rẩy sắc mặt nhăn nhó lại như cũng không quên bày ra hẹn mọn nhất tư thái cầu xin tha thứ c r ư ơ n g một bốn chiến t r ư ơ n g đảm bảo so với chết đến một mươi lần còn muốn đau khổ cho ta làm chó n g ư ơ i cái này sáng đầu lao thất phu không có tư cách muốn cho ta làm thuộc hạ tối thiểu cũng phải là c ự c phẩm tư chất cấp độ nịch thiên thiên tài tự ngươi ha ha tô phong ở trên cao nhìn xuống quan sát lê thái quế hung hăng một cước đá ra ẩm lê thái quế trực tiếp đụng ở trên vách tường sau đó như là con rối rách một dạng trượt xuống trên mặt đất phế đi hắn tô phong nhẹ nhàng xua tay hai cái phân thân lập tức cầm đao tiến lên phốc phốc hai đao đâm vào lê thái quế đan điện đem nó đan điện triệt để hủy đi a không ta linh khí ta tu vi không muốn tiêu tắn a lê thái quế phát ra như mổ heo kêu thảm trên mặt nước mắt t u ô n đầy mặt cùng nước mũi sen lẫn trong cùng một chỗ gây tầm đến cực điểm trong lòng của hắn dâng lên vô tận hối hận hối hận chính mình t r e o chọc tô phong như vậy hoàn toàn không thể lẽ t h ư ở n g kế nịch thiên người đáng tiếc trên thế giới cũng không có thuốc hối hận hơi sai lầm một khi phạm vào chính là trí mạng giờ này k h ắ c này đ i ề n t r ấ n cùng lê thái quế song song bị phế trước đây cao cao tại thượng rất có uy nghiêm hai cái lao ra hỏa triệt để biến thành hai cái lao phế vật giang bạch đúng không tô phong không nhìn nữa điện chấn hai người mà là đi đến giang bạch trước mặt ta ta không phải giang bạch trước đây tự sợ hãi được nút ở góc tường hẳn không thể đảo một cái địa động tiến vào đi lại không nghĩ rằng tô phong có lẽ tìm tới hắn với lại một ngụm nói ra hắn tên g i a ngoài n g sợ hãi hắn nói hoang ha ha liền chính mình tên cũng không cần thực sự là con bất hiếu a tô phong khinh thường cười một tiếng trợt âm thanh lạnh lùng nói nói đi các ngươi b ạ c h phong thành giang già có bao nhiêu người chạy tới đây người mạnh nhất lại là cái gì tu vi cái này cha ta một người đến hắn là trung cấp vũ linh cảnh giang bạch mang theo tiếng khóc n ư c lợ âm thanh run dậy được không ra bộ dáng chúng ta giang gia có rất nhiều tài nguyên chúng ta cả nhà cũng nguyện ý quỳ lạy ngài giúp đỡ ngài tu luyện văn cầu ngài đừng có g i ế ta a hừ hừ tô phong cười lạnh liên tục các ngươi giang gia ngấp nghẽ ta bí mật ngươi cảm thấy ta sẽ tín nhiệm các ngươi mặc dù có một cái thế lực cung phụ n g chính mình cung cấp tài nguyên tu luyện quả thực đắc ý nhưng như vậy thế lực nhất định phải tin được như là giang gia t i ể u này trước mấy phút sau có lẽ vô cùng tham lam địch nhân sau mấy phút sau muốn ôm bắp đ u ổ i quả thực nghị hay l ắ m ếch tô đại nhân giang bạch run dậy nói chúng ta giang gia có thể ra rất nhiều rất nhiều tiền bây giờ tựu cho ngài làm chúng ta đầu danh trạng ngươi nói là giá trị một ngàn vạn kim tệ linh thạch đi tô phong khỏe miệng khẽ nhết đợi lát nữa ta giết người b ú t tiền còn không phải ta ngươi cũng không cần lòng mang may mắn không không muốn a ta giang ra cùng bạch ra quan hệ m ậ t thiết còn cùng nhật n g u y ệ t tông có quan hệ giang bạch bị được sắc mặt trắng bệnh trái tim h o à n g hốt liền bắt đầu chuyển ra chỗ r ử a hy vọng có thể đến tô phong không ngờ rằng ngươi thế mà còn dám uy hiếp ta ngươi tới mang lên hắn cùng một chỗ cùng điền c h ấ n lê thái quế cùng một chỗ dùng hình tô phong trên mặt lộ ra một tia tay nhiệt bọn hắn chuẩn bị hình cụ toàn bộ đều lên một lần tuân bốn cái phân thân cùng nhau lĩnh mệnh trong đó một cái phân thân đi qua đến vận gà thẳng nhóc còn một dạng đem giang bạch vật lên không ta sai rồi ta biết sai van cầu ngài buông tha ta ta không cầu mạng sống chỉ cầu ngài cho ta một cái thống khai a van xin ngài van xin ngài a giang bạch điên rồi một dạng cầu xin tha thứ không cách nào n h a c h ú t ít hình cụ thật sự là quá nhiều rồi quá kinh khủng cái này nếu lần lượt từng cái bên trên một vòng đảm bảo so với chết đến mười lần còn muốn đau khổ van cầu ngài giết ta không muốn lên cho ta hình a điên chấn cùng lê thái quế cũng là bị được lệ rơi lệ mặt không ngừng cầu xin tha thứ nhưng mà tô phong đuối bọn họ tiếng cầu xin tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ đeo mạng c h e mặt cùng màn c h e mũ rộng lành chắp tay sau lưng dấm lên đầy đất vú máu xoay người hướng địa lao đi ra ngoài phân thân nhóm thì đem điền chấn ba người có chắc sau đó cầm lấy loại thứ nhất hình cụ nung đỏ sắt còn trong t r ư ơ n g một năm không t r ư ơ n g từ đầu đến cuối con mắt cũng không có n h á y qua rất nhanh trong địa lao t i ể u truyền đến vô cùng thê lương cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết ép hờ hờ hờ ta như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn tô phong dừng bước lại trên mặt lộ ra một tên xoắn suýt t phong cầu tạt á i người chết không yên lành ngươi nhất định sẽ bị người mạnh hơn cướp đi truyền t h ừ a sau đó chém thành m u ô n mảnh nghiệp chướng nặng nề chuyên gia địa lao giữa tiếng t ê u gào thê thảm đột nhiên nhiều hơn từng tiếng ác độc chửi mắng lại là điển chấn ba người mắt thấy cầu xin tha thứ vô vọng bắt đầu lớn tiếng giận mắng tô phong ách là ta suy nghĩ nhiều ta không một chút nào tàn nhẫn tô phong nếp h miệng tiếp tục hướng địa lao bên ngoài đi đến đồng thời hắn còn đem trong đó một cái phân thân điều động đến hát thạch đại lết cốc giám sát giang ra người tới hành tung dù sao thụ hình cũng tự điển chấn ba người lưu ba cái phân thân vừa vặn phù hợp đi vào địa lao bên ngoài đột nhiên bên ngoài truyền đến đại lượng tiếng bước chân tô phong nhữ mày đột nhiên trông thấy đại lượng võ giả vây quanh đến nhưng một chút quét tới chỉ là một đám người ô hợp liền cái đỉnh phong vũ sư cũng không có ngươi ngươi là cái gì người bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì chuyện chúng ta thành chủ đại nhân đâu vây quanh thành chủ phủ võ giả bên trong mấy cái mắt sắc vũ sư phát hiện tô phong lập tức cao giọng hỏi điền chấn bọn hắn nha đang chơi đùa đâu vui vẻ vô cùng tô phong đ ả o mắt mọi người trong miệng lời nói mang theo nồng đậm nghiền n m một đám vây quanh thành chủ phủ đám võ giả nghe nói lời ấy đột nhiên toàn thân chấn động mặt lộ sợ hãi theo tô phong trong giọng nói bọn hắn liền nghe ra không thích hợp đối phương nên chính là đánh lên thành chủ phủ hung đồ lúc này hung đồ thản nhiên đi ra đến thành chủ đám người lại không thấy tầm hơi thật sự là làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đúng lúc này hắn hắn là tô phong người đột nhiên có người lớn tiếng kinh hô trong thanh âm mang theo nồng đậm sợ hãi tô phong nhìn kỹ đúng dịp kinh hô người lại là chém giết thân xương thời gian đào tầu một cái vũ sư cái gì hắn là tô phong người có thể tô phong đoàn người không phải toàn bộ bị tóm lên đến rồi sao chung q u n h đám võ giả không thể tin được bọn hắn nhưng là nhìn lấy thành chủ đại nhân đem tô phong bậy cuồng đồ áp tiến thành chủ phủ mặc dù tô phong đám người quả thực đưa hãn nhưng thành chủ phủ thế nhưng có hai đại vũ linh cảnh c a o thủ hoàn toàn có niên áp chi lực nhưng bây giờ thành chủ phủ lại xảy ra chuyện cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi lúc này trốn mau trốn tô phong đoàn người quỷ dị vô cùng chúng ta dòng giã hơn ba trăm vũ sĩ chín cái vũ sư dường như đều bị bọn hắn giết sạch trước đó may mắn đảo tàu cái vũ sư sớm đã bị bề mật lúc này phát giác được sự việc không thích hợp lập tức xoay người chạy hắn vừa chạy những võ giả khác cũng thất kinh lập tức bắt đầu chạy trốn mấy cái vũ sư thấy một màn này nhao nhao nớ ra nhưng cũng vội vàng triệt thoái phía sau người không phạm ta ta không phạm người truy sát qua chúng ta đừng mơ có ai sống tô phong hai mắt phát lệnh sinh lòng k h ẽ động đem ba cái phân thân sai phái ra đi ngăn chặn ba phương hướng cạm ấy đây là cạm ấy chúng ta đường lui đã bị cắt đứt chúng ta chết chắc rồi trước hết nhất đào tẩu cái vũ sư mắt thấy hết rồi đường sống lập tức ngồi liệt trên mặt đất mặt núi tràn đầy tuyệt vọng sau một khắc một cái tô phong phân thân như gió một dạng thổi qua đem nó chém đầu thành chủ phủ trong viện tô phong cầm trong tay ám huyết đao từng bước một d i ế t qua đi từng cái võ giả ngã trên mặt đất từng cái đình viện từng đầu đình hành lang từng cái căn phòng cũng bị gió tanh mưa máu r ấ t đầy không bao lâu trong phụ thành chủ lần nữa khôi phục kiên tĩnh tính đến nỗi ngay cả tiếng côn trùng k ê u cũng không có cong tô phong thu đao và o vỏ từ đầu đến cuối con mắt cũng không có nháy qua đến tận đây nô đồng thành bên trong địch nhân coi như là triệt để dọn dẹp mặc dù tòa thành thị này còn có thể lưu truyền ta tên nhưng bọn hắn cũng không biết sự thật về sau cũng làm như thành sau bữa ăn trà trước đề tài nói chuyện thôi tô phong một bên nói tầm h nhìn một bên vận dụng một khóa lục x o á t thi công năng thu hết chiến lợi phẩm t r ư ớ c một năm một trương kim tệ đột phá một ngàn vạn hệ thống tăng cấp công năng đêm nay trong thành chủ phủ đại khai sát giới mấy trăm thành vệ quân mấy trăm thành chủ phủ bao vây tử vong những người này đại đa số đều là vũ sĩ còn có tám chín cái vũ sư tất cả tiền thêm lên cũng là một bút không tệ thu hoạch vơ vét chiến lợi phẩm lúc tô phong tất nhiên sẽ không quên trong địa lao điền chấn ba người trước tiên liền đem phân thân nhóm phái trở về ra hình tra tấn thời gian chạy trầm trôi qua trong địa lao tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rụa càng ngày càng yếu cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. lục soát xong rồi thi thể tô phong nhìn lướt qua phân thân tầm ắ t phát hiện điển chấn ba người quả thực đã ngỏm cụ tỏi ba người từng cái sắc mặt nhăn nhó trong mắt tràn đầy giấy a đau khổ tuyệt vọng bị chết lao thẳm rồi cái này ba người mới là lần này chiến lợi phẩm đầu to a chỉ là cái này giang bạch trên người tự có một ngàn vạn kim tệ lê thái quế nhất định cũng có mấy trăm vạn tô phong khỏe miệng khẽ n h t lần lượt vơ vét ba người chiến lợi phẩm sau đó đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh hệ thống đem tất cả tiền tồn nhập số dư còn lại đinh chứa đựng hoa tất số dư còn lại kim tệ ha ha, ha, ha. cuối cùng đột phá một ngàn vạn đại quan ta lại có thể hệ thống tăng cấp công năng lạc tô phong mặt lộ hưng phấn chợ không chút do dự hạ đ ạ t chỉ lệnh hệ thống tăng lên một khóa phân thân công năng đinh tiêu hao mười triệu kim tệ một khóa phân thân công năng tăng lên năm cấp trước mắt có thể ngưng tụ năm cái phân thân đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa phân thân công năng tăng lên tới năm cấp ngươi thu được mới chi hệ công năng một khóa hợp c ù n g công năng chỉ một thoáng hai đạo hệ thống nhắc nhở vang lên màu xám nhạt phân thân trong ao lập tức xuất hiện cái thứ năm áo bảo xám tiểu nhân đồng thời một đạo liên quan đến hoàn toàn mới chi hệ công năng thông tin tràn vào tô phong não hải khiến cho lập tức nắm giữ cách dùng một khóa hợp cũng công năng sử dụng sau đó có thể nhường phân thân cùng chính mình hợp cũng tăng lên trên diện rộng chiến lược hợp cũng phân thân càng nhiều tăng lên chiến lược thì càng đáng sợ mỗi một cái phân thân bị hợp cũng sau đó cung cấp tăng phúc thời gian là nửa cái giờ phân thân bị hợp cũng thời điểm rồi sẽ lâm vào làm lạnh đến ngược hai mươi bốn giờ sau lại lần nữa ngưng tụ nam g i ấ m dĩ cái này tương đương với hấp thu lực lượng phân thân lớn mạnh chính mình a phân thân ta cùng ta chiến lược là như lúc một dạng thôn vệ một cái phân thân thì tương đương với có hai phần lực lượng cái này nếu thôn vệ năm cái phân thân ta chiến lược có thể đạt tới cái gì cảnh giới tô phong nhìn trong óc hệ thống thông tin không nhịn được nữa ra trước đây một khóa phân thân công năng liền đã đủ biến thái lúc này còn phải đến khủng bố như vậy chi hệ công năng quả thực chính là nghịch thiên a thở thật ở thở. t h nghĩ bây giờ t i ể u nếm thử một chút a tô phong hít sâu một hơi nỗ lực ngăn chặn trong lòng kích động cùng hưng ơ phấn ngay sau đó hắn bắt đầu sửa sang lại tiền ngoài ra chiến lợi phẩm những chiến lợi phẩm này bao gồm minh khí đan dược công pháp các loại luyện đan vật liệu luyện khí luyện đan luyện khí điện tịch đan dược và vũ khí phối phương phải biết ngô đồng hành chính là điền trấn thiên hạ trong thành thế lực lớn đều là dựa vào điền c h ấ n hơi thở sống sót bởi vậy trên cơ bản cũng tham dự đối với tô phong truy sát mà những thứ này thế lực lớn nắm giữ lấy ngô đồng thành tám mươi trở lên tài nguyên lúc này bọn hắn toàn bộ bị diệt trừ tô phong cũng thì tương đương với đạt được tất cả ngô đồng thành tuyệt đại bộ phận tài nguyên kỳ hỉ lại phải đến hai loại cao cấp đan phương lại còn có một loại linh cấp rèn thể đan phương a đây là cái gì linh đan đan phương hoặc nha trả lại cho ta đem thanh nguyên linh đan bình tâm đan các loại đan dược vật liệu xoay sở đủ ở đây có mười khóa cao cấp đan dược đáng tiếc tất cả đều là hạ phẩm phẩm chất quả thực là phung phí của trời đây là cái gì linh cấp vật liệu luyện khí lại cái này nhiều hoàn toàn đầy đủ luyện chế mấy lần linh khí cái này điển trấn còn chuẩn bị một tờ linh cấp trường thương phối phương a thực sự là không tệ nếu như là trường đao vũ khí phối phương thì tốt hơn tô phong một bên kiểm điểm chiến lợi phẩm một bên hưng phấn đến nói một mình trương tháng một năm năm hai trương thanh điểm chiến lợi phẩm luyện đ an thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua nửa đêm về sáng lúc tô phong cối cùng đem tất cả chiến lợi phẩm kiểm lại một lần đầu tiên là công pháp vó kỹ chủ tu công pháp liền không nói ở thái huyền vô thủy kinh trước mặt toàn bộ đều là cắt bã tô phong để mắt công pháp cũng không nhiều tổng cộng bốn bản theo thứ tự là vũ khúc đấu thần thương xích diễm chiếu không quyết trọng thủy như hồng quyết bà sơn huyền dương quyết xích diễm chiếu không cùng trọng thủy như hồng là lựa hệ thủy hệ thuộc tính công pháp so với băng phong tuyết kém nhất điểm nhưng cũng tương đương với linh cấp công pháp vũ khúc đấu thần thương cùng bà sơn huyền dương quyết đều là vũ linh cấp công pháp cái trước là trưởng thương binh khí võ kỹ hắn thì là phụ t u vì công pháp g i à n thể nếu đổi lại người khác cái này bốn bản công pháp gần như không thể có thể cùng một chỗ tập luyện Đặc biệt, sích diễm chiếu biệt diễm h k ô người cùng trọng n thủy h hồng, thuộc tính hoàn toàn xung đột. Một khi tập luyện đối phải hòa nhập A, thậm chí bạo thể mà chết. Nhưng、Tô、Phong có vô hạn thể pháp hoàn thân. toàn xung luyện công năng, có thể tập luyện tất cả công pháp cũng dung g đột, một tập tuyệt tàu Tô tập tập tất một có có cả bạo mà đối ma, mỹ kiêm ư vô võ vào một thân. Người khác buồn rầu hắn không cách nào tưởng tượng bây giờ một khóa tập võ tốc độ là một hai tám lần hai cái tập võ tiểu nhân đồng thời tập luyện một bản công pháp là hai năm sáu lần Ta băng phong tuyết đã cất gần nửa kỹ năng kỹ điểm dù sao ta bây giờ có một khóa hợp cũng công năng một khi sử dụng chiến lược rồi sẽ tăng vọt công pháp đợi thêm một chút cũng không sao tô phong yên lặng suy tư sau đó đem công pháp toàn bộ bỏ vào không gian chữ vật đương nhiên hắn cũng nghĩ mau đem tập luyện công pháp tốc độ tăng lên đến lúc đó vạn pháp tập trung vào một thân các loại thần công diệu pháp hạ bút thành văn đảm bảo địch nhân kinh h á i t r ò n g mắt cũng không gánh nổi cất ký công pháp sau tô phong đem mới được đến đan phương cầm ra đến hai tấm cao cấp đan phương hai tấm linh cấp đan phương cao cấp đan phương theo thứ tự là rửa nguyên đan cùng ngưng tụ đan rửa nguyên đan có thể nhường loại trừ võ giả linh lực đặc chất khiến cho càng thêm đơn thuận n ư ơ n g tụ đan thì là một loại cô động linh lực nhường linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc đan dược nếu có thể trên phạm vi lớn phục d ụ n g linh lực chất lượng đem viễn siêu đồng cấp một tia linh lực có thể triệt tiêu người k h á c càng nhiều linh lực tương đương với biến tướng tăng lên linh lực dự trữ linh cấp đan phương bên trong loại thứ nhất là rèn thể đan dược danh chu mây linh đan phục d ụ n g sau đó có thể toàn bộ phương diện tăng lên linh cấp võ giả tố chất thân thể còn có nhất định duyên thọ công năng loại thứ hai thì là mỹ nhandan mỹ nhandan không tệ chính là mỹ nhandan một loại có thể tăng lên nhan giá trị đan dược mỹ nhandan có trên phạm vi lớn tới n h u n làn ra tiêu trừ thịt thừa tới nhuận tóc tăng lên khí chất ảnh hưởng vô số nữ nhân đối với tha thiết ước mơ nhưng mà loại đan dược này độ khó luyện chế có thể nói là linh cấp đan dược bên trong cao cấp nhất với lại luyện chế nó tài liệu cần thiết cũng phi thường chân quý giá trị s a n g quý bởi vậy mỹ nhan đan giá cả phi thường phi thường cao cao đến làm cho người l i ễ u lười không nói nên lời ngoại trừ cái này bốn loại đan phương còn lại đan phương không có c h g dùng bị tô phong đóng trong không gian chữ a vật chờ lấy bán lấy tiền lại nhìn đan dược vật liệu sinh cơ đan hồi nguyên đan thiếu dương đan thanh lộ đan uy nguyên đan dựa nguyên đan các loại đan dược mỗi một dạng cũng gom góp hơn mười phần thanh nguyên linh đan mã não linh đan chu mây linh đan bình tâm đan cũng đều gom góp bốn năm phần t i ự u liên mỹ nhan đan vật liệu cũng gom góp một phần trong đó đại bộ phận đoán chừng đều là mỹ nhan đan đan phương chủ nhân thu thập lúc này toàn bộ tiện nghi tô phong ta bây giờ chỉ là vừa bước vào linh cấp cảnh giới với lại ta luyện chế cao cấp đan d ư ợ c toàn bộ đều là c ự c phẩm phẩm chất nhất định còn có ảnh hưởng trước luyện cái mấy c h ụ c l ô đến ăn tô phong liếm ngôi một cái trận liên đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh bắt đầu luyện đan đinh luyện đan thành công ngươi đạt được t ự c phẩm thiếu dương đan một đinh luyện đan thành công ngươi đạt được t ự c phẩm thanh lộ đan một đinh luyện đan thành công ngươi đạt được c ự c phẩm quy nguyên đan một chương một năm ba chương chúng nó chủ nhân phi thường ngang tàng trong n g á y mắt đại lượng c ự c phẩm đan dược được luyện chế đi ra cất giữ trong không gian chữ vật tô phong còn không do dự lập tức đem bên trong các loại đan dược xuất ra đến dập đ ổ mất c ự c phẩm thiếu dương đan một cái m ộ ư ơ i khỏa một ngụm phục dụng c ự c phẩm thanh lộ đan một cái m ộ ư ơ i hai khỏa nguyên lành nuốt vào còn lại đan dược tô phong cũng là một cái một cái ăn quả thực giống như là ăn gạo cơm một dạng dùng tiểu này làm cho người lữ lời không nói nên lời cách thức phục dụng đan dược hiệu quả tất nhiên cũng là tiêu chuẩn thu vi cho ngao chỉ thấy tu vi chút giống là suối phun một dạng không ngừng tuột ra rất nhanh liền đã lấp kín tu vi hao một phần ba phải biết đến vũ linh cảnh giới tu luyện t i ể u trở nên càng thêm gian nan điền trấn chi lưu cả đời cũng kẹt ở sơ cấp vũ linh không cách nào tiến thêm cũng không biết đau khổ vùng vây bao nhiêu năm nếu là lấy vũ linh cảnh võ giả ba trăm tuổi thọ mạng mà tính chí ít cũng vùng vây một trăm n ă m đi nhưng lúc này tô phong dựa vào một khóa tu luyện công năng cùng đại lượng đan dược ngạnh sinh ở ngắn ngủi mấy phút bên trong tích góp được điền trấn đám người mấy chục năm khổ tu tu vi không thể không nói một khóa tu luyện công năng cùng một khóa luyện đan công năng hoàn toàn chính là tuyệt phối a i ờ này khác này tô phong không ngừng phục d ụ n g cao cấp c ự c phẩm đan dược trong đó còn bao gồm lòng h ổ đ a n cùng kim huyết đan tu vi điểm cùng tố chất thân thể cũng ở theo dược lực tiêu hóa mà không ngừng gia tăng chẳng qua những đan dược này đối với tô phong hiệu quả cũng dần dần giảm xuống thậm chí dần dần mất hiệu lực cao cấp đan dược vô dụng tự ăn cấp thấp đan dược tô phong khỏe miệng k h ẽ n nhết bắt đầu luyện chế linh cấp đan dược đinh luyện đan thành công ngươi đạt được t ự c phẩm mỹ nhan đan một đinh luyện đan thành công ngươi đạt được t ự c phẩm thanh nguyên đan một đinh luyện đan thành công ngươi đạt được c ự c phẩm bình tâm đan một đinh từng k h ỏ a c ự c phẩm linh đan xuất hiện ở tô phong không gian chữ vật bên trong sau đó bị hắn xuất ra đến phóng tại trước mặt nồng đậm đan hương đột nhiên tràn ngập ra làm lòng người bỏ thần di từng k h ỏ a c ự c phẩm linh cấp đan dược phản g phất hoàn mỹ ngọc trai một chút có thể thu hút người khác ánh mắt nếu là một cái linh cấp luyện đan sư trông thấy những đan dược này nhất định không nỡ rời ánh mắt một giây đồng hồ nhưng mà lúc này những đan dược này lại bị lộn xộn đặt ở cùng một chỗ vô cùng hiển nhiên chúng nó chủ nhân phi thường ngang tảng kém điểm chống đỡ không nổi xem ra linh đan có lẽ một k h o a một k h o a ăn xong nếu không có chút mạo hiểm tô phong một cái ăn hết ba viên thanh nguyên linh đan đan đ i ể n cũng kém điểm bị linh lực chướng phát nổ khá tốt thanh nguyên đan chỉ là cấp thấp nhất linh đan với lại có một khóa tu luyện công năng ở đan dược tiêu hóa nhanh đến mới không có xảy ra sự cố tiếp xuống tô phong bắt đầu cẩn thận từng ly từng t í phục d ụ n g đan dược đang ăn dụng mất toàn bộ thanh nguyên linh đan cùng một khỏa mã não linh đan sau hệ thống nhắc nhở xuất hiện đinh tu vi a o đã đủ mời tăng lên linh hồn tu vi lại làm đột phá a c tô phong ăn h một miếng mất một khỏa bình tâm đan đột nhiên đan dược vào miệng tức hóa hóa thành dòng nước cấm tràn vào trong đầu liền đựa như trước đó theo đình phong vũ sư cảnh giới đột phá đến vũ linh cảnh giới một dạng hai cám không gian ý thức bên trong xuất hiện biến hóa một chùm sáng minh thức hại không gian ở dược lực tác dụng dưới chậm rãi mở rộng mặc dù biên độ rất nhỏ nhưng tô phong biết rõ cái này đã rất hiếm thấy một cái vũ linh muốn tăng lên chính mình linh hồn lực là phi thường khó khăn một dạng vũ linh cần dùng các loại phương pháp không ngừng m o ạ i chính mình linh hồn tốn hao lượng lớn thời gian cùng tinh lực mới có thể có đến một ít hiệu quả điện chấn sở dĩ không cách nào đột phá đến trung cấp vũ linh cảnh chính là bởi vì linh lực tu vi cùng linh hồn tu vi rất khó khăn chiếm cư hắn vô số thời gian tiêu hao vô số tâm huyết hiệu quả cũng không lớn hảo nhưng lúc này tô phong b ằ n vào một khoản ăn dược tự thu được điện chấn khổ tu đại lượng thời gian hiệu quả chiến thắng một năm năm bốn chương trung cấp vũ linh cảnh đỏ cầu vòng tử lôi súng một khỏa đan dược xuống dưới thức hải tăng lên không ít nếu là lại đến bốn khỏa, linh hồn tu vi nhất định có thể đạt tới đột phá tiêu chuẩn tô phong trong mắt lóe lên một đạo chờ mong sau đó bắt đầu tiếp tục phục d ụ n g đan dược mấy phút đồng hồ sau nhắm mắt điều tức tô phong đột nhiên mở ra hai mắt một đạo như kinh lôi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó hệ thống cho ta đột phá tô phong khỏe miệng khanh n ế t hạ đặt hệ thống chỉ lệnh đinh bắt đầu đột phá nương theo lấy hệ thống nhắc nhở vừa dứt lời tu vi ao trực tiếp bị thành công tất cả tu vi điểm bước vào tô phong thể nội hóa thành hắn tu vi lại thấy trong đan điển nay đã động đặc như chỉ thủy ngân linh lực lần nữa đạt được tăng lên kinh mạch bên trong linh lực cũng ngưng tụ không ít lại thêm trước đó phục d ụ n giữa nguyên đan cùng ngưng nguyên đan tô phong lúc này linh lực dự trữ cùng chất lượng đã t h ắ n g qua bình thường trung cấp vũ linh cảnh võ giảm ộ t bậc ngoại trừ linh lực xảy ra biến hóa tô phong cơ thể cũng đã nhận được tăng lên tố chất thân thể càng ngày càng tốt có một loại cho dù đến một trăm l ầ n cũng không sợ tự tin ngoài ra thức hại đạt được tăng lên sau đó tô phong phát hiện chính mình thần n i ệ m đạt được rất lớn tăng cường trước đó chỉ có thể d ò xét bán kính 40 m é t phạm vi khu vực lúc này lại có thể d ò xét 100 m é t phạm vi thân nhiệm một khi triển khai xung quanh hơn ba vạn m é t vông bên trong mọi thứ đều thấy rất rõ ràng đáng tiếc duy nhất chính là không thể thấu thị nếu có thể thấu thị lời nói d ò xét năng lực thì càng ngưỡng bức tô phong mỉm cười sờ lên cái cảm chậm lại nhìn về phía chút ít vật liệu, luyện khí cùng vũ khí phối phương. vật liệu luyện khí rất nhiều vũ khí phối phương cũng rất nhiều nhưng mà tô phong có thể cần dùng đến cũng tự một cái linh cấp trường thương phối phương linh cấp trường thương danh đỏ cầu vồng tử lôi súng trời sinh có lôi thuộc tính công kích năng lực nắm giữ trôi này t r ư ờ n g thương tương đương với tập luyện một bản cao cấp lôi thuộc tính công pháp bản thân cứng cỏi cùng sắc bén trình độ cũng phi thường cao cái gì chém s ắ c như chém bùn thổi tóc tóc đứt dễ dàng vô cùng nếu là tô phong trên tay á m huyết đao cùng đỏ cầu vòng tử lôi súng tấn công tuyệt đối gánh không được mấy chiêu muốn đứt gãy linh cấp là võ giả tu luyện đường xá bên trong thứ nhất cái đại khảm đẳng cấp này binh khí cũng là hoàn toàn nghiền ép vũ sư cấp bậc tất nhiên linh cấp đồ vật rất lợi hại giá trị cũng phi thường khủng bố giống như là liền trấn cả đời cũng không thể hoàn thành đỏ cầu vòng tử lôi súng bán tạo lê thái quế càng là liền một kiện linh cấp binh khí bản vẽ phối phương cũng không có tìm được tô phong có thể gom góp đỏ cầu vồng tử lôi s ú n g vật liệu còn nhờ vào một khóa lục xoát thi công năng vơ vét ngô đồng thành t u y ệ t đại bộ phận vật liệu đỏ cầu vồng tử lôi s ú n g trước l u y ệ n chế ra đến đây đi cho dù sẽ không thương k ỹ cầm trong tay tùy tiện huy vũ cũng có thể phát ra lôi thuộc tính công kích tô phong hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay chất hạ lệnh hệ thống khởi động một khóa luận khí công năng luận chế đỏ cầu vồng tử lôi x u n g đinh luận khí thành công ngươi đạt được t ự c phẩm đỏ cầu vồng tử lôi x u n g một nương theo lấy hệ thống nhắc nhở một thanh trường thương xuất hiện trong không gian chữ vật sau đó bị tô phong xuất ra đến đây là một thanh đỏ cán tử lưỡi đao trường thương dài đến tám thước trên cán thương khắc họa nhìn hồng sắc vạy dòng đường vân thương nhận hàn quang lấp lóe giống như từ long trí giác nếu là cẩn thận quan sát có thể phát hiện từ sắc thương nhận bên trên thỉnh thoảng rồi sẽ hiện lên một đạo thật nhỏ từ sắc lôi điện nó chỉ là đứng ở bên trong không cần huy động đều có thể tản mát ra vô cùng hung tàn từ trường nam giấm dĩ đẹp trai ngây người tô phong hai tay nắm ở trường thương trong mắt sáng lấp lánh giống như là sắc lang trông thấy mỹ nữ một dạng mặc kệ trước tập luyện một bản thương pháp lại nói dù sao băng phong tuyết cũng không tốn bao nhiêu thời gian tô phong thật sự là nhịn không được đem trước kế hoạch sửa đổi lập tức đem vụ khúc đấu thần thương cầm ra đến hệ thống tạm dừng băng phong tuyết tập luyện nhường hai cái tập võ tiểu nhân đồng thời tập luyện vụ khúc đấu thần thương tô phong kích động hít sâu một hơi đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh c h ư ớ c một năm năm trương ra nguyên cơ hiện t h ầ n đinh bắt đầu tập luyện vụ khúc đấu thần thương nương theo lấy hệ thống nhắc nhở tập võ trong ao đã tích xúc hơn phân nửa kỹ năng điểm đột nhiên du nhập băng phong tuyết sách nhỏ sau đó băng phong tuyết sách nhỏ rơi vào đại ao, ao t nhưng ngay sau đó đại biểu vũ khúc đấu thần thương công pháp sách nhỏ xuất hiện ở hai cái tập võ tiểu nhân trước mặt bắt đầu không gió mà bay chật hai cái tập võ tiểu nhân trong tay huyện hóa ra một thanh hư hảo trường thương cũng bắt đầu tập luyện các loại trường thương kỹ xảo bên trên bình kinh tiên h sông hư hoa lê du lịch tránh đằng rắn c h u ồ n c h u ồ n lướt nước súng ra như rồng bát hoang bô n triều đủ loại thương kỹ bị hai cái tập võ tiểu nhân một một s ử x u ấ t đột nhiên tập võ trong ao thương ảnh liên miên giống như là thủy triều liên miên bất tuyệt cùng lúc đó đại lượng kỹ năng điểm hiện ra đến bổ sung nhìn g i n g t u y ế t tập võ ao như vậy xuống dưới không đến hồi lâu có thể nhập môn có một khóa tập võ công năng chính là được trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem l i n h cấp thương pháp tập luyện nhập môn điền trấn cũng không biết tập luyện bao lâu mới đạt tới cấp độ nhập môn đường sợ không phải thật tốt mấy năm tô phong nhìn tập võ trong ao không ngừng xuất hiện kỹ n ă n g điểm trong lòng dâng lên nồng đậm chờ mong cảm giác ngay sau đó hắn liền đem ở giữa áo huyết đao ném vào không gian chữ vật vừa vặn cho cái thứ năm phân thân sử dụng chờ sau này có càng nhiều tài liệu là có thể cho phân thân nhóm cũng xứng chuẩn bị đỏ cầu vồng từ lôi súng đến lúc đó sáu thanh súng vừa ra tuyệt đối kéo anh bận rộn cái này lâu cũng nên nghỉ ngơi lấy sức một hồi tô phong dối cái lười nhường phân thân làm ra thanh thủy rửa mặt kiểm tra trên người vết máu sau đó tìm một gian sạch sẽ căn phòng nghỉ ngơi ngoài cửa thì có phân thân chấn giữ bất luận kẻ nào một khi tới gần rồi sẽ bị khu chủ, nếu là dám động thủ lời nói kết cục chỉ có một con đường chết hát thạch đại liệt cốc một bên cũng có phân thân trông coi giang bạch lao cha g i a nguyên n g cơ một khi bước vào hát thạch đại liệt cốc trước tiên có thể phát hiện thời gian chạy c h ầ m chầm trôi qua đêm tối tiêu tán mặt trời lên cao tô phong rời giường ra khỏi phòng trên người đã đổi sạch sẽ s ả n khoái áo bào đen trên đầu xa cùng mũ rộng vành cũng đã đổi qua thu vi ao lại bỏ thêm vào một phần ba tập võ ao cũng bỏ thêm vào hơn phân nửa đắc ý ăn hết một cái tịch t ố c đan tô phong nhìn thoáng qua b ạ c h sắc không gian tu vi ao cùng tập võ ao cũng có không ít tiến bộ làm cho người tinh thần chấn động đúng lúc này hắn đột nhiên nét mặt khé động mở ra một cái phân thân tầm mắt bảng tầm mắt bảng bên trong hiện ra hát thạch đại liệt cốc bên trong cảnh tượng một người mặc tóc hoa dâm bạch sắc cẩm ý ỉa ở giữa vác l ấ y trường kiếm như là võ lâm cao thủ trung niên nhân chính tại trước phi t ố c tiến người này đúng vậy giang bạch lão cha giang nguy cơ khởi động một khóa nhìn do công năng tô phong tâm n i ệ m vận động liền đem người trung niên này nam nhân thông tin toàn bộ đ ề u đi ra t í n h d a n h gia nguyên n g cơ tư chất thượng phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc trung cấp vũ linh công kích cấp bậc trung cấp vũ linh phòng ngự cấp bậc trung cấp vũ linh thân pháp cấp bậc trung cấp vũ linh bay liên tục cấp bậc trung cấp vũ linh linh hồn cấp bậc linh cấp linh hồn chủ t u công pháp ba lan nguyên l ư u tâm kinh tông cấp phụ t u công pháp kim phong ngọc cốt tâm kinh linh cấp đại thành võ kỹ công pháp bát phương điểm t i n h kiếm linh cấp tiểu thành kinh lãng đáng toàn quyết cao cấp đại thành chủ yếu trang bị kinh lãng thanh hoa kiếm cao cấp t ự phẩm cái này gia nguyên cơ có chút châu bọ a công kích cấp bậc cùng phòng ngự cấp bậc cũng cao hơn đồng cấp một bậc đáng tiếc ta bây giờ mặc dù vừa mới bước vào vũ linh cảnh lại có nghịch thiên át chủ bài tô phong xem hết g i a nguyên n g cơ giao diện t h u tính khỏe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh cái này g i a nguyên n g cơ biết rõ liên quan đến việc khác sự tình là nhất định phải diệt trừ chẳng qua tô phong cũng không tính rời khỏi thành chủ phủ đi tìm g i a nguyên n g cơ hắn muốn chờ đối phương đưa tới cửa đồng thời cũng tốt nhường kỹ năng điểm t í c h xúc được càng nhiều một ít chương một năm s á u chương v ẻ hoảng sợ cùng kinh h ỉ giám sát hảo hắn đem năm cái phân thân sai phái ra đi một đường theo dõi ra nguyên cơ tất ô p nhiên g t tô phong chỉ là tùy tiện đùa dỡn một chút qua đã nghiền chiêu thức thực chất sơ hở trăm chỗ đồng cấp võ giả trên cơ bản đều có thể tùy tiện để tránh cùng lúc đó ra nguyên cơ cũng ở đó không ngừng hướng lô đồng thành tới gần hắn lúc này có chút chính mình nhi tự an nguy bởi vì việc quan hệ võ thần truyền thựa điện chấn rất có, có thể sẽ không thỏa hiệp tiểu này ở gửi đi đưa tin thông tin mà không có về đến phục sau đó tự càng phát g i a nghiêm n g trọng hay nếu là giang bạch thật có cái gì nguy hiểm cũng không có cách nào võ thần truyền thừa ta tình thế bắt buộc ta muốn nhường giang ra phản s i ê u bạch ra giang nguyên cơ trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn chỉ cần có thể đạt được võ thần truyền thừa cho dù hy sinh một cái nhi tử cũng đáng được dù sao hắn lại không giống như là điển chấn dạng chỉ có một cái con trai độc nhất hao tốn một chút thời gian giang nguyên cơ cuối cùng đi tới ngô đồng thành phụ cận phục dụng đan dược đem chính mình trạng thái tăng lên tới đỉnh phong sau đó hắn mới hướng phía ngô đồng thành tiến đến nhưng vừa tới đến ngô đồng thành cửa g i a nguyên n g cơ liền phát hiện không thích hợp bởi vì ngô đồng thành bên trong lại có đại lượng võ giả ở mang nhà mang người hướng ngoài thành chạy giống như là chạy nạn nạn dân một dạng phải biết ngô đồng thành cơ hồ là một tòa cố thành chung quanh ngoại trừ đồng ruộng t i ê u tất cả đều là hoàng sơn lão lâm không có cái gì địa phương so với ngô đồng thành an toàn hơn nhưng là bây giờ từng bày võ giả lại tình nguyện rời khỏi cũng không muốn ngốc trong ngô đồng thành kinh nghi bất định ra nguyên cơ bắt được một cái vũ sĩ hỏi nguyên do đạt được đáp án làm hắn giật này cả mình cái gì đêm qua có người đánh lên thành chủ phủ chu gia lưu ra các loại vũ sư gia tộc mang theo mấy trăm người tiến đến cầu trợ rút toàn bộ cũng chết tại trong thành chủ phủ theo đêm qua đến bây giờ thành chủ điển trấn cung phục lê thái quế thành vệ thống l ĩ n h tưởng võ mấy người cũng chưa bao giờ xuất hiện qua có người xa xa quan sát qua thành chủ phủ phát hiện bên trong toàn bộ đều là thi thể mọi người trong phủ thành chủ sát thần dết ra đến cho nên mới tiến về ngoài thành tị nạn g Nguyên Cơ lẩm bẩm theo vũ sĩ trong miệng đạt được thông tin, trong mắt quang mang không ngừng tin, nào Cơ được lầm lấp lẻ, lẽ là bầm mắt theo đạt vũ sĩ Đi nếu điền trấn cùng l ê thái quế nội chiến lợi nói hắn nói không chừng còn có thể là một m lần được lợi ngư ông cho dù là đối phương đã phân ra thắng bại hắn cũng không cần muốn đối mặt hai cái đối thủ mà là chỉ cần muốn đối mặt một cái vô cùng có khả năng bị thương sơ cấp vũ linh cảnh hừ hừ võ thần truyền thừa trừ ta ra không còn có thể là ai khác g i a nguyên n g cơ cười lạnh một tiếng bước nhanh đi vào thành chủ phụ bên ngoài đẩy ra thành chủ phụ lại môn ấm áp ẩm ư ớ t buồn mực làm cho người nghe nóng muốn nói mùi máu tanh đột nhiên đập vào mặt trước mặt xuất hiện đầy đất thi thể dường như tất cả thi thể đều là bị người cắt đứt quan hệ l i ê nguyên vũ ũ sư c n bị cắt đ ứ nhân là vũ linh khí không ngờ rằng tại đây nho nhỏ ngô đồng thành thế mà có thể trông thấy một thanh linh khí người này lại là cái gì thân phận hắn hình thể cùng điển chấn hoàn toàn không hợp cũng không phải lê thái quế g i a nguyên n g cơ h í p mắt nhìn về phía tô phong nhìn xem sóng linh khí hẳn là vừa đột phá không lâu trung cấp vũ linh cảnh nhìn thấy ở đây trong lòng của hắn đột n h i ê n dân g lên vẻ hoảng sợ cùng kinh hỷ chương một trăm năm mươi bảy chương đừng trách ta không đã cho người cơ hội lẽ nào là người này đoạt được võ thần truyền thừa mới vừa từ sơ cấp vũ linh đột phá đến trung cấp vũ linh g i a nguyên n g cơ đồng tử co r ụ t lại trái tim thoáng chốc gia tốc võ thần truyền thừa vậy mà như thế đáng sợ ta nhất định phải đạt được cùng lúc đó ra nguyên cơ còn phát hiện một cái tốt đẹp thông tin chính là đối phương căn bản sẽ không dùng súng hoàn toàn chính là lung tung huy vũ nếu luận mũi về kỹ xảo lời nói giang da tùy tiện tìm luyện hơn mười ngày thương pháp trẻ con cũng còn cao hơn người nọ rất được nhiều t i ể u này không hề cơ sở dáng vẻ không giống làm bộ người này quả thực nhất điểm thương pháp cũng sẽ không quả thực chính là phung phí của trời g i a nguyên n g cơ trong lòng cười lạnh chậm rãi hướng phía tô phong đi đến quý giá như thế linh khí nên về ta mới đúng xa xa tô phong không có kết cấu gì lung tung cơ đỏ cầu v ò n g tử lôi súng nhưng hắn cũng không k i n h thường thời khắc chú ý đến da nguyên cơ động tác thậm chí ở da nguyên cơ trước mặt lung tung n ị c h súng cũng có thả lòng đối phương cảnh giắt mắt ngươi là cái gì người người ở đây lẽ nào là ngươi giết g i a nguyên n g cơ dừng ở tô phong năm mươi mét bên ngoài âm thanh lạnh lùng nói con ta g i a ngoài đâu điện trấn cùng lê thái quế đâu hắn chưa bao giờ nghĩ tới trước mặt người mặc áo t r o à n g đen chính là người mang võ thần t r u y ề n thừa tô phong bởi vì hắn đạt được tình báo còn dừng lại ở tô phong là vũ sư cấp bậc võ giả ta là cái gì người ngươi không có tư cách biết rõ ta tên về phần điện trấn lê thái quế cùng con trai của ngươi tự nhiên đã bị ta giết chết tô phong cơ trường t ư ơ n g từ tôi nói tất cả can đảm g á m đối với ta có trâu ngấp lẽ người cũng chết lao t h ẳ n rồi hắn ngữ khí bình thản phản phất đang tự thuật một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự việc cái gì người giết con trai ta lẽ nào ngươi không biết ta giang ra thế lực khổng lồ ngươi chỉ là một cái vừa mới tấn thăng trung cấp vũ linh cũng dám trêu chọc ta giang ra giang nguyên cơ nghe tô phong lời nói cảm thụ được không coi ai ra gì n g ư ỡ khí đột nhiên g i ậ n theo sinh l ò n g hai mắt đỏ bừng hắn là có rất nhiều vóc t ử không giả hắn là đã làm xong giang bạch sẽ chết chuẩn bị tâm lý cũng không giả nhưng giang bạch là hắn thương nhất á i như tử bằng không thì cũng sẽ không giao cho giang bạch một ngàn vạn kim tệ nhường hắn đến ngô đồng thành làm việc lúc này nghe được giang bạch chết thảm tin g ữ giang nguyên cơ ha có thể không đau lại ha có thể không giận ha ha n g ư ơ i giang da mạnh hơn dám ngấp nghẽ ta đồ vật cũng là muốn xong đời giang nguyên cơ n g ư ơ i bây giờ đã biết rõ không nên biết rõ sự việc nếu n g ư ơ i hiện giới quỳ tự vẫn tạ tội ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tô phong khinh thường cười lạnh một tiếng và không không ra một tháng ta rồi sẽ đem ngươi b ạ c h phong thành giang da theo trên thế giới này xóa đi xóa đi ta giang da ngươi thực sự là rõ r giạc cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới ta giang da gần có bạch da tương trợ xa có nhận nguyện tông chống đỡ ngươi một cái danh không thấy truyền cậu tạ toái cũng dám ra này của nôn thực sự là không biết sống chết g i a nguyên cơ tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra sắc mặt dữ tợn trực tiếp vụt một tiếng rút ra ở giữa kinh lãm thanh hoa kiếm một cỗ lạnh thấu xương âm hàn sát khí từ trên người hắn buộc phát ra g i a nguyên cơ đừng trách ta không đã cho người cơ hội tô phong động tác dừng lại khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh cùng một thời gian trong óc một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên đ i n h tập vo ao đã đủ có phải đem vu khúc đấu thần thương độ thuần thục tăng lên đến nhập môn cuối cùng đấy tô phong khoe miệng c ạ n n h t lập tức dưới trong lòng đạt mệnh lệnh l ậ p tức tăng lên chỉ một thoáng tập vo trong ao kỹ năng điểm trực tiếp dung nhập tô phong thân thể trực tiếp đem linh cấp thương kỵ vũ khúc đấu thần thương tăng lên tới nhập môn cấp độ mặc dù là nhập môn nhưng cái này thế nhưng linh cấp võ kỹ uy lực không tầm thường bằng không trước đó điển c h ấ n cũng vô pháp bằng sức một mình ngăn trở tô phong hai cái phân thân dám can đảm tàn sát con ta còn dám khẩu suất của nôn hôm nay ta không những muốn lấy ngươi mặc chó còn muốn cấp đoạt võ thần c h u y ể n thừa còn có ngươi linh khí g i a nguyên cơ cầm trong tay kinh lãng thanh hoa kiếm bắt phương điểm tinh kiếm cùng kinh lãng đãng toàn quyết đồng thời thi triển tất cả người mang theo rào dạ sắc khí một kiếm đâm về tô phong chương một trăm năm mươi tám chương binh khí thử qua vô cùng thoải mái đột nhiên đại lượng linh khí biến thành sóng cuồng lôi cuốn nhìn như hồng kiếm quang hung hăng đến tô phong trước mặt du lịch tránh đằng xà tô phong trường thương trong tay bãi xuống lập tức ốn lượn mấy chục hồi phản p h ấ t hóa thành mấy chục đầu đằng xà đem trước mặt không gian toàn bộ phong tỏa không những như thế còn có đại lượng t ừ sắc lôi điện cùng bạch sắc đông tuyết tràn ngập kinh lôi cùng báo tuyết tổ hợp làm cho người chi run sợ cùng lúc đó cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh đỏ cầu vồng tử lôi xuống dài đến hai m sáu mà kinh lãng thanh hoa kiếm chẳng qua ba thước có thửa so sánh dưới tại công kích phạm vi phương diện này chiếm hết ưu thế lúc tô phong ra x u n g lúc g i a nguyên n g cơ liền đã kinh hại không thôi cái gì hắn lại có thể sử dụng cao thâm như vậy thương kỹ hắn không phải liền thương pháp cơ sở cũng không có sao g i a nguyên n g cơ mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không dám cùng tin một cái vừa mới còn không hề thương pháp cơ sở người có thể sử dụng huyền diệu như thế thương kỹ với lại đối phương lại còn nắm giữ lấy băng hệ thuộc tính công pháp đối với hắn thủy hệ thuộc tính công pháp có tác dụng khắc chế mấu chốt nhất là trường thương linh khí còn tự mang sấm xét lực sát thương phi thường cường đại cũng đồng dạng khắc chế thủy hệ thuộc tính công pháp sau một khắc đinh đâm người màng nhi tiếng kim thiết chạm nhau bỗng nhiên chuyển khắp tất cả thành chủ phủ gai k é o kéo sấm xét lấp lóe băng tuyết bay tán loạn g i a nguyên n g cơ toàn thân linh khí xa y lượn lờ khó khăn lắm ngăn trở điểm tinh bắt kiếm nhưng g i a nguyên n g cơ cũng không triệt thoái phía sau mà là trực tiếp xử x u ấ t chính mình tuyệt chiếu dùng tám đạo kiếm quang hộ thể m u ố n lấn người ám sát mà hắn cách làm cũng lấy được nhất định hiệu quả tô phong do xoay sở không kịp còn thật nhường g i a nguyên n g cơ sẽ mở thương pháp phòng ngự chẳng qua trường thương có lực sát thương địa phương cũng không chỉ là thương nhận còn có cán thương bắt hoang bô triều tô phong tâm niệm hiện lên thu súng hoành phóng chặn súng tùy tâm động tựa như một cái trường côn một dạng bị vung mạnh ra vô số tàn ảnh thương pháp cùng côn pháp đều là binh khí g i ả i kỹ xảo sử dụng cũng có chỗ tương đồng cái này bắt hoang buôn triệu liền tham khảo côn pháp phòng ngự tư thái hai tay múa theo thương nhận đến đuôi thương đều có thể ngăn địch kheng k e n cong minh kinh lãng thanh hoa kiếm điên cùng chạm tại tô phong trường thương bên trên c h ó i hai kim thiết giao kích bên trong lần ẩ n hiện ra thân kiếm dễ gì đáng chết ta binh khí muốn đỡ không nổi người này rõ r à n g so với ta yếu hơn như binh khí cấp bậc bằng nhau hắn tuyệt đối nhịn không được mười chiêu ra nguyên cơ nét mặt đại biến chắc không chút do dự bứt da trở ra rút lụi trăm mét xa hắn cầm lấy kinh lạng thanh hoa kiếm xem xét phía trên đã hiện đầy hình mạng nhện vết dạng nếu lại cứng rắn liều mấy chiêu muốn hủy đi kỳ hỉ ta võ công so ra kém ngươi dù n g trang bị đến nghiền ép ngươi cũng vậy một dạng thoải mái tô phong một tay cầm súng mang trên mặt một vòng nghiền ngấm hắn cũng không sợ g i a nguyên n g cơ chạy trốn chung quanh còn có năm cái phân thân c h ầ m c h ầ m vào đâu hắn s ợ dĩ muốn cùng g i a nguyên n g cơ đối đầu mấy chiêu chính là nghĩ thử một chút đỏ cầu vòng tử lôi súng uy lực mà lúc này binh khí thử qua vô cùng thoải mái ra nguyên cơ tính mệnh cũng nên thu h o ạ được cậu tạc tho tạc mái đường dùng có linh khí ta, hôm nay dù thế nào ta đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh cướp đoạt chuyển t h ừ a báo thù rửa hận lại thấy g i a nguyên n g cơ khàn dọn gầm nhẹ sau đó một n g ụ m nuốt mất một khóa đ a n dược toàn thân làn da nhanh chóng trở thành màu n â u đỏ đồng thời một cố càng thêm cường đại khí tức từ trên người hắn bộc phát ra đến lập tức khí diễm trùng thiên cao cấp vũ linh cảnh thậm chí đã nhanh muốn chạm đến đỉnh phong vũ linh cảnh tô phong nhữ m à y lại không ngờ rằng đối phương còn có kiểu này át chủ bài có thể lập tức đem thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới chết đi cho ta a ra nguyên cơ phát ra như dã thu gầm thét s á c sắp vỡ vụn kinh lãng thanh hoa kiếm hung hăng thẳng hướng tô phong. hàn thấy mình tuyệt đối có thể một chiêu xử lý tô phong nhưng mà đúng lúc này chương một trăm năm mươi chín chương một khóa hợp cũ đ ỉ n h phong vũ linh chiến lược hệ thống khởi động một khóa hợp cũ công năng tô phong tâm niệm vừa động lựa chọn năm cái phân thân tiến hành hợp cũ chỉ một thoáng năm cái phân thân cùng nhau yên diệt tô phong trên người máy n buộc phát ra một cỗ cao cấp vũ linh c ả n h khí tức cái gì g i a nguy ê n cơ chính g i ế t tới trên nửa đường cảm nhận được tô phong trên người buộc phát ra khí tức đột nhiên như sống a n h đỉnh hai mắt nổi lên nhưng sau một khắc vơ anh tô phong trên người lần nữa buộc phát ra một cỗ cảng thêm khí thế mênh mông c h ọ n vẹn đạt đến đỉnh phong vũ linh tri cảnh hơn nữa còn là loại đỉnh phong bên trong đỉnh phong điều này khả năng lập tức từ đó cấp vũ linh đột phá đến đỉnh phong vũ linh cái này không thể nào giả đây là giả da nguyên cơ muốn rách cả mi mắt trên mặt tràn đầy vô tận không thể t i n được tất cả người lạnh cả người lông tơ dựng ngược ngoại trừ kinh hãi hắn càng nhiều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng trốn lập tức duy nhất đường sống chính là đào tẩu da nguyên cơ trong đầu lập tức dâng lên đào tẩu suy nghĩ thế nhưng hắn cơ thể cũng đã vọt tới tô phong trước mặt trường kiếm trong tay cũng đâm ra ngoài căn bản không thể nào quay đầu lại trong n h mắt này vô tận hối hận xuất hiện ở g i a nguyên n g cơ trong lòng nếu là hắn trước đó bắt lấy một cơ hội quỳ xuống cầu xin tha thứ chính mình nhất định có thể bảo trụ một mạng nhưng mà mọi thứ đều m u ộ n quỳ mất quan tựu i tại trước mắt súng ra như rồng tô phong một tay bãi xuống trong tay đỏ cầu vồng tử lôi súng hiện lên hình dạng xoắn ốp đâm ra không khí bị xé nước âm thanh như là cự thú gào thét sau một khắc đỏ cầu vồng tử lôi súng cùng kinh l ã n g thanh hoa kiếm hung h ă n g đụng vào cùng một chỗ ấm vang kinh l ạ n thanh hoa kiếm lập tức chia năm xẻ bảy hóa thành đại lượng mảnh vỡ văng khắp nơi ngay sau đó phốc phốc phốc, phốc. một hồi liên miên bất tuyệt lưới dao vào thịt thanh â m vang lên lại thấy g i a nguyên n g cơ đã bị đâm đã thành c á i sản g lúc này tức thì bị đỏ cầu vồng tử lôi xuống xuyên thâu trái tim thương nhận từ phía sau lưng hung hăng đâm ra máu tươi rơi là tả trên đất ta bạch phong thành gian g ra sẽ không vung tha ngươi g i a nguyên n g cơ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc chằm chằm vào tô p h o n g tràn đầy bọt máu miệng ra c h ấ c động phát ra cuối cùng uy hiếp ha ha không vung tha ta. ta còn không có ý định vung tha các ngươi bạch phong thành gian ra đâu tô phong khỏe miệm phát họa ra một vòng cười lạnh nâng tay phải lên một bàn tay hung hăng vỗ xuống đi ẩm ngoài ư ớ ra còn có các loại chân quý xa hoa vật phẩm liền ra nguyên cơ trong bạch phong thành các nơi hào trạch cũng ở chiến lợi phẩm liệt kê có thể nói cái này ra nguyên cơ cả đ ờ i tích xúc đều thuộc về tô phong hệ thống đem tiền tồn nhập số dư còn lại tô phong chọn lựa hết chiến lợi phẩm sau lập tức hạ đạt chỉ lệnh đinh chứa đựng h o à n tất số dư còn lại k i m tệ thật đặc biệt mở ba một người t i ể u có hơn một nghìn vạn k i m tệ cái này có thể so sánh đ i ể n trấn cái này ở chết một góc thổ hoàng đế giàu có nhiều cũng là bạch phong thành vị trí địa lý tốt hơn thành trì càng thêm phát đạt nhiều tiền một ít cũng bình thường tô phong hai mắt lóe ra ánh sáng c h ấ hạ đạt thăng cấp một khóa luyện đan công năng mệnh lệnh đinh tiêu hao mười triệu k i n tệ một khóa luyện đan công năng tăng lên năm cấp có thể luyện chế tông cấp đan dược đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa luyện đan công năng tăng lên tới năm cấp ngươi thu được hoàn toàn mới chi hệ công năng một khóa luyện đan giá thân nương theo lấy hệ thống nhắc nhở xuất hiện đại lượng liên quan đến chức năng mới thông tin xuất hiện ở tô phong trong óc Trước 150 chương một trăm năm mươi trương cường đại đan đạo chi hệ công năng một khóa luyện đan giá thân sử dụng sau đó ta là có thể có một khóa luyện đan công năng giá thân sau đó ta có thể lập tức học được đan p ư ơ n g đan đạo đ i ệ tịch đồng thời nắm giữ ẩn chứa trong đó tất cả luyện đan kỹ xảo mà hạn chế chính là đan phương cùng luyện đan kỹ xảo không cách nào vượt qua một khóa luyện đan công năng trước mắt luyện chế đan dược cấp bậc tô phong kinh ngạc lẩm bẩm liên quan đến chức năng mới thông tin trong mắt quang mang càng ngày càng sáng chức năng này chính là muốn giao phó hắn tự tay luyện đan năng lực a có chức năng này hắn có thể tự tay luyện chế r a tông cấp trở xuống c ự c phẩm đan dược hắn về sau là nhất định sẽ cầm đan dược đi bán lấy tiền mà chức năng này có thể nhường tô phong thành hàng thật giá thật tông sư luyện đan kể từ đó có thể thoải mái giải thích t ự c phẩm đan dược lai lịch chức năng này quả thực hữu dụng a luyện đan sư là phi thường kiếm tiền với lại địa vị đặc biệt về sau ta nếu xâm nhập vào luyện đan sư vòng tròn nhất định có thể chém đầu lộ sừng được cả danh và lợi tô phong lộ ra sướng nghĩ tương lai say mê đủ cười kiếm được tiền cũng có thể hệ thống tăng cấp công năng thật là đẹp hương phân à. ngay sau đó hắn lập tức liền sử dụng một khóa luyện đan ra thân công năng ngay sau đó tô phong đem đạt được toàn bộ đan phương cùng đan đạo điện tịch xuất ra đến bày tại trước mặt đột nhiên trước mặt xuất hiện một tòa do sách xếp thành tiểu sơn những sách này toàn bộ đều là đan đạo điện tịch là hắn toàn bộ hàng tồn bên trong theo cấp thấp nhất tịch cốc đan đến cao cấp nhất tông cấp đan đạo điện tịch toàn bộ cũng có làm việc phải theo cơ sở làm lên đan đạo cơ sở tầm quan trọng càng là không cần nói cũng biết ta trước hết theo cấp thấp nhất đan đạo điện tịch nhìn lên đi tô phong hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay sau đó cầm lấy một bản cơ sở đan đạo điện tịch lật ra xoa xoa xoa một bản đan đạo điện tịch bị tô phong xoa xoa xoa lật ra bên trong nội dung đọc nhanh như gió toàn bộ qua một lần ngay sau đó tô phong liền phát hiện chính mình hoàn toàn nắm giữ cái này bản đan đạo điện tịch nam dẫm dĩ chức năng này quả nhiên chỗ bỏ tô phong cầm trong tay đan đạo điện tịch ném vào không gian chữ vật sau đó lập tức lấy ra thứ hai bản đan đạo điện tịch xoa xoa x t r ư ớ c hai bản đan đạo điện tịch cũng toàn bộ xem hết tô phong đột nhiên phát hiện chính mình lại hoàn toàn học xong một bản đan đạo điện tịch thứ ba bản a vừa học được thực sự là quá đơn giản thứ tư bản nha cao cấp đan đạo điện tịch có lẽ nhìn một chút liền học được thứ năm bản tô phong vừa lật sách vừa lộ ra thoải mái nụ cười trước mặt đan đạo điện tịch càng ngày càng ít bởi vì nhìn qua học được cũng bị ném vào không gian chữ vật về sau những thứ này đan đạo điện tịch cũng có thể đem bán lấy tiền trả giá đáng g i không ít tiền đâu mà liền tại tô phong không ngừng học tập đan đạo lúc mạch phong thành bên trong một tòa chiếm diện tích phi thường bao la nội bộ vô cùng xa hoa siêu cấp hào trạch tọa lạc ở thành chủ phụ bên cạnh tòa này hào trạch đúng vậy bạch phong thành giang ra dinh thự lao tổ tông việc lớn không tốt gia chủ mệnh bài đã nứt ra đột nhiên một cái sắc mặt kinh hoàng đ ỉ n h phong vũ sư vọt tới một tòa cổ lao từ đường cửa quỳ xuống trong miệng phát ra trận trận kinh hô hắn phát hiện g i a nguyên n g cơ mệnh bài vỡ vụn sau đó ai cũng không có nói cho trước tiên t i ể u vọt tới từ đường đến rồi cái gì ra nguyên cơ mệnh bài rách ra, ra lẽ nào hắn v ẫ lạc điều này khả năng ở bạch phong thành ai dám giết hắn thương lão âm thanh theo từ đường bên trong truyền ra đến ngay sau đó một cái mặt mũi tràn đầy không thể tin được người già từ trong từ đường đi rồi đi ra lao nhân kia dáng người thấp bé con lưng c ò n g trên da mặt dài khắp lao nhân ban nhìn chính là cái sắp xuống n g ồ người nhưng mà cái này nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ở ra g i á m lao giả lại là tất cả giang g i a thiên hắn kêu giang thừa đỉnh phong vũ linh cảnh v õ giả từng tranh đấu qua bạch phong thành chức thành chủ dùng một chiêu chi kém tiếp thua với bạch gia lúc này bạch phong thành thứ hai đại gia tộc giang gia chính là giang thừa một tay sáng lập bởi vì lớn tuổi sắp sửa nhập mục giang thừa liền ở gia tộc trong đường bế quan chỉ có gia tộc x ả ra đại sự mới có thể đi ra chương một sáu một chương vỡ vụn giang nguyên cơ mệnh bài giờ này khắc này đ ỉ n h phong vũ sư quỷ gối giang thừa trước mặt tất cả người run lệ bẫy hoàn toàn giống như là cấp thấp nhất nô bục giang nguyên cơ sẽ chết cái này không thể nào có lẽ là mệnh bài ra vấn đề người d ẫ n ta đi nhìn xem giang thừa hít sâu một hơi trong giọng nói tràn đầy hoài nghi là hạ bộ cái này t i ể u dẫn đường đ ỉ n h phong vũ sư nơm nớp lo sợ đứng dậy tại phía trước dẫn đường rất nhanh đ ỉ n h phong vũ sư mang theo giang thừa bước vào một tòa hát sắc lầu cát mấy tầng trước tổn phóng giang ra các loại sự kiện ghi chép tầng cao nhất tổn phóng giang ra tất cả thành viên chủ yếu m ệ n h bài trong đó có giang thừa chính mình giang nguyên cơ các loại giang da nhị đại thành viên đời thứ ba bên trong tư chất tốt cũng nổi danh bài m ệ n h bài là cùng chủ nhân vui buồn tương quan có nhục cùng nhục linh cấp bảo vật một khi m ệ n h bài chủ nhân tử vong m ệ n h bài cũng sẽ đồng thời vỡ tan thông qua loại hiện tượng này có thể phán đoán m ệ n h bài chủ nhân còn sống hay không mà giang nguyên cơ bị tô phong một bàn tay trộm chết lúc m ạ n hắn bài t i ệ u bể nát bạch, bạch bạch giang thừa đi vào hát sắc lầu các tầng cao nhất đột nhiên đã nhìn thấy giang nguyên cơ bể nát mạnh bài một mảnh lớn chừng bàn tay hồng sắc ngọc bài từ giữa đó vỡ vụn đồng thời mất đi tất cả s á n bóng t i ể u này dấu hiệu đúng vậy đại biểu cho chủ nhân đã tử vong mà không phải mệnh bài ra vấn đề giang nguyên cơ thật v ấ n lạc con ta giang nguyên cơ đường đường trung cấp vũ linh cường giả lại chết rồi giang thừa nhìn vỡ vụn mệnh bài trong lòng cuối cùng một tia hy vọng bị đánh nát trên mặt che kín kinh n g ạ c cùng bi thống toàn thân run dày kịch liệt hắn sắp xuống mổ mà giang nguyên cơ là hắn dự định người nối nghiệp giang gia nhị đại thành viên bên trong chỉ có giang nguyên cơ thiên phú tốt nhất có thể ở sau khi hắn chết trèo trống giang gia nhưng mà giang nguyên cơ lại chết rồi loại người đầu bạc tiễn người đầu xanh kịch liệt đau đớn làm giang thừa dường như tại chỗ bị tức tiến trong quan tài l ầ u các hạng cái đỉnh phong vũ sư nghe ra nguyên n g cơ khó mà che giấu cực kỳ bi ai thanh âm trên mặt hoảng sợ mà bối rối đột nhiên ai rốt cục là ai ta muốn giết ngươi an ngươi giang thừa đáng sợ gào thét theo trong lầu các chuyền gia quả thực giống như là một đầu thức tỉnh manh thú một tiếng này gào thét lập tức kinh động đến tất cả giang gia người đồng thời bên cạnh thành chủ phủ người bạch gia cũng bị kinh động đến chuyện gì lao tổ tông sao như thế phẫn nộ là ai phát hiện sai lầm lớn nhường lao tổ tông dường như mất đi lý trí từng cái giang gia võ giả mặt lộ kinh hãi phi tốc chạy về phía hát sắc lầu cát giang gia láo tổ đây là sao rốt cục phát sinh cái gì chuyện nhanh đến mau dẫn người đi qua nhìn một chút bạch gia đại trạch bên trong một cao cấp vũ linh cảnh cường giả kinh ngạc nhìn về phía giang gia phương hướng lập tức đối với thuộc hạ r a lệnh người này là bạch gia hiện nay gia chủ bạch văn hiên bạch gia cùng giang gia mặc dù cạnh tranh qua trước thành chủ nhưng hai nhà quan hệ là vô cùng tốt bởi vậy hắn cũng phi thường nhưng mà đúng vào lúc này bạch văn hiên phải ngươi hay không phải ngươi hay không một đạo đáng sợ gào thét từ xa mà đến gần bằng bạc sát khí bao trùm tất cả bạch gia cái gì giang gia lão tổ trực tiếp đến đây bạch văn hiên xông ra căn phòng sau đó t i ể u trông thấy giang thừa k h ô n g chế nhìn một kiện phi hành linh khí đã bay đến bạch gia thưa không bạch văn hiên nói phải ngươi hay không làm giang thừa g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m bạch văn hiên hắn thấy bạch phong thành cũng tựu bạch văn hiên có thể giết chết giang nguyên cơ cái gì nha giang thừa lão tổ ta làm gì rồi bạch văn hiên vẻ mặt ngấm áp ta luôn luôn đang bế quan sao chọc giận ngài con ta giang nguyên cơ chết rồi bạch p văn, văn, văn hiên kinh hãi vạn phần há to miệng sau đó lập tức đối với giang thừa nói giang thừa lao tổ ta xin thể ta tuyệt đối không có đối với nguyên hữu cơ ra tay ta cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp người rõ ràng nhất chương thắng một năm sáu mươi hai c h ư ơ n g giang thừa thừa nhận hắn có cực thành phần rốt cục là ai giang thừa âm thanh hỏa hoãn một ít hắn cũng phát giác được chính mình lựa dẫn công tâm hơi mất phân tức giang gia cùng bạch gia quan hệ thân mật thông gia vô số lần mà hắn giang thừa lại sắp xuống mồ bạch gia muốn nuốt cũng giang gia chỉ là thời gian vấn đề không nên cái kia nóng đội phạm phải kiểu này sai lầm giang thừa lao tổ ngài đ ừ n g nóng đội ta coi nguyên cơ là thân thân huynh đệ hắn xảy ra chuyện ta nhất định giúp hắn báo thủ bạch văn hiên sắc mặt trinh trọng ta bây giờ lập tức phát động bạch gia tất cả lực lượng điều tra nguyên cơ xảy ra chuyện nguyên nhân ừ giang thừa hư lệnh một tiếng vừa muốn nói chút ít cái gì đúng lúc này một đạo tin tức chuyển đến giang thừa đưa tin trên n g ọ bài nô đồng thành thái huyền vô thủy kinh giang thừa cầm lấy đưa tin ngọc bài xem xét lập tức đồng tử đột nhiên co lại kinh ngạc đến thất thần đạo này tin tức là giang nguyên cơ ngoài ra một cái nhi tử chuyển đến phía trên nói rõ chi tiết giang nguyên cơ chỗ ly hôn trong hòa bình mở nguyên nhân đồng thời còn phụ lên nửa thiên thái huyền vô thủy kinh q u y ể n thứ nhất là bởi vì phát giác được giang bạch giữ nhiều lành ít tình huống sở dĩ giang nguyên cơ đang đổi hướng nô đồng thành đường xá bên trong liền đem giang bạch chuyển cho hắn nửa thiên thái huyền vô thủy kinh quyền thứ một phát cho ngoài ra một cái được chào đón nhi tử cái gì nô đồng thành thái huyền vô thủy kinh bạch văn hiên tiến tới kinh ngạc giang thừa bên cạ c ũ bạch, huyền, huyền bạch văn hiên trông thấy nửa thiên thái huyền vô thụy kinh quyền thứ nhất đồng dạng mặt lộ rung động chỉ là khúc dạo đầu mấy chục chữ tự bị hắn bạch gia chủ tu công pháp trực tiếp nghiên ép kinh hãi cùng tham lam lập tức liền đem bạch văn hiên lòng dạ lấp kín hắn trước tiên liền quyết định nhất định phải đem công pháp này toàn bộ thiên đoạt tới tay việc này không có quan hệ gì với bạch gia là ta giang già cùng ngô đồng thành hung thủ giết người trong lúc đó ân đoán giang thừa lạnh lùng liếc bạch văn hiên một chút lần này ta sẽ đích thân giải quyết cái hung thủ giết người lời vừa nói ra bạch văn hiên trong lòng nhất thời lão đại không vui bạch gia cùng giang g i a cái gì quan hệ à song phương thông ra mấy chục lần đều muốn thành người một nhà lúc này đạt được một thiên ghê gớm công pháp tàn thiên liền muốn đ ộ c chiếm chẳng qua bạch gia người mạnh nhất đã đi nhật người tông bây giờ bạch phong thành bạch gia mạnh nhất đại nhân chính là bạch văn hiên chính mình mà hắn chỉ là một cao cấp vũ linh cảnh là đánh chẳng qua giang thừa cái này định phong vũ linh cảnh bạch văn hiên không cách nào chỉ có thể trên miệng đ á ứng xuống hảo ta bạch gia không tham dự việc này bạch văn hiên đối với giang thừa gật đầu nhưng trong lòng dâng lên một tia trầm trọng giang thừa cái này một nắm lớn lao cốc đầu cho dù đạt được thiên huyền ảo chủ tu công pháp chỉ sợ cũng không có thời gian thời gian ngắn thay đổi công pháp tiến hành đột phá đến lúc đó lao nhân này vừa chết công pháp còn không phải sẽ rơi xuống bạch gia trên tay thực ra giang thừa chính mình cũng biết cái này nhất điểm nhưng hắn nhận thức đã ngô đồng thành xuất hiện như vậy huyền diệu công pháp nói không chừng còn có cái khác hiếm có bảo vật nếu là hắn có thể thành công đột phá đến vụ tông cảnh có thể trên diện rộng kéo dài tuổi thọ hơn nữa còn có thể nghiền ép bạch gia nhường giang ra thành bạch phong thành đệ nhất thế g i a đến lúc đó bạch phong thành sẽ phải đổi tên sông phong thành giang thừa thừa nhận hắn có cực thành phần nhưng đây đã là trước mắt hắn tốt nhất lựa chọn với lại ngoại trừ huyền diệu công pháp mang đến vô tận c h ỗ t ố t giang thừa còn muốn tự tay chém giết cái dám can đảm sát hại giang nguyên cơ hung thủ dùng cái này báo thủ rửa hận vô tận lợi ích tăng thêm ngập trời huyết hận nhường giang thừa đem hung thủ là chính mình con mồi bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay người biết là được giang thừa lần nữa nhìn thoáng qua bạch văn hiên chợ khống chế phi hành linh khí trực tiếp hướng ngô đồng thành bay đi phi hành linh khí tốc độ thật nhanh lại thêm là dùng giang thừa cái này đ ỉ n h phong vũ linh cảnh k h ô n g chế không ra hồi lâu có thể đến Nô Đồng Thành. chương không đến 1 giờ thành tựu đan đạo tông、sư. Cùng đạo giờ Trước tựu sư. lô ú c đó, n đồng thành bên biết bị biết bài bạch bình Nguyên thiên Nguyên trong,、Tô、Phong cũng không biết Giang Nguyên Cơ đã bị lộ chính mình nửa huyền vô thủy kinh quyền thứ nhất. Cũng không biết có mệnh bài loại vật này, Giang Nguyên Cơ vừa chết tựu kinh động đến Giang ra cùng ra, lúc này Giang thừa đã cho một dạng giết qua đến、rồi. Hắn lúc này thường đồng đang Tô tiết thái thủy thứ vật chết tựu Thừa một giết tu thời t ra ra, rồi. loại cho vô khôi phục học Cơ tổn, bên trong có Cơ lúc lúc dại vi, vừa qua đã đã đã lộ ba loại tu luyện linh khí đan dược quá dễ lớn linh đan nạp khí lớn linh đan địch bụi lớn linh đan một loại rèn thể dùng đan dược vô cực sinh sương lớn linh đan một loại chữa thương đan dược thất chuyển xoay chuyển trời đất lớn linh đan cuối cùng còn có một loại t ă n g phúc linh hồn thần nghiệm đan dược dịch dương lích thần đại linh đan cả bản đan đạo điện tịch ghi chép đều là cái này sáu loại đan dược phối phương hòa luyện chế thủ pháp dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết trọn vẹn nắm đấm g à y một bản bởi vậy có thể thấy cái này tông cấp đan dược là nhiều khó khăn luyện học tập độ khó lại là nhiều đáng sợ nhưng mà xôn xa rồi t ô phong tốn một lát công pháp liền đem cái này bản đan đạo điện tịch từ đầu đến cuối lật ra một lần đem bên trong các loại chi thức toàn bộ học được giờ này khác này hắn đã nắm giữ theo p h ả m cấp đến tông cấp mấy trăm loại đan dược phương pháp luật chế đến chi không rõ thủ pháp luật đan đã thành một cái danh xứng với thực siêu cấp tông sư luật đan ai nha lúc này mới một giờ không đến là được đan đạo tông sư thực sự là thật không có khó khăn t ô phong khỏe miệng phát họa ra một tia cờ ư i yếu ớt sau đó đem tông cấp đan đạo điện tịch bỏ vào không gian chữ vật ngay sau đó hắn liền bắt đầu sửa sang lại đan dược vật liệu chuẩn bị luật đan mặc dù tô phong có lòng tự tay luyện đan qua đã nghiển nhưng bởi vì không có đan lô chỉ có thể coi như thôi không bao lâu tô phong liền đem tất cả tài liệu luyện đan sửa soạn xong hết thu thập đầy đủ đan dược vật liệu đại bộ phận đều là thanh nguyên linh đan mã não linh đan chu mây linh đan các loại linh cấp đan dược những đan dược này phối phương liền lạc khai đều có thể thu thập đến tự nhiên là tương đối bình thường đan phương bởi vậy g i a nguyên n g cơ gia sản bên trong cũng có những thứ này đan p ư ơ n g cùng đem đối ứng tài liệu luyện đan trên cơ bản mỗi một loại linh cấp đan dược vật liệu cũng trụ tập mười mấy hai mươi phần số lượng không ít trừ đó ra bình thường linh cấp đan dược vật liệu tông cấp đan dược quá dễ lớn linh đan vật liệu cũng gom góp ba phần cái này ra nguyên cơ chính là mập a không những cho ta đưa nhiều hơn kim tệ trả lại cho ta đưa cái này luyện thêm đan vật liệu đúng rồi còn có đại lượng vật liệu luyện khí vũ khí phối phương các loại công pháp kỳ hì chờ ta luyện hết đan g ặ m hết dược liền đi sửa sang lại vật liệu luyện khí phối phương cùng công pháp tô phong sảng khoái cười sau đó lập tức dùng một khóa luyện đan công năng bắt đầu luyện chế đan dược đinh luyện đan thành công ngươi đạt được t ự c phẩm thanh nguyên đan một đinh luyện đan thành công ngươi đạt được t ự c phẩm đinh tâm đan một đinh luyện đan thành công ngươi đạt được c ự c phẩm chu vân đan một đinh luyện đan thành công ngươi đạt được c ự c phẩm ngọc tùy đan một liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở vang lên quả thực giống như là điện thoại o à n h tạc một dạng chẳng qua nghe lên là làm người kích thích làm cho người hưng phấn quả thực k i ể u cùng nhạy d i s c o vũ khúc một dạng làm cho người nhiệt huyết phong trương xôn xao rồi nương theo lấy vô số tài liệu luyện đan biến mất thay vào đó là từng viên chân châu hoàn mỹ c ự c phẩm đan dược cũng có thể cắn thuốc thoải mái tô phong trực tiếp đem không gian chữ vật bên trong đan dược xuất ra đến bắt đầu phục dụng lần trước theo sơ cấp vũ linh đột phá trung cấp vũ linh hắn trên cơ bản chỉ có thể từng khóa ăn nếu không không được tốt tiêu hóa nhưng lúc này hắn đã có thể hai viên hai viên ăn tu vi trong ao tu vi điểm quả thực như là cưỡi tên lửa một dạng phi tốc tiêu thăng rất nhanh hệ thống nhắc nhở chuyển đến tu vi a o đầy chẳng qua bởi vì linh hồn tu vi không có đuổi theo nguyên nhân tạm thời không thể đột phá nhưng tô phong đã sớm chuẩn bị đem luyện chế hảo ninh tâm đan xuất ra đến ăn hết rất nhanh tự đạt đến đột phá tiêu chuẩn chương một sáu bốn chương cái này tháng ngày thật là đẹp h ư n g phân a hệ thống lập tức cho ta đột phá tô phong hít sâu một hơi hạ đạt chỉ lệnh vừa dứt lời tu vi t r o n g ao tu vi lập tức đột nhiên xuất hiện ở tô phong thể nội xông vào đan đ i ể n tuần hướng toàn thân chỉ một thoáng tô phong tố chất thân thể lập tức tăng vọt gân cốt làn da trong máu thịt bẩn nhau nhau trở nên càng phát ra cứng cỏi mạnh mẽ cho dù là một cái vũ sư toàn lực công kích cũng vô pháp tạo thành dù là một tia tổn thương trong đan điển c h i thủy ngân một dạng đậm đặc linh lực lại một lần nữa ngưng tụ kinh mạch bên trong linh lực cũng đã nhận được tăng phúc sau một khác một cỗ nhàn nhạt, nhạt đột phá gợn sóng từ trên người tô phong truyền đến hắn chính thức từ đó cấp vũ linh cảnh đột phá đến cao cấp vũ linh cảnh lực lượng cường đại trong thân thể bành trướng trào lên làm cho người thần thanh khí sảng thân nhiệm phạm vi bao trùm cũng theo một trăm m bán kính biến thành một trăm năm mươi m phạm vi có thể dò xét diện tích đạt đến bảy vạn m é t vông. rộng lớn phạm vi dò xét cho người ta một loại khống chế toàn cục cảm giác làm cho người tràn đầy tự tin lại đột phá cái này tháng ngày thật là đẹp hưng phân a với lại đan dược còn chưa ăn xong đâu tiếp tục dập đầu tô phong sảng đến mọc ra một ngụm trọc khí sau đó tiếp tục cắn thuốc đem còn thừa có thể phục d ụ n g đan dược toàn bộ ăn hết sau tô phong phát hiện tu vi ao lại bỏ thêm vào một nửa dù n g bây giờ tốc độ đoan chừng lại đến hồi lâu có thể đột phá đến đỉnh phong vũ linh cảnh tô phong cười đến mặt mày con con ta cái này tốc độ đột phá chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi hưng phấn một hồi tô phong lại bắt đầu sửa sang lại vật liệu luyện khí cùng phối phương linh cấp trở lên phối phương tìm được rồi hai loại một loại là thiên vũ xương lạnh cao một loại là thiên thủy mây tinh kiếm hai loại binh khí đều là linh khí bên trong thực phẩm đáng tiếc là hai loại binh khí vật liệu đều không đủ với lại thiếu phải trả thật nhiều coi như vậy đi dù sao ta bây giờ cũng sẽ không cao thâm đao pháp kiếm pháp sau này hay nói rồi tô phong sờ lên cái cảm sau đó bắt đầu sửa sang lại tân thu lấy được công pháp bỏ đi trướng mắt công pháp có thể vào mắt chỉ có phụ tu công pháp kim phong ngọc cốt t â m kinh trường kiếm võ kỵ bát phương đ i ể m tinh kiếm cao cấp thủy trúc tính chất công pháp kinh lãng đáng toàn quyết lại thêm trước đó thu hoạch s í c h diễm chiếu không quyết trọng thủy như h ồ n g quyết bà ạ sơn huyền dương quyết tô phong lúc này có thể tập luyện mới công pháp khoảng chừng sáu bản chẳng qua tô phong vẫn là có ý định đem băng phong tuyết tập luyện đến viên mãn sau đó tập luyện vụ khúc đấu thần thường sau đó thi lại lo phụ tu công pháp hắn vừa ý là kim phong ngọc cốt tâm kinh nhìn xem ra nguyên cơ thông tin đã biết công pháp này vô cùng không tệ băng phong tuyết a băng phong tuyết nhanh đến điểm viên mãn đi tô phong nhìn b ạ c h sắc trong không gian không ngừng bổ sung kỹ n ă n g điểm trong lòng tràn đầy t r ờ mong lấy trước mắt tốc độ băng phong tuyết còn cần một hai cái giờ có thể tiểu thành sau đó hướng phía đại thành cùng viên mãn đi tới chẳng qua tô phong không có ý định ở chỗ này chờ xuống dưới hắn dự định rời khỏi ngô đồng thành ở đây thật sự là quá rơi ở phía sau không những tiền tài số lượng dự trữ ít, thiên tài địa bào khan hiếm với lại linh khí cũng phi thường l ã n g tô phong đã phát giác được mình nếu là tiếp tục trong này tu luyện xuống dưới nồng độ linh khí thậm chí đều không đủ dùng trèo c h ố n g một khóa tu luyện công năng vận chuyển bình thường nếu là muốn hệ thống tăng cấp công năng càng là gần như không thể có thể lúc này hệ thống công năng rẻ nhất cũng cần một ngàn vạn kim tệ ở ngô đồng thành muốn xoay sở đủ một ngàn vạn kim tệ không biết muốn bao nhiêu năm cái gọi là nước chạy chỗ trũng người thường đi chỗ cao đạt được càng nhiều tiền hệ thống tăng cấp công năng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cũng tìm kiếm thượng quan ngọc nhi cái gái đ ế m túi báo thủ tô phong đặc quyết tâm rời khỏi ở đây xuất phát tô phong thân hình l o i lên hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi thành chủ phủ chẳng qua khi hắn vòng qua đường đi rời khỏi cửa thành đi vào ngoài thành bình giã thời gian lại bởi vì cảnh tượng trước mắt dừng bước lại lại thấy đại lượng võ giả đang hướng ngoài thành chạy nạn trong thành không có rời khỏi đám võ giả cũng là lòng người bàng hoàng cả tòa thành trì phản phất bị mây đen bao trùm thiên hôn địa ám không có ánh nắng Trước một sáu năm chương khiếu Nguyệt chương Bạch、Lan、cùng Quỷ Kiểm Yêu Chu. năm Kiểm sáu khiếu Quỷ Yêu Lan tô phong hiếp hiếp giới chân nhất điểm hướng phía rừng dậm chỗ sâu phong đi hắn đây là muốn đi tam giai tứ giai hung thú khu vực săn giết hung thú thứ nhất có thể thu hoạch đại lượng hung thú vật liệu thứ hai có thể suy yếu hung thú lực lượng kể từ đó thú ngầu có phải không lại sản sinh nô đồng thành cũng có thể được đến đầy đủ thời gian nên đón vũ sư cùng vũ linh cảnh cường giả chiếm cứ lúc này dùng cao cấp vũ linh cảnh tốc độ tô phong rất nhanh liền vọt vào tam giai hung thú khu vực cũng ra đi tà tiểu các b ả bối tô phong triển khai thần nghiệm dùng tự thân nguyên điểm trăm m é t b á n kính xung quanh hơn ba vạn m é t vông bên trong mọi thứ đều thấy rất rõ ràng rất nhanh một con kim giác đại lực viên xuất hiện trong thần nghiệm hai ngày trước bị lạc khai truy sát lúc tô phong phân thân tiệu gặp được kiểu này tam giai hung thú lúc đó cái này hung thú ở trong mắt tô phong phi thường hung hãn hoàn toàn không thể chơi vào nhưng lúc này c tiếp gọi là theo cái tô phong vơ vét chiến lợi phẩm lần nữa chuyển di phương hướng thẳng hướng một cái khác tam giai hung thú thời gian chạy chầm chậm trôi qua tô phong một đường dết tiến tứ giai hung thú khu vực những nơi đi qua tất cả tam giai hung thú toàn bộ lập tức mất mạng thu hết chiến lợi phẩm cũng không tính lại ít ngoại trừ hung thú bản thân vật liệu còn có chúng nó thu thập thiên tài địa b ả o phần lớn là linh thảo linh dược đúng lúc này hống ngao ngao phía trước chuyển đến khiếu nguyện bạch lang thét g i ả i trong tiếng huýt do tràn đầy cuồng loạn phẫn nộ khiếu nguyện bạch lang lẽ nào là hung thú đang đánh nhau hì hì xem ra ta có thể là một lần được lợi ngư ông tô phong khỏe miệng khẽ n ế t lập tức hướng phía thét g i ả i chuyển đến phương hướng tiến đến rất nhanh phía trước chuyển đến răng rắc răng rắc cào cào âm thanh lại là rừng già r m rạp ở hai con cự hình hung thú trong tranh đấu mạng lớn mạng lớn nga xuống hống ngao van g động núi sông to lớn giống lên một tiếng không ngừng chuyển đến làm lòng người sinh rung động nam dâm dĩ cái này lớn k h i ế u n g u y ệ t bạch lang cái này lớn quỷ kiểm yêu chu tô phong đứng ở chỗ cao quan sát hai con đang chiến đấu hung thú trong đó một con đúng vậy k h i ế u n g u y ệ t bạch lang cái này bạch lang cao tới dòng giã hai tầng lầu tiếp cận sáu mét chiều dài đạt tới m ộ mươi mét nhưng thân hình khổng lồ cũng không có vẻ cồng kềm mà là thân thể ư u mỹ toàn thân bộ lông màu trắng càng rõ rệt cao quý một cái khác là quỷ kiểm yêu chu loại hung thú này tam g i i từ g i i cũng có hình thể cùng khíếu nguyện bạch lang không kém nhiều nó toàn thân dài khắp cứng rắn lốc cứng xem ra giống như là từng con sắc bén c ố thứ t trên lưng tự nhiên đường vân như là một con v ậ n b è o m ặ t quỷ làm cho người nhìn một chút t i ự u sinh lòng sợ hãi trong hai mắt càng là loé da vô tận hung tàn s ắ c ý không có bất kỳ cái gì tình cảm mọi thứ đều chỉ giết chóc mà sinh giờ n à y khắc này hai con quái vật khổng lồ không ngừng chém giết mặc dù cấp bậc tương đối đều là trung cấp vũ linh cảnh nhưng khiếu nguyệt bạch lang không hiểu hơi bó tay bó chân bị quỷ kiểm yêu chu ấn lại treo lên đánh toàn thân đã hiện đầy đại lượng vết thương lượng lớn máu tơi xôn xao dồi theo trong vết thương chảy ra đem tuyết trắng cao quý lông tóc nhiễm được tinh hồng 166 chương có h ư ơ n g c lẽ đem trước mặt con non để lên nhưng mà cho dù là bị thương khiếu n g u y ệ t bạch lang cũng chưa từng nghĩ tới chạy trốn mà là l i ề u mạng phản kích quỷ k i ể m yêu chu quỷ k i ể m yêu chu mặc dù chiếm thượng phong nhưng cũng bị khiếu n g u y ệ t bạch lang cắn xé ra rất nhiều vết thương trở nên càng phát ra cùng bạo đánh đi đánh đi chờ n g ư ơ i nhóm đánh xong liền từ ta tới thu thập chiến trường tô phong nóng nhìn chiến trường khoanh tay thoải mái nhản nhã q u a n chiến không bao lâu khiếu n g u y ệ t bạch lang thường t h ấ càng phát ra nghiêm trọng dường như đã lung lay sắp đổ tới phiên ta đi lên tô phong khỏe miệng hẹnh n h ế sách đỏ cầu vồng tử lôi s ú n g sông vào chiến trường hung hăng thẳng hướng quỷ kiểm yêu chu dù sao khiếu nguyệt bạch lang đã nhanh muốn chích c h í c hoàn h toàn không phải sợ sở dĩ còn không bằng nhân lúc quỷ kiểm yêu chu đối với khiếu nguyệt bạch lang đuổi đánh tới cùng lúc cho nó đến một niềm vui bất ngờ băng phong t u y ế t thương xuất như long tô phong cầm trong tay trường thương tất cả người như là thương long xuất hải một dạng vượt qua m ả n g lớn rừng tây sấm xét cùng băng phong tuyết lượn lở từ sát thương nhận trực tiếp đâm vào quỷ kiểm yêu chu cơ thể p h ú m muộn lưỡi dao vào thị thanh em chuyển đến chi chi kít quỷ kiểm yêu chu phát ra sợ hãi mà trói thai kêu th ủy kiểm yêu đ chu phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng trợ ấm vang ngã xuống đất hết rồi khí tức vũ linh cấp hung thu a đắc ý tô phong cười hì hì phất tay liền đem quỷ kiểm yêu chu thi thể cùng nó lục xoát trốn các loại bảo vật toàn bộ vui vẻ nhận ngay sau đó tô phong xách đỏ cầu vồng tử lôi s ú n g đi vào khiếu nguyệt bạch lang trước mặt lúc này khiếu nguyệt bạch lang đã co q u ắ p trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cho dù tô phong không động thủ nó cũng không cách nào đã sống ta tới giúp ngươi giải thoát đi tô phong nâng lên trường thương liền muốn lấy nó tính mệnh nhưng khiếu nguyệt bạch lang trong miệng đột nhiên phát ra trầm thấp cầu khẩn nghệ nào h u n g tàn lạnh băng trong con ngươi loẹ ra một tia linh tính linh tính thứ này trong hung thú cực kỳ hy hữu thấy lần trước nhìn thấy có lẽ chỉ tắc mệnh linh miêu a đây là đang năn n ỉ tô phong nhữ mày lại khoe miệm phát họa ra một tia cười lạnh lang cái gì lãnh gốc nhất cũng g i o hóa nhất muốn năn nỉ hắn dơ cao đánh khẽ hắn cũng không làm chẳng qua đúng lúc này khiếu nguyệt bạch lang gian nan chuyển động cổ theo dưới bụng lông tóc bên trong điêu đi ra một con con non cái này con non cùng vừa ra đời chó con không xê xích bao nhiêu trên người đã mọc ra bạch sắc non mị lông Ô anh ô anh sói con nhìn tô phong trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng b ấ t an trong miệng cũng phát ra trầm thấp nhẹ nào không ngừng hướng khiếu nguyệt bạch lang trên người dựa a ta hiểu được tô phong nâng lên trường thương tay chậm rãi thả lỏng mũi thương rủ xuống trên mặt đất h ắ n coi như là minh bạch khiếu nguyệt bạch lang gì lại trong chiến đấu bó tay bó chân bởi vì nó muốn bảo vệ cái này con non ô khiếu nguyệt bạch lang điêu lên con non đặt ở tô phong trước mặt trong mắt đau khổ năn n ỉ cùng nào đó quan huy hữu tạp nhìn nó ý nghĩa là muốn đem con non đưa cho tô phong không thể không nói nó phi thường thông minh biết rõ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ con non trong rừng rậm cũng nhất định không gánh n ổ i mạng sở dĩ dứt khoát đem con non đưa cho trước mặt nhân loại cho dù nhân loại không đồng ý tốt xấu cũng coi như làm cuối cùng nỗ lực linh cấp u n g thú con non linh cấp a có chút thấp nếu thần cấp còn tạp được tô phong n ế t miệng nhưng có lẽ đem trước mặt con non đ ể lên ấu anh ấu anh ấu lan g phát ra kinh hoàng nghẹn nào thân thể cũng không ngừng và mẹo nhưng căn bản không thể thoát khỏi tô phong tay lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất khiếu nguyệt bạch lan g phát ra một tiếng khét ê ơ triệt để hết rồi khí tức là nó、no、cuối cùng tiếng gạo ấu lan g nghe được cái này âm thanh khét ơ giấy rủa khí lực đột nhiên tự nhỏ đi nhưng trong miệng ấu anh âm thanh lại càng phát ra t h ê lương chương một t r ă bảy chương quen thuộc như thế như thế trói mắt vẫn phải chết ta tô phong khe khẽ thở dài nếu là hắn có thể luyện chế tông cấp chữa thương đ a n dược có thể có thể đem cứu trở về đến nhưng đ a n dược vật liệu chưa đủ không cách nào vơ vét khiếu n g u y ệ t bạch lang cất giữ bảo vật sau tô phong tìm một ngọn núi động đem khiếu n g u y ệ t bạch lang thi thể trông chồng cùng sử dụng cự thạch đem nó phong đến xích sao mặc dù khiếu n g u y ệ t bạch lang trên người có không ít vật liệu nhưng hắn không thiếu nhất điểm đi thôi về sau ngươi tựu đi theo ta tô phong nhắc tới trong tay khiếu nguyễn bạch lang con non cơ cơ sau đó lấy ra một cái túi đưa nó cất vào đi đeo ở trước ngực ấ anh ấ anh tiểu bạch lang thỉnh thoảng còn có thể phát ra một tiêu n g h ẹ nào chẳng qua nó cũng rất giống quen thuộc tô phong m ù i không dáy rủa nữa cũng đúng lúc này đinh tập vo hao đã đủ có phải đem băng phong tuyết độ thuần thục tăng lên tới tiểu thành ở vũ khúc đấu thần thương sau khi nhập môn tô phong liền đem tập luyện công pháp lần nữa đổi thành băng phong tuyết bởi vì băng phong tuyết uy lực ở linh cấp bên trong đều là cực mạnh nhưng tập luyện độ khó tương đối mà nói lại luận vo khúc đấu thần súng còn thấp sở dĩ tập luyện băng phong tuyết tính chất giá cao hơn hiển nhiên một ít hệ thống đem băng phong tuyết độ thuần t h ụ tăng lên tới tiểu thành tô phong mặt lộ mỉm cười lập tức đối với hệ thống hạ đạt chỉ đột nhiên tập võ trong ao kỹ năng điểm đều ngập vào tô phong thân thể cùng náo hải khiến cho đối với băng phong tuyết độ thuần thục nhanh chóng tăng gọn không có thay đổi tập luyện công pháp tô phong ánh mắt dừng lại ở tu vi a o phía trên lần trước đột phá là ở g i a nguyên n g cơ bước vào hát thạch đại liệt cốc lúc lúc này đã qua đi mấy cái giờ tu vi trong ao cũng lần nữa tích xúc một ít kim sắc tu vi điểm khoảng đạt đến ba phần năm dáng vẻ xem ra còn phải bảy tám cái giờ mới có thể đột phá đoán chừng băng phong tuyết đại thành sau đó tu vi mới có thể đột phá ngoài ra phân thân muốn toàn bộ ngưng tụ lời nói được hai mươi cái giờ ra mặt nếu là lúc này ta có năm cái phân thân giúp bận điệu nhất định có thể trong thời gian ngắn đem cái này tứ d a i hung thú khu vực kiểm tra một lần bây giờ chỉ có thể tự mình động thủ lạc tô phong sờ lên cái cằm sách trường thương tiếp tục đi săn giết hung thú nô đồng thành chung quanh tứ d a i hung thú khu vực phi thường bao la nhưng tứ d a i hung thú số lượng lại không tính quá nhiều mỗi một cái hung thú cũng có lãnh địa mình lãnh địa bên trong sinh hoạt càng nhiều tam d a i trở xuống hung thú chính là chúng nó đồ ăn mà lúc này đám hung thú này cũng là tô phong con mồi nương theo lấy thời gian trôi qua từng con hung thú bị tô phong diệt đi chúng nó không những cung cấp đại lượng hung thú vật liệu còn cung cấp lâu dài thu thập tích lũy thiên tài địa b ả o mặc dù không có kim tệ nhập trướng nhưng tô phong biết rõ những tài liệu này một khi xuất ra đi bán đi giá trị tuyệt đối không ít thời gian như thời gian quá nhanh gần nửa ngày thời gian trong nháy m ắ t phút chốc s á t trời đã từ từ ảm đạm nhưng mà trời tối đã không cách nào đối với tô phong quan sát năng lực tạo thành quá lớn ảnh hưởng hắn thần n i ệ m nhường hắn có thể trong đêm tối thấy rõ cùng ban ngày không có cái gì khác nhau bởi vậy tô phong tiếp tục săn giết hung thú xong chuyện muốn vây quanh ngô đồng thành đem hung thú khu vực giết tới một vòng cùng lúc đó một con súng lao giả t i ề m nhập ngô đồng thành đúng vậy giang thừa bởi vì c a n hệ trọng đại giang thừa ngoài hát thạch đại liệt cốc thu lại phi hành linh khí một đường triển khai thần n i ệ m đi tới phòng ngừa cùng giết con cựu nhân gặp tháng o qua hắn một đường tiến lên quanh thân hai trăm l i n bán kính bên trong mọi thứ đều nhìn xem tại cuối mắt nhưng mãi đến khi chui vào ngô đồng thành thành trì giang thừa cũng không có phát hiện một cái vũ linh cấp cờ giả t r ờ i ạ trong phủ thành chủ thật nhiều thi thể quả thực chính là nhân gian địa ngục thành chủ còn chưa xuất hiện chỉ sợ cũng giữ nhiều len chúng ta có lẽ nhanh đến rời khỏi đi giang thừa nghe chung quanh người qua đường tiếng nghị luận hít sâu một hơi hướng thành chủ p h ụ tiến đến rất nhanh hắn tựu i bước vào thành chủ p h ụ giẫm ở tràn đầy thi thể trên mặt đất cách đó không xa trên đất trống một thanh kiếm gây bên cạnh nằm một cỗ thi thể không đầu mặc trên người trang phục là quen thuộc như thế như thế trói mắt chương một trăm sáu mươi tám chương tê tâm liệt phế giang thừa con ta giang thừa bước chân dừng lại toàn thân manh rung động lập tức nước mắt t u ô n đầy mặt hắn bước nhanh đi đến giang nguyên cơ bên cạnh thi thể nhìn kỹ đầu lâu bị hung hang đập vào lồng ngực bị chết quá t h ẳ n rồi con a là ai là ai z con ta giang t h ừ a n g ử a mặt lên trời gào thét muốn rách cả mỹ mắt trong đôi mắt hiện đầy tơ máu tất cả người như là từ dưới đất leo ra đến ác quỷ càng có không gì sánh nổi khí tức cường đại từ trên người hắn bộc phát lôi cuốn nhìn trong phụ thành chủ r à n h r ụ n mùi máu tanh sông ra tường cao chỉ một thoáng thành chủ phủ người chung quanh nhóm n h a u n h a u được hoảng sợ muôn dạng giống như điên hướng phía ngoài thành bỏ chạy có người chạy trốn tới ngoài thành quay đầu nhìn lại phát hiện trong phụ thành chủ còn đang ở không ngừng chuyển đến c u ồ n g loạn gầm thét sau một khắc trong thành đột nhiên chuyển đến đại lượng tiếng kêu tham thiết ánh hoàng hôn cũng triệt để xuống núi sắt trời mạnh mẽ ám mau trốn có người táng tận t i ê n lương đồ s á t thành trì từng cái võ giả tê tâm liệt phế gào thét lớn tựa như thủy t r i ề u một dạng theo bốn cái cửa thành chạy ra ngoài thành mắt s á c người có thể trông thấy một cái quòng súng lao giả ôm một cỗ thi thể không đầu trường kiếm trong tay chém g i ế t điên cùng chung quanh vô tội người qua đường chính là một cái mất lý trí ác quỷ, đã triệt để không có nhân tính con ta chết ở n ô đồng thành n ô đồng thành chính là tội thành ta muốn để các ngươi những thứ này đáng chết tội nhân cho con ta cho cùng nội điên giang t h ừ ôm ra nguyên cơ thi thể theo thành chủ phủ một đường rết xuyên thành ao theo một đầu khác sông ra n ô đồng thành trên đường đi vô số người vô tội chết thảm máu tươi vắt ngang cả t ò a thành trì con ta ta đã nhường vô số tội nhân ngươi t r o n cùng n g ư ơ i c h ờ ta cái này liền đi tìm kiếm kẻ cầm đầu n g ư ơ i báo thủ rửa hận toàn thân thoa khắp đ ấ m máu giang thừa thấp giọng nỉ non hắn theo chân quy trong không gian giới chỉ xuất ra một con lớn cỡ bàn tay con rượu đem nó thả đến không trung cái này con rượu nhìn như không đáng chú ý lại là một kiện linh khí tên là truy mệnh chim truy mệnh chim có thể căn cứ người chết khí t ứ c tàn hồn cùng bán khí khóa chặt kẻ giết người đồng thời tự động truy kích tóm lại chính là một loại tiền vệ sổ mạng linh miêu cao cấp hơn huyền rượu theo đổi hung thủ đoàn cùng một thời gian tô phong đã giết chết hơn hai mươi cái tứ giai hung thú mấy trăm con tam giai hung thú thu hoạch đại lượng hung thú vật liệu cùng thiên tài địa bạo làm cho người kinh hỷ lạ các loại linh cấp đan dược vật liệu lại lại gom góp thật nhiều phần hơn nữa còn gom góp một phần tông cấp dịch dương lịch thần đại linh đan có thể tăng mạnh linh hồn tinh thần lực thu vi ao cũng chẳng mấy chốc sẽ đầy tăng thêm những tài liệu này luyện chế đan dược ta nhất định có thể đột phá đến đỉnh phong vũ linh cảnh tô phong hưng phân liếm môi một cái chậm nhanh chóng bắt đầu luyện chế đan dược đột nhiên từng đạo h ê m t hai hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa đinh luyện đan thành công ngươi đạt được thực phẩm chu vân đan một đinh đinh tập vo ao đã đủ có phải đem băng phong t u y ế t độ thuần thục tăng lên tới đại thành đinh luyện đan thành công t h n g mai t h n g mai đan dược xuất hiện trong không gian chữ vật a hệ thống nhắc nhở bên trong hình như trà trộn vào đi cái gì kỳ lạ đồ vật tô phong nét m ặ t k h ẽ động lộ ra một tia kinh hỉ sau đó liền xem xét chính mình tập võ ao lại thấy tu vi trong ao đã bị kỹ năng điểm nét tràn đầy nguyên lai、like、là băng phong tuyết có thể đại thành nha tô phong khỏe miệng k h ẽ n h nết hệ thống vội vàng cho ta đem băng phong tuyết độ thuần thục tăng lên tới đại thành mệnh lệnh một khi hạ đạt tập võ trong ao kỹ năng điểm đột nhiên toàn bộ tràn vào tô phong cơ thể chỉ một thoáng tô phong cũng cảm giác chính mình nắm giữ càng nhiều băng thuộc tính áo nghĩa băng phong tuyết hắn tâm niệm vừa động xung quanh mấy chục mét lập tức tuyết lớn đầy trời đại địa có cây càng là lập tức đông kết thành băng điều chương một trăm sáu mươi chín chương tích tích lấy lấy h ú t trượt h ú t trượt nhất nghiệm băng phong mấy ngàn mét vuông phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ bị đông cứng chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái rồi sẽ hóa thành vô số v ụ băng cái này chính là đại thành băng phong tuyết uy lực không hổ là cao cấp c ự c phẩm thuộc tính võ kỹ bây giờ ta đã tương đương với nắm giữ một bản đại thành cấp linh cấp võ kỹ tô phong khỏe miệng hơi dương kiểu này thi triển siêu phàm chi lực cảm giác làm cho người mê mội đúng lúc này thi triển siêu phàm chi lực cảm giác làm c h n g ư i mê mội điều này đại biểu nhìn hiện nay vật liệu đầy đủ đan dược đã toàn bộ luyện chế hoàn tất nam viên t ự c phẩm mã não linh đan bốn khỏa thanh nguyên linh đan ba viên chu mây linh đan từng khỏa tản ra đệm đệm sáng bóng tựa như ngọc trai đ a n dược bị tô phong theo không gian chữa vật bên trong suất ra đến lại tới giờ uống thuốc rồi a sao nói thật giống như chính mình người yếu nhiều bệnh một dạng tô phong âm thầm p h u n tảo một câu chật liền cầm lấy linh đan bắt đầu phục d ụ n g đột nhiên Ô anh ô anh bị đeo ở tô phong trước ngực tất cả cơ thể bao trong bao khỏa chỉ lộ ra một con chó đầu a không là đầu sói khiếu nguyệt bạch lang phát ra nghẹn nào tô phong túi đầu xem xét lại thấy đồ vật nhỏ theo dõi hắn trong tay đan dược không núp đ í t trong miệng sói mặt đầu lưỡi vô ý thức hút trượt hút trượt l t lấy h i ệ n nhiên là cực kỳ tham ăn nha ngươi lại muốn ăn ta đan dược này h e cái này thế nhưng linh cấp đan dược mặc dù ngươi có thể trưởng thành đến linh cấp có thể ngươi bây giờ chỉ là một con con non ăn không được tô phong yên lặng cười một tiếng còn dùng tay trả sát ấu đầu sói hu hu hu ấu lang đột nhiên sợ hãi rút về trong bao không xuất hiện cũng được ngươi muốn ăn đan dược tựu cho ngươi ăn đi chẳng qua cái này linh cấp đan dược lại là không thể ăn cho ngươi ăn cấp thắt trước tô phong nhữ mày lại t r ở theo không gian chữ vật bên trong x u ấ t ra đại lượng cấp thấp đan dược cũng tiến trước n g ư ợ c bao k h ỏ a những đan dược này cũng không có gì tác dụng bán lấy tiền cũng không bán được mấy vóc gián m à lấy ra nuôi n ầ n g ấu lang đang lúc phù hợp cũng không biết chút ít một k h ỏ a đan dược đau khổ tích lũy tiền đám võ giả biết rõ chuyện này có thể hay không ghen ghét được phun máu đan dược ném vào bao k h ỏ a sau đó bên trong rất nhanh tức chuyển đến tích tích lấy lấy cùng h ú trợ t ư t h ú trợ t ư tâm t h a n h thỉnh thoảng còn chuyển đến hai tiếng hưng phấn mà non nớt sói chu âm thanh ở cái thế giới này hắn l ẻ loi một mình có ấu lang làm bạn cũng là chuyện tốt với lại cái này ấu lang về sau còn có thể trưởng thành linh cấp linh thú cho dù đánh nhau không được lấy ra làm tọa kỵ thay đi bộ cũng là đắp ia i nhanh đến điểm lớn lên đi tô phong vô v ô ngược ấu lang t r ậ t tiếp tục phục d ụ n g chính mình linh cấp đan dược bởi vì tu vi hao trước đây cũng nhanh đầy bởi vậy phục d ụ bảy tám k h ỏ a c ự c phẩm linh đan sau đó tu vi điểm liền triệt để trần đ ầ y chẳng qua linh hồn phương diện tu vi vẫn còn chưa đủ cho dù tô phong phục vụ mấy khoả ninh tâm đan cũng vẫn đang chưa đủ không cách nào chỉ có thể thử một lần tông cấp dịch dương l í c thần đại linh đan tô phong hít sâu một hơi theo không gian chữ vật bên trong xuất ra một khoả kim hồng sắc đan dược đan dược này đúng vậy dịch dương lịch thần đại linh đan có thể tăng lên tinh thần linh hồn tông cấp đan dược tất nhiên muốn phục dụng viên đan dược kia theo lý thuyết là muốn tông cấp cường giả mới có thể tô phong lúc này chỉ có cao cấp vũ linh cảnh khoảng cách tông cấp kém hai cái tiểu cảnh giới chẳng qua tô phong trước đó đem tông cấp đan đạo điện tịch toàn bộ học được sau liền nắm giữ trong đó một loại pha loãng dược lực phương pháp loại phương pháp này độc thuộc về dịch dương l ị thần đại linh đan có thể đem dược lực pha loãng từ đó đạt tới nhuồn vũ linh cảnh phục dụng mắt chỉ cần nuốt viên này dịch dương l ị thần đại linh đ chương xoa xoa một trăm bảy mươi chương đột phá đỉnh phong vũ linh tri cảnh đem bình bình lọ lọ bày tại trước mặt tô phong lại lấy ra mỗi loại linh thảo linh dược phân biệt chất lọc cần linh dược thành phần sau đó dựa theo đem nó hỗn hợp ở cùng một chỗ phối trí đặc thù dung môi loại đan dược này dung môi cũng không có một cái phương pháp phối chế tiêu chuẩn có thể căn cứ từ mình tâm ý xác định tỷ lệ đặt thành muốn pha loăm trình độ sở dĩ tô phong cũng không dùng một khóa luyện đan công năng làm thay mà là chính mình tự mình ra tay cũng coi như là qua thoáng qua một cái luyện đăng nghiện rất nhanh một chén lớn đan dược dung môi bị phối trí đi ra bày biện ra bán trong suốt bạch sắc tô phong đem nó rót vào một cái hồ lô chật lại đem dịch dương lích thần đại linh đan cất vào trong hồ lô ra sức lay động mười mấy cái hô hấp sau tô phong mở ra nắp hồ lô tử liền phát hiện bên trong dung môi đã biến thành màu lam nhạt lựa này đợi không sai biệt lắm tô phong thỏa mãn gật đầu sau đó cầm lấy hồ lô nhàn n h ạ u ố n g một ngụm hơi anh chỉ một thoáng tô phong cũng cảm giác đầu mình bị một cố cường đại lực lượng tinh thần sông đến t r o n g mặt nhưng mà ở mê mội đồng thời nhưng lại vô cùng hưng phấn thanh tỉnh ở trong quá trình này tô phong có thể rõ ràng phát giác được chính mình linh hồn đang không ngừng lớn mạnh lúc cảm giác hôn mê biến nhẹ sau đó hắn lập tức lại uống một ngụm dược dịch như thế nhiều lần tuần hoàn khi uống vào thứ năm miệng dược dịch lúc tô phong đột nhiên sản sinh một loại rộng mở trong sáng cảm giác linh hồn tu đạt tiêu hệ thống cho ta đột phá đến đỉnh phong vũ linh cảnh tô phong khỏe miệng k á n h đ ế c đem hồ lô cất kỹ sau đó hạ đạt hệ thống chỉ lệnh theo chỉ lệnh hạ đạt tu vi trong ao ánh vàng rực rỡ tu vi điểm lập tức dung nhập tô phong trong thân thể t r ậ t hóa thành đại lượng tu vi sau một khắc gân cốt huyết nhục ngũ t ạ n g nội phủ đạt được trên diện rộng tăng cường đan điền trì thủy ngân trạng linh dịch càng phát ra đậm đặc đồng thời tạo thành một cái xoắn ố c vòng xoáy trạng kinh mạch bên trong linh lực cũng toàn bộ tiến một bước ngưng tụ dường như đã đạt đến cùng đan điền linh lực nhất trí trình độ một đám trong lúc vô tình tràn lan linh khí ở tô phong bên cạnh hình thành thất thải linh khí xa y t đem nó nổi bật lên giống như hạ phạm thần nhân cuối cùng đạt đến đỉnh phong vũ linh cảnh tiếp xuống chính là hướng phía vũ tông cảnh đi tới vừa vạn dịch dương lích thần đại linh đan pha loãng linh dịch chưa phục d ụ n g hoàn tất có thể tiếp tục phục d ụ n g tô phong lần nữa xuất ra hồ lô từ ngụm đem bên trong linh dịch triệt để uống cạn bởi vì đạt đến đỉnh phong vũ linh cảnh giới bởi vậy hắn đối với đan dược tiếp nhận năng lực cũng gia tăng thật lớn trong khoảng thời gian ngắn hắn liền đem uống hết linh dịch tiêu hóa hết dùng cái này đem chính mình linh hồn tu vi lần nữa cất cao ấ t c thân nhiệm tô phong tâm niệm vừa động thân n i ệ m đột nhiên triển khai bao trùm chung quanh hai trăm năm mươi thước dưới kính hình trọn khu vực do xét diện tích đã đạt đến tiếp cận hai mươi vạn m hai loại trình độ này mặc dù còn chưa có đụm chạm đến vũ tông cảnh cấp độ, mặc dù nhìn như rất dài nhưng thực chất đã rất ngắn rất đoạn nhìn xem giang thừa chút ít lao đầu cả đời đều không cách nào đột phá đến vũ tông cho dù là thiên phú cực kỳ tốt thiên tài dưới tình huống bình thường cũng cần phải kể tới một 10 mươi trên trăm năm mới có thể vượt qua cái này khảm trừ phi bọn hắn giống như tô phong rộng lượng thực phẩm đan dược phục vụ một quả bù đắp được mấy năm khổ tu lại nhìn băng phong tuyết tiến độ ước chừng cần mười lăm giờ tả hữu có thể theo đại thành cấp bậc đạt tới viên mãn cấp bậc thời gian ngắn là không cách nào đạt được tăng cường tô phong trầm ngâm một lát dùng một khóa nhìn rõ công năng điều ra chính mình thông tin chương một bảy một chương đồ thành của ma giết người điên l ã o đầu tính danh tô phong tư chất c ự c phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc đỉnh phong vũ linh công kích cấp bậc đỉnh phong vũ linh phòng ngự cấp bậc đỉnh phong vũ linh thân pháp cấp bậc đỉnh phong vũ linh thân pháp cấp bậc đỉnh phong vũ linh linh bay liên tục cấp bậc đỉnh phong vũ linh linh linh linh hồn cấp bậc linh cấp bậc linh cấp linh hồn chủ tư công pháp thái thái huyền vô thủy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 một khóa hợp cũng công năng một khóa lục soát thi công năng một khóa biết đan công năng một khóa luyện đan gia thân một khóa thức khí công năng ngoại trừ công kích cùng linh hồn cấp bậc cái khác cũng vô cùng bình thường nếu ta tập luyện kim phong ngọc cốt tâm kinh p h o n g ngự cùng bay liên tục tuyệt đối có thể được đến tăng lên trên diện rộng đáng tiếc ta thật sự là quá bận rộn hoàn toàn không có thời gian rèn luyện cơ thể tô phong yên lặng nói thầm nhìn trận liền khởi hành hướng hát thạch đại liệt cốc tiến đến cùng lúc đó lại thay đổi phương hướng cái này cậu tạp t á i rốt cục tại làm cái gì đáng chết nếu không phải truy mệnh tốc độ tủi bắc quá chậm ngơi lại thời khắc biến ảo phương hướng ta sớm có thể bắt được ngươi nô đồng thành bên ngoài nơi nào đó trong rừng rậm giang thừa nhìn trước mặt thay đổi phương hướng truy mệnh chim quả thực tức g i ậ n đến nghiến r ă n g n g h i ế n lợi từ hắn theo nô đồng thành bên ngoài bắt đầu truy kích tô phong t i ệ u không ngừng biến ả o phương hướng m u ố n l ư ớ t qua truy mệnh chim một mình truy kích lại sợ hãi tô phong lần nữa biến ả o phương hướng dạng thứ nhất t i ệ u có hoàn toàn trái ngược b ạ o hiểm vô cùng khả năng trái lại đuổi không kịp trước đó tô phong ở điều chế dịch dương lịch thần đại linh đan dung mỗi lúc dừng lại hảo một đoạn thời gian nhưng làm giang thừa sướng đến phát dồi cũng không chờ hắn đuổi tới tô phong tô phong lại lại động trước đây giang thừa tự bởi vì giang nguyên cơ tử khí đến cơ hồ n ổ i điên lúc này càng lạ như là đổ dầu vào lửa t h ậ t đến muốn lại về ngô đồng thành đi đổ s á t một lần chẳng qua giang thừa có lẽ lập tức đuổi theo bất kể là vô cùng huyền diệu công pháp có lẽ nhi t ử huyết cựu cũng nhường hắn sẽ không bao giờ từ bỏ truy kích một bên khác tô phong chạy tới hát thạch đại liệt cốc gần đây lộ tuyến vừa vặn trải qua ngô đồng thành dùng hắn bây giờ tu vi cũng là không cố kỵ gì dự định trực tiếp xuyên thành m ạ qua nhưng nga lúc tô phong đến n ô đồng thành lúc lại phát hiện ở đây xảy ra đáng sợ đổ sát mỏ trốn n ô đồng thành không thể ở lại điên lao đầu lại dết trở lại đến đi chúng ta đi ngoài thành đi săn cứ điểm cho dù là đối mặt hung thú ta cũng không muốn đối mặt đồ thành của ma từng cái võ giả vạn phần hoảng sợ hướng ngoài thành dũng manh lao tới sợ hai tuyệt vọng trình độ viễn siêu tô phong trước đó ra khỏi thành lúc đồ thành của ma giết người điên lao đầu tô phong nhữ mày bước vào trong thành xem xét ngay sau đó hắn đã nhìn thấy cực kỳ tàn ác tràn g cảnh theo thành chủ phụ bắt đầu mãi cho đến b ắ c môn trên đường đi phong ốc hủy hết chung quanh khắp nơi đều là chân cụt tay đứt cùng rách dưới thi thể bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em có phải bất kể người bình thường toàn bộ cũng thảm tao thủ đoạn thâm độc những thứ này đều là vô tội người bình thường a tô phong thật sâu n h ư mày h ắ n như giết người chỉ giết có thủ có hoán người người vô tội có phải không lại giết có thể đổ thành cồn ma hoàn toàn không có điểm mấu chốt cái gì người đều giết theo thành chủ phủ đến thành bắc cửa thành một đường giết qua đi t ô i thiểu giết chết mấy vài người với lại quá trình bên trong tạo thành to lớn hỗn loạn làm một ít làm loạn chi đồ thừa dịp loạn thành án gián tiếp lại chết mất không biết bao nhiêu người chương một bảy hai chương truy kích mà đến giang thừa giết người có thể không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc cùng không để ý tới trí hung thú có cái gì khác nhau tô phong sắc mặt rét lạnh hắn sở d ĩ đi ngoài thành săn r ế t hung thú trong đó một cái mắt chính là cho ngô đồng thành lưu lại tương đối an toàn hoàn cảnh nhưng mà lại tuyệt đối không ngờ rằng hung thú là dọn dẹp một lần trong thành lại bị càng tàn độc hơn người từ nam đến bắc đồ mặc vào một lần cùng lúc đó thông qua địch nhân theo thành chủ p h ủ lên điểm r ế t ra đến với lại g i a nguyên n g cơ thi thể biến mất không thấy tô phong cũng phân tích ra kẻ giết người chỉ sợ chính là giang da người giang da người lại cái này nhanh đến liền đi tới ngô đồng thành tô phong hai mắt n h u lại xem ra lại là hướng về phía ta đến đối phương vô cùng khả năng đang truy cứ ta nghĩ đến ở đây tô phong lập tức ra khỏi thành hướng hắc thạch đại liệt cốc tiến đến tiếp x u ố n g vô cùng khả năng xảy ra đại chiến hắn muốn đem chiến trường chuyển rời đến vắng vẻ chi địa quả nhiên khi hắn ra khỏi thành không bao lâu chưa theo ngoài thành bình giã bước vào rừng r ầ m lúc một đạo lưu quang vạch phá thiên không theo tại chỗ rất xa như là chó dại một dạng đổi đến nam dầm dĩ cái này người có thể bay tô phong trừng mắt trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc hắn biết do cường đại võ giả có thể bắt trăng hái sao có thể lần đầu tiên nhìn thấy bay trên trời người có lẽ có chút kinh ngạc ngay sau đó tô phong nhìn kỹ l i ê n phát hiện đối phương dẫm lên một con hát sắt hai mét thuyền nhỏ một kiện linh cấp thượng phẩm phi hành linh khí giá trị này lúc lưu quang đã càng bay càng gần bao phủ trong lưu quang bóng người cũng càng phát ra rõ ràng một cái quòng xuống lao đầu nên chính là đồ thành hung thủ bạch phong thành giang ra tạp thái t h u phong híp híp mắt sau đó điều ra đối phương tin tức cà kẽ tính danh giang t h ừ a tư chất thượng phẩm tư chất cảnh giới cấp bậc đỉnh phong vũ linh công kích cấp bậc đỉnh phong vũ linh phòng ngự cấp bậc đỉnh phong vũ linh thân pháp cấp bậc đỉnh phong vũ linh bay liên tục cấp bậc đỉnh phong vũ linh linh h ồ n cấp bậc linh cấp linh h ồ n chủ tư công pháp ba lan nguyên lưu Tâm Kinh, tông cấp. phụ t u công pháp kim phong ngọc cốt tâm kinh linh cấp viên mãn võ kỹ công pháp b á t phương điểm t i n h kiếm linh cấp đại thành kinh lãng đáng toàn quyết cao cấp đại thành chủ yếu trang bị thiên thủy vân tinh kiếm linh cấp trung phẩm mẹ nó thuộc tính này so với ta còn trâu b ò nhất điểm a tô phong khỏe miệng giật một cái lập tức xoay người chạy hừ chết tạp thoái bị ta đổi tới còn muốn chạy ngươi quả thực chính là đang nằm mơ giang t h ừ a khống chế nhìn phi hành linh khí hướng phía tô phong nhanh chóng đuổi theo trên mặt đều là tản nhẫn cùng ác độc cùng với một tia sắc báo thủ k h o i cảm trước đó tô phong một lần cuối cùng biến ảo phương hướng sau cựu trực tiếp hướng phía hát thạch đại liệt cốc tiến đến giang t h ử a thấy truy mệnh chim phương hướng luôn luôn không thay đổi đột nhiên mừng rỡ như liên trực tiếp thu truy mệnh chim khống chế nhìn phi hành linh khí hướng phía tô phong đuổi theo hết lần này tới lần khác tô phong còn trong thành ngây người một hồi thế là giang t h ử a rất nhanh cựu đuổi theo nhìn về phía trước chạy trốn tô phong giang t h ử a trong lòng quả thực hận không thể lập tức đuổi theo đem nó đánh thành tàn thế sau đó cướp đoạn huyền diệu công pháp lại đem tô phong tra tấn hơn mười ngày cuối cùng phấn thân t h á i cốt nghiệp chướng nặng n ề mà bây giờ Mặc dù không cách nào lập tức đem tô phong chặt đường xuống nhưng cũng đang nhanh chóng tới gần bởi vì phi hành linh khí tốc độ quá nhanh tối thiểu so với tô phong tốc độ chạy nhanh đến gấp đôi khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn xem bộ dáng là trốn không thoát với lại phân thân cũng không có làm lạnh hoàn tất còn kém chừng m ộ ư ơ i giờ chỉ có thể liều chết đánh một trận tô phong mắt thấy chính mình trốn không thoát dứt khoát d ừ n g bước lại cầm trong tay trường thương chờ giang thừa với lại có lẽ là bởi vì quá mức suy lao duyên cớ bay liên tục năng lực trái lại so với bình thường định phong vũ linh cảnh kém một ít chỉ cần có thể bước vào tiêu hao chiến tiết đ ấ u ta có thể chắc thắng lao nhân này tô phong hít sâu một cái đem không gian chữ vật bên trong các loại hồi linh đan dược cùng chữa thương đan dược chuẩn bị kỹ càng c h ư ơ n một r ă m bảy m ba chương muốn giết ta ngươi là đang nghĩ cái dám ăn trước đó hắn luyện chế ra đại lượng đan dược nhưng mà phục d ụ n g chỉ là tu luyện linh lực cùng tăng cường linh hồn đan dược khôi phục linh lực cùng chữa thương dùng đan dược một k h ỏ a cũng chưa ă n mất mỗi một loại đều đã góp nhặt hai ba mươi k h ỏ a tự tại tô phong chuẩn bị sẵn sàng lúc giang thừa đã khống chế nhìn phi hành linh khí hạ xuống cách xa trăm mét địa phương cậu tác thoái chính là ngươi giết con trai ta ta thì toàn quốc lo ít cho ngươi hơn mấy loại tử hình giang thừa nhìn thấy tô phong hết sức b ỏ mắt trong lòng g ó c nhặt nộ khí lập tức bộc phát tất cả người khoác đầu tỏa ra khuôn mặt dữ tợn quả thực chính là một cái lao t ê n đ i ê n ha ha giang thừa lão nhi muốn giết ta ngươi là đang nghĩ cái dám ăn t i c u ngươi một cái lao cốt đầu ta khuyên ngươi bây giờ vội vàng rời khỏi bằng không đợi ngươi bị ta phá hủy cũng đừng kêu trên tô phong cười lạnh cổ tay phải lật một cái xích hồng tử lôi thương trực chỉ giang thừa lao đầu tử xác thương nhận bên trên sấm xét xoẹt x o ẹ x ẹ t lấp lóe trong đêm tối càng thêm l o à sáng t ự phẩm linh cấp trường thương giang thừa lao đầu trông thấy tô phong trường thương trong tay đột nhiên mắt lộ ra k i ê n rẻ binh khí đối với võ giả mà nói là phi thường trọng yếu có một thanh tốt nhất vũ khí có thể đền bù phương diện khác không đủ mà giang thừa chính mình binh khí mặc dù cũng là linh cấp binh khí cũng chỉ có trung phẩm cấp bậc bởi vì luyện ký sư trình độ t i ể u tại bên trong cho dù phối phương hảo cũng luyện chế không ra hoàn mỹ thiên thủy vân t i n h kiếm thế nào sợ hãi đi sợ hãi lời nói tự cút nhanh lên tô phong cười hì hì hắn còn không phải mãn phu nếu có thể binh không lưới đao máu nhường lao đầu thối lui tự nhiên là kết quả tốt nhất sợ hãi ta giang thừa cả đời này t i ể u từ trước đến giờ không có sợ qua ngươi một cái chỉ là hậu sinh t i ể u bối như thế trẻ tuổi t i ể u tu luyện đến đỉnh phong vũ linh cảnh chắc là dựa vào đan dược chồng lên đi thôi như thế trẻ t u ổ i ngươi có thể nắm giữ mấy thứ võ kỹ sợ là chúng liền cấp võ kỹ cũng có viên m ã n đi t i ể u ngươi dạng này nhỏ yếu h ậ u bối lao phu ta còn không thu thập được ngươi ta cho ngươi biết ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ với lại sẽ chết so với ta nhi tử còn muốn thảm giang thừa cười lạnh liên tục chất có một tiếng rút ra ở giữa thiên thủy vân tìm kiếm một cỗ nồng đậm thủy trúc tính chất lực lượng quét sạch mà ra làm cho người cảnh vật chung quanh tràn đầy vướng víu cảm giác cái gì ngươi lại biết rõ ta không biết v õ kỹ quả nhiên cáo giả một cái tô phong nghe giang thừa lời nói đột nhiên diễn ký ô lai trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi hừ lao phu nhìn thấu sự việc so với ngươi n ế m qua m ố i còn nhiều hơn giang thừa mặt lộ tàn nhẫn sách trường kiếm lập tức thẳng hướng tô p h o n g không với ngươi nói n h ả m nhiều chết đi cho ta ở vũ linh cảnh tốc độ xuống trăm mét khoảng cách cũng tịu một hai bước h u y ệ n giang thừa trường kiếm lôi cuốn đại lượng thủy trúc hiệu suất lượng dường như trong nháy mắt tựu rết tới tô phong trước mặt hắn khai thác đơn thuần tiến công từ bỏ tất cả phòng ngự thế tất một k í c h giải quyết chiến đấu băng phong tuyết tô phong cũng ở đó giang thừa ra tay lập tức sử dụng băng phong tuyết trong tay xích h ổ n g tử lôi súng cũng hung hăng diễn ra chỉ một thoáng xung quanh mấy chục mét phạm vi tuyết lớn đầy trời đều băng phong giang thừa trên trường kiếm thủy trúc hiệu x u ấ t lượng phản g phất gặp khắc tinh lập tức t u bị đ ô n g cứng cái gì người như thế nào nắm giữ cường đại như thế băng thuộc tính v õ kỹ giang thừa bản thân càng là toàn thân trì trệ tốc độ giảm nhiều trên mặt lộ ra kinh hãi cùng không thể tin được nét mặt đối phương chỉ là nghe âm thanh đã biết trẻ tuổi vô cùng nhưng như thế niên kỷ lại t i ể u nắm giữ cái này cường đại băng thuộc tính võ kỹ quả thực không hợp với lẽ thường cho dù là cực phẩm tư chất thiên tài cũng không thể nào tại đây cái niên kỷ đem thuộc tính công pháp tập luyện đến loại trình độ này a t i ể u tại giang thừa h ã i n h ư lúc đột nhiên một thanh trường thương trong đồng tử càng lúc càng lớn hình như sau một khắc muốn đâm vào hắn hốc mắt xuyên qua đầu hắn c h ư n g một bảy bốn t r ư ơ n g đắc chí vượt bưởi đến cực điểm không tốt bát phương kiếm giang thừa quá sợ hãi lập tức biến chiêu phòng ngự trường kiếm trong tay hóa tám đạo kiếm ảnh giống như rắn độc cuốn lấy tô phong xích hồng tử lỗi thương nhưng mà hắn trước đó toàn lực tiến công lúc này vội vàng phong ngự căn bản không cách nào hoàn mỹ ngăn lại tô phong t r ư ờ n g thương ấm vang vô cùng c h ó i thai kim trúc giao kích chuyển đến giang thừa gầy yếu còng xuống cơ thể m á n h bay ngược trở về thương xuất như long tô phong không đông tha một tia cơ hội trường thương trong tay thừa thắng sông lên như là thương long xuất hải hung hăng thẳng hướng giang thừa kinh lãng đ ă n toàn giang thừa đem hết toàn lực thi triển ra cao cấp thủy trúc tính chất công pháp từng đạo thủy hệ linh lực như là mánh liệt mạch nước ngầm phóng tới tô phong nhưng tô phong luôn luôn duy trì lấy băng phong tuyết hiệu quả chúc ít thủy hệ linh lực bị thật sâu khắc chế hiệu quả thẳng tắp hạ xuống dường như mất đi tất cả uy hiếp xoẹ x ẹ t tử s ắ c thương nhận tê liệt trường không mang theo quần quận x ấ m xét lần nữa giết tới giang t h ử a trước mặt thậm chí có một tia tử s ắ c dòng điện theo từng đạo thủy hệ linh lực mà lên muốn tràn vào giang t h ử a trong thân thể đáng chết binh khí này lại tương đương với một môn lôi hệ võ kỹ giang t h ử a sắc mặt của biến lần nữa thi triển phòng ngự kiếm pháp chống cự cơ thể cũng liền liền lui về phía sau hắn thủy hệ công pháp không những bị tô phong băng hệ công pháp khắc chế hơn nữa còn bị lôi thuộc tính binh khí khắc chế lại thêm ban đầu chủ quan nhường hắn l quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g ở tô phong giống như cồn phong bạo vũ thế công hạng giang thừa dường như không cách nào đứng vững góc chân chỉ có thể không ngừng chống cự chẳng qua giang thừa rất nhanh phát hiện một cái hiện tượng tốt chính là tô phong thương kỹ mặc dù cũng rất lợi hại nhưng muốn đôi hắn tạo thành tổn thương còn kém một ít với lại tô phong một bên thi triển băng phong tuyết một bên thôi động xích hồng tử lôi thương bộ phát sấm xét thể nội linh lực tiêu hao tuyệt đối là phi thường khủng bố mà hắn giang thừa thì có thể dùng kinh nghiệm cùng kỹ xảo giảm bất chính mình tiêu hao tia tiêu, tiêu này chướng còn buồn không thắng ừ ta nhìn xem ngươi có thể điền cuồng ngang ngược bao l chờ ngươi linh lực hao hết chính là ngươi tự kỷ giang thừa trong đôi mắt lóe ra nồng đậm cười lạnh cùng sắc khí trong lòng hạ quyết tâm muốn mài chết tô phong nhưng mà giang thừa cũng không biết tô phong sở dĩ như thế c u ầ n bạo công kích đúng vậy dẫn đạo hẳn ý nghĩ giờ này khắc này giang thừa đã được thành công mang vào âm khe lại không tự biết trái lại đắc chí buồn cười đến cực điểm bị lừa rồi a t i ể u so một lần ai có thể kiên trì được càng lâu đi tô phong mặt không đổi sắc trong lòng cười lạnh liên tục trường thương trong tay từ lôi bộc phát lôi cuốn nhìn vô số băng tuyết phô thiên cái địa thẳng hướng giang thừa giang thừa đã triệt để chuyện phòng ngự tư thái h á n tháng qua bình thường đỉnh phong vũ linh phòng ngự cấp bậc quả nhiên không phải hư lại vững vàng chặn tô phong cồn bạo công kích song phương hoàn toàn lâm vào chiến đấu tự nhìn xem phương nào trước duy trì không được đinh đương ấm vang gào thép công minh binh khí tiếng va chạm âm không ngừng chuyển đến quả thực đinh t h a i n h ứ c góc nô đồng thành chạy vừa đi ra tị nạn đám võ giả cũng có người phát hiện bên này đại chiến có không ít người lấy dũng khí tới gần quan sát lập tức được nghẹn họng nhìn chân chối lại thấy bên trong chiến trường lôi quang lấp lóe băng biết phiêu linh đạo đạo ám lưu hùng dũng chiến đấu song phương càng có tất thải linh khí xa y phiêu đãng quả thực như là thần tiên đánh nhau là linh khí sao y thì a đây là linh cấp cường giả tại chiến đấu xem ra tuyệt đối không phải bình thường linh cấp cường giả uy thế này so với chết mất điển chấn cường đại không chỉ gấp mười lần mau nhìn cái lao đầu không phải là từ nam đến bắc đem chúng ta ngô đồng thành g i ế t mặc ma đầu sao là hắn thực sự là hắn cái này cậu tặc o á i ta thật nhiều thân bằng hào hữu cũng chết tại trên tay hắn ta cũng vậy cái này đáng chết lao đầu quả thực tụ i nên bị trảo dầu đun nấu nhường h ắ n nếm thử thống khổ nhất tư vị hy vọng một vị k h á c cường giả có thể thắng chúng ta ngô đồng thành báo thù rửa hận lấy lại công đạo v ị cương giả chiếm ở trên p h ò n g nhất định có thể giết con chó lao già chết tiệt chương một bảy năm trương đối phương cũng ở đó cùng hắn hao tổn nhưng người ta có đ a n dược rất nhiều võ giả cũng nhận ra giang thừa cái này đồ thành hung đồ nhao nhao cùng chung mối thủ tức giận chửi mắng mà tô phong thì đã thành bọn hắn ký thác hy vọng cương giả nhao nhao trong trái tim động viên cố lên vũ linh cảnh giác quan là nhiều nhạy bén chút ít võ giả mặc dù ở rất xa địa phương trò chuyện nhưng vẫn là bị giang thừa nghe được nghe chút ít võ giả vô cùng làm càn bụt mạ giang thừa quả thực phổi đều muốn tức nổ tung chỉ là một ít sâu kiến cũng dám nhục mạ hắn cái này đình phong vũ linh cảnh cừ quả thực chính là to gan lớn mật không biết sống chết hừ hừ các ngươi nhận thức cái này tiểu tử sẽ thắng nhưng lại không biết hắn đã lâm vào ta ngưu kế chờ hắn linh lực tiêu hao hầu như không còn chính là hắn bị ta đánh bại thời điểm đến lúc đó các ngươi những thứ này sâu kiến cũng muốn cùng chết giang thửa trong lòng điên cùng g ầ m thét trên mặt g i ữ tợn hai mắt h u y ế t h ồ n g tô phong thì nét mặt không thay đổi hết sức chuyên chú duy trì lấy cường đại nhất công kích ở các loại võ kỹ cùng binh khí xích hổng tử lôi thương điệp gia hạng hắn công kích cấp bậc thắng qua bình thường định phong vũ linh toàn lực ra tay uy thế dọn người thời gian chạy chầm chậm trôi qua một c h ừ n mười một mươi phần trăm ở phía xa vây xem võ giả càng ngày càng nhiều nhục mạ giang thừa âm thanh cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng khó nghe những người vây xem quả thực đem giang thừa tổ tông m ộ ư ơ i tám đời cũng lật ra đến toàn bộ máng một lần giang thừa nghe được trên trán nổi lên vân xanh quả thực hận không thể lập tức đi giết chút ít lắm miệng vây xem người qua đường nhưng hắn bây giờ muốn toàn lực ngăn cản tô phong tiến công căn bản không có cách bước ra đi giết người trong lòng tức giận cũng chỉ có thể kìm nén đáng chết sâu tiến nhanh rất nhanh cái này cậu tạp t á i muốn không chịu nổi giang thừa trong trái tim v ẫ n nộ gào thét chờ ta giết hắn liền đem các ngươi cả tòa thành trì đồ được không còn một mảnh nhưng mà đúng vào lúc này hắn trợn phát hiện tô phong rút không hướng trong miệng dưới một cái đan dược tốc độ ánh sáng trong lúc đó giang thừa nhận ra chút ít đan dược đúng vậy c ự c phẩm hồi nguyên đan dòng g ã một cái cái gì hắn lại một hơi ăn hết nhiều c ự c phẩm đan dược thế nhưng c ự c phẩm đan dược giá trị viễn siêu bình thường đan dược ca giang thừa thấy được nẹn họng nhìn chân chối hắn cũng đến qua t ự c phẩm đan dược nhưng chưa từng như này xa xỉ đem đan dược trở thành hạt đậu một cái một cái ăn mà liên tại hắn kinh hãi lúc t ô phong lại lần nữa nuốt mất một cái hồi nguyên đan trong đó thậm chí còn sen lẫn một loại linh cấp khôi phục đan dược đồng dạng là c ự c phẩm phẩm chất cái này điều này khả năng hắn rốt cục là cái gì thân phận a t u ổ i con nhỏ đạt tới đỉnh phong vũ linh cảnh nắm giữ cao thâm băng thuộc tính công pháp có c ự c phẩm linh khí còn đem c ự c phẩm đan dược ăn như đ â u cái này tiểu tử chỉ sợ là nào đó thế lực cực lớn thành viên trọng yếu chí ít cũng là tông cấp bên trong đỉnh phong thế lực giang thừa trong đầu lập tức hiện lên vô số suy nghĩ hai trong mắt lập tức thu nhỏ như trâm tràn ngập nồng đậm kiên rẻ như đối phương thực ra đến từ nhóm thế lực bạch phong thành giang ra tuyệt đối phải xong đời hắn cũng chỉ sợ muốn chết sợ hai tâm trạng lần đầu tiên xuất hiện ở trong mắt hắn chẳng qua giang thừa đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến mình đã t r e o chọc đối phương cho dù bây giờ cầu xin tha thứ cũng không có cách nào với lại hắn bản t i ể u sắp xuống m ồ giang gia cũng muốn dần dần bị bạch ra nước cũ kết quả cũng không khá hơn chút nào sở dĩ còn không bằng giết chết cái này thế lực lớn t i ê n tài chỉ cần ta cướp đoạt hắn công pháp đột phá đến tông cấp thiên hạ c h i đại ở đâu ta đi không được cho dù ta giang ra hết rồi chỉ cần ta ở có thể báo thủ có thể chủ tiến nghĩ đến ở đây giang thừa trái tim lần nữa kiên định xuống cùng lúc đó h ắ trong nháy mắt liền đến tô phong linh lực sắp thấy đấy thời điểm kinh nghiệm phong phú giang thừa vô cùng chính xác phỏng đoán nhìn tô phong trạng có thái p nhưng sau một khắc hắn cười lạnh liền cứng ở trên mặt bởi vì tô phong lần nữa xuất ra một nắm lớn đan dược nuốt vào trong bụng với lại trong đó đại bộ phận đều là linh cấp khôi phục đan dược khả năng cho dù hắn là tông cấp thế lực tiên h tiêu cũng tuyệt đối không thể có thể có cái này nhiều cực phẩm linh đan a giang thừa hoàn toàn không dám cùng tin chính mình con mắt ở không thể tin được đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ sợ hãi hắn nguyên lấy đối phương lâm vào chính mình n h ư kế bên trong chẳng mấy chốc sẽ bị mãi chết nhưng hắn bây giờ mới phản ứng đến là chính mình tiến vào đối phương trong cặp ấy đối phương cũng ở đó cùng hắn hao tổn nhưng người ta có đang đan ăn vào đan dược giang thừa trong lòng sợ hãi càng ngày càng thịnh bởi vì tô phong đang không ngừng khôi phục linh lực mà hắn linh lực lại tại tiếp tục tiêu hao đừng nói cái gì nhập không đủ suất tại đây chiến đấu kịch liệt bên trong hắn dường như không cách nào bằng vào chính mình vận công đến khôi phục linh khí mặc dù tô phong linh khí lượng tiêu hao quả thực phi thường lớn nhưng hắn giang thừa linh khí lượng tiêu hao cũng không thể nói là tiểu chỉ là tương đối tô phong mà nói muốn tiểu nhất chút ít húng chi hắn trước đây tự tuổi già sức yếu linh khí bay liên tục so với bình thường định phong vũ linh yếu nhược một bậc lúc này tô phong bằng vào đan d ư ợ n l i n khí khôi phục năng lực đã triệt để nghiền ép hắn giang thừa nếu là tiếp tục như vậy đánh xuống đi lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ không được không thể như vậy x u ố n g d ư ớ i ta nhất định phải thoát khỏi trở về sau đó ta muốn lập tức mang giang ra người đào tẩu giang thừa trong đầu hiện lên đại lượng suy nghĩ cuối cùng được trốn đi chạy mới có thể sống sót kết luận l à m bạch phong thành giang ra đã từng người cầm lái lúc này lão tổ tông hắn quả quyết cũng là vượt qua thường nhân dường như đang quyết định sát hắn liền lập tức buộc phát ra cường đại công kích bắt kiếm hợp nhất giang thừa cầm trong tay thiên thủy vân tinh kiếm ngang nhiên phát động chính mình át chủ bài một n á y mắt trường kiếm hóa thành một đạo dây nhỏ trực tiếp tê liệt trường không hung hăng thẳng hướng tô phong tốc độ kia nhanh chóng đã đạt tới vũ sư cảnh giới không thể nhận ra cảm giác tình trạng một chiêu này lợi hại tô phong dựa vào cường đại thần nhiệm bắt được lưỡi kiếm quỹ đạo trận lập tức phát động bắt hoang buôn triều đem trước mặt không gian đều bao trùm đình ngóng ngóng ngóng trường kiếm cùng trường thương tấn công thiên thủy vân tinh kiếm đột nhiên phát ra chói hai tiếng kiếm reo nhưng giang thừa nhưng cũng nhân lúc tô phong trở về thủ lúc tất cả nhân hóa làm tàn ảnh mánh lui ba bước rơi xuống hơn một trăm mét có hơn địa phương muốn chạy trốn lao tạp lái ngươi không phải muốn giết ta tô phong nhữ mày lại cầm trong tay trường thương lập tức hướng phía giang thừa truy sát đi qua. Nhưng mà... giang thừa đã không chế phi hành linh khí bay lên trời không hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía hát thạch đại liệt quốc bay đi chạy trốn đồ thanh còn mà trốn ha ha ha hắn bị đánh chạy rồi cảm ơn vị đại trường thương đại hiệp nhanh đến mọi người khấu tạ áo đen đại hiệp là hắn giúp ta nhóm đánh chạy lao cầu đại hiệp chúng ta thành chủ đã chết rồi không bằng liền từ ngài tới làm chúng ta thành chủ đi đáng tiếc lao cầu thoát được một mạng bằng không áo đen đại hiệp đem hắn đánh chết ta nhất định đi lên bằng t h â chúc ít vây xem lô đồng thành đám võ giả mắt thấy giang thừa bị đánh chạy rồi lập tức phát ra hưng phân tiếng hoan hô có à n g c người đ ố i tô phong không ngừng d ậ t đầu bày tỏ chính mình ý cảm kích thử muốn chạy n g ư ơ i chạy được hòa thượng chạy không được biếu lại nói dùng n g ư ơ i còn lại linh lực có thể chạy thoát được bao xa tô phong cười lạnh một tiếng trực tiếp hướng phía giang thừa biến thành lưu quan g đổi theo mặc dù giang thừa tốc độ nhanh hơn so sánh nhưng mà hắn chỉ có một cái phương hướng có thể đạo tâu chính là hát thạch đại liệt cốc tô phong chỉ cần muốn hướng phía hát thạch đại liệt cốc phương hướng đổi theo là được soát soát soát gió gào thét ở bên tai hệ lên tô phong hòa thành tàn ảnh phi hành đi tới giống như là một con lướt đi l ư n dùng vũ linh cấp bậc tốc độ tô phong rất nhanh liền tiến vào hát thạch đại liệt cốc phía trước còn có thể trông thấy giang thừa khống chế linh khí biến thành lưu quang như là một khoả nho nhỏ sao trổi vạch phá thiên không chạy thật nhanh nếu ta cũng có phi hành linh khí liền tốt tô phong n ế t miệng nhưng có lẽ không có thả chậm tốc độ mà là tiếp tục hướng phía trước đuổi theo trên bầu trời giang thừa sắc mặt trắng bệnh khống chế nhìn phi hành linh khí không ngừng xuất ra khôi phục đan dược phục d ụ nhưng g n mà hắn đan dược quá rất rời khôi phục năng lực cũng không lý nghĩ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì linh khí chi tiêu rõ ràng chỉ là một cái danh không thấy truyền ngô đồng thành như thế nào xuất hiện các loại thế lực lớn tiên tri tiêu tử hết lần này tới lần khác ta vẫn không có thể đưa hắn giết chết bây giờ duy nhất lựa chọn chính là trở về mang theo giang ra tất cả mọi người đào tẩu bỏ chạy nhật người tông hay nhi tử chết rồi ta cũng sống không lâu hết lần này tới lần khác còn t r e o chọc cái này kẻ địch khủng bố ta sao tựu cái này thảm á giang thừa lúc này hối hận không kịp nhưng cũng không thể làm gì như là đã đúc thành đại họa cũng chỉ có thể nỗ lực to lớn đại giới tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng chẳng qua hắn cũng biết nếu là giang ra một mình tiếp nhận hậu quả lời nói dường như tuyệt đối phải d i t ộ c bởi vì nhật nguyệt tông không nhất định lại phù hộ bọn hắn một cái s ắ p cô đơn vũ linh cấp gia tộc sở dĩ giang thừa đã hạ quyết tâm đem bạch ra kéo xuống nước h ầ y nếu trước đó không có từ chối bạch văn hiền bây giờ chúng ta đoán chừng đã đem tiểu tạm thoái giết chết mặc dù muốn cùng hưởng huyền diệu chủ tu công pháp nhưng cũng hầu như so với rơi xuống bây giờ tình c h ẳ n g được thật sâu thở dài giang thừa trên mặt nếp nhăn càng ngày càng sâu hình như lập tức lại già rồi mấy tuổi hai người một chạy một buổi khoảng cách không ngừng kéo ra không bao lâu tô phong tịu mất đi giang thừa tung tích nhưng hắn cũng không ảo não giang r a t i ể u tại bạch phong thành trừ phi bọn hắn từ bỏ mấy trăm năm cơ nghiệp tất cả trốn đi bằng không t i ể u một cái cũng trốn không thoát với lại cho dù các n g ư ơ i nào tẩu ta cũng muốn bám đôi u truy sát chí ít giang thừa ngươi cái này lão cầu nhất định phải chết tô phong khỏe miệng khẽ n h ế t lộ ra một vòng lạnh leo sát ý thời gian chạy c h ầ m c h ầ m trôi qua trong nháy mắt mặt trăng lặn mặt trời mọc thiên điệu rõ ràng mà ngày mai bên trên ba xảo tô phong đã rời khỏi rừng rậm ở một cái dài rằng giặc trên đường phi nước đại lúc này h ắ n đã rời khỏi hát thạch đại liệt cốc rất lâu dự tính còn có một phần ba lộ trình có thể đến bạch phong thành. Đúng lúc này. Đinh. Tập v sau o một khắc tập võ trong ao kỹ năng điểm thụ toàn bộ dung nhập vào tô phong thể nội các loại băng phong tuyết sử dụng áo nghĩa in dấu thật sâu khắc ở não hải cùng trong thân thể giống như là đã tập luyện rất nhiều năm một dạng dường như đã thành bản năng băng phong tô phong cảm thụ được thể nội lực lượng đột nhiên tâm niệm vừa động phát động băng phong tuyết đột nhiên một cỗ manh liệt hàn khí từ trên người hắn buộc phát ra xung quanh trăm mét b á n kính bên trong tất cả đều băng phong càng có vô số tuyết lông nông nhao nhao rơi xuống mỗi một phiến đông tuyết cũng có cực mạnh uy năng nếu là một cái đỉnh phong vũ sư không cẩn thận chạm đến đều muốn lập tức đông chết cho dù là vũ linh cấp bậc ngoại trừ cao cấp cùng đỉnh phong vũ linh cũng trèo trống không được bao lâu muốn chết có nhưng cao cấp vũ linh cùng đỉnh phong vũ linh cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn chiến lực giảm lớn tâm tâm hạn chế cùng suy yếu phía dưới như là giang thừa chi lưu nếu là lại cùng tô phong đến đánh một trận tuyệt đối không phải là đối thủ thậm chí liền chạy trốn cũng làm không được bởi vì bây giờ băng phong tuyết đã có thể đối với đ ỉ n h phong vũ linh tạo thành cực mạnh hạn chế thật tốt quá có viên mãn cấp bậc băng phong tuyết giang thừa đem không đỡ nổi một đòn với lại phân thân cũng làm lạnh được rồi năm cái phân thân đều có thể v ậ n dụng tô phong mắt lộ ra k i n h hỉ c h ậ t đem phân thân nhóm một cái sắt bên một cái sai phái ra đi lúc này phân thân nhóm thần n i ệ m phạm vi dò xét cũng là hai trăm năm mươi thước dưới kính mỗi khi phân thân bị điều động đến mắt tô phong lập tức rồi sẽ để nó triển khai thần n i ệ m dò xét phía trước hoàn cảnh đem nó đặt vào có thể cử phái phạm vi ngay sau đó lại có thể đem cái thứ hai phân thân điều động đến thứ nhất cái phân thân khai thác bản đồ biên giới tiếp tục đem phía trước hoàn cảnh trở thành có thể cử phái bản đồ như thế nhiều lần năm cái phân thân lần lượt thuấn gì, tốc độ đi tới nhanh đến phá t r ậ n chứ một bảy tám chương tiểu tử sẽ không bỏ qua ta trong khoảng thời gian ngắn một tòa to lớn thành trì tựu xuất hiện ở tô phong trước mặt cái này thành trì đúng vậy bạch phong thành bạch phong thành sở dĩ kêu cái này tên là bởi vì thành trì chung quanh dài khắp cao lớn cây phòng mà thành trì chủ nhân lại là bạch gia cho nên gọi là bạch phong thành bởi vậy bạch phong thành tường thành trái lại cao hơn càng dày phía trên thậm chí có khắc một ít trận pháp đường vân dùng cho thi triển các loại thuộc tính pháp thuật ban đầu tô phong đối với huyền linh đại lục hiệu rõ thực ra cũng không nhiều lúc này ở đọc rất nhiều điện tịch sau đó cũng theo phá thành mảnh nhỏ tin tức bên trong hiểu được càng nhiều về huyền linh đại lục thông、tin. Thực ra, huyền đại tin. linh đại được càng lục lục là vốn về ra một tòa tràn đầy hung thú thế hung đầy Đám giới. vạn õ giả khối là kẻ đến đ trên sau, i lục à y thời i g a năm tồn tại khoảng không đến vạn n Một năm vạn cái này tương đối người bình thường mà nói đã rất dài rất dài nhưng tương đối đứng ở tầng cao nhất đại năng mà nói thật không tính cái gì dù sao một cái vũ linh liền có thể sống cái ba trăm n ă m t à h ư u vũ linh phía trên còn có, có thể sống càng lâu vũ tông cùng võ tôn thậm chí là trong truyền thuyết võ thần trở lại chuyện chính huyền linh đại lục chính là bị nhân tộc võ giả khai phát một tòa rất hoang đại lục dùng thời gian một vạn năm đem nó khai phát được bảy tám phần như là ngô đồng thành bạch phong thành cũng ở vào đại lục một bên cạnh góc sừng nghèo túng lạc hậu mà phồn hoa trong khu vực h u n g thú đã bị rào sát hầu như không còn thậm chí còn thành lập h u n g thú bảo hộ quận khiến cho không ngừng sinh sôi cung cấp nhân tộc võ giả săn g i ế t thu hoạch vật liệu h u n g thú nuôi dưỡng linh dược linh thảo trồng chọn một dạng phát triển được rất tốt nếu không phải muốn làm cái vi von tương đối chút ít phồn hoa địa khu mà nói ngô đồng thành chính là một cái xà xôi tiểu trấn đối với chút ít càng thêm phồn hoa địa khu tô phong tự nhiên cũng là phi thường hướng tới dự định giải quyết trước mặt vấn đề liền đi tìm một tòa thành thị lớn ẩn cư lên chậm rãi tu luyện các loại vô địch tái xuất đến sóng giờ này k h ắ c này tô phong đã chỉ huy năm cái phân thân bước vào bạch phong thành bên trong phân thân nhóm trải qua ngụy trang mặc vào khác nhau trang phục mang tới khác nhau mặt nạ phân tán trong thành chỉ tìm hiểu g i a n g ra nơi ở mà tô phong thì duy trì hiện nay tốc độ nhanh chóng chạy tới bạch phong thành rất nhanh phân thân nhóm cựu tìm hiểu ra g i a n g ra nơi ở cũng tìm thấy chỗ cao đem rang i a ra bên trong phủ hoàn cảnh để ở trong mắt hóa thành có thể điều động bản đồ thông qua phân thân nhóm tầm mắt có thể trông thấy giang gia trong phủ đệ rất nhiều người đều ở thu thập hành lý một bộ chuẩn bị đi đường dáng vẻ chẳng qua giang thừa cũng không có ở giang gia trong phủ đệ không phải là ở bạch gia trong phủ đệ có lẽ nói cái lao c ẩ u đã không để ý tất cả trốn tô phong nhữ mày lại nhường hai cái phân thân giám thị lấy giang g a nhường ba cái phân thân tiến về bạch gia thành chủ phủ dò xét mà lúc này giang thừa chính trong thành chủ phủ cùng bạch văn hiên trò chuyện cái gì người trẻ tuổi liền sông l á o tổ ngươi cũng đánh chẳng qua hắn rộng lượng t ự c phẩm linh cấp đan dược có thể làm ăn đậu hắn còn có t ự c phẩm linh khí trương thương có thể thôi động phát ra sấm xét tương đương với lôi hệ v õ kỹ như thế thiên tiêu chí ít cũng là nào đó đỉnh phong vũ tông thế lực thiên tài ngươi cùng hắn kết xuống tử thủ bạch văn hiên nhìn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh ánh mắt tảm đạm giang thừa tay mình trái tim cũng là bóp một vệt mồ hôi lạnh tiểu tử sẽ không bỏ qua ta ta ly khai thời gian sau hắn liền đã đuổi theo tới với lại hắn nhất định cũng liên hệ trong nhà hắn tiền bối muốn tới tìm ta tính sổ sách bạch văn hiên giang gia cùng bạch gia chính là một thể ngươi cũng tới ta nữ nhi cũng không có thể ngồi nhìn mặc kệ giang thừa hít sâu một hơi ngăn chặn trong lòng bồi dối muốn đem bạch gia gắt gao cột vào chính mình trên chiến xa Chương chương t bạch, bạch văn hiên cũng là bạch gia nhất gia tri chủ đánh gáy lỏng là lanh huyết tàn khốc người quả quyết cự tuyệt giang thừa đề nghị bạch văn hiên ngươi không nên quên giang thừa thờ hồng hộc hồ hỏng đứng lên đến các ngươi bạch gia sở dĩ qua hôm nay trong đó có ta giang thừa công lao rất lớn tựu van cầu ngài sẽ giúp giúp bận điệu bạch văn hiên không mặn không n h ạ t nói bông tha chúng ta bạch ra lần này một mình đi tiếp nhận người ta lựa giận đi ngươi lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy giang thừa sắc mặt n h ă n nhó tức đến cơ hồ giận sôi lên hắn chết như tử đã nhanh muốn chọc giận điên rồi lúc này bị người đ ổ i giết bị không biết thế lực to lớn để mắt tới quan hệ mật thiết bạch ra lại trực tiếp vạch mặt ra không muốn giúp hắn liên tiếp buộc phát nộ khí thật muốn đem giang thừa cái này lão cầu tức giận đến thổ huyết chẳng qua hắn có lẽ vận công miễn cưỡng trấn áp lại lựa giận trong lòng ừ bạch văn hiên ngươi không muốn giúp ta ra đơn giản là bởi vì có hại vô lợi đã như vậy ta t i ể u dùng một cái thiên đại bí mật để đổi lấy ngươi bạch ra giúp đỡ giang thừa ánh mắt c h ấ p động chăm chú nhìn bạch văn hiên chỉ cần ngươi phụ thân bạch thái hồng n g u y ệ n ý ra tay nhường nhật nguyện tông từ đó chu toàn giúp ta giang ra vượt qua một kiếp này ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết ha ha đơn giản chính là nửa thiên thái huyền vô thủy kinh thôi ngại quá ta không có hứng thú là người ta đổ vật bạch văn hiên chậm rãi lắc đầu trên mặt dâng lên một tia cười lạnh không cùng không quan hệ cùng n ô đồng thành xảy ra mọi thứ đều không quan hệ là một cái hoàn chỉnh tông cấp truyền thừa mặc dù so ra kém võ thần truyền thừa một sợi lông nhưng đối với ngươi bạch g i a mà nói lại rất quan trọng lớn có tông cấp truyền thừa ngươi phụ thân bạch thái hồng cùng ngươi cũng có thể đột phá đến tông cấp để ngươi bạch g i a thành n h ậ t n g u y ệ t tông dạng thế lực giang thừa vừa nói một bên ngón tay giữa trên đầu chữ vật giới chỉ xuất ra đến ngoài ra ta lễ tạ thần ý nỗ lực cái này mai chữ vật giới chỉ làm thù lao tông cấp truyền thừa hơn nữa còn là hoàn chỉnh truyền thừa giang thừa ngươi không nên đặt ta bạch văn hiên nghe giang thừa lời nói lập tức nét mặt đại biến hai mắt lộ ra tinh quang đồng thời Còn lại á vật vật ở huyền linh đại lục võ thần đều là trong truyền thuyết đồ vật võ thần chuyển thừa cảng là xa không thể chạm vũ tông cấp truyền thừa ở bạch văn hiên xem ra càng thêm chân thực càng dễ đạt được sức hấp dẫn không một chút nào thiểu một khi đạt được vũ tông truyền thừa hắn bạch văn hiên có thể thành một vũ tông đứng ở tất cả huyền linh đại lục thượng tầng quan sát vô số v õ giả bạch gia cũng đem nhất phi t r ù n g tiên h và ở vô cùng phồn hoa địa khu hưởng thụ tốt hơn tài nguyên tu luyện rất nhanh bạch văn hiên tự liên hệ đến cha của hắn bạch thái hồng đồng thời đem sự việc miêu tả một phen cái gì hoàn chỉnh vũ tông cấp truyền thừa xa xa x i nhật nguyệt trên núi một đỉnh phong vũ linh cảnh lão giả mặt lộ mừng như điên người này đúng vậy bạch thái hồng hắn so với giang thừa càng thêm cường đại đã nửa chân đạp đến vào vũ tông cảnh nhưng mà chính là không cách nào đột phá bạch thái hồng sở dĩ đi vào cái này nhật nguyệt tông chính là tìm kiếm đột phá cơ duyên nhưng hắn là một ngoại nhân độ trung thành không cách nào bảo hộ nhật nguyệt tông là có tông cấp bí thuật lại là c h ấ n tông chi bảo không được tùy tiện gặp người với lại nhật nguyệt tông bí thuật trong tông cấp cũng không tính là hảo cho dù đạt được đột phá hy vọng đoán chừng cũng không lớn chương một tám không chương các ngươi trôi qua rất sung sướng a ngoài ra tại nguyên tu luyện bạch thái hồng cũng là khan hiếm cực kỳ đến hắn giai đoạn này bình thường linh cấp đan dược đều vô dụng Không p điểm điểm bởi vậy đang xem thấy bạch văn hiên gửi đi đến tin tức sau bạch thái hồng kích động đến ghê gớm chỉ cần có thể đoạt được tông cấp truyền thừa hắn nhất định có thể đột phá đến vũ tông cấp bậc đến lúc đó tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng nhanh đến nhường giang thừa hàng đem vũ tông truyền thừa sự tình nói rõ ràng chút ít mang theo vô cùng chờ mong tâm trạng bạch thái hồng hồi phục bạch văn hiên ngay sau đó hắn t i u nhận được giang thừa gửi đi tin tức bên trong đúng vậy một ít về vũ tông truyền thừa thông tin bên trong có tình báo bạch thái hồng đều là có chấu nghe thấy xác định là thật rất nhanh hắn t i u đánh giá ra giang thừa biết rõ một cái vũ tông truyền thừa là thật nói cho ta biết vị trí cụ thể còn có cái khác cụ thể thông tin bạch thái hồng mặt lộ mừng như điên lập tức thúc giục giang thừa địa điểm không thể kể ngươi nghe nhưng ta khảo nghiệm kể ngươi nghe hẳn là bách biến vũ tông lưu lại truyền thừa bên trong khảo nghiệm phi thường gian nan nhưng một khi thông qua khảo nghiệm có thể thu hoạch hoàn chỉnh truyền thừa n g ư ơ i bây giờ liền đi mời n h ậ t n g u y ệ t tông cường giả xuất mã ta hỏa giải việc này bảo trụ ta ra ra rất nhanh đưa tin trên ngọc bài tựu i xuất hiện cái này ba câu nói đúng vậy giang thừa gửi đi tin tức bách biến vũ tông truyền thừa không có giả nhất định là thật bạch thái hồng căn cứ từ mình nắm giữ thông tin cùng giang thừa cung cấp tình báo so sánh kết hợp đột nhiên xác định bách biến vũ tông truyền thừa là thiên chân văn s á c giang thừa ngươi l ư n g nội đối phương cũng là tông cấp thế lực người ta nhường nhận nguyện tông xuất mã nhất định có thể bảo trụ các ngươi bạch thái hồng liên tục không ngừng cho giang thừa làm ra bảo đảm chậm nhanh đi liên hệ nhật nguyệt tông tông chủ cùng lúc đó bạch phong thành bên trong tô phong ba cái phân thân theo ba phương hướng bước vào bạch gia dinh thự tìm được rồi giang thừa cùng bạch văn hiên nơi ở thật t ố t quá cha ta đã đi tìm nhật nguyệt tông tông chủ hỗ trợ nhật nguyệt tông ở h u y ề n linh đại lục cũng coi như là một phương thế lực lớn chỉ cần nhật nguyệt tông tông chủ vừa xuất mã việc này nhất định có thể giải quyết bạch văn hiên cười ha h a hình như đã ở s ư ớ n g nghị chính mình đạt được vũ tông truyền thừa đột phá đến vũ tông cảnh giới mỹ hào tương lai đúng vậy a lần này may mắn mà có người phụ thân ta cũng sẽ không n u ố t lời các loại vấn đề giải quyết lập tức liền đem bách biến vũ tông truyền thừa kỹ càng địa chỉ kể ngươi nhanh nhóm giang thừa dùng run nhẹ nhẹ tay rót cho mình một ly trà sau đó hít một hơi thật sâu chậm dài suýt u ố n g lên đúng lúc này n h a các ngươi trôi qua rất sung sướng a vậy mà tại ở đây uống trà nói chuyện thiếm một đạo tràn đầy n g h i ề n ngẫm tiếng cười lạnh theo cửa chuyển đến cái gì người bạch văn hiên cùng giang thừa lập tức sắc mặt của biến đ ỗ n g nhiên từ trên ghế đứng lên đến tiếp cận người tới là một cái toàn thân hoa lệ hôi sắc cờ bảo đầu đội mũ rộng đành cùng mặt nạ che được cực kỳ chặt chẽ võ giả trên người thình lình tản gia đình phong vũ linh cảnh tu vi gợn sóng cái gì người lại là một đạo tiếng cười lạnh chuyển đến các ngươi nên rất rõ ràng mới đúng chứ cái gì bạch văn hiên cùng giang thừa quá sợ hãi theo tiếng nhìn lại lại là một người mặc hoa lệ cầm bào đầu đội mũ rộng rành không nhìn thấy gương mặt đỉnh phong vũ linh cảnh cường giả theo cửa sổ nhảy vào kinh ngạc cái gì đâu chúng ta cũng không chỉ ba người lại là một đạo tiếng cười lạnh chuyển đến nếu toàn bộ đều tới không được đem các ngươi chết một người mặc trường bạo màu đỏ mang theo bạch sắc mũ rộng rành đỉnh phong vũ linh cảnh cường giả theo ngoài ra một cái cửa sổ bay vọt mà đến、Còn còn có ba cái đỉnh phong vũ linh cảnh hơn nữa còn không phải toàn bộ bạch văn hiên cùng giang thừa được đồng tử thu nhỏ như châm lạnh cả người như rơi vào hầm băng chương một tám một chương ba cái đỉnh phong vũ linh ngốc giang thừa bạch văn hiên đỉnh phong vũ linh cảnh á bọn hắn giang ra cùng bạch ra mấy trăm năm cũng mới phân biệt xuất hiện một cái làm riêng phần mình trong nhà lão tổ trong ám trấn thủ nhưng là b â y giờ lại xuất hiện ba cái đỉnh phong vũ linh đem bọn hắn bao bọc vây quanh người các ngươi xin hỏi các vị rốt cục là cái gì thân phận đến ta bạch ra có gì muốn làm bạch văn hiên gian na nuốt xuống một miếng nước bọt trên mặt cố nặn da vẻ tươi、cười. lấy lòng nói ta nói thân phận chúng ta các ngươi nên hiểu rất rõ người mặc hôi sắc cẩm bào người thần bí lạnh lùng nói chúng ta tới nơi này mắt các ngươi cũng nên rất rõ ràng các ngươi là vị thiếu g i a người n g giang thừa sắc mặt hoảng sợ âm thanh r u n dậy nói hắn thật sự là không thể t i n được chính mình lúc này mới vừa về đến bạch phong thành không lâu đối phương lại liền tìm tới cửa đây là có cường đại cỡ nào năng lượng a đối phương thế lực lại nên nhiều đáng sợ xa n g o à i thành trên nửa đường tô phong nghe giang thừa cầu xin tha thứ đột nhiên sắc mặt cổ quái cười một tiếng nguyên lai ra hỏa đem ta trở thành cái gì thế lực lớn công tự ca cũng đúng nha b ă ừ giang thửa lão nhi ngươi bây giờ mới phản ứng đến thật đúng là quán g u h ô i sắc c ẩ m bào người cười lạnh nói bây giờ nói cho ta biết người nghĩ sao chết lăng chỉ chóc r a tạo xương chém cùng một chỗ đến được không không không muốn ta biết sai là ta có mắt không trọng chống đối thiếu ra các ngươi nhưng nể tình ta còn chưa có đúc thành sai lầm lớn phân thượng van cầu đại nhân các ngươi đại lượng tha ta một lần đi ta có rất nhiều bảo vật có thể đ ế n bù các ngươi ta toàn bộ gia sản đều có thể cho các ngươi giang thửa toàn thân toát ra mồ hôi lạnh còn lưng cơ thể run run dày dày cúc cúng xin lỗi nhìn hắn dáng vẻ hình như đã run chân được đứng c ô n g yên ha ha cầu xin tha thứ là ngươi cái này cầu xin tha thứ sao không quỳ xuống lại r ú t chính mình mấy cái cái tát h ô i s ắ c cầm b à o người vẫn đang âm thanh lạnh leo mang theo nồng đậm sát khí t u t t u t ta quỳ xuống ta cái này tự quỳ xuống ta bận hai ta cái này tự chính mình tắt bận hai giang thừa sắc mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất sau đó bắt đầu chính mình rút chính mình tái tát hắn là luôn luôn rút cũng không có giống tô phong n h ư ờ n g phân thân nói dạng rút mấy cái tựu i đình chỉ xuống với lại hắn còn vừa rút vừa lộ ra định nọt lấy lòng cười quả thực làm cho người muốn nói tô phong cũng coi như là kiến thức g i a hỏa chịu đục năng lực một cái sắp xuống mồ lao g i a hỏa thế mà cũng có thể nhịn ở vô cùng nhục nhã quỳ trên mặt đất giống như con chó cầu xin tha thứ đáng tiếc người cầu xin tha thứ cầu được cho dù tốt cũng phải chết tô phong trong lòng cười lạnh hắn cũng sẽ không bởi vì cái này lao tạp toái quỳ xuống cầu xin tha thứ li nếu là tô phong không ngăn được giang thừa truy sát lẽ nào giang thừa sẽ bỏ qua hắn sao tuyệt đối sẽ không bởi vậy tô phong cũng sẽ không bỏ qua giang thừa đúng rồi còn có một cái bạch gia nhìn xem tin tức cạc kẽ bạch văn hiên cao cấp vũ linh cảnh rác r ư ỡ i tô phong thông qua phân thân tầm mắt nhìn lướt qua bạch văn hiên khinh thường cười một tiếng ngay sau đó hắn liền không chê áo bảo đỏ phân thân nói chuyện bạch văn hiên đúng không ngươi bạch gia cùng giang ra gia quan hệ rất tốt muốn bảo đảm hắn sao trường bao màu đỏ bạch sắc mũ rộng t à n h phân thân mở miệng cười lạnh cái này vị đại nhân này giang thừa quả thực có lỗi hắn đáng đợi tiếp nhận trừng phạt nhưng hắn cùng nhật nguyệt tông hơi quan hệ nếu giết hắn có lẽ sẽ có điểm phiền thức nếu không ngài khuyên nhủ các ngài thiếu ra nhường hắn dơ cao đánh khẽ tha giang ra gia một lần ngài yên tâm giang gia nhất định sẽ nỗ lực cực lớn đại giới đảm bảo nhường ngài thỏa mãn bạch văn hiên vừa giải thích vừa lộ ra lấy lòng nụ cười nói gần nói xa không dám nói là bạch gia muốn bảo đảm giang thừa chương một tám mươi hai chương thật là p h ế t lối ngay cả ta nhật nguyệt tông cũng không để vào mắt nhật nguyệt tông hừ, hừ phi vân thành nhật nguyệt tông t h ư ợ quan gia hình như cũng ở đó phi vân thành đâu với lại cùng nhật nguyệt tông quan h tô phong nghe bạch văn hiên lời nói đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh cùng sát ý thông qua kẻ xui xẻo cùng thượng quan ngọc nhi ở chung một đoạn ký ức tô phong biết do thượng quan gia thế lực rất lớn với lại cùng nhật nguyệt tông quan hệ m ậ t thiết thượng quan ngọc nhi đã từng tiết lộ chính mình ở nhật nguyệt tông tu luyện còn cho kẻ xui xẻo vẽ lên cái bánh nướng nói là dẫn hắn đi tăng lên tư chất cùng nàng cùng một chỗ bước vào con đường tu luyện tô phong là nhất định phải đi tìm thượng quan ngọc nhi tính sổ sách thượng quan gia cũng thoát không khỏi liên quan đồng dạng muốn thu thập mà nhật nguyệt tông cùng thượng quan gia quan hệ mất thiết trật vật gian hiển nhiên liền đã đứng ở tô phong mặt đối lập bởi vậy tô phong mới có thể cười lạnh liên tục bởi vì hắn đã đem nhật nguyện tông trở thành tiềm ẩn đ ị c h nhân lúc này đại nhân ta thật biết sai ta cũng không dám nữa ta nguyện ý xuất ra ta toàn bộ gia sản cầu ngài khuyên n ủ vị thiếu gia tha ta một lần giang thừa lại cực kỳ hèn m ọ n dập đầu cầu xin tha thứ đồng thời còn đem trên tay mình chữ vật giới chỉ đưa cho tô phong áo bảo s á m phân thân cái này lão cậu bên cạnh bạch văn hiên thấy một màn này đột nhiên trong lòng g i ậ n mắng mai chữ vật giới chỉ giang thừa lão nhi rõ ràng nói tốt muốn tặng cho bọn hắn vật ra trên đường đi đường tô phong thấy một màn này đột nhiên nhữ m ạ n lại ha, ha. chờ ta dưới ngươi cái gì đồ vật đều là ta ngươi bây giờ là ở bắt ta đồ vật đến hiếu kính ta quả thực buồn cười tô phong chẳng thèm nhìn một cái tại chỗ muốn hạ lệnh nhường phân thân đem ra thửa làm t gì rồi nhưng vào lúc này đại nhân n h ậ t nguyện tông tông chủ đại nhân muốn cùng các ngươi nói một chút bạch văn hiên kiềm chế lại trong mắt kinh h ỉ vẻ mặt định nọt đi vào áo bảo s á m phân thân trước mặt nói chuyện cái r á m tô phong cười lạnh liên tục chẳng qua hắn đột nhiên linh quang nói lên trong mắt hiện ra một tia g i u cợt ngay sau đó hắn khống chế áo bảo xám phân thân nói chuyện nhận nguyện tông tông chủ hảo cự nói một chút là bạch văn hiên lập tức đem đưa tin ngọc bài đưa cho áo bảo s á m phân thân đa t ạ đa tạng à i cho ta cơ hội này giang thửa càng là không ở được dập đầu trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng chỉ cần có nói chuyện mạng sống cơ hội t i ể u rất lớn nha giờ n à y khắc này tô phong nhường áo bảo s á m phân thân cầm trong tay đưa tin ngọc bài cùng nhật n g u y ệ t tông tông chủ tiến hành giao lưu tại hạ nhật n g u y ệ t tông chủ lương thu minh xin hỏi quý phương xuất từ cái gì thế lực ta bằng hữu trêu cho quý phương thực sự thật có lỗi nguyện đến nhà thăm hỏi tạ tội áo bảo xám phân thân đưa tin ngọc bài bên trong truyền đến nhật nguyện tông tông chủ thông tin lúc này lương thu minh đang cùng bạch thái hồng đợi ở cùng một chỗ hắn cũng biết vũ tông truyền thừa sự t ì n h cảm thấy hứng thú vô cùng t êu lương thu minh tô phong nhớ kỹ cái này tên sau đó nhường áo bảo s á m phân thân dùng đưa tin ngọc bài hồi phục thì không cần lương tông chủ muốn giang thừa cầu tình ta t ị u cho chút thể diện chẳng qua giang thừa kém điểm sát hại thiếu gia nhà ta vốn là muốn chu diệt toàn tộc nhưng bây giờ ta có thể khuyên thiếu gia b ô n g tha hắn giang ra gia những người khác ngoài ra bạch gia ra chủ bạch văn hiên cùng giang thừa cấu kết đồng dạng tội không thể tha muốn x ố n g mạng nhất định phải lấy tiền mua trở lên là ta ra thiếu gia danh giới cuối cùng nếu các ngươi còn không v ờ i lòng tự không bàn nữa chúng ta sẽ đem bạch phong thành giang ra cùng bạch ra đồ được không còn một mảnh sau đó tới ngươi nhật nguyệt tông thăm hỏi thật dài một đoạn văn gửi đi đến lương thu minh đưa tin trên một bài đột nhiên nhường sắc mặt người sau trầm xuống thật là cường ngạnh lời nói ta cũng ra mặt bọn hắn còn muốn giết người bọn hắn rốt cục là cái gì thế lực c ư nhiên như thế phết lối ngay cả ta nhật nguyệt tông cũng không để vào mắt lương thu minh hai mắt h i ế p thành một cái may trong mắt lãnh quang lấp lóe làm cho người không rét mà run hắn thế nhưng nhật nguyệt tông tông chủ vũ tông cao thủ cấp bậc đã bao nhiêu năm tất cả mọi người đối với hắn tất cung tất k í n h cho dù là đồng cấp võ giả cũng là k h á c h khí nhưng bây giờ lại có thể có người miệt thị như vậy hắn cái này quả thực chính là vô cùng nhục nhã nhưng mà đối phương cứng rắn như thế giải thích đối phương thế lực khả năng so với trong tưởng tượng, tượng còn cường đại hơn nếu là xử lý bất đương nói không chừng sẽ cho n h ậ t nguyệt tông đưa tới phiền phức cái kia làm sao đâu lương thu minh mặt lộ xoan suýt giang thừa không thể chết bằng không vũ tông chuyển thừa vị trí cụ thể t i ể u không ai tìm đạt được chương một t á m ba trương tô phong đưa ra để ngủ là một trăm triệu kim tệ cùng lương thu minh so sánh càng thêm c ă n tức là bạch thái hồng hắn là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà như thế cường thế điên cuồng ngang ngược đem bạch g i a cũng làm đã thành tính sổ sách đối tượng hơn nữa còn không phải đơn giản tính sổ sách mà là một lời không hợp muốn d i ệ t cả nhà người ta người rốt cục là cái gì thân phận ta bạch phong thành bạch g i a cũng là ở huyền linh thành chủ trong liên minh thế lực hắn d á m d i ệ t ta bạch g i a bạch thái hồng trong lòng tức giận quả thực hận không thể lập tức bay đến bạch phong thành đi xem rốt cục là phương nào khó lường thế lực lớn đúng lúc này bạch huynh đối phương quá mức cường thế nếu ta nhóm không đồng ý g i a gia cùng bạch ra chỉ sợ đều muốn gặp nạn bảo tồn bạch ra cùng g i a gia còn có giang thừa trong miệng vũ tông truyền thừa chúng ta thỏa hiệp một cái đi lương thu minh thở dài trên mặt bất đắc gì đối với bạch thái hồng nói giang ra cái gì thực ra sao cũng được bạch ra cái gì hắn lương thu minh cũng không quá mối quản chủ yếu là vũ tông truyền thừa quá mức mê người vũ tông truyền thừa vô cùng nhục nhã hắn nhịp cũng được nhưng mà cái giang thừa nhất định phải bảo vệ đến bảo vệ hắn thì tương đương với bảo trụ vũ tông truyền thừa ngoài ra vũ tông truyền thừa chuyện này cũng không thể tiết ra ngoài ra ngoài phân quá nhiều người quá mạnh chúng ta cũng chỉ có thể hút chút nước nước cánh nước bạch thái hồng cũng đành chịu nhẹ gật đầu tạm thời đem miệm nộ kh ta lại cùng hắn thảo luận lương thu minh hơi gật đầu cầm lấy đưa tin ngọc bài gửi đi tin tức bạch phong thành từ ngoài đến bên trên t h u phong thông qua phân thân tầm mắt thao túng phân thân nhóm bạch văn hiên cùng giang thừa cũng nơm nớp lo sợ chờ đợi thương nghị kết quả đột nhiên áo bảo s á m phân thân trên tay đưa tin ngọc bài có tiếng động nguyên lai、like、là lương thu minh phát tới tin tức nhìn xem nội dung của nó là làm ra nhất định thỏa hiệp nhưng mà cũng chưa xong toàn bộ thỏa hiệp mà là muốn bảo trụ giang thừa ừ quả nhiên chết bảo đảm giang thừa tô phong khỏe miệng k h n h hết lộ ra một vòng nghiền ấm từ phát hiện bạch ra muốn chết bảo đảm gi hắn tự cảm thấy giang thừa nhất định là bỏ ra cực lớn đại giới bằng không dùng võ giả này thế giới tán cốc bạch ra không bỏ đá xuống giếng cũng coi như là tương đối tốt mà giang thừa có thể nỗ lực cái gì đâu giang thừa một khi tử vong bạch ra có thể độc bá bạch phong thành sở dĩ hắn có thể trả giá đắt không phải bình thường tài nguyên tô phong đột nhiên liền nghĩ đến giang bạch trong miệng vũ tông truyền thừa giang bạch tiến về ngô đồng thành tìm kiếm điện trấn chính là mời điện trấn làm tay chân cùng một chỗ thăm dò vũ tông truyền thừa lúc đó tô phong nghe được tin tức này tự cảm thấy rất hứng thú đem nó nhớ trong não lúc này hồi tưởng lại đến giang thừa nhất định là nắm giữ lấy vũ tông truyền thừa có chút manh mối đồng thời dùng cái này thẻ đánh bạc mời được bạch ra cùng nhật nguyệt tông xuất mã hòa giải bây giờ nhật nguyệt tông tông chủ lương thu minh cũng phải chết bảo đảm giang thừa nhường tô phong triệt để chắc chắn điều p h ò n g đoán này nhật nguyệt tông là thập tồn u ở giang ra lại là cái gì cấp độ một cái là vũ tông cấp bậc đại tông một cái chỉ là xa xôi thành nhỏ vũ linh c ả n h v õ giả hơn nữa còn là sắp x u ố n g mổ lao gia hỏa mà tô phong biểu hiện ra lực lượng dòng g ã năm cái đỉnh phong vũ linh thuộc h ạ lại thái độ vô cùng cường thế nhật nguyệt tông không thể nào không thận trọng tô phong dường như có thể nhất định đối phương đã đem chính mình cái này người cô đơn tưởng tượng đã thành một cái vô cùng to lớn vũ tông cấp thế lực một cái giang thừa vô duyên vô cớ t r e o chọc một cái cường đại như vậy thế lực lẽ nào nhật nguyệt tông lương thu minh là ngốc tóm lại mọi thứ đều rõ ràng sáng tỏ nhật nguyệt tông lương thu minh là bởi vì vũ tông truyền thừa mới có thể b ư ớ c lên thiên đại mạo hiểm chết bảo đảm giang thừa các người muốn chết bảo đảm giang thừa cũng không phải không thể tô phong trong mắt hiện ra một tia cười lạnh sau đó hạ lệnh nhường phân thân hồi phục lương thu minh giang thừa giang ra cùng bạch ra đều có thể bông tha nhưng mà bọn hắn cần nỗ lực cực lớn đại giới mà tô phong đưa ra đền bù là một trăm i triệu kim tệ một trăm i triệu kim tệ cái này ta bạch ra bán cũng đền bù không nổi a n h ậ t nguyệt tông bên trong bạch thái hồng sắc mặt c ủ n biến chớ nhìn hắn là đ ỉ n h phong vũ linh bạch ra lao tổ nhưng hắn còn chưa bao giờ có qua một trăm i triệu kim tệ chứ một tám bốn chương một hạt b ụ i cũng không thể thiếu đối phương là hướng ta đến một trăm i triệu kim tệ tương đương với một vạn lần phẩm linh thạch thực sự là công phu sư tử ngoạn lương thu minh sắc mặt tối đen trong mắt hiện ra xoắn suýt chi sắc một trăm triệu kim tệ thật không phải cái con số nhỏ hắn cũng đoán không sai tô phong đúng là hướng về phía hắn nhận nguyệt tông đi một trăm i triệu kim tệ không cần phải nói cũng biết bạch ra giang ra thêm lên cũng thanh toán không được sao nhưng đã nhật nguyệt tông tham dự đi vào muốn từ đó đạt được chỗ tốt liền phải trả giá đ ắ t nha một trăm i triệu kim tệ một hạt đùi cũng không thể thiếu tô phong cười lạnh liên tục ở lương thu minh trả giá trước đó nhường phân thân lần nữa gửi đi tin tức ngươi thực sự là khi người quá đáng lương thu minh tức g i ậ n đến sắc mặt nổi tiếng bằng sờ c ă n g đan n ắ m đấm bóp đốt ngón tay trắng bệnh hắn cũng không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được kiểu này bị người ức hiếp cảm giác chỉ có thể đáp ứng hắn tông chủ vũ tông truyền thừa phi thường hoàn trình bên trong khẳng định có càng nhiều tiền tài cho dù là không có kim tiền chỉ là công pháp truyền thừa cũng có thể để chúng ta kiếm về rất nhiều lần bạch thái hồng sắc mặt cũng là khó coi giống là ăn hết phân nhưng hắn chỉ có thể khuyên lương thu minh đáp ứng đối phương lai lịch bí ẩn nói không chừng còn trướng mắt một trăm triệu kim tệ đâu nếu là dám có kẻ m ặ c cả người ta ra lệnh một tiếng đem giang ra bạch ra cùng một chỗ đổ làm sao xử lý sao h â y chỉ có thể như thế lương thu minh thở dài mà tâm trầm cho tô phong phân thân gửi đi học tin tức đồng ý nhật n g u y ệ t tông không hổ là đặc biệt vũ tông thế lực một chút đòn khiêu ra cái này nhiều tiền tô phong thông qua phân thân tầm mắt nhìn đưa tin ngọc bài bên trong tin tức đột nhiên hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng hắn còn không phải cái gì thế lực lớn công tử ca một trăm triệu kim tệ ngày này văn số lượng hoàn toàn là lần đầu thấy a lúc này đối phương lại phát tới một đạo tin tức nói là muốn tới bạch phong thành tự mình hướng tô phong t ỉ n h tội ha ha nghĩ do xét ta ngọn n g u ợ n không có cửa đâu tô phong khỏe miệng k h n n ế t nhường phân thân hồi phục lương thu minh cái gì thiếu ra bọn họ sự vụ phôn bận đ i không có không thấy chúng ta lại nhường thuộc hạ tiếp đại chúng ta p h á c lối thật sự là quá p h á c lối hắn coi mình là võ tôn cấp thế lực công tử thiếu ra sao lương thu minh nhìn đưa tin ngọc bài bên trong thông tin trực tiếp tức giận đến miệng ra run dày hắn thế nhưng nhật nguyện tông tông chủ vũ tông cấp cao thủ một cái thai to mặt lớn nhân vật như thế t h â n p h ậ n thế mà bị người nhảm nhí lương thu minh đột nhiên cảm nhận được vô tận xỉ đ ủ hầy quên đi quên đi vũ tông truyền thừa đành phải nhẫn mại một chút bạch thái hồng cười khổ lắc đầu đối phương quả thực quá cắn rỡ hắn đã đem tô phong tưởng tượng thành một cái mũi v ĩ n lên trời vô cùng ngạo mạn siêu cấp đại hoàng h cũng được ta chước xử lý mấy m ó n trong tông chuyện khẩn yếu sự tình bạch h thái hồng Cảm ơn tông chủ tín nhiệm. vũ tông truyền thừa ta chỉ lấy số ít hữu dụng cái khác đều thuộc về tông chủ ngài tất cả bạch thái hồng vô cùng ngưng trọng tiếp nhận một trăm linh k h ỏ a linh thạch trung phẩm cùng đưa tin ngọc bài sau đó đối lương thu minh túi người trào thật sâu không nói chút ít đi thôi lương thu minh gật đầu giơ tay lên cơ cơ cơ ta phải nhanh một chút nghe được tin tức tốt là bạch thái hồng lại lần nữa cúi đầu sau đó lập tức mang theo kim tệ xuất phát có thể ta nên đánh dò xét tìm hiểu nhìn xem là công tử ca nhà nào chạy đến xa xôi khu vực đi chơi vui vẻ lương thu minh trong mắt trợn loại sáng sau đó lấy ra chính mình đưa tin vào bài thông qua mấy trăm năm qua dựng mạng lưới quan hệ nghe ngóng thông tin một bên khác tô phong lần nữa nhận được mới tin tức biết rõ bạch thái hồng chính mang theo một trăm triệu kim tệ theo nhật nguyệt núi chạy tới bạch phong thành chương một tám năm chương hoàn toàn mới chủ hệ công năng một khóa cường hóa bạch phong thành khoảng cách phi vân thành b ố n cũng không phải là đặc biệt xa dựa theo bạch thái hồng không chế phi hành linh khí tốc độ gần nửa ngày có thể theo n h ậ t nguyệt núi đổi tới bạch phong thành bạch ra trong thành chủ p h ụ giang thừa bạch văn hiên ta cho lương thu minh một bộ mặt đ u n g tha c á c ngươi hai nhà tính mạng người tô phong không chế áo bào s á m p h â n thân ở trên cao nhìn xuống quan sát q u ỷ trên mặt đất giang thừa cùng không lương k h u u gối bạch văn hiên a đa tạ đa tạ đại nhân khoan hồng độ lượng giang thừa đạt được cái tin tức tốt này lập tức mặt lộ mừng như điên lần nữa bang bang bang dập đầu dậy rồi đầu đa tạ đại nhân dơ cao đánh khẽ chúng ta bạch ra cùng giang gia vô cùng cảm kích về sau đại nhân có gì nhu cầu bạch ra cùng giang gia nhất định toàn lực tương trợ bạch văn hiên cũng phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất khắp khuôn mặt là sống s ó t sau hai nạn kinh hỉ trước đó tô phong nói muốn đem bạch ra cùng một chỗ diện nhưng làm hắn thẳm rồi lúc này tránh được một tiếp đột nhiên thật d à i thở phào nhẹ nhõm có cái gì nhu cầu đều có thể thỏa mãn tô phong nhữ mày lại khống chế phân thân nói đã như vậy các người hai nhà t r ư ớ c phân biệt đến cái một vạn kim tệ đi lời vừa nói ra giang thừa cùng bạch văn hiên đột nhiên toàn thân trì trệ nhưng cũng t i u trì trệ một sát liền lập tức khôi phục càng thêm n ị n h n ọ t lấy lòng nụ cười thật không dễ mới trở về từ coi chết bọn hắn cũng không dám lần nữa ngỗ nghịch tô phong huống chi một ngàn vạn kim tệ bọn hắn có lẽ xuất r a nổi t ố t t ố t bạch văn hiên gật đầu a nói tiểu cái này liền đi lấy linh thạch đến mời đại nhân cho phép rời khỏi một lát tiểu trên người tự có còn xin đại nhân vui vẻ nhận giang t h ừ a cũng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra mấy k h ỏ a linh thạch trung phẩm cùng một ít hạ phẩm linh thạch cung cung kính, kính dâng tặng cho áo bảo sám phân thân thực ra trong lòng của hắn đau giang ra tổng cộng cũng tặng hơn hai ngàn vạn tiền mặt đầu tiên là cho giang bạch một ngàn vạn sau đó hết rồi bây giờ lại lấy ra một ngàn vạn hắn giang thừa quan tài bạn cũng bị lấy ra đến, đến rồi ừ tính ngươi nhóm thức thời áo bào s á m phân thân vung tay lên liền đem chút ít linh thạch thu vào không gian chữ vật chiêu này lập tức nhường giang thừa cùng bạch văn hiên trong lòng giật mình ám đạo không hổ là thế lực lớn công tử ca thuộc h ạ lại có chân q u ý chữ vật giới chỉ thế nhưng hao tốn thật lớn thời gian mới lấy tới người muốn đi lấy linh thạch ta đi chung với ngươi người mặc áo bào đỏ bạch sắc mũ rộng thành phân thân tiếp cận bạch văn hiên âm thanh lạnh bằng nói là, là bạch văn hiên nào dám từ chối đột nhiên liên tục gật đầu ngay sau đó áo bào đỏ phân thân tựu đi theo bạch văn hiên đi lấy linh thạch đi bạch phong thành từ ngoài đến bên trên hệ thống đem những linh thạch này toàn bộ tồn nhập số dư còn lại tô phong nhìn không gian chữ vật bên trong giá trị một ngàn vạn kim tệ linh thạch vui vẻ đến dường như cười ra tiếng đinh chứa đựng h o à n tất số dư còn lại kim tệ lại đột phá một ngàn vạn lại có thể hệ thống tăng cấp chức năng lần này thăng cấp một khóa luyện khí công năng có thể đạt được hoàn toàn mới chủ hệ công năng hảo này xâm a Tô phong kích đinh ộ n đến g đ xoa xoa ô b à tay, tiêu ộ vàng thống đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Hệ thống, đem hao mười triệu kim tệ một khóa luyện khí công năng tăng lên năm cấp có thể luyện chế tông cấp binh khí đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa luyện khí công năng tăng lên tới năm cấp ngươi thu được hoàn toàn mới chi hệ công năng một khóa luyện khí ra thân đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa luyện khí công năng tăng lên tới năm cấp ngươi thu được hoàn toàn mới chi hệ công năng một khóa luyện khí ra thân nương theo lấy hệ thống nhắc nhở xuất hiện đại lượng thông tin chạy đột nhiên xuất hiện ở tô phong trong óc chỉ một thoáng hắn liền hiểu một khóa luyện khí ra thân cái này chi hệ công năng ảnh hưởng chức năng này thực ra cùng một khóa luyện đan ra thân một dạng chỉ là đổi một cái đối tượng theo luyện đan đổi thành luyện khí mà thôi chương một t r á m ư ơ i sáu chương so với tạo kim tệ đến tiền còn nhanh từ giờ trở đi ta có thể thành chân chính khí đạo cao thủ chẳng qua có lẽ trước tiên đem hoàn toàn mới chủ hệ công năng giải tỏa lại nói một khóa cường hóa công năng xem xét tựu châu bỏ ầm ầm còn chưa có giải tỏa cũng làm người ta cảm thấy một hồi ngạt t tô phong trong hai mắt lóe ra kích động con mang sau đó lại lần hạ đặt chỉ lệnh hệ thống cho ta giải tỏa một khóa cường hóa công năng đinh tiêu hao kim tệ một khóa cường hóa công năng giải tỏa trước mắt một cấp có thể chỉ định đối tượng cường hóa một đinh cường hóa ao đã mở thích công năng giải thích đã cấp cho chủ hệ công năng giải tỏa gói quả lớn đã mở khải đinh chúc mừng ngươi đạt được chi hệ công năng một khóa vật liệu cường hóa chỉ một thoáng lại là đại lượng liên quan đến chức năng mới thông tin c h à n vào tô phong t r o n g óc làm hắn lập tức minh bạch chức năng mới ảnh hưởng một khóa cường hóa công năng tên như ý nghĩa chính là có thể đối với vật phẩm tiến hành cường hóa tiêu ă n g hao kim tệ thăng cấp một khóa cường hóa công năng sau đó có thể tăng lên cường hóa hạn mức cao nhất mỗi một lần thăng cấp cường hóa hạn mức cao nhất một mà một khóa vật liệu cường hóa công năng thì khai thông vật liệu cường hóa quyền hạn theo một khóa cường hóa công năng tăng lên sẽ lần lượt mở ra những chủng loại khác vật phẩm cường hóa cuối cùng một khóa cường hóa công năng cần tiêu hao một ít nguyên liệu mới có thể sử dụng tiêu hao nguyên liệu cũng không phải là chỉ định tùy ý thiên tài địa b ả o thậm chí đan dược binh khí cái gì chỉ cần ẩn chứa linh khí thuộc về siêu phàm vật phẩm là được lợi hại chức năng này cường hóa một lần có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới ta về sau đem nó tăng lên tới mấy c h ụ cấp c chẳng phải là lập tức có thể tăng lên thật nhiều cái đại cảnh giới một cái cấp thấp nhất phàm cấp vật liệu cường hóa cái hơn m ộ ư ơ i lần cũng có thể trở thành vũ sư vũ linh cảnh thiên tài địa b ả o với lại tiêu hao nguyên liệu còn không phải chỉ định ta hoàn toàn có thể tiêu hao chút ít vô dụng rác rời nguyên liệu đi tăng lên mình muốn vật liệu tô phong nhìn từng đầu về hoàn toàn mới chủ hệ công năng miêu tả trong lòng tâm tình kích động dường như dâng lên muốn ra ngay sau đó hắn liền bắt đầu thăng cấp một khóa cường hóa công năng đinh tiêu hao một không vạn kim tệ một khóa cường hóa công năng tăng lên tới hai cấp có thể chỉ định đối tượng cường hóa hai đinh tiêu hao một triệu kim tệ một khóa cường hóa công năng tăng lên tới ba cấp có thể chỉ định đối tượng cường hóa ba tăng lên hai lần hệ thống công năng vốn số dư còn lại đột nhiên còn thừa lại kim tệ có thể cường hóa ba lần thử nhìn một chút trước tô phong khỏe miệng khẽnh h u y t h e o không gian chữ vật bên trong xuất ra một dạng phẩm chất trúng cấp vũ linh cảnh linh cấp vật liệu sau đó khởi động một khóa cường hóa công năng đột nhiên khối này linh ngọc cấp bậc tự biến thành cao cấp vũ linh cảnh vật liệu tiêu hao đều là chút ít không có chứng dùng nguyên liệu những tài liệu này mặc dù số lượng nhiều nhưng mà đem bán lấy tiền còn bán không xong mấy trăm kim tệ bây giờ cầu vồng hà linh ngọc phẩm chất tăng lên tối thiểu có thể bán cái một mươi vạn kim tệ giá trị tăng lên c h í ít một phần ba quả thực so với tạo kim tệ đến tiền đều muốn nhanh đến a tô phong khỏe miệng liệt mở một cái to lớn nụ cười hệ thống tiếp tục cho ta cường hóa cầu vồng hà linh ngọc đinh tiêu h à o phạm cấp vật liệu chăm sâu hoa tám n g h ì tám tám b ả y dương c ỏ một sáu tám cầu vồng hà linh ngọc cường hóa một đinh tiêu h à o phạm cấp vật liệu bảo bình ngọc hai năm ba xích châu quyết hai năm mươi bốn cầu vồng hà linh ngọc cường hóa một hai đạo hệ thống nhắc nhở hiện lên không gian chữ vật bên trong lần nữa biến mất rất nhiều nguyên liệu lần thứ hai cường hóa cần thiết nguyên liệu rõ ràng mạnh hơn lần đầu tiên hóa muốn nhiều l tất、so、nhiên tiêu hao vật liệu cũng rất nhiều tô phong bên trong không gian chữ vật theo chút ít vũ đồ vũ sĩ trên người vơ vét rác rưởi vật liệu đã tiêu hao sạch sẽ chẳng qua rác rưởi vật liệu sao muốn bao nhiêu mua là được rồi số bốn số năm phân thân tạm thời không cần giám sát giang ra để bọn hắn đi mua cấp thấp nguyên vật liệu tô phong cười hì hì lập tức đem giám sát giang ra hai cái phân thân p h ả i đi ra mua nguyên liệu đi cùng lúc đó tô phong ánh mắt lại rơi xuống giang thừa trên người g i a hỏa n ắ m trong tay giang ra chứa đựng các loại vật liệu nhất định không ít vừa lúc lúc này áo bào đỏ phân thân lấy được bạch văn hiên công hiến một ngàn vạn kim tệ nếu không nếu lại khều bọn hắn một chút can đâu được rồi được rồi tìm bọn hắn yêu cầu chút ít cấp thấp vật liệu có hại ta p h á c lối đại thiếu ra hình tượng tô phong sờ lên cái cảm trận lắc đầu nếu bọn hắn xem thấu ta không phải cái gì thế lực lớn quý công tử mà là một tên cướp đoan chừng muốn phức tạp mặc dù nói n h ậ t nguyện núi tông chủ lương thu minh bây giờ không có ở đây bạch phong thành truy sát đến đã món ăn cũng lạnh nhưng một trăm triệu kim tệ còn chưa tới tay ha với lại tô phong kế tiếp còn có kế hoạch hắn muốn đi âm thầm cướp đoạt vũ tông truyền thừa bây giờ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện có lẽ cầm tiền ẩn vào âm thầm thả l ò n g lương thu minh đám người cảnh giác mới tốt nghĩ đến ở đây tô phong nhường tiến đến thu mua vật liệu phân thân cũng tạm thời ngưng hành động bạch phong thành bị bạch ra giang ra không chế một khi đại quy mô thu mua cấp thấp vật liệu nhất định sẽ dẫn tới bọn hắn chú ý đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng cùng trực tiếp tìm bọn hắn yêu cầu cấp thấp vật liệu cũng không kém được bao nhiêu đi thôi đi trong phủ t h à n h chủ tô phong khỏe miệng k h ẽ n h n t nhường hai cái phân thân tiến về thành chủ phủ cùng một hai ba hào tụ hợp cùng lúc đó ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống không gian chữ vật bên trong bên trong lại tăng thêm đại lượng kim tệ linh tệ cùng linh thạch giá trị một n g à n vạn tô phong tươi sáng cười một tiếng hạ đặt chỉ lệnh hệ thống cho ta đem tất cả tiền tồn nhập số dư còn lại sau đó thăng cấp một khóa tu luyện công năng đinh chứa đựng hoàn tất số dư còn lại kim tệ đinh tiêu hao một ư ơ i triệu kim tệ một khóa tu luyện công năng tăng lên tám cấp trước mắt tốc độ tu luyện cơ sở tốc độ tu luyện năm một hai lần hai đạo hệ thống nhắc nhở sau đó vừa đạt được một ngàn vạn kim tệ lần nữa biến mất nhưng một khóa tốc độ tu luyện lại tăng lên gấp đôi b ạ c h sát không gian tu luyện trong ao tu vi điểm hiện lên tốc độ rõ ràng gia tăng thật lớn dùng cái tốc độ này xuống dưới trước ngày mai tu vi ao có thể đầy chẳng qua ta linh hồn tu vi mặc dù so với bình thường đỉnh phong vũ linh cao nhưng hiển nhiên còn kém nhất điểm linh tâm đan đối với hiện tại ta mà nói Cấp bạch ậ c cho dịch lích quá thấp, ta phải đi làm cho một ít dịch dương lích thần phải đi đ làm dương i linh vật liệu. Tô phong sờ lên đan Phong vật Tô sờ ằ m suy tư, trong t à à n n h chút h cửa ít gia cùng g n ra bên không g ra một có ầ thần n tính, giang nguyên giang không dương linh đan Nhưng suy sở đều liệu. xoay thể vật chủ dịch lích Bạch đại ra ra đại ra cơ c làm đủ thể hỏi một chút cố gắng chân q u ý tông cấp tài liệu luyện đan đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tô phong bây giờ thân phận húng chi làm mượn nhờ thuộc hạ tay đi yêu cầu bạch gia bảo khố bên ngoài áo bào đỏ phân thân vừa mới đem một ngàn vạn kim tệ thu vào không gian chữ vật không lâu mà bạch văn hiên nhìn đại lượng linh tệ kim tệ linh thạch ở tô phong áo bào đỏ phân thân thủ hạ biến mất không thấy đột nhiên dùng áo bào đỏ phân thân cũng có chữ vật giới chỉ t h ở t h h cái áo bào s á m vũ linh có chữ vật giới chỉ cái này áo bào đỏ vũ linh cũng có chữ vật giới chỉ bọn hắn đều là làm thuộc hạ nha nói trắng ra là chính là vị thần bí thiếu gia tùy tùng liền bọn hắn cũng từng cái có chữ vật giới chỉ vị thần bí thiếu gia rốt cục là cái gì địa vị à? bạch văn hiên trong lòng vừa khiếp sợ lại là may mắn may mắn nhật nguyện bên cạnh ngọn núi cùng người ta nói chuyện khép lại nếu không chính mình nhất định phải chết đúng lúc này trương t h á n g một n ă m t r á m ư ơ tám chương ba t ấ m cái ghế sợ là chưa đủ uy các ngươi bạch ra ngoại trừ kim tệ nên còn có không ít đồ tốt đi áo bào đỏ phân thân phất phất tay lấy ra một tờ đàn phương ta cần phía trên này tài liệu luyện đan ngươi chỗ này có sao lời vừa nói ra bạch văn hiên trong lòng k h ổ sáp nhưng thầm nghĩ một ngàn vạn kim tệ cũng ra mấy thứ vật liệu cho đi sau khi hắn thấy rõ đàn phương nội dung đột nhiên mặt lộ kinh ngạc cái này tông tông cấp đan dược bạch văn hiên sắc mặt hoảng sợ cầu khẩn nói đại nhân tiểu mặc dù có mấy thứ vật liệu nhưng không thể nào góp được đủ a bọn hắn bạch ra cũng quả thực thu thập từng tới một ít tông cấp vật liệu nhưng cũng cho bạch thái hồng sau đó bạch thái hồng tìm kiếm đột phá cũng hơn nửa cũng dùng hết bạch văn hiên không cần nghĩ cũng biết mình tuyệt đối không bỏ ra nổi đầy đủ đan dược vật liệu、à、áo bào đỏ phân thân ở tô phong không chế hạ nói có mấy loại t i ể u cho ta mấy loại đi Tốt, tốt. đa tạ đại nhân khoan dung độ lượng bạch văn hiên liên tục không ngừng gật đầu sau đó xoay người chạy vào bảo khố đi tìm tài liệu không bao lâu hắn cầm mấy cái chân quý hộp ngọc về đến áo bào đỏ phân thân trước mặt đem nó trình lên tô phong thông qua áo bào đỏ phân thân tầm mắt nhìn một chút có hai loại tông cấp vật liệu ba loại linh cấp vật liệu còn có năm loại cũng không phải là đan phương bên trong vật liệu hẳn là bạch văn hiên lấy lòng mà tự tác chủ trương hiến đi lên coi như không tệ tô phong yên lặng gật đầu sau đó nhường phân thân đem vật liệu thu bạch văn hiên thấy tô phong phân thân không nói một lời thu vật liệu trong lòng đột nhiên hơi thất thỏm không biết vị đại nhân này có hài lòng hay không、Chật. bạch văn hiên lại cùng áo bào đỏ phân thân về tới trước đó căn phòng mời ngài ngồi mời ngồi bạch văn hiên vội vàng chuyển đến cái ghế mời tô phong phân thân nhập、toạn. giang t h ừ a cũng là hấp tấp chuyển cái ghế như là một cái h ẻ n bọn lao cầu ba cái phân thân nhau nhau nhập tọa nhưng áo bào sám phân thân cũng ở đó tô phong k h ô n g chế hạ cười lạnh nói các ngươi vẹn vẹn chuẩn bị ba tấm cái ghế sợ là chưa đủ lời vừa nói ra bạch văn hiên cùng giang thừa nhau nhau chấn động trong lòng dâng lên một tia sợ hãi lời nói bên trong ý nghĩa chẳng phải là đang nói còn có người muốn tới đúng lúc này bên ngoài truyền đến đạp đạp tiếng bước chân rất nhanh một cái thân mặc màu cam trường bảo võ giả cùng một người mặc trường bảo màu tím võ giả đi vào căn phòng hai người đều mang mũ rộng đành gương mặt che được cực kỳ chặt vẹn vẹn lộ ra nhìn con n g ư ờ i hai người này tự nhiên chính là tô phong số bốn số năm phân thân cái này lại là hai cái đỉnh phong vũ linh cảnh cường giả bạch văn hiên cùng giang thừa trông thấy hai cái này mới xuất hiện người thần bí đột nhiên kinh hãi được hít vào khí lạnh cái này thế nhưng đỉnh phong vũ linh cảnh võ giả xuất hiện trước ba cái cũng đã đầy đủ người bây giờ lại xuất hiện hai cái đây là m u ố n người chết ta hai vị đại nhân mời ngồi mời ngồi bạch văn hiên cùng giang thừa kinh hãi lúc luôn cuống tay chân cho tô phong hai cái phân thân ngồi t h ê n vị thiếu gia của chúng ta có việc muốn bận đ i ệ không gặp qua đến rồi áo bảo tím phân thân mở miệm nói ra lần này về đền bù sự việc liền từ chúng ta năm cái thuộc về xuống h i ệ p đảm là là chúng ta bảo đảm không đùa giỡn bất luận cái gì hoa văn bạch văn hiên cùng giang thừa liên tục không ngừng gật đầu a trong lòng sợ hãi cùng nghĩ mà sợ càng phát ra nồng đậm trời ạ bên cạnh tùy thời đi theo năm cái đỉnh phong vũ linh cảnh thiếu ra sẽ là nhà ai quý công tử a thân phận nhất định tôn quý vô cùng đi khá tốt vị thần bí thiếu ra không tới đem sự việc ném cho thuộc hạ giải quyết chính là muốn vượt qua một thiên này không truy cứu nữa ý nghĩa a nghĩ đến cái này hai người dán tại cổ họng trái tim đột nhiên rơi xuống trở về、ừ. một trăm tám mươi chín i chương đừng sợ ta là ngươi chăn nuôi viên cái này lập tức lại nhường giang thừa cùng bạch văn hiên trong lòng kinh hãi theo bọn hắn nghĩ vũ linh cảnh đình phong đã là rất mạnh cao thủ phóng túng dục vọng cái gì quả thực không nên quá đơn giản nhưng mà cái này năm vị thần bí thiếu gia thuộc hạ lại có thể như thế nghiêm tại k i ể m chế bản thân có thể thấy bọn họ bị quản giáo cực kỳ lợi hại có thể đem năm cái vũ linh đ ỉ n h phong thuộc hạ quản thành như vậy thần bí thiếu gia bối cảnh c h ỉ sợ so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn a giang t h ừ a cùng bạch văn hiên một bên đứng ngồi không yên chờ đ ợ i một bên điên cuồng não bổ tô phong cường hàn bối cảnh nhưng mà bọn hắn cũng không biết mọi thứ đều là chính mình ảo giác thời gian t i ể u cái này nhất điểm điểm trôi qua tô phong bản tôn cũng cuối cùng đã tới bạch phong thành so với nhìn xem p â n thân tầm mắt tự mình đi vào tòa thành chị này càng có thể cảm nhận được n ô đồng thành cùng ở đây tranh lệch đầu tiên nồng độ linh khí muốn cao hơn một bậc cái này nhường tô phong trong thời gian ngắn không cần nồng độ linh khí chưa đủ lại dẫn đến một khóa tốc độ tu luyện bị hạn chế tiếp theo thành trì quy mô phong cách thành nội võ giả bình quân tu vì các loại phương diện đều muốn viễn siêu ngô đồng thành với lại rộng rãi hợp quy tắc thành trì các loại kiến trúc cao lớn người đến người đi đường đi hoàn toàn không kém hơn tô phong k i ế p t r ư ớ c ở lại hiện đại hóa thành lớn không thể a đi trước hưởng thụ một chút mỹ thực gần đây luôn ăn tịch tốc đan ăn đến để muốn ôn tô phong chuyên môn ẩn giấu đi chính mình sóng linh khí bước vào thành trì bên trong hắn lúc này cũng không che giấu khuôn mặt mà la tháo xuống mũ rộng vành quang minh chính đại đi trên đường cái dù sao rời khỏi ngô đồng thành cũng không ai biết hắn biết rõ hắn tên tối đa cũng chỉ có giang thừa cùng bạch văn hiền nhưng bọn hắn cũng giới hạn tại khả năng biết rõ tên cũng không thể xác định hô là cái này tự do cảm giác đắc ý tô phong dưới ánh mặt trời thanh tú tuấn giật trên mặt dâng lên nụ cười sau đó tìm một nhà xem ra cũng được lắm nhà hàng điểm rồi một bàn lớn món ăn một người ăn một bàn trong này cũng không mới mẻ bởi vì võ giả sức ăn cũng rất lớn ăn mười bàn cũng không b t tiềm này cơm món ăn làm được vô cùng không tệ Cũng không có cái gì không có mắt ăn chơi thiếu ra đến đặt bao hết tô phong ăn đến tương đối hài lòng nhưng t cựu tại hắn đứng dậy muốn rời khỏi tiệm cơm lúc Ô anh ô anh bị đeo ở ngực trong bao khiếu nguyệt bạch lang phát ra trận trận âm thanh tô phong túi đầu xem xét ra hỏa chính rất không ăn phận u ố n qua u ố n lại cũng không biết thế nào ngươi muốn làm gì nha tô phong nhớ mày lại nghi ngờ hỏi đúng lúc này ngực bên trái t r u y ề n đến một hồi ôn h ò a ư ớt át mút vào cảm giác ấu lang vậy mà tại hấp hắn cái vú ta g ạ c bỏ đứng hấp tô phong lập tức h ỏ e miệm giật một cái trong lòng hình như có vô số chỉ thảo nê mã phi nước đại mà qua hắn lập tức đưa tay đem ấu lang theo trong bao vận đi ra ấu anh ấu anh ấu lang không ngừng dáy r u ộ n một đôi mắt to một hồi nhìn xem tô p h o n g một hồi nhìn xem trên bàn cơm t h ử a món ăn cơm t h ử a sau đó phát ra hút trượt hút trượt tâm thanh nhưng mà nó ở ngao ngoe muốn động đồng thời lại nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí hình như vô cùng sợ hãi tô phong ách người đây là đ ó i bụng người cái gì ở ta lúc ăn cơm nợi không gọi chờ ta đã ăn xong lại để hơn nữa còn muốn hất ta tô phong mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn ấu lang trong lòng thảo nê mã vẫn còn tiếp tục phi nước lại ấu anh, anh ấu lang ở tô phong trong tay co lại thành một đo hình như càng sợ được rồi ta là ngươi chăn nuôi viên ngươi sợ ta làm gì đã ngươi đói bụng ta khẳng định phải chuẩn bị cho ngươi ăn những thứ này cơm thừa không thể nhận lại lần nữa điểm một bàn tô phong dợ khóc dợ cười lắc đầu sau đó đưa tới tiểu nhị để hắn thu thập thu thập lại đến một bàn có ngay tiểu nhị lấy lòng cười về phía sau chủ chuẩn bị đi rất nhanh hoàn toàn mới một bàn món ăn bày tại trước mặt các loại chân tu thịt rừng mùi thơm nước m u ố i ăn đi tô phong đem ấu lang để lên bàn chỉ chỉ trên bàn mỹ thực hút chữa tấu sói nuốt từng ngụm từng ngụm nước sau đó thử thăm dò ăn hết lên thấy tô phong hoàn toàn không có ngăn cản nó ý nghĩa liền ăn đến càng sung sướng đem ta cũng nhìn xem đói bụng tô phong nhữ mày lại cầm lấy đũa cũng kẹp một ít món ăn ăn nhưng không biết cái gì hắn kẹp món ăn ấu lang cũng sẽ không dây vào đây cũng là hiểu chuyện đi chương một chín không chương ta kểều kiếm chuyện đến rồi lại ăn nhất điểm thức ăn tô phong liền ngừng đũa nhìn ấp úng ấp úng ăn hết ăn mặn món ăn ấu lang đại nhanh đến càng ăn ă anh ấ anh ấu lan g quay đầu nhìn thoáng qua tô phong nét mặt sung sướng hiển nhiên đối với tô phong đã không có cảnh giác cũng là lúc cho ra hỏa lấy cái tên kêu cái gì hảo nhi tô phong sờ lên cái cảm toàn thân t u y ế t trắng không tì vết không bằng tiệu kêu không thiếu sót đi lấy cái tên cũng là khó khăn thật không dễ nghĩ ra một cái tên liền không thay đổi cứ như vậy đi về sau ngươi tiệu kêu không thiếu sót tô phong đưa tay chọc chọc cấu lang không thiếu sót đầu sói con đột nhiên quay đầu nhìn hắn vẻ mặt ngơ ngác dáng vẻ thấy tô phong chỉ là cười không nói lời nào ấu lang không thiếu sót liền xoay người tiếp tục ă n nó thịt mà đúng lúc này vị này bằng hữu một cái toàn thân bạch sắt xa hoa trang phục ngự khí lô mãng người trẻ tuổi đi rồi đến ngươi cái này sói con bao nhiêu tiền ta mớn người trẻ tuổi kia cũng không phải là một người sau lưng hắn còn đi theo một đoàn người trẻ tuổi từng cái l o ạ loẹt quần áo tự luyến tu vi lại rất thấp vừa nhìn liền biết là hoàng cố ta kểểu kiếm chuyện đến rồi đây là nhìn ra không thiếu sót thân phận thô phong vô cùng thiếu kiên nhẫn nhữ mày không ngờ rằng chính mình ăn cơm không có phiền phức phóng sói con đi ra ăn cơm lại đưa tới một lũ hoàng cố với lại há miệng muốn mua không thiếu sót dùng một khóa nhìn rõ công năng xem xét nha có lẽ cái họ bạch đâu kêu bạch tường vừa nhìn liền biết là bạch phong thành công tử nhà họ bạch ca cái này không chung quanh chút ít ăn cơm thực khách trông thấy bạch tường một nhóm người này cũng n k h ô Uy đại ca của chúng ta cha hỏi ngươi đâu thức thời lập tức đem sói con dao ra đến chính mình xéo đi một cái mũi vểnh lên trời toàn thân đều là tiểu lưu manh khí chất thiếu niên mặt mũi tràn đầy phách lối đối tô phong la mắng ngao ấu lan không thiếu sót thấy tiểu lưu manh không có hảo ý hét to lập tức phẫn nộ tập trung vào hắn không thiếu sót ngươi tiếp tục ăn tô phong vô vô sói con sau đó lạnh lùng liếc nhìn tiểu lưu manh một cái cũng cựu một cái gấu hài tử niên kỷ hán bình sinh tối ghét chính là gấu hài tử húng chi là kiểu này vừa nhìn liền biết hỏng t ấ u ra hỏa ai chương ba không được vô lễ đầu bạch tường xua tay đối với tô phong cười nói vị này bằng hữu cái này sói con ngươi cho một cái giá đi ta mớn ha ha bằng hữu ai là ngươi bằng hữu ngươi chính mình nhìn xem ngươi chính mình phế vật dạng ngươi đủ tư cách đặc biệt nói tốt như ngươi muốn ta liền phải bán ngươi hay sao giáp rưỡi đồ chơi cút cho ta tô phong liếc bạch bào trẻ tuổi nam nhân một chút trên mặt hiện ra nồng đậm cười lạnh cùng sát ý bạch ra ra tộc bạch văn hiên hiện tại cũng ở hắn phân thân trước mặt không lưng khuy gối đâu cái này bạch tường lại hào chết không chết chọc tới trên đầu của hắn đến, đến rồi cũng ngay thẳng vừa vặn a mà tô phong xem thường ý vị mười phân dứt lời đến bạch tường đám người trong thay nhất thời làm bọn hắn nét mặt của biến tất cả cửa hàng càng là lập tức trở nên yên tĩnh tất cả mọi người không thể tin được nhìn tô phong hiển nhiên bọn hắn hoàn toàn không dám cùng tin có người dám ở bạch phong thành trêu chọc công tử nhà họ bạch ca ngươi đặc biết nói cái gì, người biết chúng ta là cái gì người sao? Ta đại ca thế nhưng công tử ca đại công nhưng nhà họ bạch bạch tường ngươi xuống, bằng không ngươi. giết cho tức chết ta lập quỷ mấy ũ i trời tiểu thiệu nghiến nghiến lợi, tới vệnh vô lên manh trương bẩn tính tình lập tức xuống lên, nhến răng nhến lợi, vô cùng hung ác phóng tới tô Phong.、Bạch、tường lưu lập tức Tô m Bạch ác người cũng là sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo ở trên cao nhìn xuống quan sát tô phong theo bọn hắn nghĩ chính mình danh hào vừa ra tô phong xác định vững chắc luôn cố sợ sau một khắc muốn ngoan ngoan quỳ trên mặt đất mặc cho bọn hắn khi nhục Hừ, dám nhưng thực chất lại là bạch phong thành hung tàn nhất h o ặ k hố chương một chín một chương l á o thái thái cũng so với hắn g i a nhiều g n trong mắt hắn cả tòa bạch phong thành đều là hắn liền người đều là chết ở trên tay hắn người hàng trăm hàng ngàn trong đó lại dùng tuổi trẻ nữ tử chiếm đa số lại bị chết thảm hại hơn nhưng cựu bởi vì nhà hắn là bạch phong thành nhà thứ nhất chủ cha hắn là bạch phong thành thành chủ sở dĩ hắn từ trước đến giờ cựu không người nào dám động nếu là nếu luận mũi về phẩm hạnh lời nói đ i ề n trấn nhi tử Kinh đều muốn so với cái này bạch tường tốt hơn gấp trăm lần ngoại trừ bạch tường một đám người chung quanh thực khách cũng thấy được tô phong hoàn toàn chết、chắc. với lại chết rồi cũng không ai dám đi giúp hắn thu liêm thi thể loại nhưng t i ể u tại tất cả mọi người dùng tô phong lập tức muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ lúc làm cho người nhớ ra sự việc phát sinh bọn hắn nhìn tận mắt tô phong đứng dậy một bàn tay rút được tiểu lưu manh trên mặt một đạo vang r ộ i đến làm cho người bỡ ngỡ cái tát âm thanh truyền khắp cả tòa tiệm cơm thậm chí liền ngoài tiệm trên đường lớn cũng nghe được rõ ràng lại nhìn tiểu lưu manh chương ba trực tiếp bị rút đến như là một cái con quay một dạng phi tốc xoay quanh sau đó vanh một tiếng đâm vào bên cạnh trên cây cột a mà ta ta răng ta đổ lưới tiểu lưu manh chương ba bưng l m á n h bục phát ra kêu thê lương thảm thiết tâm t h à n h cái này há miệng trong miệng đột nhiên rơi ra đến hai mươi mấy cái răng hắn một ngụm răng coi như là vì một bàn tay toàn bộ phế đi từ nay về sau lao thái thái cũng so với hắn răng nhiều xong rồi xong rồi hắn cũng dám ra tay tiểu thiếu niên thế nhưng b ạ c h phong thành trương già thiếu ra a đúng vậy a người trẻ tuổi thật ngô n g cùng cái này triệt để đắc tội không thể trêu vào người hắn chết chắc không cứu nổi t r u n g quanh các thực khách từng cái vô cùng hãi nhiên nhìn nửa bên mặt xương thành bánh bao thiếu niên lại nhìn về phía tô phong ánh mắt giống như là nhìn xem một người chết người người cái này cầu tặc cũng cho đụng đến ta người. ngươi dám ta Ta bạch i ngươi xin ế t tốt nhất lập tức cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó tự cho lập dập cầu o sau đầu đó đ n tứ i bằng không tường a để n g ơ i sống không bằng chết. Bạch t ư nhìn vô cùng thê thảm tiểu đệ tất cả người nghẹn họng nhìn chân chối sau đó lập tức thẹn quá hóa giận lớn tiếng uy hiếp chửi mắng ha ha nếu không phải không nghĩ quét nhà ta không thiếu sót muốn ăn ta một bạn thai có thể phiến bạo đầu hắn tô phong khinh thường liếc bạch tường một chút ngoài ra ngươi dám m a n g ta cũng muốn nỗ lực đối ứng đại giới cái gì bạch tường không thể tin được chỉ vào chính mình ngươi dám để cho ta nỗ lực nhưng hắn nói còn chưa dứt lời lại một cái vô cùng vang dội cái tắt vang vọng tất cả tiệm cơm bạch tường lập tức bị tô phong một bàn tay quất bay đâm vào tiểu lưu manh đụng qua trên cây cột a m ặ ta t người cái này c ậ u tặc trùng lại dám đánh ta ta muốn giết chết người a liệu yên ổn xứ hương các ngươi còn không vội vàng lên cho ta bắt hắn lại bạch tường t ê liệt ngã xuống trên người tiểu lưu manh đỏ bừng gương mặt vô cùng dữ tợn nói chuyện lúc trong miệng còn không ngừng phân l u n rằng thật sự là một phen kỳ cảnh trong tiệm cơm thực khách triệt để sợ ngây người đánh một cái chương ra thiếu ra vẫn chưa xong bây giờ lại đem bạch ra thiếu ra cũng đánh danh không thấy truyền người trẻ tuổi vậy mà như thế lớn mật một chút cũng không sợ chết lên a tạo chết cái này chó n h i tử nhanh đến bạch tường lao đại báo thủ bắt hắn lại các ngươi bên trên ta lập tức kêu thị vệ đến đi lên vây quanh hắn bạch tường mang đến một lũ công tử ca mắt thấy bạch tường bị quất vào địa nao nao muốn rách cảm bí mắt như ông vỡ tổ đi lên đem tô phong vây quanh bọn hắn cũng không nốc bạch tường là trong bọn họ tù vì cao nhất người đặt đến cao cấp vũ sĩ cấp bậc nhưng chính là cao cấp vũ sĩ cấp bậc thực lực cũng không hề có lực hoàn thụ bị một bàn tay quất bay có thể thấy người trẻ tuổi không giống như là mặt ngoài xem ra dễ khi dễ sở dĩ chúng hoàn cố không có ý định tự mình động thủ mà làm u ố n kêu thị vệ đến vây g i ế t tô phong nhưng mà bọn hắn nghĩ không ra là chính mình không dám chủ động ra tay tô phong lại động chương một chín hai chương toàn bộ cho ta vĩnh viễn yên t ĩ n h đi tất cả dám vây quanh chúng ta đều đã chết rồi các ngươi đã dám vây quanh ta cũng sẽ không ngoại lệ tô phong mặt lộ khinh thường cùng cười lạnh một bước tiến lên tay phải giơ lên phi tốc vô xuống tách tách tách ba ba ba vô cùng vang dội cái tắt liên tiếp không ngừng vang vọng tiệm cơm bên ngoài chút ít đi ngang qua người không biết còn lấy là ở đốt pháo đâu trong cửa hàng các thực khách đã triệt để bị choáng váng bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn từng cái công tử ca bị hung hăng quất bay sau đó trọng trọng đụng trên cây cột lại trượt xuống đặt ở bạch tường cùng t r ư ơ n g bá trên người chơi ạ! một lũ người trẻ tuổi đều là bạch phong thành nổi danh gia tộc công tử thiếu gia à, lại đều bị người tắt bay người này là cái gì địa vị à, vậy mà như thế phết lối đây là muốn cùng toàn bộ bạch phong thành bị ta đoán chừng là vừa tới người bên ngoài căn bản không nhận biết chút ít công tử ca mới có thể cái này g ắ lớn chạy ngay đi chạy ngay đi những công tử ca này toàn bộ bị rút nếu ngơi không đi chúng ta muốn bị gây họa tới hồ cá từng cái các thực khách một bên không thể tin được nghị luận một bên kinh hồn táng đ ạ m ra bên ngoài triệt hồi đúng lúc này cái gì người ăn hết hùng tâm báo t ử đ ạ m dám đụng đến ta ra thiếu ra một lũ hung thần á c sát thị vệ theo cửa hàng bên ngoài sông tới đi vào bên trong lại có mấy cái vũ sư nhưng đám người này vừa mới tiến nhập tiệm cơm tự lập tức kinh ngạc đến hai mắt nổi lên bọn hắn nhìn thấy cái gì bạch phong thành thân phận tôn quý nhất một lũ người trẻ tuổi lại toàn bộ xếp ở cùng một chỗ mỗi một cái cũng bị rút xong mặt sưng phủ chướng như là bí đỏ trong miệng càng là dòng máu chảy dài thậm chí trong đó thân phận cao nhất bạch ra thiếu ra bạch tường còn bị áp dưới cái k h á c hoàn khố trong miệng dòng máu cũng chạy tới trên mặt hắn tránh ra a cũng lên cho ta mở bạch tường phát ra đau khổ mà xỉ nhục tiếng giống bởi vì miệng gió lùa nguyên nhân nói chuyện cũng nói không rõ ràng lao thẳm rồi áp trên người hắn đám công tử bột bị rút đến thất điên bắt đảo thật không dễ lấy lại tinh thần nhao nhao bò khai như là từng đầu thịt giỏi đồng dạng tại trên mặt đất đau khổ nhúc đ í c h lúc này bên ngoài lại tới từng bầy thị vệ từng cái gia tộc cũng có dường như đem trọn con phố cũng chất đầy sau đó về sau bọn thị vệ tràn vào cửa hàng cũng đồng dạng bị trước mặt một màn kinh hai đến thất thần làm gì cũng lên cho ta a chính là hắn hắn làm bắt sống t ê u liêu yên ổn hoàn khố thấy bọn thị vệ mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin được lập tức lên tiếng hô to đồng thời tất cả hoàn khố trong lòng cũng dâng lên nồng đậm sát ý cùng s ắ p báo thù rửa sạch x ỉ nhục hưng phấn theo bọn hắn nghĩ phe mình nhiều cái gia tộc thị vệ liên hợp lại đến nhất định có thể đem to gan lớn mật chi đ ổ nắm lên đến đến lúc đó bọn hắn có thể hung hăng đem nó tra tấn mười năm mấy chục năm khiến cho muốn sống không được muốn chết không thể cả đời cũng ở vô tận trong thống khổ vượt qua nhanh đến bắt lấy cái hung thủ những người khác cũng không thể bỏ qua cũng dám k h a n h tay đứng nhìn toàn bộ nắm lên đến bọn thị vệ nhóm kinh hãi vạn p h ầ n lúc lập tức rút ra binh khí khi thế hùng hồ thẳng hướng tô phong còn có một ít thị vệ thì lập tức đi lên đỡ dậy bạch tường đám người lại làm mớm thuốc lại là b ỏ thuốc bảo bối vô cùng càng có người lập tức hướng phía chủ tử gửi đi tin tức báo cáo ở đây xảy ra sự việc một lũ lâu la thật đặc biệt đáng ghét toàn bộ cho ta vĩnh viễn yên tĩnh đi tô phong nhìn d ế t qua đến vũ sư vũ sĩ trong mắt lệnh leo chi quán ra băng phong tuyết lập tức thi triển ra vô thanh vô tức ở giữa tất cả trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện vô số bông tuyết đáng sợ hàn khí lập tức tràn ngập ra đem rết qua đến vũ sư các võ sĩ nhao nhao băng phong ở trong mắt người chung quanh chút ít vây rết đi lên thị vệ động tác càng ngày càng chậm sau đó trực tiếp dừng lại liên biểu hiện trên mặt cũng không kịp trở thành vẻ hoảng sợ tự bị triệt để ngưng kết băng phong chương một chín ư ơ ba chương chạy trốn tới ở đâu đều là một chữ cót chết cót là cao cấp băng thuộc tính công pháp vũ sư cũng không đỡ nổi một đòn h ắ n là vũ linh cảnh c a o thủ nhanh đến mau dẫn nhìn các thiếu gia rút lui kêu gọi vũ linh cấp tiền bối đến tiếp viện phía sau chưa xông lên bọn thị vệ lập tức vì một màn đường hồn phi phát tán mang theo bạch tường đám người lập tức đào tẩu bạch tường các loại ăn chơi thiếu ra cũng là như sống anh đ ỉ n h không ngờ rằng chính mình lại trêu chọc phải một cái vũ linh chẳng qua tại trải qua ban đầu kinh hãi sau đó bạch tường đám người trong lòng lại nhao nhao dâng lên cười lạnh bởi vì bọn hắn lúc này đã bị bọn thị vệ mang theo thoát khỏi tiệm cơm tiếp xuống t i ự u đến phiên bọn hắn phản kích thời điểm nhanh đến mau dẫn chúng ta về thành chủ phủ ta muốn đi tìm cha ta cho dù cha ta không xuất thủ trong nhà vũ linh cấp trưởng bối cũng nhất định sẽ đem cậu tạp t h á i đánh bại đến lúc đó ta nhất định phải tự tay dùng nhỏ nhất châm đem cậu tạp t h á i tươi sống đâm chết bạch tường sắc mặt nhăn nhó trong mắt đều là hoán hận ác độc cùng tàn nhẫn cái khác hoàn khố cũng giống như thế bọn hắn còn chưa bao giờ nếm qua như vậy thiệt t h i lớn phải thật tốt trả thủ trở về trong tiệm cơm ung t ù m xương trắng lợn lờ từng tòa băng điêu duy trì khi còn sống động tác vĩnh viễn ngưng kết trong nhưng bị băng phong giới hạn tại dám g i ế t đi lên thị vệ bất kể là chung quanh thực khách có lẽ tô phong trên b à n đồ ăn cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì là cái này băng phong tuyết tập luyện đến viên mãn cấp bậc chỗ tốt có thể hoàn bị không chế hạt khí nếu là phong trước kia cả tòa tiệm cơm đều muốn trở thành kẽ nứt băng tuyết vũ linh cấp cao thủ hẳng thật là khủng khiếp chiêu thức lại một hơi giết hơn ba mươi thị vệ trong đó thế nhưng có cao cấp vũ sứ n h à khó trách hắn dám đối với chút ít công tử ca ra tay nguyên lai là không có sợ hai a nhưng hắn có lẽ sai bạch ra g i a n g ra ra chủ thế nhưng vũ linh bên trong người nổi bật hắn xong rồi nhanh đến chúng ta chạy ngay đi thật không dễ sống sót đến không thể lại bị liên lụy chút ít co lại trong góc run lẩy bẩy các thực khách hai mặt nhìn nhau sau đó nhao nhao hướng phía ngoài tiệm bỏ chạy liền cửa hàng ông chủ cũng không ngoại lệ những người này cũng có người hảo tâm đi ngang qua tô phong lúc nói cho hắn biết nhường hắn mỏ trốn nếu không các loại thành chủ các loại vũ linh cấp cao thủ đến, đến rồi cựu mọi thứ đ ề u mượn tô phong không có thay đổi chỉ là cười một tiếng sau đó ngồi trở lại cái ghế tiếp tục xem ấu lang ăn thịt bạch tường đám người trốn lại như thế nào bây giờ liền bạch văn hiên cùng giang thừa cũng trong tay hắn có thể nói cả tòa bạch phong thành đã nắm giữ trên tay hắn bạch tường đám người chạy trốn tới ở đâu đều là một chữ chết ăn đi đã ăn xong chúng ta liền đi nhìn xem chút ít hoàn khố phế vật kiểu chết tô phong nhìn ấu lang không thiếu sót khoe miệng phát họa ra một vòng nụ cười cái này tiểu ra hỏa thật vô cùng có thể ăn một bên khác trong thành xuất hiện đại lượng thành vệ quân quét sạch đường đi đóng cửa thành một đoàn thị vệ tối thiểu bốn năm trăm n g ư ờ i che chở bạch tường các loại hoàn khố bước vào thành chủ p h ụ càng rộng lượng võ giả đem tô phong ăn cơm cửa hàng vây quanh lên nghiêm phòng bảo vệ chặt tuyệt không nhường tô phong đào thoát chúng công tử ca s ả ra chuyện thông tin cũng truyền đến bạch văn hiên cùng với các gia gia chủ đưa tin ngọc bài bên trong cái gì người vậy mà như thế điên cuồng ngang ngược ta nhất định phải đưa hắn nghiệp chướng nặng nghề t o à nào đó xa hoa đại trạch bên trong nào đó đỉnh phong vũ sư gia chủ trong mắt toát ra vô tận hận ý đ á n g chết cũng dám đồng thời đụng đến ta nhóm bạch phong thành tất cả đại gia tộc h ậ u bối quả thực không coi ai ra gì cũng tránh ra cho ta ta muốn đích thân ra tay đào ra cẩu vật lá gan nhìn xem rốt cục lớn đến bao nhiêu ngoài ra một tòa trong khu nhà cao cấp lại một cái nửa b ư ớ c b ư ớ c vào vũ linh cảnh l á o r a hỏa muốn rách cả mí mắt mắng to nhìn như vậy sự việc xảy ra ở rất nhiều trong gia tộc cho dù là trong nhà không ai bị tô phong chỉnh đốn gia tộc gia chủ cũng nhào, nhào khởi hành tháng chứng tháng một năm chín bốn trương đi n h ư n g một số người cũng tới nơi này theo bọn h ắ n nghĩ tô phong dám lớn lối như vậy trực tiếp đánh trong thành tuyệt đại đa số gia tộc thiếu gia hoàn toàn chính là không đem tất cả bạch phong thành để vào mắt lần này liên quan đến tất cả bạch phong thành mặt mũi bọn hắn nếu là không ra tay về sau sẽ bị làm khó dễ trong thành chủ phụ tô phong năm cái phân thân vô thanh vô tức ngồi ngay ngắn ở năm tấm trên ghế bạch văn hiên cùng giang thừa sắc mặt trắng bệnh bồi tiếp trong lòng quả thực thấp thỏm cực kỳ đúng lúc này bọn hắn đưa tin ngọc bài gần như đồng thời chuyển đến tin tức ở nơm nớp lo sợ nhìn một chút tô phong năm cái phân thân phản ứng sau bạch văn hiên cùng giang thừa mới cẩn thận từng ly từng tý xuất ra đưa tin ngọc bài xem xét tin tức. Cái gì? nhà ta bạch tường kém điểm bị người giết với lại không chỉ là nhà ta bạch tường còn có gia tộc khác thiếu gia nguyên nhân gây ra là ta ra bạch tường muốn mua đối phương vũ linh cấp linh thú con non đối phương không chịu bạch văn hiên nhìn đưa tin trên ngọc bài thông tin trong lòng đột n h i ê n dân g lên một tia nộ khí bên cạnh giang thừa cùng hắn liếc nhau một cái đồng dạng trong lòng có chút k i n h sợ chính mình ở đây bị người ta ấn lại treo lên đánh uy xuống dập đầu thế hệ con cháu lại cũng bị khi nhục bọn hắn không thể chê vào năm vị đình phong vũ linh thị vệ phía sau thần bí thiếu gia còn không thu thập được khi nhục nhà mình thế hệ con cháu cầm đồ nhưng bọn hắn hoàn toàn không dám đem trong lòng nộ khí biểu hiện ra đến sợ một tia không thích hợp nét mặt sẽ chọc cho nổi giận tô phong năm cái phân thân bạch văn hiên cùng giang thừa hai mặt nhìn nhau sau đó đối với tô phong năm cái phân thân gạt ra vô cùng định n ọ t nụ cười năm vị đại nhân bạch văn hiên lấy lòng nói trong nhà dưới thế hệ con cháu ra chút chuyện xin cho phép ta dùng đưa tin ngọc bài cho bọn hắn hạ cái mệnh lệnh tại hạ cũng là cầu năm vị đại nhân cho phép giang thừa cũng nơm nớp lo sợ cho tô phong năm cái phân thân đánh báo cáo tô phong trong tiệm cơm xuyên thấu qua phân thân tầm mắt nhìn một màn này dường như đều muốn cười ra tiếng hắn liền không chê phân thân nói chuyện trong phủ t h à n h chủ ta biết phát sinh cái gì sự việc áo bào tím phân thân chậm rãi mở miệng nhưng các ngươi tốt nhất tự mình xử lý một chút mà không phải nhường phía dưới người đi làm lời vừa nói ra bạch văn hiên cùng giang thừa lập tức lông tơ dựng ngược trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ không ổn cảm giác mặt vị trí thứ năm đại nhân lại biết rõ phát sinh cái gì chuyện hơn nữa còn để bọn hắn tự mình đi xử lý cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chuyện này cùng cái này năm vị đại nhân liên quan đến là là tại hạ cái này tựu tự mình đi xử lý bạch văn hiên xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh liền chuẩn bị cùng đồng dạng kinh hãi giang thừa cùng đi làm việc nhưng mà ta cho phép các ngươi rời khỏi nơi này áo bảo tím phân thân cười lạnh đi n h ư ờ n g một số người cũng tới nơi này nghe nói lời ấy bạch văn hiên cùng giang thừa càng là lập tức đồng t ử đột nhiên co lại trong lòng dâng lên một cô hoàng sợ nhìn xem vị áo bảo tím đại nhân ý nghĩa là muốn tận mắt nhìn bọn hắn xử lý chuyện này à nói cách khác chuyện này vô cùng có khả năng cùng vị này áo bảo tím đại nhân có quan hệ lại hoặc là nói vị này áo bảo tím đại nhân chỉ là nhàm chán muốn nhìn một tuần kịch minh bạch giải mượn ở xoắn suýt cùng nghi ngờ bên trong bạch văn hiên hai người có lẽ đệ nén trong lòng hoảng sợ phân ớt chỉ tiếc rèn sắc không thành thép các loại tâm tình rất phức tạp lập tức dùng đưa tin ngọc bài gọi đến bạch tường các loại ăn chơi thiếu ra ngoại trừ bạch tường đám người còn có chút công tử ca phía sau gia chủ nao nao h cũng gọi đến đến trong thành chủ phủ bên trên xong rồi tốt hơn dược vật bạch tường đám người tốt hơn một ít ngay sau đó bạch tường cùng hắn thị vệ t i u nhận được bạch văn hiên tin tức cái gì cha để chúng ta đi qua lẽ nào hắn muốn đích thân ta ra mặt ha ha, ha, ha thật tốt quá cha ta là thật yêu ta、à. bạch tường kích động đến cười ha, ha. sau đó k h ẽ động vết thương đột nhiên lại đau đến oa hoa t ê u to nhưng hắn có lẽ phi thường vui vẻ hắn thấy cha mình vừa xuất mã tự không có giải quyết không được chuyện giết không được người đi cũng cùng ta cùng đi thấy cha ta cha ta muốn đích thân thu thập chó tạp thoái ha ha bạch tường vung tay lên nhường thị vệ có chính mình cùng một đám hoàng khố tiểu đệ đi tìm bạch văn hiên trong lòng tràn đầy sắp báo thủ hưng phấn đồng thời hắn một lũ hoàng khố tiểu đệ các gia trưởng cũng nhận được bạch văn hiên đưa tin n h o n h o chạy tới thành chủ phủ chương một trăm chín mươi lăm chương chưa từng thấy cái này hộ cha không bao lâu bạch tường một đám hoàn khố cùng với một đoàn thị vệ liền tới đến bạch văn hiên bên ngoài gian phòng t r o n g sân nhỏ cha cha a ngài muốn nhi tử làm chủ a n g à i nhìn xem nhi tử răng mất r i á o liền đầu cũng kém điểm bị đánh phát nổ cậu tạp thoái suýt chút nữa thì nhi tử mạng ngài nhất định phải bắt hắn lại để cho ta hung hăng ra một hơi a bạch tường mang theo một đám hoàn khố tiểu đệ quỷ gối bạch văn hiên bên ngoài gian phòng một bên vô cùng thê lương khóc lớn lên trong phòng bạch văn hiên phi thường thấp phỏng nhìn tô phong phân thân nhóm không dám tùy tiện rời khỏi đi thôi đi ra xem một chút áo bào tím phân thân từ tôi nói cũng đứng dậy đi ra ngoài Tô p h o ngày cuối cùng i phân thân cũng c hiện ra nhi tử phải chết a ngày nhất định phải giúp nhi tử báo thù đem cậu tạp toái nắm lên đến lăng chỉ một vạn đạo a bạch t ư ơ n g trông thấy bạch văn hiên lập tức vô cùng đáng thương i ê u dây lên còn lại hoàn khố cũng nhao nhao bạch thúc thúc bạch thúc thúc ê ơ khóc lóc kể lể chính mình ở quỷ môn quan trước mặt đi một lượt trải nghiệm bọn hắn cũng chú ý tới tô phong năm cái phân thân nhưng không n h i ề u nghĩ chỉ dùng là bạch văn hiên quý khách không có cái gì lê gớm thành chủ đại nhân ngài có thể nhất định phải chúng ta làm chủ a chó đổ vật đả thương chúng ta t ử cháu không nói còn dám đánh con trai ngài tử nhất định phải đem nó rút gân chóc ra mới có thể giải ở nhà c h ú t ít hoàn khố người trong gia tộc cũng nhao nhao đổi tới trông thấy chính mình từ cháu tôn bị đánh thành như vậy cũng nhao nhao mở miệm cầu bạch văn hiên ra tay mà bạch văn hiên cùng giang thừa đ bọn hắn đem không được tô phong năm cái phân thân cùng chuyện này liên quan bởi vậy hoàn toàn không biết nên thế nào xử lý nhưng vào lúc này tô phong không chê áo bảo tím phân thân nói chuyện bạch văn hiên ngươi cũng đã biết bọn hắn chê c h ọ c ai áo bảo tím phân thân lạnh lùng âm thanh truyền đến bọn hắn luôn muốn chém thành m u ô n mảnh v ạ n đao lăng chỉ muốn rút gân chóc ra người là ai lời vừa nói ra bạch văn hiên cùng giang thừa lập tức dùng mình bọn hắn biết rõ lần này sự việc nhất định cùng vị này áo bảo tím đại nhân có quan hệ mà không phải áo bảo tím đại nhân tâm huyết dâng trào muốn nhìn náo nhiệt chỉ một thoáng bạch văn hiên cùng giang thừa liền nghĩ đến nhà mình van bối tác phong làm việc trong lòng càng thất kinh bọn hắn rất rõ ràng nhà mình một tí cháu bối là nhiều phách lối điên cuồng ngang ngược lần này nhất định là lại trọc phiền phức nếu là lúc trước bọn hắn nhất định có thể rất mo đem đối phương giết chết nhưng bây giờ chuyện này quan hệ đến áo b à o tím đại nhân a cái này đây không phải muốn chết sao tử bạch văn hiên cưỡng chế hoàng sợ lập tức muốn mở miệng trước cầu cái tha lại nói nhưng mà ngươi là ai có thể để ngươi ở nhà ta làm khách liền đã vô cùng cất nhắc ngươi há lại cho ngươi đang ở này xem bảo bạch tương trầm mắt chỉ vào tô phong áo bảo tím phân thân lớn tiếng mắng chử hắn thấy bạch phong thành nhà mình lão cha lớn nhất những người còn lại hết thể đều muốn đứng sang bên cạnh bây giờ cha mình muốn chính mình xuất khí nhận không ra người háo bảo tím người lại dám so với chính mình phụ thân còn nói chuyện trước quả thực chính là không coi ai ra gì nhưng mà bạch tường phát hiện chính mình vừa mới r ứ t lời cha mình bạch văn hiên tự hai mắt nổi lên toàn thân run r u dậy thất tha thất thể u dường như muốn đứng không yên không chỉ có là bạch văn hiên giang thừa cũng là mắt tối sầm lại một c ô mánh liệt ngạt thở cảm giác quét sạch toàn thân nghịch tử nghịch tử a thiếu năng thiếu năng a bạch văn hiên cùng giang thừa là tuyệt đối không ngờ rằng bạch tường cái này ngu xuẩn lại dám mang áo b à o tím đại nhân chơi ạ người ta thế nhưng đ ỉ n h phong vũ linh cảnh c ư ờ n giả hơn nữa là có thế lực cực lớn bối cảnh chỗ dựa loại chính mình vừa mới mới từ trên tay người ta cầu được một cái mạng lúc này chính mình nhi tử lại dám chỉ vào người ta cái mùi mắng cái này đặc biệt gặp qua hô cha chưa từng thấy cái này hô cha chương một trăm chín mươi sáu chương mạnh như thế người cũng chỉ là tùy tùng cha người sao bạch thúc thúc ngài thế nào thanh chủ đại nhân ngài không có sao chứ bạch tường mấy người cũng phát hiện bạch văn hiên cùng giang thừa khát thưởng đột nhiên cảm thấy không ổn ngay i cái n hố t sau n g đó đại nhân là ta không biết dạy con ta biết tội nhưng cầu ngài khoan hồng độ lượng tha tiểu lần này bạch văn hiên lại trở về trở về trực tiếp ở tô phong phân thân trước mặt quỳ xuống đến cái nghịch tử tiểu không có đánh chết giao cho ngài tự tay xử trí ngài sao xuất khí sao đến thấy một màn này bạch tường dường như tại chỗ đại nao chết máy hoàn toàn không dám cùng tin chính mình v ụ thân có thể như vậy đánh chính mình còn muốn đem chính mình đưa cho áo bào tím người tùy tiện xử trí tất cả những người khác cũng là ngớ ra nghẹn họ nhìn chân chối quả thực giống như là bình thường nhìn thấy ma một dạng thiên siết đường đường bạch ra gia chủ bạch phong thành trường không giả vậy mà như thế hèn mọn quỳ gối một cái thần bí áo bào tím mặt người trước không đúng khép nép cầu xin tha thứ cái này đặc biệt là tập thể xuất hiện ảo rất đi nhưng vào lúc này đại nhân tiểu tử không biết trời cao đất rộng quả thực tội đáng chết và lần xin ngài hơi thi thủ đoạn đưa hắn xử trí tiêu tiêu nộ khí lâu la tức giận không đáng giá nha đại nhân giang t h ừ a cũng bị gối tô phong phân thân bên cạnh trên mặt lại là hoảng sợ lại là đình ngọt đặc sắc cực kỳ cảnh này vừa ra bạch tương các loại hoàng khố cùng một lũ bạch phong thành các đại gia chủ triệt để ngây ra như phóng cái gì ma không những thành chủ quỷ liền giang ra láo tổ cũng quỷ thế nhưng đ ỉ n h phong vũ linh cấp bậc cường giả khoảng cách vũ tông cảnh chỉ thiếu chút nữa x a cái áo bào tím người thần bí rốt cục là cái gì thân phận a hắn bên cạnh còn có bốn cái người thần bí lại là cái gì thân、phận? phù phù phù phù phù đầu gối va chạm mặt đất âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên lại là các đại gia chủ thị vệ kinh hãi lúc nhao nhao quỳ xuống càng có người dùng đầu đập đất ậ p đ sợ hãi vô cùng người ta bạch thành chủ cùng giang ra lão tổ cũng quỳ bọn hắn dám không quỳ ở một đám hoàn khố cùng gia chủ trong mắt vị áo bào tím người thần bí thân phận quả thực cao không còn giới hạn ha ha bạch văn hiên ngươi vẫn chưa trả lời ta áo bào tím phân thân lạnh lùng nói ngươi cũng đã biết con trai của ngươi bạch tường muốn vạn đao làm chỉ rút gân chóc ra người là ai cái này cái này t i ề u không biết bạch văn hiên hoảng sợ muôn dặn nói tiểu thật không biết ta ta đến kể ngươi nghe đi áo bào đỏ phân thân cười lạnh một tiếng người chính là ta nhóm gia thiếu gia lời vừa nói ra bạch văn hiên cùng giang thừa triệt để sủi lơ trên mặt đất toàn thân phát run giống như là giàu to bị kinh phong một dạng bọn hắn vừa nhặt về một cái mạng thật không muốn chết ta nhưng bây giờ lại lần nữa đắc tội vị thần bí thiếu gia vô tận tuyệt vọng quét sạch bọn hắn thể sát tinh thần làm bọn hắn chỉ cảm thấy chung quanh mọi thứ đều biến thành màu sáng trắng cái thế giới này khả năng chẳng mấy chốc sẽ không có quan hệ gì với bọn họ mà bạch tường các loại hoàn k ố cùng một đám gia chủ thị vệ đồng dạng được hồn phi phách tán chỉ cảm thấy trên đầu tiên không cũng xoay tròn lấy đập xuống cái gì trước mặt những thứ này nhường bạch thành chủ cùng giang thừa lao tổ tất cung tất kính cường giả cũng chỉ là tùy tùng nhà bọn hắn thiếu ra thân phận cái kia có nhiều tôn quý a tất cả mọi người triệt để sợ ngây người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tô phong thân phận tôn quý đến cái gì trình độ ta ta trêu chọc người lại là mạnh như thế người đều muốn đi theo thiếu ra bạch tương càng là hai mắt nổi lên tư duy ngưng trệ lạnh cả người như rơi vào hầm băng tuyệt vọng lan tràn hắn cơ thể mỗi một chỗ h u t n h cùng linh hồn đưa hắn hy vọng triệt để ép thành bụi phấn đúng lúc này bên ngoài chuyển đến từng đợt bước chân áo bào tím áo bào đỏ năm người phân thân thân hình lõi lên đi vào cửa viện sau đó tất cung tất kính cùng nhau quỳ xuống chương một trăm chín mươi bảy chương đến a ta cho các ngươi cơ hội này một màn như thế đột nhiên liền phải bạch văn hiên giang thừa các loại tất cả mọi người như sấm canh đỉnh toàn thân run lên liền cái này năm vị đại nhân đều muốn q u ỳ n ê n tồn tại không cần nghĩ cũng biết nhất định là một vị thần bí mà tôn quỳ thiếu ra đến rồi một máy mắt tất cả mọi người luôn cuốn tay chân thay đổi phương hướng mặt hướng cửa viện quỳ lệ p h ụ p h ụ đầu giảm xuống đất đồng thời vô số tuyệt vọng suy nghĩ xuất hiện trong lòng bọn họ không xong vị thần bí thiếu gia đích thân đến xong rồi xong rồi nhà ta không nên thân tôn nhi t r e o chọc vị này thần bí thiếu gia ta phải xong đời làm sao làm sao a nhà ta căn bản liền lấy không ra người ta để mắt bảo vật đến bội tội ta đang chết nhi t ử à, lúc trước s a o t i ể u không có đem hắn biểu đến trên tường lần này có thể hại chết ta một đám trong bạch phong thành thai to mặt lớn gia tộc các lãnh tụ giống như là từng con sắc bị nghiện chết sâu kiến kinh hồn táng đảm run r à y bạch văn hiên cùng giang thừa thì hận không thể đem bạch tường các loại hoàn cố đệ tử chém thành một mảnh trước đó vị thần bí thiếu gia đã không có ý định tự mình hỏi đến chuyện này tương đương với biến tướng tha bọn hắn một mạng nhưng là b â y giờ bạch t ư ơ n g một lũ thành sự không có bại sự có dư phế vật hoàn khố thế mà hào chết không chết t r e o chọc phải người ta trên đầu lần này được rồi người ta tự mình đến lần này khẳng định phải nợ mới nợ cũ cùng tính một l ư ợ n bạch văn hiên cùng giang thừa chỉ cảm thấy chính mình sợ là nên bàn giao hậu sự a không khả năng liền gia tộc đều muốn bị di diệt hậu sự đều không cần làm sợ hãi nhất tuyệt vọng không ai qua được bạch tường các loại ăn chơi thiếu ra đặc biệt dẫn đầu gây chuyện bạch tường quả thực đã được như rơi vào hầm băng theo ra ngoài lệnh đến run lầy bẫy tựu i tại tất cả mọi người mất hồn mất vỉa mà không còn chút máu lúc một cái khuôn mặt thanh tú tuấn giật người trẻ tuổi ôm một con bạch sắc khấu lang theo ngoài cửa đi rồi đi vào người tới đúng vậy tô phong hạ bộc khấu kiến t h i ế u ra năm cái quỳ trên mặt đất phân thân lần nữa cùng nhau trùn xuống lễ b á i xuống dưới chúng nó sớm đã đạt được tô phong mệnh lệnh s á m vai tất cung tất kính thuộc hạ bạch văn hiên giang thừa đám người thấy một màn này cũng càng thêm liều mạng kề sát mặt đất giảm xuống chính mình độ cao dường như tất cả mọi người hoảng sợ m u ố dạng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn tô phong như là bạch văn hiên như vậy vũ linh cảnh vó giả cũng không dám dùng thần niệm đi dò xét bởi vì là thật to bất kính đứng lên đi tô phong nét mặt nhàn nhã ngữ khí nhàn nhạt, nhạt là năm cái phân thân cùng nhau linh mệnh c h ậ t mới đứng dậy dù xuống đầu đứng trăng nghiêm bạch văn hiên đám người nghe được tô phong nói chuyện cuối cùng dám vụng trộm dò xét một chút vị này thần bí thiếu ra lại thấy thần bí thiếu ra ngoại trừ khuôn mặt tương đối tuân tú hình như không có càng đặc biệt địa phương tự liền thân áo vật cũng chưa chắc nhiều chân quý nhưng mọi người lại trái lại bởi vậy càng thêm tính sợ một cái xuất thân vô cùng ưu việt lại có thể từ sang thành kiệm thiên chi tiêu tử lẽ nào không làm cho người kính sợ sao quả thực so với chút ít mặc loẹ loẹ thiên tài mạnh lên vô số lần được rồi bạch tường các loại ăn chơi thiếu ra ở tuyệt vọng sau khi cũng vụng trộm nhìn thoáng qua tô p h o n g nhưng nhìn một chút sau đó bọn hắn đầu lâu lại lần nữa lần nữa dập đầu trên đất thiên siết bối cảnh hùng hậu như vậy quý công tử bọn hắn lại cũng dám đi trêu chọc người ta quả thực không biết chữ chết là sao viết đạp đạp, đạp. đột ạ p đ nhiên tiếng bước chân văng lên lại là tô phong di chuyển bước chân đi vào đám người người chung quanh nao nhao càng thêm dùng sức đầu giảm xuống đất quả thực hận không thể chính mình trở thành một tờ bánh bày trên mặt đất hào tô phong đổ lóc chuồng rất nhanh t ô phong liền ôm bạch lang đi tới bạch tường các loại ăn chơi thiếu ra trước mặt bạch tường đám người thấy này trong lòng không khỏi càng thêm hoảng sợ thất vọng liền đồng tử cũng sợ hãi được run không ngừng bạch tường đúng không không phải mắng ta cậu tạp thái không phải muốn c ư ớ p ta không thiếu sót không phải muốn để cho ta quỳ xuống không phải muốn để cho ta biết rõ ngươi cực hình có bao nhiêu loại t ô phong quan sát chúng hoàng hố khoe miệng phát họa ra một vòng nhìn g n g ấ m đến a ta cho các ngươi cơ hội này chương một trăm chín mươi tám chương là các ngươi chính mình không còn dùng được a lời vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ yên tính mất một cọng lông đều có thể nghe được đến bạch văn hiên giang thừa cùng với một đám gia chủ quả thực kinh hãi sắp nứt cả t i m g a n con trai của bọn họ t ử cháu tôn tử lại dám đối với vị thần bí thiếu gia làm như thế quá đáng sự việc thực sự là chết một vạn lần đều không đủ a sao trước đó không phải rất phách lối theo tiệm cơm rời khỏi sau còn nhường một đám người vây ta sau đó chạy đến trong lúc này vệ i t binh bây giờ sao cũng không nói tô phong lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống bạch tường đám người trên mặt hiện ra một tia cười lạnh nghe nói lời ấy bạch văn hiên đám người càng thêm kinh tâm tăng khách c h ă n tường đám người thế mà còn khiến người ta đi vòng vây người ta quả thực chết mười vạn lần đều không đủ a mà chút ít vòng vây người không cần phải nói cũng biết nhất định cũng bị d ế t sạch hết dám vòng vây vị này thân phận thông thiên siêu cấp đại nhân vật bị d ế t sạch đều là thiện nghi bọn hắn bạch văn hiên đám người còn như vậy sợ hãi làm người trong cuộc bạch tường đám người đã được phách đá n g ồ n bay đầu góc trống g i ố n g toàn thân điên cùng run rẫy căn bản nói không ra lời <cười> ha ha sao các vị công tử ca sao cũng không nói lời nào, hội, nói lời nào liền đi chết đi tô phong âm thanh bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh băng giống như là theo địa ngục hàn băng bên trong thổi ra gió lạnh lời vừa nói ra bạch tường đám người lập tức như bị xét đánh cơ thể hung hăng chấn động một tia cầu sinh dục xuất hiện trong mắt văn cầu ngài đừng có giết ta ta biết sai đều là bạch tường sai là hắn muốn cướp ngài l i n h sủng ta bị hắn bước nha không không phải ta là liêu yên ổn bọn hắn nói cho ta biết ngài linh sủng là khiếu nguyệt bạch lang ta mới dậy rồi tâm tư ta bị hãm hại ngài tha cho ta đi văn cầu ngài coi ta là một cái dám thả đi ta không muốn chết ta bạch tường đám người như là khởi tử hồi sinh một dạng n g ư y ê một câu ta một câu liệu mạng cầu xin tha thứ còn lẫn nhau chỉ trích n g u toàn vùng nổi chật chật thực sự là đặc sắc a đáng tiếc ta cho các ngươi cơ hội còn không phải để các ngươi dùng để cầu xin tha thứ mà là để các ngươi đến cướp ta linh sủng a tô phong nhìn chập trùng lên xuống không ngừng lê bái k h ắ p khuôn mặt là cầu khẩn hối hận bạch tường đám người trên mặt cười lạnh càng đậm mà bạch tường đám người n g h e xong đột nhiên minh bạch chính mình triệt để chết chắc để bọn hắn ra tay đi đoạt l i n h sủng cùng chủ động chịu chết hoàn toàn không có khác nhau a bạch tương hoảng sợ tuyệt vọng kêu khóc cầu ngài tha ta một cái mạng cho đi ngài để cho ta làm cái gì ta cũng nguyện ý a những người còn lại cũng lần nữa kêu khắp lên tiếng hét thảm âm quả thực giống như là mổ heo một dạng ha ha cũng không dám cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội là các ngươi chính mình không còn dùng được ca tô phong khinh thường đảo mắt một đám ăn chơi thiếu ra trong mắt sát ý tái hiện đã như vậy tựu chết hết cho ta vừa dứt lời năm cái phân thân lập tức thân hình k h ẽ động đi vào chúng hoàn khố bên trong giơ tay lên không ngừng vô xuống đi ầm ầm ầm chuyến đến không phải vang r ộ i cái tát tầm thành mà là tựa như dưa hấu bị nện bạo trầm đủ câm thanh ngay sau đó nóng ức mà nồng đậm mùi máu tươi liền tràn ngập tầm trường khiến cho mọi người cũng mặt như màu đất không không muốn đừng dết ta đừng dết ta ạ Con sống hoàn khố nhìn từng cái mất đi đầu lâu đồng bạn được nước mắt nước mùi khét vẻ mặt càng có người cất đái cùng ra nhưng sau một khắc bọn hắn ồn ào âm thanh cửu im b ậ t mà dừng đến tận đây tất cả tuy tiện làm điều sàng bậy hoàn khố toàn bộ thây nằm tại tô phong dưới chân cái này máu thanh thảm liệt một màn bị bạch văn hiên đám người toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt nhưng làm chút ít hoàn khố t r ư ồ n g bối bọn hắn không những không có bất kỳ cái gì phẫn nộ trái lại sinh lòng kinh hỉ nếu là tô phong nộ khí đã phát tiết hoàn tất bọn hắn có thể là được qua nhà nhưng mà tiếp xuống bọn hắn đã biết chính mình hoàn toàn là đang nằm mơ ha <cười> đúng hay không cảm thấy bọn hắn chết rồi ta rồi sẽ bông u tha các ngươi tô phong ôm không thiếu s ó t xoay người đảo mắt một đám nằm d ạ p trên mặt đất vũ sư vũ linh trên mặt cười lạnh không giảm chương một trăm chín mươi chín chương nghe lệnh cũng giết cho ta từng tiếng cười lạnh rơi xuống bạch văn hiên đám người trong thai quả thực giống như là ma quỷ tiếng cười lớn đại nhân là ta quản giáo không nghiêm nhường một ít tạp t r ù n g mạo phạm đến ngài nhưng ta nguyện ý cho ra đầy đủ lền mù chỉ c ầ u ngài có thể tha ta một cái mạng nhỏ a một sơ cấp vũ linh cảnh lão giả lộn nhào đi vào tô phong dưới chân khóc hô hảo cầu xin tha thứ cậu ngài tha ta cái này sâu ki đại nhân việc này trước đó tiểu hoàn toàn không biết rõ tình hình a còn lại gia tộc c h i chủ cũng không cam chịu yếu thế nhao nhao vây quanh hoảng sợ muôn dạng cầu xin tha thứ nhưng bọn hắn chưa kịp nhiều cầu xin tha thứ vài câu tựu bởi vì tô phong một câu mà toàn bộ cấm miệng hừ hừ các ngươi những lao gian này băng thật đúng là mặt dạy vô s ỉ ai trước đó còn luôn miệng nói muốn n h ư ờ n g bạch văn hiên các ngươi ra mặt mắng ta c ầ u vật muốn đem ta rút gân chóc ra để tiết mối hận trong lòng lúc này còn nói các ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi là coi ta là kẻ ngơ a tô phong hừ lạnh một tiếng niệm ai ánh mắt đ nghe lệnh cũng giết cho ta là năm cái phân thân đột nhiên lần nữa ra tay bọn hắn rút ra ám huyết đau như là hung lang nhào vào bầy cừu mở ra đơn phương tàn sát mau trốn mau trốn a c ầ u ngài đừng giết a bạch gia chủ ngài trò chuyện a cầu ngài chúng gia tộc gia chủ loạn thành một b ầ y nhưng rất nhanh cựu an tính xuống bất kể là cầu xin tha thứ hay là đào tẩu nhao nhao chết bởi ám huyết đau hạ nho nhỏ viện tử b ầ y khắp gãy chi thi thể không còn nguyên vẹn tinh hồng máu tươi dành d ụ n thành vũng máu phản chiếu thiên không cũng bị nhuộm đỏ còn sống chỉ còn lại có bạch văn hiên cùng giang thừa hai người giang thừa bạch văn hiên a các người mới từ ta cái này mua một cái mạng bây giờ lại thiếu ta một cái mạng tô phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống n ơ m n ớ p lo sợ bạch văn hiên cùng giang thừa nói đi các ngươi chuẩn bị làm sao tiểu tiểu nguyện ý dùng toàn bộ tài sản để đổi lấy tính mệnh tiểu ra bên trong còn có không ít thiên tài địa b ả o cùng tiền tài bạch văn hiên tiếng nói chuyện âm cũng đang phát run không tiểu có thể đem cả tòa bạch phong thành đại bộ phận tài nguyên thu thập lên cống hiến cho ngài tiểu cũng là tiểu cũng đúng vậy a giang thừa cũng không ở dập đầu trên trán một mảnh máu thịt bé b é chỉ là bạch phong thành cũng được tiệu chẳng o các cơ c người này. hội h qua ta không hy vọng các người đi vơ vét chút ít người vô tội ra sản khiến cho trong thành đoán giận ngập trời bằng không thì cũng muốn chết tô phong ôm không thiếu xót xoay người hướng bên ngoài viện đi đến âm thanh tiếp tục chuyển đến ngoài ra đừng lại xuất hiện ở ta trong tầm mắt bằng không có lẽ chết vừa dứt lời tô phong bóng lưng đã tan biến tại cửa viện nhiều đà tạ tha mạng bạch văn hiên manh tê liệt ngã xuống trên mặt đất toàn thân trang phục đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm bất é thờ thờ hô giang thừa gấp rút thở hồn hện tất cả người vẫn như cũ vô cùng hoảng sợ lúc này Các n g ư một bên khác tô phong rời khỏi thành chủ phụ sau liền tùy tiện đi tìm một cái khách sạn ở vào trong tắm một cái đem không thiếu sót cũng tẩy một chút sau đó tô phong đắc ý nằm ở trên giường a rất lâu không có cái này thoải mái năm qua tô phong thư sướng được d ỗ i cái lười trật liền bắt đầu thanh điểm lần này thu hoạch tất cả bạch phong thành ngoại trừ giang gia cùng bạch gia trên cơ bản bày lên mặt đài gia tộc cũng bị hắn xử lý gia chủ những gia chủ này n ắ m trong tay trong nhà đại bộ phận tài nguyên nghèo nhất cũng so với lạc khai còn muốn giàu có trên cơ bản mỗi một cái vũ sư gia chủ đều có thể cung cấp chừng mười vạn kim tệ cùng ngang nhau giá trị các loại tu hành tài nguyên mà vũ linh cấp gia chủ bình quân có thể cung cấp năm trăm vạn kim tệ cùng giá trị mấy trăm vạn các loại tu hành tài nguyên tô phong không gian c h ứ a vật bên trong đã chất đầy đủ loại tài nguyên tu luyện cùng tiếp cận 2.000 vạn kim tệ hệ thống đem tất cả tiền tồn nhập số dư còn lại tô phong tâm niệm vừa động đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh đinh chứa đựng h o à n tất số dư còn lại kim tệ tăng thêm trước đó còn thừa tiền số dư còn lại trực tiếp vượt qua 2.000 vạn kỳ h ì những thứ này lại có thể hệ thống tăng cấp chức năng tô phong trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười t r ở lại lần nữa hạ đạt chỉ lệnh hệ thống cho ta tăng lên một khóa tập võ công năng đinh tiêu hao m ộ triệu kim tệ một khóa tập võ công năng tăng lên tám cấp trước mắt tập võ tốc độ cơ sở tốc độ hai năm sáu lần hai cái tập võ tiểu nhân tập võ tốc độ đều là hai năm sáu lần đồng thời tập luyện một bản công pháp chính là năm một hai lần dù n g bây giờ tốc độ đến xem nhiều nhất bốn cái giờ vũ khúc đấu thần thường có thể tiểu thành tô phong lập tức t r a xét một chút chính mình tập võ ao thông qua kỹ năng điểm ra hiện tốc độ suy tính ra lấp đầy cần thiết thời gian bốn cái giờ là thật không dài một cái bình thường vũ linh cảnh cần rất nhiều năm mới có thể đem vũ linh cấp công pháp tu luyện tới tiểu thành cấp độ thật muốn tính tỏ ra tô phong tập võ tốc độ đã là bạch văn hiên giang thừa chi lưu ngàn vật lần bởi vì hắn cơ sở tập võ tốc độ chính là cực phẩm phẩm chất cấp bậc lại thêm hệ thống công năng đáng sợ thăng phúc tập võ tốc độ tự nhiên có thể người tiên còn lại hơn một vạn kim tệ dường như chỉ có cường hóa công năng có thể tăng lên còn lại công năng cũng cần một trăm i triệu kim tệ tô phong nhữ mày lại mẹ nó bất chi bất giác hệ thống công năng tăng lên cũng cần cái này nhiều tiền khá tốt có một khóa lục xoát thi công năng có thể cướp đoạt chiến lợi phẩm có một khóa luyện đan luyện k h í cùng cường hóa công năng có thể lãi lớn tiền tài tô phong có lòng tin trong thời gian ngắn kiếm được đầy đủ tiền đem hệ thống công năng lên tới cao hơn như vậy đi tô phong trên mặt hiện ra một t i ê nghiêm ngẫm định một cái tiểu mục tiêu trước kiếm hắn một trăm i triệu ngay sau đó tô phong liền hạ đạt hệ thống chỉ lệnh tăng lên một khóa cường hóa công năng đinh tiêu hao mười triệu kim tệ một khóa cường hóa công năng tăng lên tới bốn cấp có thể chỉ định đối tượng cường hóa bốn đinh chúc mừng ngươi sẽ một khóa cường hóa công năng tăng lên bốn cấp trước mắt hai hạng công năng tăng lên tới một không cấp sau bốn hạng công năng toàn bộ tăng lên tới năm cấp thời gian là được đạt được hoàn toàn mới chủ hệ công năng giải tỏa quyền hạn hai đạo hệ thống nhắc nhở chuyển đến đột nhiên nhường tô phong hai mắt sáng rõ lại xuất hiện hoàn toàn mới chủ hệ công năng giải tỏa quyền hạn báo trước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 cũng may những thứ này kim tệ tiêu xài cũng không chỉ có thể thu được chức năng mới giải tỏa quyền hạn một khóa tu luyện tập võ cùng cường hóa công năng cấp bậc đều có thể đạt được đề cao với lại dựa theo hệ thống nước tiểu tính chất còn có thể đạt được mới chi hệ công năng thực ra mỗi một cái công năng đều là vô giới chi b ả o ta có thể tốn hao tiền tài đổi lấy những công năng này đã là siêu cấp lại lớn a tô phong hưng phấn lấy lấy môi nương theo lấy hệ thống công năng càng ngày càng nhiều hắn tăng lên bản thân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh như thế x ố dưới thành hái trăng bắt sao đại năng cũng không tốn bao nhiêu thời gian đoa đương nhiên làm người không thể qua sóng muốn cước đạp thực địa nhìn trước mặt đường từng bước một đi bằng không mất âm khe tựu toàn bộ xong rồi tô phong am hiểu sâu kiểu này đạo lý rất nhanh cựu theo đối với tương lai sướng n g h ị bên trong lấy lại tinh thần c h ậ t ánh mắt của hắn rơi xuống không gian chữ vật bên trong một mảnh cầu vồng hà linh ngọc phía trên chương hai không một chương cường hóa tông cấp vật liệu khối này cầu vồng hà linh ngọc đã trải qua ba lần cường hóa cấp bậc đã đạt đến sơ cấp tông cấp giá trị một trăm vạn kim tệ trở lên lúc này cường hóa hạn mức cao nhất để cao đến bốn tô phong liền lần nữa để mắt tới nó ở cái thế giới này cảnh giới càng cao mỗi một cảnh giới bên trong tiểu cảnh giới trong lúc đó trên lệnh cũng lại càng lớn cái này quy luật dùng trên người thiên tài địa b ả o cũng đồng giảng áp dụng sở dĩ trung cấp tông cấp thiên tài địa b ả o giá trị so với sơ cấp tông cấp thiên tài địa b ả o giá trị tăng lên biên độ đặc biệt lớn ít nhất cũng phải tăng gấp mấy lần hệ thống khởi động một khóa cường hóa công năng tô phong hít sâu một hơi đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh cường hóa đối tượng cầu vồng hà linh ngọc đinh tiêu hao phàm cấp vật liệu bạch cổ hoa sáu sáu tám cương cốt đằng tháng tám năm năm bảy trung cấp vật liệu tơ bạc ma căn hai m ộ t hai cầu vồng hà linh ngọc cường hóa một chỉ một thoáng không gian chữ vật bên trong đại lượng vô dụng vật liệu biến mất hóa thành một c ố màu xanh dương xương mụ tràn vào một mảnh cầu vồng hà linh ngọc bên trong sau một khắc cầu vồng hà linh ngọc t i h u hoàn thành lần thứ tư cương hóa đã thành trung cấp tông cấp thiên tài địa b ả o tô phong lập tức theo không gian chữ vật bên trong đem khối này cầu vồng hà linh ngọc cầm ra đến lại thấy khối ngọc này có phảng phất ánh hoàng hôn hồng hà hình vẽ hoa văn không có một tia tạp chất một cố cường đại sóng linh khí từ phía trên chuyên g a quanh thân còn có khẹ khẽ xương đỏ lỡ lở là vô cùng đơn thuần lựa hệ linh khí dùng khối này cầu vồng hà linh ngọc chế tạo binh khí cho dù là kém luyện khí sư chỉ sợ đều có thể làm ra một cái linh khí đến nếu là đặt ở tông cấp luyện khí sư trong tay tuyệt đối có thể luyện chế ra vũ tông cấp l ử a hệ binh khí hoặc là b ả o cụ cầm đi bán lời nói nhất định có thể đổi rất nhiều tiền tô phong khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng nụ cười cho dù không cầm đi bán chính mình dùng cũng là đắc ý c hàn ậ h cầm trong tay cầu vồng hà linh ngọc ném vào không gian chữ vật sau đó lại lần xuất ra một loại vật liệu không tệ cường hóa cầu vồng hà linh ngọc sau đó không gian chữ vật bên trong vật liệu chỉ dùng không đến một phần ba hoàn toàn đủ mạnh hóa tài liệu khác lần này tô phong xuất ra đến cũng không phải là vật liệu luyện kh mà là đổi thành một loại tài liệu luyện đan vũ tông cấp bậc diễm lưu ngũ diêm hoa diễm lưu ngũ diêm hoa là một loại luyện chế dịch dương lịch thần đại linh đan vật liệu mặc dù bọn nó cấp chỉ có sơ cấp vũ tông cấp bậc nhưng mà nó vô cùng hiếm có so với một ít trung cấp vũ tông cấp bậc vật liệu còn muốn đáng giá trước đây t i u so với đồng cấp đáng giá diễm lưu ngũ diêm hoa một khi cường h ó a bốn lần tuyệt đối có thể càng thêm đáng giá hệ thống khởi động một khóa cường hoa công năng cường hoá chỉ định đối tượng diễm lưu ngũ diêm hoa tô phong hạ đạt chỉ lệnh sau đó không gian chữ vật bên trong đột nhiên biến mất đại lượng vật liệu diễm lưu ngũ diệp hoa được cường hóa một đạt tới trung cấp vũ tông cấp bậc đồng dạng là theo sơ cấp tông cấp cường hóa đến trung cấp tông cấp nhưng diễm lưu ngũ diệp hoa cùng cầu vồng hà linh ngọc tiêu hao vật liệu là không sai bị ệ lắm quả nhiên mặc dù diễm lưu ngũ diệp hoa so với đồng cấp vật liệu đạt giá nhưng mà cường hóa tài liệu cần thiết cũng không có gia tăng bao nhiêu tô phong kiểm lại một chút biến mất vật liệu trên mặt lộ ra một tiêu ý mừng sau đó tiếp tục cường hóa cái này một phần diễm lưu ngũ diệp hoa chẳng qua tiếp xuống lần thứ hai lần cường hóa vô cùng thuận lợi nhưng đến lần thứ ba hệ thống liền nhắc nhở vật liệu không đủ tông cấp vật liệu tăng lên cần thiết nguyên liệu cũng là càng ngày càng nhiều a xem ra muốn đem phần này diễm lưu ngũ diệp hoa tăng lên tới đỉnh phong vũ tông cấp bậc còn phải chờ bạch văn hiên bọn hắn đem bồi tội món quà hiến đi lên lại nói tô phong sờ lên cái cằm sau đó đem diễm lưu ngũ diệp hoa thu vào không gian chữ vật ngay sau đó tô phong lại kiểm lại một chút tài liệu luyện đan cùng đan phương rất nhanh liền đem tất cả đan dược vật liệu phân loại sửa soạn xong hết đan phương không có cái mới đều là lập lại thanh nguyên linh đan các loại c h ủ loại thậm chí còn không có ra nguy cơ cung cấp một bản tông cấp đan điện phía trên đan phương, nhiều. Vật liệu phương diện. t h a n h nguyên linh đan mã não linh đan chu mây linh đan các loại tu luyện linh khí đan dược dường như cũng xoay sở đủ hai ba mươi phần nhưng chỉ có dịch dương l í c thần đại linh đan vật liệu có lẽ không có xoay sở đủ cũng là giang gia cùng bạch gia cũng thu thập không đủ chút ít yếu hơn gia tộc nơi nào sẽ có chương hai không hai trương bạch phong thành tất cả mọi người sợ ngây người linh hồn tu đạt chưa đủ lời nói linh lực tu vi tăng lên cũng vô dụng thôi dưới loại tình huống này nếu là dùng đan dược tăng lên linh lực cũng có chút lãng phí vẫn là chờ bạch văn hiên cùng giang thừa đem đổi tội vật liệu đưa ra lại nhìn tình huống làm quyết định đi tô phong suy tư một phen có lẽ quyết định trước dựa vào một khóa tu luyện công năng tăng lên tu vi đợi đến dịch dương lích thần đại linh đan vật liệu đầy đủ lại cùng một chỗ c a n thuốc một tiếng chống tăng khí thế đột phá đến tông cấp tiếp xuống t i ự u thanh điểm một chút công pháp và vũ khí đi tô phong đem đan dược vật liệu để qua một bên lại kiểm lại một chút theo bạch phong thành các đại gia chủ trên người vơ vét công pháp và vũ khí linh khí một kiện cũng không có cao cấp binh khí cũng đều là rắt r ư i liền cực phẩm phẩm chất cũng không có tô phong nhìn lướt qua tựu để nó nhóm tiếp tục chất đóng trong không gian chữ vật mặt tắt cho chờ sau này có cơ hội liền đem chúng nó xử lý cho chút ít trở thành bảo người ngược lại là vũ khí phối phương đạt được một loại trường đao linh cấp phối phương danh thiên nguyệt dây cung vũ đao lại nhìn công pháp cao cấp cấp bậc công pháp ngoại trừ thuộc tính công pháp cái khác hết thể từ bỏ bài trừ mất không muốn công pháp t ô phong chọn lựa ba bản công pháp một bản linh cấp đao pháp quỷ ảnh hữu nhận một bản linh cấp bộ pháp vân yên miểu ảnh cùng một bản hỏa thuộc tính công pháp á m viêm phần linh quyết cái này ba bản công pháp cũng thật không sai chẳng qua cũng chỉ có thể làm dự bị công pháp ta đẳng cấp chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tông cấp một khi có phù hợp tông cấp công pháp những công pháp này muốn xếp tới phía sau mà đi binh khí phối phương cũng tạm thời không dùng được dù sao ta bây giờ căn bản không có nắm giữ cao thâm đ à o pháp tô phong yên lặng suy tư sau đó đem ba bản công pháp và k i m phong ngọc cốt tâm kinh các loại công pháp đặt ở cùng một chỗ đến tận đây cuối cùng đem các loại chiến lợi phẩm thanh điểm hoàn tất tô phong ngã xuống giường một bên đùa nhìn không thiếu sót một bên h í p mắt n g ủ gật tu vi a o cùng tập võ trong ao tiểu nhân nhóm bận rộn tu luyện tập võ phi thường phong phú tô phong trong phòng vô cùng yên tĩnh nhưng bên ngoài bạch phong thành lại tiếng người huyên áo huyên áo không được bởi vì các đại gia chủ chết thảm thông tin đã truyền khắp cả tòa thành trì ngay tiếp theo các đại gia tộc bên trong tài vật mất trộm thông tin cũng truyền đi khắp nơi đều là bởi vậy tất cả mọi người nhận thức là bạch văn hiên liên thủ với giang thừa c ắ t h ẹ đem bạch phong thành dọn dẹp một lần nhưng cũng có người phát hiện không thích hợp địa phương bởi vì bất kể thân sơ xa gần phàm là thai to mặt lớn ra chủ đều đã chết cho dù là cùng bạch gia quan hệ phi thường tốt gia tộc cũng đều gặp thai vạn hơn nữa còn có người phát hiện người bạch gia thu thập đi ra trong thi thể lại có bạch tường thi thể thế nhưng bạch văn hiên nhi từ a biết được những tin tức này tất cả mọi người kinh nghi bất định mà đúng lúc này bạch văn hiên cùng giang thừa lại bắt đầu ra tay vơ vét thiên tài địa b ả o cùng tiền tài tình thế đột nhiên tiến một bước mở rộng vô số võ giả muốn thoát khỏi bạch phong thành lại bị thành vệ quân ngăn lại không đường đi ngay sau đó đại lượng võ giả bị vơ vét tài nguyên trực tiếp trở nên người không có đ ồ n g nào nhưng cẩn thận người lại phát hiện những thứ này bị vơ vét người thế mà hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng giang ra bạch ra hơi quan hệ ngay bình thường cũng ỉ vào những thứ này quan hệ làm qua không ít chuyện xấu chút ít không hề theo hầu võ giả bình thường hoặc là phẩm hạnh tương đối tốt lại một cái cũng không có bị vơ vét với lại chút ít bị vơ vét gia sản gia hỏa còn bị lệnh cưỡng chế không được đem tổn thất tài giá đến cái khác không có bối cảnh võ giả trên người bằng không liền trực tiếp giết chết c h ú t ít nguyên bản lòng mang oán giận muốn phát tiết đến kẻ yếu trên người thẳng khốn đột nhiên kinh hãi và phần sau đó mạng nhỏ chỉ có thể bỏ đi nguyên lai tâm tư mà kiểu này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng đột nhiên nhường buộc phát ra tất cả mọi người sợ ngây người bạch ra gia cùng giang ra đây là điên rồi sao thế mà chính mình điên cùng gạt bỏ cánh chim lúc này tô phong ăn cơm tiệm cơm trưởng q u ý cũng truyền ra thông tin nói là có quý người bị bạch ra các loại hoàn k ố trêu chọc bởi vậy trừng phạt giang bạch hai nhà mà lại nói được đạo lý rõ ràng chương hai không ba chương nhanh、đến. phóng một trăm triệu kim tệ vào trong ha ha ha sớm cái kia như thế bạch ra gia giang ra gia sớm nên bị thu thập đúng vậy à chút ít ỉ vào bạch ra gia cùng giang ra gia tạm toái môn cũng bị thu thập quá sung sướng thông khoái quá sảng khoái ta cấp cho vị quý người d i ờ đầu từng cái bị lâu dài ước hiếp dân c h ú n g thấp cổ bé họ ngóng n h a u n h a u cảm động đến rơi nước mắt có người còn chạy tới trong tiệm cơm cúng bái tô phong ngồi qua chỗ ngồi đồng thời đối với chút ít băng điêu điên cồn phỉ nổ chửi mắng những thứ này dám mạo phạm tô phong người có mắt không trỏng có người đi tìm trường uy cùng một ít gặp qua tô phong người muốn đạt được chân dung lại gặp đến từ chối bởi vì một số người căn bản cũng không dám tiết lộ tô phong hình dạng trong khoảng thời gian ngắn tô phong thanh danh đột nhiên uy c h ấ n cả tòa bạch phong thành tất nhiên cũng không có ai biết tô phong tên mọi người chỉ có trong trái tim giả tưởng một cái vô cùng cường đại thần bí hình tượng thời gian lại lần nữa trôi qua tô phong đánh l â y c h ộ m mắt dần dần ngủ khi hắn khi tỉnh dậy vừa vặn bạch văn hiên cùng giang thừa đem thu thập lên thiên tài địa bảo cùng tài nguyên giao cho năm cái phân thân bạch phong thành thành chủ phụ ngoài ra một tòa sạch sẽ độc đáo trong s u ấ nhỏ năm vị đại nhân những thứ này chính là t a nhóm thu thập lên tài nguyên xin ngài tra điểm giang thừa đem chính mình chữ vật giới chỉ đưa cho tô phong phân thân bên trong chứa hắn cùng bạch văn hiên thu thập đồ vật lúc này bọn hắn phi thường thất t h ỏ g bởi vì không biết chính mình lục soát đi lên tài nguyên có đủ hay không cuối cùng là thu đi lên tô phong khỏe miệng k h a n n ế t nhường phân thân cầm chữ vật giới chỉ cũng kiểm lại một cái lại thấy trong chữ vật giới chỉ chất đầy đại lượng tiền cùng các loại bảo vật tối thiểu giá trị mấy ngàn vạn kim tệ những tài phú này chủ yếu đến từ bạch g i a cùng giang ra tồn kho sau đó chính là các đại gia tộc thành viên trọng yếu tài sản bọn hắn những thứ này cao cao tại thượng nhân vật lúc đoạn nhìn b ạ c h phong thành hơn chín thành tài nguyên lúc này những tài phú này cơ bản đều ở nơi này mặc dù không nhiều nhưng có thể thấy ngươi nhóm dụng tâm thiếu gia đã đem sự việc toàn quyền giao cho chúng ta đến xử lý sở dĩ các ngươi mạng tạm thời bảo vệ ở tô phong không chế hạ phân thân nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp đem chữ vật giới chỉ cất vào đến t h ứ đây cái này mai chữ vật giới chỉ tựu i về tô phong tất cả mặc dù tương đối vô hạn không gian chữ vật mà nói không gian này chấp nhận phi thường vô bù nhưng mà chữ vật giới chỉ rất đáng tiền a đem bán lấy tiền lời nói nhất định có thể lấy lòng nhiều tiền đa t ạ đại nhân bạch văn hiên cùng giang thừa thấy tô phong phân thân gật đầu trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất tất cả người đều dễ dàng vô số lần bọn hắn lại nhặt về một cái mạng sống sót sau hai nạn vui sướng làm bọn hắn lộ ra khó mà che giấu nụ cười bạch thái hồng hiện ở tới chỗ nào tô phong không chê phân thân tiếp tục hỏi hồi bẩm đại nhân gia phụ lập tức tới ngay bạch phong thành bạch văn hiên lập tức nói đến lúc đó tiểu tướng hai tay dâng lên giá trị một trăm triệu kim tệ linh thạch giang thừa cũng ở đó một bên không ngừng gật đầu a lộ ra vẻ lấy lòng mà đúng lúc này xa xa bay tới một đạo tử sắc lưu quang đúng vậy khống chế nhìn phi hành linh khí theo nhật n g u y ệ t núi một khắc không dừng lại chạy qua đến bạch thái hồng bạch phong thành bên trong võ giả nhóm nhìn thấy lưu quang nhao nhao kinh hãi lên tiếng là phi hành linh khí nhìn xem cái này lưu quang màu sắc là bạch ra tiền nhiệm gia chủ bạch thái hồng trở về bạch thái hồng thế nhưng nửa chân đạp đến nhập tông cấp nhân vật a hắn là trở về báo thù sao n h ư hắn thực sự là đến báo thù vị quý người có thể đỡ nổi sao từng cái đối với tô phong lòng mang cảm kích võ giả sinh lòng lo lắng chút ít bị vơ vét tài nguyên giá hỏa thì vui mừng quá đỗi lúc này từ s ắ c lưu quang trực tiếp lướt qua cao cao tường thành rơi xuống bạch phong thành trong thành chủ phủ ngay sau đó lão hủ bạch thái hồng đến đây tạ tội bạch thái hồng lớn tiếng lại hơi có vẻ h è n m ọ n âm thanh từ trong thành chủ phủ truyền ra hắn nghe được trong thành đám võ giả nghị l u ậ n cố ý lớn tiếng tạ tội để tránh trong phủ năm vị quý khách sinh lòng bất mãn chơi ạ l i ê n bạch thái hồng đều muốn như vậy h è n m ọ n tạ tội vị quý người có phần quá mạnh mẽ đi ha ha ha bạch thái hồng cũng không thể trêu vào vị quý người xem ra về sau thời gian bên trong bạch ra nhất định sẽ cụp đôi sinh hoạt chút ít nghe được bạch thái hồng tạ t lộ ra chấn kinh chi sắc trong kinh hãi lại xen lẫn vui sướng hoặc là sợ hãi cái này tự tùy từng người mà khác nhau trong phủ thanh chủ bạch thái hồng lớn tiếng tạ tội sau liền thu phi hành linh khí đi vào tô phong năm cái phân thân chỗ ngoài định viện một bên lại không có tùy tiện bước vào có thể gặp hắn thực sự là vô cùng cẩn thận phi thường cẩn thận kỳ hỉ nhắc tào tháo tào thao đến a tô phong khỏe miệng k h ẽ n h nết đối với phân thân hạ làm nói nhanh đến phóng một trăm triệu kim tệ vào trong chương hai không bốn chương tiền mang đến là được để ngươi phụ thân vào đi định viện bên trong phân thân ở tô phong mệnh lệnh dưới đối với bạch văn hiên nói là đại nhân bạch văn hiên lấy lòng cười cười trận lập t ứ c tiến lên mở ra đình viện đại môn đứng ngoài cửa một người mặc h ắ t sắc quần áo đen tóc hoa dâm lại xử lý chỉnh chỉnh tề t ề l ã o giả đúng vậy bạch thái hồng phụ thân bạch văn hiên trông thấy bạch thái hồng đột nhiên kích động đến hốc m ắ t thường đỏ hôm nay ngày này hắn nhận xốc sinh ra sợ hai quả thực s o trước đó một hai trăm n ă m thêm lên còn nhiều hơn bây giờ bạch thái hồng đến rồi hắn cũng giống là đột nhiên co trụ cột trong lòng an tâm nhiều đương nhiên chủ yếu nhường bạch văn hiên nhẹ nhàng thở ra có lẽ bởi vì cha hắn trên người、tiền. bằng không chỉ là bạch thái hồng chính mình đến chỉ sợ là đến cho không ừ m đi thôi bạch thái hồng đối với bạch văn hiên g ậ t đầu hai người cất bước đi vào định viện tô phong năm cái phân thân cùng giang thừa đột nhiên xuất hiện ở bạch thái hồng trong tầm mắt năm cái đỉnh phong vũ linh cảnh với lại cha uy thế so với bình thường đỉnh phong vũ linh còn muốn cao hơn một bậc nhân vật như vậy thế mà cùng nhau đã thành một thiếu gia tùy tùng thần bí thiếu gia thân phận thực sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nhìn thấy tô phong năm cái phân thân sát cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý bạch thái hồng có lẽ sinh lòng tinh hãi khó mà bình phục bạch linh người đã đến giang thừa nhìn thấy bạch thái hồng cũng là phi thường kích động cái này thế nhưng hắn bảo mệnh phụ a tại hạ bạch thái hồng nhật nguyệt tông khách k h e n h trưởng lão gặp qua năm vị quý khách bạch thái hồng đối với giang thừa gật đầu trận phi thường trịnh trọng đối với tô phong năm cái phân thân hành lễ các hạ không cần đa lễ chỉ cần bồi thường tiền tiền mang đến là được áo bảo tím phân thân nhàn nhạt xua tay biểu hiện ra đối với nhật nguyệt tông hoàn toàn không có hứng thú ý nghĩa còn lại bốn cái phân thân càng là không nói một lời tự lạnh lùng nhìn bạch thái hồng hoàn toàn không có chào hỏi ý nghĩa mang đến mang đến đây cũng là giá trị một trăm triệu kim tệ linh thạch trung phẩm Cái này, 100 linh thạch linh này trung phẩm toàn phẩm bạch ộ đều qua, vui là ngài không nhận. dụng xin có sử vẻ b thái hồng lập tức theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một trăm k h ỏ a linh thạch trung phẩm đối với áo bảo tím phân thân hai tay dâng lên mặc dù tô phong năm cái phân thân đối với hắn hoàn toàn chẳng thèm nhìn một cái nhưng hắn hoàn toàn không dám có bất kỳ bất mãn trái lại bạch thái hồng đánh đáy lòng cảm thấy đây mới là thế lực lớn nô bột cái kia có uy danh rất tốt các ngươi vô cùng thủ tin đã bồi thường khoản chúng ta đã cầm tới chúng ta không chịu ở lâu áo bảo tím phân thân vung tay lên đem một trăm linh thạch trung phẩm nhận lấy chợ đứng dậy liền hướng bên ngoài định viện vừa đi, đi. còn lại bốn cái phân thân cũng là cùng nhau đứng dậy theo sát phía sau trong nháy mắt tô phong năm cái phân thân liền đã biến mất ở bạch thái hồng ba người tầm mắt bên trong hô giang thừa hung hăng thở phào nhẹ nhõm tất cả người lập tức tự ra một thân mồ hôi nóng đến bây giờ hắn mới cuối cùng triệt để bảo vệ mạng nhỏ mình bảo vệ tất cả g i a g da phụ thân thực sự là nhờ có ngài bạch văn hiên một bên mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi một bên lại tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng biểu hiện trên mặt phi thường phức tạp đa tạ bạch minh nhân cứu mạng giang thừa cũng là hơi phức tạp đối với bạch thái hồng hành lễ nói cảm ơn hắn trước kia cùng bạch thái hồng cùng tiên tiêu lúc này lại đã luân lạc tới muốn dựa vào bạch thái hồng cứu mạng trình độ không cần cám ơn ta số tiền kia là n h ậ t n g u y ệ t tông tông chủ lương thu minh ra chỗ hắn l y mấy món chuyện rồi sẽ chạy đến bạch phong thành các người đến lúc đó rất cảm tạ hắn chính là bạch thái hồng cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó quay đầu nhìn về phía giang thừa giang huynh vũ tông chuyển thừa hiện vị trí cụ thể bây giờ có thể nói cho ta biết đi tất h nhiên tất h nhiên có thể giang thừa gật đầu lập tức nói bách biến vũ tông chuyển thừa ở t i tại bạch phong thành tây long sơn mạch la l ê n cốc bên trong